Uy 8 chương 26 nửa giá chương 26 nửa giá Thomas bệnh viện chúng ta đã cùng hoàn ánượcth giới bao nhiêu sáng ngày thứ hai vừa tới đến bệnh việnôn liền đem Tom má gọi vào phòng làm việc của mình gấp giọng hỏi à sắp dìn một đô la Mỹ hoàn án dược thống nhất là 5 đô la Mỹ Thomas không chút nghĩ ngợi đưa ra một cái đáp án sau đó mới có chút không hiểu hỏi làm sao này không phải ng ngườiơi khi đó định ra giá cả sao làm gì trái lại muốn hỏi ta đây luôn không có trực tiếp trả lời Tom mát vấn đề trái lại là nhiều nếu mày hỏi tiếp ta nhớ tới Chúng ta hiện tại bệnh viện thuốc nên đều là năm ngoái từ Âu Châu mang về chứ tiêu thụ thế nào rồi năm ngoái một đám người mênhông quần quần từ nước Đức đi tới Newró thời điểm trên thuyền nhưng là mang đến một nhóm lớn mặt tư ngoại trừ thiết bị máy móc ở ngoài chính là thuốcôn cái này cũng là sợ bệnh viện khai trương thời điểm lưu dược xưởng vẫn không có đầu tư cho nên mới làm ăn bài như thế hơn nữa xuất phát từ thà rằng nhiều chiế thiếu nguyên tắc Zo ý để Berlin bên kia chuẩn bị đủ lượng thuốc lấy anh thị tổng hợp bệnh viện hiện tại phòng khám bệnh lượng dùng hết liền không biết phải tới lúc nào không ra sao mang đếnrược còn có thật nhiều gần từ đầu Thomas cũng có chút bất đắc gì nói trên thực tế khoảng thời gian này đến bệnh viện người sẽ bệnh có không ít cũng phải cần này hai loại thuốc có điều theo ta được biết New York rất nhiều bệnh viện cùng phòng khám bệnh hiện tại cũng đều đã con này vài loại tăng dược hơn nữa tuổi hồ tiêu thụ tình huống rất tốt vì lẽ đó phương diện này tới nói chúng ta ưu thế không lớn hắn đương nhiên biết anh thị chế dược công ty ở New York dược xưởng đã đầu tư tương lai cung cấp bệnh viện thuốc nên phi thường ận tiện vì lẽ đó đã đang suy nghĩ dùng phương pháp gì đem bệnh viện chữ hàng cho xử lý xong dù sao dựa theo dôn yêu cầu hết thảy thuốc đều là có bảo đảm cho kỷ qua thời gian điểm liền không thể dùng hơn nữa đau mày suy ngẫm tô mát cười khổ nói run bình 50 mảnh hoàn án một bình 20 mảnh chuyện này với chúng ta bệnh viện các bệnh nhân tới nói thường thường là thật nhiều ngày dư lượng thế nhưng theo ta được biết lưuró rất nhiều bệnh viện cùng y sư đều cổ vũ bệnh nhân đang nhiều có mấy người thậm chí hai ba thiên liền cũng có thể ăn đi một bìnhạn cái gì làm sao ăn nhiều như vậy run nghe vậy đầu tiên là hơi runun lập tức sự đứng lên nói ban đầu ta không phải ở trong luận văn nói rất rõ ràng sao thuốc li liệu dùng là phi thường thé chốt vượt qua rất dễ dàng tạo thành bất lương hậu quả những người này làm sao như vậy không chịu trách nhiệm Trong lời nói dôn vẻ mặt vô cùng sự phát nổ lúc trước đẩy ra Asotizen cùng hoàn án thời điểm rồi cũng đã dự phòng điều này bởi vì trong lịch sử ở, ở công ty vừa sinh sản nơi Asotizen thời điểm bởi vì hiệu quả hiện ra hơn nữa không có hết sức rõ ràng bất lương phản ứng bởi vậy mặc kệ các bệnh nhân cũng được các bác sĩ cũng tốt đều xuất hiệnphi thường rộng khắp lạm dụng tình huống rất nhiều người một ngày sẽ ăn mười mấy mươi mả thậm chí nhiều hơn vì lẽ đó d mới sẽ ở luận văn bên trong sớm nói rõ một hồi vì là chính là phòng ngừa tình huống như thế phát sinh không nghĩ tới lịch sử vẫn là dọc theo nó nguyên bản quy tích tiến lên chuyện này ôn dáng dấ nộ Tomâ biểu thị bấtĩ cái thời đại này các bác sĩ nơi nào sẽ đi quan tâm loại thuốc nào liều lượng vấn đề dược lý thay thế chờ y học lý luận hoặc là vừa ở vào nảy sinh giai đoạn hoặc là chính là vẫn không có bị người đưa ra các bác sĩ đương nhiên sẽ không lưu ý dôn luận văn bên trong những kia nhắc nhở chớ nói chi là ăn dược càng nhiều bọn họ thu vào liền càng cao cái nào sẽ cùng tiền không qua được do đương nhiên cũng rất rõ ràng điều này vì lẽ đó ở ngắn ngủ sự phẫn nộ qua đi hắn rất nhanh sẽ hóa hoắn một hồi tâm tình thích sâu một hơi nói Thomas từ tuần sau bắt đầu trong bệnh viện hết thả thuốc Đương nhiên cũng ba qua quáạp tỷ gìn cùngàng thuốc ở hành thị tổng hợp bệnh việnụ giới hết thể hạ thấp một nửa thời hạn 3 tháng sau 3 tháng khôi phục giá gốc cái gì xuống giá ngày xong dôn sau khi tố mát nhất thời sử xuất đúng xuống giá dốt lật bắt đầu trầmọm nói chúng ta không chỉ làm muốn xuống giá hơn nữa còn muốn đem tin tức này cho làm được qua báo chí điô mát nhớ tới muốn chuyên môn nói rõ một hồi chúng ta lúc này thuốc xuống giá thực hiệu chỉ có 3 tháng sau 3 tháng khôi phục ra gốc hiểu chưa chuyện này a ta rõ ràng vừa mới bắt đầu mặc dù có chút mơ hồ Có điều ở đầu góc xoay mấy vòng sau khiô mát dốt cụ hiểu rõ ra hắn biếtôn làm ra quyết định này là có ý gì có điều ở ngă ngủi hươngấn qua điô mát đột nhiên nhớ tới một chuyện lập tức mở mày hỏiôn ta nghĩ hỏi một chút cái này xung giá là chỉ có bệnh viện chúng ta nơi này sao đương nhiên khôngút do dự gật g đầuôn tôi nói yên tâm đi nếu dược xưởng nhưng là h tệ lạ vừa riêng ta bảo đảm bệnh viện chúng ta này vài loại dược thụ giới so với những nơi khác nhập hàng giới quan thấp hơn người liền yên tâm đi làm đi có đầy đủ động lực bất luận người nào công tác hiệu suất đều sẽ trở nên từ cao Cũng là ởôn làm ra quyết định ngày thứ hai New thị mấy nhà chủ yếu qua báo chí mặt đều đang ra một tin tức nhân vật chính nhưng là ở vào mặt hạ tợ tầng thứ 42 anh thị tổng hợp bệnh viện nhà này trước một quá thời gian liên tiếp ở qua báo chí làm quảng cáo bệnh viện quyết định tương lai trong vòng 3 tháng trong bệnh viện hết thầy thuốc đều sẽ nửa ra bán ra sau 3 tháng khôi phục ra gốc nhìn thấy tin tức này sau khi không ít người trước mắt nhất thời sáng rồi bất kể là quốc gia nào cái nào thời đại dự phí mãi mãi cũng là khiến người ta đau đầu một vấn đề dù cho là đến hơn 100 năm sau người Mỹ hầu như có thể xưng bá thế giới thời điểm Đắt giá dược phí cũng làm cho không ít người nghèo các lạ kỳ chiêu nói thí dụ như những tia không tiết hàng năm bay trở về Quốc mở dược người Trung Quốc lại nói thí dụ như những ti cùng lá veắt người mua câu lạc bộ như thế đó người ở cuối thế kỷ 19 thời điểm tình vống thì càng thêm va go bây giờ nước Mỹ phần lớn thuốc đều muốn dựa vào nhập khẩu Tuy rằng mấy chục năm trước nước Mỹ cũng đã ban bố dược phẩm xuất nhập cả dự luật thế nhưng chââu Châu rất nhiều thấp kém dược cùng thuốc giả vẫn như cũ quẩn quẩn không ngừng tiến vào Bắc Mỹ thị trường loại hiện tượng này chân chính được ngăn chặn còn phải chờ thêm một quá thời gian rất dài cho nên đối với áp tỷ gìn cùng hoàng án này vài loại hiệu quả hiện ra tân dược Ý sư ở ngoài rất nhiều người bình thường cũng đều chầmm rá nghe nói qua đặc biệt là vài loại có thể trị di vãng bệnh nan y hoàng án dược càng là gây nên rất nhiều người chú ý mà liệt đau tác dụng thực sự là quá yếu thú. rất nhiều có chút cơ sở kinh tế người đều coi nó là thành một loại gia đình phòng dược nửa ra bán ra cái này ưu đã cường độ thực tại hấp dẫn không biết người một mình có thể ưu đãi 50 Mỹ hoàn án một bìnhẳ là có thể ưu đãi lượng đô la Mỹ 50 đô la Mỹ con số này đối với năm 1888 Newró người đến nói không phải là con số nhỏ liên ở quảng cáo bước ra ngày thứ ba Han thị tổng hợp bệnh viện bệnh nhân bắt đầu cấp tốc gia tăng rồi chỉ có điều xin lỗi tiên sinh không có bản viện y sư đơn thuốc chúng ta không có quyền bán cho ngày thuốc ở anhh Th thị tổng hợp bệnh viện nhà thuốc trước cửa sổãi tên nhà bảo chế thuốc không thể không một lần lại một lần dùng một loại mang theo ấy dọng điệu hướng về mọi người giải thích ngày hôm nay không ít người tiến vào bệnh viện sau khi liền thẳng đến nhà thuốc cũng vậy đô la Mỹ muốn mua thuốc đều không ngoại lệ đều bị nhà bảo chế thuốc từ chối nửa giá dược tiếng Nghi không phải là tốt như vậy kiếm lời hơn nữa bệnh viện phương diện lý do cũng rất đầy đủ nửa giá dược đều là cho bản viện bệnh nhân chuẩn bị Không chỉ muốn hạn chế mua tư cách còn muốn hạn chế mua số lượng dù sao tiện nghi một nửa thuốc nếu như lượng lớn mua rất dễ dàng sẽ là một ít lợi dụng sơ hở đầu cơ bởi vậy trải qua nhà bảo chế thuốc kiênì giải thích sau khi phần lớn người đều lựa chọn tiếp thù một số ít tổ nào gây sự raỏa cũng bị cao lớn vạn vỡ các nhân viên an ninh sinh mời qua một bên tiếp thu tiến một bước giải thích đi tới người cảm thấy như vậy sẽ hữu dụng sao ở lầu ba hận tệ là tiên sinh trong phòng làm việcô mát có chút lo được lo mất hỏi ta nghĩ nên hữuu dụng điốn ánh bắt cấp tốc lấpló mấy lần sau đó tiếp theo cười nói Chỉ cần bức cho bọn họ nhất định phải trước tiên ở chúng ta nơi này xem bệnh lại mua thuốc chúng ta các bác sĩ là có thể hướng về đại gia biểu diễn tự thân ý thuật hơn nữa càng quan trọng chính là biểu diễn bệnh viện chúng ta hoàn cảnh cùng trần liệu quy phạm tính hơn nữa ta khoảng thời gian này chuẩn bị những thứ đó đã đầy đủ dùng quy 8 chương 27 bệnh ăn trung tâm chương 27 bệnh án trung tâm vì lẽ đó thống kê hạ xuống ngày hôm qua phòng khám bệnh lượng đã phá bácch nằm trong tay bảngô má Hương phấn lộ rõ trên mặt gương mặt dường như uống rưu như thế đỏ chót từ anh thị tổng hợp bệnh viện ở qua báo chí đang dược phẩm nửa ra tin tức đến hiện tại có điều 2 tuần lê thời gian Phòng kháng bệnh lượng liền đột phá 100 người đôi này chuyện này đối vớiô mát tới nói tuyệt đối là cái to lớn của Vũ đặc biệt là bệnh nhân bên trong không thiếu một ít áo mũ chỉnh tệ giai cấp trung lưu nhân sĩ này càng làm cho hắn cảm thấy mừng rỡ vì lẽ đó sáng sớm hôm nay hắn liền cho dôn báo hỷ đến rồi đángế chính là tô mát Hương phấn dị thường thế nhưng trước mặt hắn dôn nhưng cười ha, ha tự hồ có hơi hưng thúuyết quyết nói rằng tốt đột phá 100 người tốt nói do bệnh viện chúng ta sức ảnh hưởng càng lớn là một tên người Xuyên biệt dố dĩ nhiên đối với 100 người không có cảm giác gì Đời trước thời điểm run ở một nhà 3 vị trí đầu bệnh viện công tác mỗi ngày mấy ngàn phòng khám bệnh lượng đó là thái độ bình thường mà quốc nội phòng khám bệnh lượng hơnạn cũng không phải là không có chỉ là 100 người không đăng gì cái tên này hồn nhiên không nghĩ tới ở năm 1888 New do bệnh viện phòng khám bệnh lượng có thể hơn trăm là một khái điều gì nửa giá dược sức hấp dẫn lớn biết ba vậy M mặc dù đối vớiôn thái độ có chút không do có điều vào lúc này chính hưng phấn T tô máx cũng không cố trên suy nghĩ nhiều rất nhanh sẽ chính mìnhậ việc đi tới chỉ ít có một việcôn đoán công lầm Từ khi lúc trước cờọ phát tiên sinh thành công hoàn thành giải phẫu cũng xuất hiện sau khiô má luận văn phát biểu thêm vào Colombia ngoài học viện khoa các bác sĩ tuyên chuyển đến anh thị tổng hợp bệnh viện làm ruột thừ các bỏ thuật bệnh nhân đúng là bắt đầu tăng lên hầu như mỗi tuần đều có bệnh nhân đắt đỏ giải phẫu chi phí không chống đỡ được mọi người đối với sợ hãi tử vong to lớn một trong thành phố mấy trăm ngàn nhân khẩu mỗi ngày đều có cấp tính đau ruột thừa ca bệnh phát sinh nếu như thêm vào cái khác một ít phổ thông giải phẫu anh thị tổng hợp bệnh viện phòng giải phẫu cuối cùng cũng coi như không cần tổng nhà rồiô tô mát đóng cửa phòng sau khiôn không nhịn được hơi thở vào nhẹ nhóm bệnh viện tình huống chuyển biến tốt tự nhiên là một chuyện tốt thế nhưng đối với cho chúng ta viện trưởng đại nhân tới nói hắn hiện tại nhưng cảm giác thấy hơi lung túng bệnh nhân vẫn là quá ít phổ thông ngoại khoa giải phẫu không cần hắn vị này hàng hiệu trên ra trong lúc nhất thời đúng là nhàn có chút sợ hãi bất quá đối vớiôn tới nói hắn cũng không vội vã nếu như hắn muốn nhưng là có thể một tháng gia bên ngoài tung một hạng thành quả nghiên cứu do đó để cho mình danh vọng trong nháy mắt tăng ngọ lên thế nhưng ở bệnh viện vẫn chưa đi trên quỹ đạo tình huốngôn không dự định làm ra chuyện như vậy Hắn rất rõ ràng Lâm sàng y học phát triểnăng cơ là cái gì cũng không đủ phòng khám bệnh lượng cùng bệnh lịch tích lũy hết thả lý luận chung quy chỉ là lâu đài trên không mà thôi hay là có thể trước tiên làm một hồi cơ sở g gái đầu cân nhắc chỉ chốp lát sau vô tâm tư rất nhanh sẽ phát tán mở ratốc tốc với lúc đó việc trưởng cửa phòng làm việc lại một lần nữa bị người vangg lên rôn lông mày không nhị được vừa nhníu trầm giọng nói mời đến cửa bị từ bên ngoài lại ra một hơn 40 tuổi năm người đi bảo chào buổi sáng hơn tệ là tiên sinh chào buổi sángrót giờ nhìn thấy người đến sau khi dôn hơi có chút bất ngờ Cưới bắt chuyện một tiếng như thế sớm tìm đến ta là có chuyện quan trọng gì sao người đếnôn nương nhiên rất quen thuộc bởi vì hắn là anh thị tổng hợp bệnh viện tại vụ chủ quan rất giờ chấp trưởng toàn bộ quyền lực tài chính có thể nói ở toàn bộ bên trong bệnh viện chỉ có ba người ký tên có thể từ hắn nơi đó lấy ra tiền đến một làôn bản thân mà khác hai cái là tô má cùng e. chỉ có điều có chút không giống chính là tô má cùng ý e. là chỉ có thể làm chủ 500 đô laị trợ xuống khoản tiền màôn liền không có hạn chế là có ý chuyện muốn cùng ngài nói một chút ởôn trước mặt rất giờ sợ cũng không có cái gì có bó gật gù hồi đáp thường ngồi xuống trước đã dôn trực tiếp khoát tay láo một cái ra hiệu đối phương ngồi xuống trước lại nói cái này do giờ Smith cũng là nước nước Hậu Duệ là lao ra từ tự mình giới thiệu đến lúc trước cố ý bản giaoôn nói phi thường tin tệy vì lẽ đó dôn bình thường nhưng là tương đương tín nhiệm đối phương ngồi xuống sau khi doở mít cũng khôngắc khí trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói rằng hơn tệ là tiên sinh ta tới là muốn cùng ngài nói chuyện có quan hệ bệnh viện bệnh an trung tâm sự tình ta có chút không biết rõ chỉ là một có cũng được mà không có cũng được bệnh án trung tâm thật sự có cần phải tập trung vào nhiều như vậy tiền tài đến kiến thế sau Tiến sinh nếu như thêm vào ngày hôm qua chữ ký của ngài cái tiêu tri ra đơn tháng gần nhất liền đi vào trong tập trung vào vượt qua 1.000 đô la Mỹ nói tới chuyện này thời điểmró giờ sớm mí thái độ vô cùng chăm chú ở vị này không hiểu lắm tại vụ tổng giám xem ra bệnh án trung tâm đơn giản chính là chứa đựng các bệnh nhân bệnh lịch địa phương đối với bệnh viện vận danh cũng không có tính thực chất trợ rốt nhưng nhìn xem bệnh viện khai trương tới nay dôn dành cho bệnh này án trung tâm tập trung bà bà vượt qua 100 mét vuông gia phòng hai tên chuyên trách bệnh án nhân viên quản lý chuyên môn làm riêng hồ sơ quý hồ sơ túi còn có chuyên môn thiết kế cũng thống nhất ýấn bệnh bản Hơn nữa ngay ở ngày hôm qua buổi sáng Việ trưởng đại nhân ký tên vì là bệnh án trung tâm mua một bộ chuyên môn dùng cho trưởng kỳ bảo tồn văn kiện thiết bị thủ giới cao tới 400 đô la Mỹ nghĩ như thế nào do giờ Smith cũng có chút liên quan với bệnh án trung tâm sự tỉnh ngay xong tài vụ tổng giám đối với bệnh án trung tâm án giận sau khirô lông mày không nhịn được nhẹ nhàng vậy một cái dành cho bệnh án trung tâm tập trung vào đúng là khá lớn dù sao Hanh Thị tổng hợp bệnh viện hiện tại mỗi ngày phòng khám bệnh lượng có điều vừa đột phá trong lời Nam viện bệnh nhân số lượng càng là ít đến mức đángương lớn như vậy tập trung vào đúng là siêu trước một chút có điều Cái thời đại này đám người e sợ rất khó có ai sẽ chân chính rõ ràng một hoàn thiện bệnh án trung tâm đối với bệnh viện đến cùng quý vị như thế nào cũng rất khó hiệu bệnh những tia bị tỉm bị ghi chép cũng thích đáng bảo tồn bệnh án đối với tương lai các bác sĩ đến cùng ý vị như thế nào hiện đại y học trung bin là xây dựng ở lâm s sản cơ sở trên đối với bệnh tật tương bước một nhà thức chất liệu phương án từng bước một cải tiến thậm chí rất nhiều khai sáng tính y học cách mạng đều là từ vô số bệnh nhân trên người tổng kết ra mà này tất cả mọi thứ cơ sở chính là cái ti một phần phân bảo tồn hoàn thiện bệnh định ghi chép Hầu thế dung hợp bệnh viện bệnh án tất chỉ vì lẽ đó có thể hưởng ca tụng tam quốc cũng là bởi vì bọn họ bảo lưu lại hơn trăm năm bệnh lực ghi chép cái cơ mới chính thức là không cách nào dùng tiền tài đi cân nhắc của cải vì lẽ đó từ bệnh viện khai trương bắt đầu từ ngày đó dốn liền định ra rồi nhưng quy cụ này hắn cho bệnh viện thiết kế hoàn toàn mới bệnh lý bản chuyên môn dùng giá cao in nó đi ra cùng các bác sĩ sử dụng một mặt có thể giảm thiểu công việc của bọn họ lượng ở một phương diện khác cũng là bảo đảm bệnh lực ghi chép quy phạm tính thuận tiện sau đó tìm đọc mà vì có thể bảo tồn tốt những bệnh này ca tư liệurôn thậm chí không tiếp tập trung vào tài chính đến bảo đảm chúng nó hoàn toàn Mà những này ở do giờ Smith xem ra không thể nghi ngờ là phi thường hành động như cùng hoàn toàn không có tính giới so với tập trung vào có ý nghĩa gì trong lúc nhất thờiôn cũng không cách nào cho đối phương giải thích tất cả những thứ này trong ngâm chỉ chố lát sau mở miệng cười nói rõ giờ liên quan với bệnh án trung tâm sự tình ta nghĩ tương lai ngơi sẽ hiểu những này tập trung vào ý nghĩa có điều hiện ở đây ta hy vọng ngươi có thể dựa theo yêu cầu của ta đi làm được không chuyện này khé tao mày do giờ Smith trong lòng cũng có chút bất ý có điều chưa kịp hắn mở miệng nói thêm cái gì John liền tiếp theo cười nói, cho tới nói bệnh án trung tâm chi ra đúng là có chút hơn nhiều, như vậy đi, chờ cuối tháng thời điểm ta sẽ cho bệnh viện trong chương mục ngoài ngạch bổ sung 1.000 USD, coi như là đặc biệt chi ra được rồi. Ngày hôm nay này một chương, thực tại có chút lửa gạc. Ai, tuần này ta có 2 ngày không sờ tới máy vi tính, 2 ngày ở trên xe lửa, chương mới đối với ta mà nói chính là một rất lớn thử thách ra. Quy 8 chương 28, đến từ Bét Linh Tin. Chương 28, đến từ Bét Linh Tin. Nói chung một câu nói, bệnh án trung tâm tiền không thể tính. Dùng đầu gối suy nghĩ. John cũng biết bệnh án trung tâm đến cùng có bao nhiêu trong yếu vì lẽ đó mặc kệ rót giờán ký lớn đến mức nào hắn trước sau vẫn kiên chỉ đi vào trong đầu tiền hơn nữa yêu cầu mình tại vụ tổng giám tuyệt đối không thể cắt xénn bệnh án trung tâm tài chính tập trung bào từ ngữ khí cùng trên nét mặt tôi nói dôn cũng không phải ở khuyên bảo đối phương mà là nghiêm khắc mệnh lệnh liền đô lầm bầm thi thầm rrót dờ rời đi phòng làm việc của việc trường đau đầu chờ rót giờ khép cửa phòng lại sau khi dôn về mặt nghiêm túc lập tức phân tá đi trực tiếp tự ở chính mình trên đế quản lý một nhà bệnh viện đối với hắn mà nói quả thật có chút nhi khó khăn Đừng nói đời trước xuyên qua trước hắn vẫn luôn là cái tiểu ngoại khoa y sư trước thậm chí ngay cả tiểu đội trưởng đều không làm qua hai xuyên qua sau mặc kệ là chim bồ câu xe đạp công ty anh thị chế dược công ty vẫn là giờr rồi mộttạt công ty dồ trên căn bản cũng đều chỉ là cung cấp kỹ thuật đồng thời chỉ dẫn phát triển đại phương hướng rất ít dính đến cụ thể quản lý công tác trên thực tế này không chỉ là bởi vì Zo trên đầu môi không có hứng thú loại hình lý do cũng bởi vì hắn sâu trong nội tâm rất rõ ràng của chuyện nói trắng ra hắn liền không phải nguyên liệu đó nói không có kinh nghiệm cũng được hoặc là nói không có thiên phú cũng được Dù cho đến hiện tại đã nắm giữ khiến người ta thán phục sản nghiệp cùng thànhu vẫn như cũng rất hiểu rõ một chút cái tiêu chính là mình cũng không thích hợp làm quản lý công tác xử lý dường giả công việc hàng ngày phối hợp phức tạp người tế quan hệ bao quát tìm cách toàn thể trên phát triển bất tiến này đều không phải dôn công hạn thậm chí nói hắn căn bản cũng không có quá nhiều khái niệm hắn có thể đánhống chỉ là sản nghiệp hoặc là bệnh viện phát triển đại phương hướng mà tôi điển hình nhất ví dụ chính là hiện tại vị trí hành thị tổng hợp bệnh viện ở kiến tạo tòa này bệnh viện ban đầu dố ý nghĩ đương nhiên là vô cùng tốt bất luận bệnh diện tích kiến trúc vẫn là nhân viên kết cấu hầu như đều là một bước đúngố Thậm chí còn phong cách chuyên môn kiến tạo một loại nhỏ phát hiện trạng thế nhưng trên thực tế dôn bản thân hiện tại cũng chậm ch chấm phát hiện mình quyết định này sai lầm to lớn đầu tư cho mình tạo thành t tổn thất không nói còn rất dễ dàng cho công nhân tạo thành áp lực lớn chuyện ngày hôm nay lần thứ hai để dôn hạ quyết tâm tuần sau đem quyển to giao cho Thomas sau đó bệnh viện sự tình vấn để cho hắn đi quản lý chính mình chỉ cần ra lệnh hoặc là đemkhống đại phương hướng là có thể nếu như vậy ra liền có thể triệt để đang mở tay cũng có thể mỗi ngày đi ra ngoài trần cốc cốc ngay ởôn trầm tư thời điểm cửa phòng làm việc lại một lần nữa bịvang lên mời đến Lần này căn bản cũng không có quá đầu góc dùng trực tiếp liền cao rộng tiêu một câu thời gian này điểm nhi tìm đến mình không phải tô mát chính là bệnh viện văn phòng bờ dân tiểu thư như do giờ sợ buý như vậy chỉ là thuộc về ngoại lệ tình của thôi quả nhiên người đến đẩy cửa ra sao nhìn lên chính là bệnh viện văn phòng bờần tiểu thư tuổi trẻ nữải ónénn đi vào trong nhà vừa nhìn hận tệ là tiên sinh chính trực thẳng nhìn mình không nhịn được tiểu mặt đỏ lên vội vã chạy mau vài bước nói rằng tiên sinh đây là ngày ngày hôm nay thứ tín tổng cộng có bước von Tamong là quốc nội còn có một phong đến từ chính Belin để báo Be địa báo Nghe được cái này quen thuộc thành thị tên John không khỏi trong lòng hơi động gần nhất theo tin tức dần dần truyền hóa ra nước Mỹ bản thổ cho hắn viết thư ngoại khoa y sư là càng ngày càng nhiều mỗi tuần đều có vài phong đại đa số là thảo luận một ít học thuật vấn đề một số ít là yêu cầu đến bệnh viện tiến hành học tập thế nhưng cái kia phong đến từ Be để báo John duy nhất có thể khẳng định chính là này phong điện báo không phải đến từ chính Anna Bở tờ, bởi vì hắn hồi âm khả năng vừa mới đến Berlin, hơn nữa Anna cũng không sẽ chọn điện báo phương thức này cảm tạ vợ dân tiểu thư thuật miệng nói một tiếng cảm ơnố liền nhận lấy đối phương đưa tới mấy phòng thơ Ồ. ngày hôm nay đây là làm sao đang chuẩn bị nhìn mélin lá thư đó là ai ký đến thời điểm dốn lần thứ hai ngay được tiếng có cửa không nhịn được dương mắt hướng về cửa phương hướng nhìn sang Tuy nói hắn bây giờ là anhh Th thị tổng hợp bệnh viện với trường thế nhưng trên thực tế có thể có tư cách trực tiếp tìm hắn nói chuyện người cũng không nhiều như ngày hôm nay như vậy liên tiếp đến rồi bốn người tìm chính mình thật đúng là không thế nào thông thường sự tình đất e tiên sinh mong mời tin bảo nhìn thấy người đến khuôn mặt sau khi dốn trên mặt lập tức liền hiện lộ ra vẻ vui mừng vội vã đứng lên đến cười chào hỏi hiện tại một lòng nào đang nghiên cứu trên ý e là hắn có thể không thông thường Bình thường nếu như không đi bọn họ cái kia đóng tiểu lâu hầu như điện thoại đều không thể nói được hai câu tới nhìn thấy bệnh viện mà ắc một vị bá chủ đến bờâm tiểu thư lập tức thức thời cuối chảo sau giờ đi lễ phép chờ bờ dân tiểu thư ra ngoài ý đóng cửa lại sau khi mới đi tới cửa nói hơn tệ là tiên sinh ta đến không có cáiậy ngày công tác chứ haha đương nhiên không Zo đi lên trước vô vũả vai của đối phương hai lòngưi nói người cũng biết bệnh viện chúng ta hiện tại bệnh nhân không nhiều ta bình thường không có chuyện gìan nên ngươi bất cứ lúc nào đến cùng ta tâm sự ở Zo xem ra ý là đối với công việc nghiên cứu có chút quá của nhậệt Nói thí dụ như hiện tại hắn cùng hắn đoàn đội quan tâm hoàng án Tân dược nghiên cứu phát minh rõ ràng chỉ là một ít trình tự hóa quá trình là người dẫn đầu ýự lại hoàn toàn không có cần thiết quá mức trong chú thế nhưng một mực nhân ra mỗi ngày đều liệu mạng công tác muốn tìm được loại thứ tư có thể tập trung vào sinh sản hoàng án Tân Dược đáng tiếp chính là tuy rằng phòng nghiên cứu tiền, tiền hậu hậu cũng hợp thành 7 tá loại hoàng án hóa chất thế nhưng trải qua thí nghiệm sau khi phát hiện mỗi người có các khuyết điểm không cách nào chân chính tập trung vào thực dụng đó là đương nhiên nếu như hoàng án Tân dược thật sự tốt như vậy phát hiện hoặc là nói tính năng có thể vượt qua đã có 3 loạirố người xuyên Việt này cũng không cần là lột Dù sao cái từ ba loại hoàng án nhưng là hắn chuyện chọn tỉ m Mỹ đi ra mà tương lai mấy ngàn thậm chí hơnạn loại hoàng án hóa chất bên trong chân chính có thể được dùng cũng có điều rất ít mấy chục loại mà thôin ệ là tiên sinh gọi ta run không giống nhau ý là mở miệng nói thêm cái gì run thì có chút bất đắc dĩ kho tay nào nói được rồi run ý hứa là theo thói quen gậậ đầu sau đó có chút xấu hổ nói tiếp chúng ta tuần trước vừa lại hợp thành một loại hoàn án đáng tiếp trải qua động vật thí nghiệm sau khi phát hiện nó có rất mãnh liệt bất lương phản ứng chỉ có thể từ bỏ chuyện này ta đã thấy báo cáoậ đầu đời ha ha nói đến ý là tiên sinh liên quan với Tân dược nghiên cứu phát minh ta cảm thấy ngài không cần phải gốc hiện nay ba loại hoànng án dược tạm thời tới nói vẫn là đủ kỹ thực thì cá nhân ta mà nói ta ngược lại thật ra càng hy vọng ngài có thể từ loại này đơn giản lặp lại công tác thoát ra thân đến chuyện này vừa nghe dôn lần thứ hai đề cập cái đề tài này ý là nhất thời liền có chút do dự nói thật mới hoànng án dược nghiên cứu phát minh xác thực không có cái gì kỹ thuật hàm lượng khi chiếm được cụ thể phương pháp cùng con đường sau khi cần chính là lặp lại lại một lần nữa thí nghiệm mà thôi căn bản là không cần dhôn nhắc nhở là chính mình cũng đều có chút ph tiền chỉ có điều làm anh thịị tổng hợp bệnh viện phòng nghiên cứu người phụ trách vua lại vẫn muốn dùng một hạg thành quả qua lại baoôn cho nên mới tiếp tục kiên trì thôi bất cứ người nào ở vào ý là vị trí lẽ e sợ đều làạ dám một đống rộng rái sáng sủa thí nghiệm nhà lớn từ âuu Châu trực tiếp chọn mua rất nhiều cao cấp thí nghiệm thiết bị còn có trải qua nghiêm ngặt đại học hấn luyện các thuộc hạ vua tin tưởng nơi này tuyệt đối là toàn thế giới tiên tiến nhắc nghiên cứu nhà lớn chớ nói chi là đối với là cùng hắn các thuộc hạ công tác run tệ là tiên sinh xưa nay đều là to lớn trong đỡ Bất kể là nhân lực vật lực vẫn là tài lực chỉ cần ý lạc nói ra liền nhất định sẽ mau trong thỏa mãn chuyện này làm sao có thể không để hắn lòng mangặ kích tốt nhất báo lại đương nhiên chính là mau chóng lấy ra thành quả chỉ có điều đáng tiế chính là hoàng án Tân dược nghiên cứu phát minh quá mức gian an vì lẽ đó ngày hôm nay xác nhận loại kia vật chất cũng không thích hợp tập trung vào sinh sản sau khi trong lòng có chút đau buồn là không nhị được đi tới dôn văn phòng đầu tiên là an ủi ỷ là một fan sau khi dố lúc này mới cười Tùng tìm nói rằng như vậy ta gần nhất có một chút mới ý nghĩ cần phòng thí nghĩa phối hợp không biếtỷ gọi là tiên sinh có hứng thú hay không Ta đối với hai chúng ta hợp tác có thể là phi thưởng trở mong phí lời cùng tương lai Nobel bên đại như hợp tác luôn đương nhiên trở mong đã lâu hơn nữa vừa nghĩ muốn hưng thú phấn cả người run dạy à ý nghĩ mới hợp tác ngay xong dồ sau khi đã sáng mắt lên lại như trở mong cùng ý là hợp tác như thế vị này đã đồng dạng trở mong cùng hắn hợp tác Đúng rồi phải nói là tương lai đã new ở năm 18 1988 thời điểm ý là chỉ có thể coi là một ưu tú sư cùng nhà nghiên cứu mà thôi thế nhưng dôn trên người nhưng rất sớm chồng lên hàng đầu ngoại khoa y sư bằng sáng mà ở vết dịch Thuốc nghiên cứu phát minh lĩnh vực thành kiểuu càng là cần là nước nhìn tồn tại vì lẽ đó nghe xong dôn sau khi cũng là do dự như vậy lượng 3 giây ý vừa rất nhanhrứt bỏ rồi lặp lại hoàn án nghiên cứu đầy có lòng mong đợi hỏiôn người ý nghĩ mới là cái gì haha đừng nóng đội a dố khoát tay nóo một cái cười nói hiện tại chỉ là một ý nghĩ mà thôi như vậy người hoa một con thời gian lan bài trong phòng nghiên cứu công tác đầu tháng 3 thời điểm chúng ta chẳng thử chúng ta chính thức bắt đầu thế nào được liền quyết định như thế không hề do dự chút nào ý là ngay lập tức sẽ đồng ý đưa điội là sau khi John chỉ cảm thấy tinh thần thoải mái lòng mang tỏa sáng quả nhiên từ gốcrễ trên hắn vẫn là một thích hợp làm giải phẫu làm nghiên cứu nhân viên kỹ thuật quản lý bệnh viện cái gì hoàn toàn không phải ăn món ăn ngày hôm nay quyết định thả xuống bệnh viện quản lý một lần nữa nhặt lên đi sư cùng nhà nghiên cứu công tác để hắn khoảng thời gian này tới nay trong lòng tích góp áp lực lập tức liền phóng tích hơnử mang theo loại này tâm tìnhái trá d rất nhanh sẽ mở ra cái ti phong đến từ nước Đức địa báo mới nhìn đến điện báo nội dungôn không nhị được lấy làm tinh hãi nội dung còn không thấy thế nhưng chỉ là xem xem bên trên văn tựôn liền không thể không tiêu một tiếng cường hào Bởi vì điện báo nội dung rất dài thậm chí có thể nói trường có chút khiến người ta kinh ngạc đầy đủ hơn 1.000 tự nội dung tiêu tốn nếu như dùng điện báo đi phát cái tiêu đánh đổi nhưng là không biết kinh ngạc bên giới d run trở mình đến mặt sau nhìn một chút ký tên ký tên người tên đểôn càng ngày càng kinh ngạc bởi vì hắn thực sự là không nghĩ ra vợ ở mạng giáo sư từ khi nào dĩ nhiên có thể khoản đến dùng điện báo đến gửi đi như vậy trường nội dung có chút kỳ quá Ng nguyên bản còn có chút mất tập trung dôn nhất thời bông cảm thấy ph phân chấn hắn hơi thẳng nổi lên thân thể chính mình thật lòng bắt đầu lại từ đầu xem nổi lên phần này để báo sau đó trên mặt vẽ mặt từ từ trở nên kinh ngạc lên Chưa xong con tiếp quy 8 chương 29 trong ngày hoàng đế chương 29 trong ngày hoàng đếùngùngôn đang suy nghĩ gì đấy ở hận tệ là ra trên bàn ăn lão hận tệ là do có bản thật là có chút bất mã hỏi từ về đến nhà bắt đầuố liền vẫn ở vào một loại trầm tư trong trạng thái liền ngay cả đến trên bàn ăn cũng là như thế này tự nhiên gây nên lão hẩnn tệ là bất mãn lão ra từ bây giờ tuổi tác lớn dần bây giờ mỗi ngày đối với cùng ngoại tôn thời gian trung đụng đều rất coi trọng bởi vậy nhìn thấy dôn mất tập trung dáng vẽ dĩ nhiên là có chút không ta hứng a nha Không có chuyện gì đang trầm tư dôn hơi kinh hãi vội vã có chút thật không tiện lắc đầu nói có thể làm cho hắn ngày hôm nay một ngày đều có chút mất tập trung tự nhiên chính là từ belin phát tới cái kia phong để báo còn có điện báo bên trong bờ ở mản giáo sư nói tới sự tình chỉ có điều những chuyện nàyôn tạm thời vẫn không có nghĩ kỹ có hay không phải nói cho lão hn tệạ bởi vì từ một loại ý nghĩa nào đó giản hắn bây giờ đối với ông ngoại cũng coi như là hiểu khá rõ có điều dôn biểu hiện đã gây nên lão hn tê là chú ýãoo ra tử nhìn ra dôn cái kia mặt mày trong lúc đó do dự lập tức như mày thả rơi xuống dĩa ăn trong tay trầm dáng nói dôn Có cái gì khó lấy chuyện quyết định liền nói ra ta tốt xấu cũng nhiều hơn ngươi sống như vậy mấy chục năm ý kiến đều là có chút giá trị tham khảo đúng không đây ngay lão h hơn tệ là vừa nói như thế dốn hơi một chần chờ sau gật đầu một cái nói được rồi ông ngoại kỳ thực sáng sớm hôm nay ta thu được một phong đến từ chính Belin để báo ngay ở vừa nãy một trong ngày mắt rồi cũng nghĩ thông suốt sự tình đúng là có chút vướng tay trần để hắn khó có thể quyết định như vậy ngay một chút ý kiến của người khác cũng chưa chắc chính là chuyện xấu người trước mắt chính là thí sinh tốt nhất hơn nữa từ một loại ý nghĩa nào đó giản Ngày hôm nay này phong điện báo nội dung đã vượt quaôn phạm vi được biết hay là lão hận tệ là nhân sinh mấy chục năm kinh nghiệm có thể giúp hắn làm ra quyết định xem xong run đưa cho hắn điện báo sau khi lão h tệ là vẻ mặt trở nên hơi quái lại run chính là này một phần điện báo sau đúng ông ngoại run nhẹ nhàng thở ra một hơi gợậ đầu túi đầu nhìn một chút trong tay để báo ng lần đầu lại nhìn một chút một mặt n Nghghiêmị dồn lão hn tệ về mặt trong nháy mắt trở nên quái lại lên hắn đẩ cói lòng không hiểu hỏi run ra có chút không biết rõ này điện báo Tuy rằng nội dung nhiều hơn một chút nhưng nhìn lên là một phong rất đơn giản địa báo mà Đối phương chỉ là ở hỏi gió một ít, ạch, một ít có quan hệ ngoại khoa giải phâu vấn đề, đồng thời mời ngươi tận mau trở về Berlin. Haha, ha, xem ra vị bệnh nhân này thân phận tất nhiên vô cùng cao quý, hoặc là chính là bờ ở mạng giáo sư họ hàng gần, không phải vậy hắn cũng sẽ không đưa ra vô lễ như thế yêu cầu. Ở láo hấn tệ là xem ra, bờ ở mạng giáo sư yêu cầu sát thực phi thường vô lễ. Thứ New York đến Berlin đâu chỉ vạn giảm xa. Vẹn vẹn bởi vì một bệnh nhân liền để rôn bượt qua Đại Tây Dương, yêu cầu này tuyệt đối là phi th Phải biết cho dù dứt bỏ rròngó cùng địa vị sau khi đảm đương cái nào một tên ý sư e sợ đều sẽ không đáp ứng chứ có điều lãon tệ là quái là v vẻ mặt dần dầnạ đi bởi vì hắn quá giải cháu ngoại của chính mình nếu như vẹn vẹn là như thế phổ thông yêu cầu tiểu tử này tuyệt đối sẽ tiện tay đem điện báo vứt qua một bên đi lại không để ý tới thế nhưng tình huống bây giờ là dố vẫn như cũng là một mặt nghiêm nghỉ xem ra tuổi hồn là tương đươngxoă xít dá vẻ lẽ nào ông ngoại sự tình khả năng không có ngày tưởng tượng đơn giản như vậy a nhăn nhặt cười khổ một tiếng dốắc đầu nói ngày nhìn bệnh nhân này tình huống Năm nay 57 tuổi năm ngoái bị phát hiện hầu bộ trưởng một tú khối hơn nữa ngày càng bị lớn ngay ở vừa trước đây không lâu bệnh nhân bắt đầu cảm thấy ngày thờ đồng thời bị người cắt ra khí quản xen vào một conồ bạc thông khí quản hơn nữa càng mấu chốt chính là bệnh nhân phía trước chủ điều trị y sư là người nước anh mù là kì đây ta vẫn là không biết rõ ngày dôn giải thích bán hôm sau lão hờ tệạ vẫn như cũng là một mặtờ mịt Tuy rằngôn tận lực đem lại nói dễ hiểu dễ hiểu thế nhưng đối với y học cũng không biết lao hờn tệ là chỉ biết bệnh nhân tình huống nên rất nghiêm trọng hơn nữa là từ anh Quốc mời một ý sư lại đây trị liệu là dù vậy cũng dôn lại có quan hệ gì nhân vì là bệnh nhân này thân phận lần thứ hai do dự một chút sau khi dôn âm thanh trong nháy mắt đ để thấp không ít nói nếu như ta không có nó sai vì bệnh nhân này hẳn là g mangi đế Quốc Thái tử địa vị phi thườngt tổ sủng người nói cái gì không giống nhau dôn lời nói xongão hờ tệ là sắc mặt đột nhiên đã biến tăng một tiếng đứng lên lênhen cùng lúc đó chính năng chuẩn bị cho hai người mang món ăn quản ra hạn xong tay run lên nâng âmké d rấtt đến trên đất thượng đế lão hờn tệ là thẳng tắp thân thể trừng mắt đôi mắt giả mùa dùng một bộ như là gặp ma vẻ mặt kinhanh hỏi hai tử mới vừa nói bởi vì ai bệnh tình viết thư đến trưng cầu ng người ý kiến người không có làm chứ này điện báo trên cũng không có viết bệnh nhân tên không nhịn được trở mình một cái nước mắtrốn bất đắc dĩ là lại là ông ngoại ta có 6 7,10 bệnh nhân là cao quýạch là bởi vì mú nở tiên sinh ta nghe nói qua hắn vừa vặn là hoàn thất y sư về suy nghĩ một chút sau khi rốn rốt cục nghiệm toàn tên của đối phương há thượng đế lần này không riêng là lão hận tệ là trường hốt một cái hơi lạnhiền ngay cả quản gia hẳn cũng không nhịn được kinh hồ một tiếng Nhanh chóng ở trước ngực mình về một chữ thập hai người ở ngă ngủ chấn động sau khi đều không có hỏi nghiônn đoán dù sao hắn nói rồi chỉ có 6 7/10 lắm có điều khiển trách ánh mắt lập tức hướng về rôn trên mặt nhìn sang hắn dĩ nhiên xưng hô vị tia vì là thiên sinh chuyện này thực sự là quá bất tính được rồi điều rồi lần này không giống nhau lãoờn tệ là gian d dạy chính mình dôn liền cười khổ nói ta nên làm sao xưng hô vị nàyạch tiên sinh các hạ vẫn là điện hạ là vương chữ điện hạ gõ có bàn hơn tệ là biểu thị đối với mình ngoại tô tủy xương hô bất mãn làm vì là cái thời đại này đáng người đặc biệt là như lão h hơn tệ là như vậy lâu năm nhân vật đối với vương thất Tônn kính không thể nghi ngờ là xuất phát từ nội tâm bao nhiêu năm rồi chịu đến truyền thống giáo dục để bọn họ không thể như dôn như vậy túy dù cho hiện ở tại bọn hắn là người Mỹ thậm chí liền ngay cả người Mỹ bản thân tuy rằng từ chối chế độ quân chủ thế nhưng đối với năm giữ vương thất thân phận các quý tộc vẫn như cũ duy trì tô tính lại như bất luận cái nào thời đại nhà giàu mới nổi cần nước nhìn quý tộc chân chính như vậy đương nhiên run hơnệ là tiên sinh tuyệt đối là một ngoại lệ Đối với cái thời đại này ô Châu Vương thật cùng chính trị raôn trong nội tâm sẽ không có bất kỳ tôn kính cùng sợ hãi bởi vì hắn biết rõ chính là những này chết tiệt quý tộc cùng chính khách ở hơn 20 năm đi sau động đại chiến thế giới thứ nhất cũng chính là những ngày những tên đáng chết thoái vị hậu thế giới Đông phương quốc gia cổ xưa chính tinh được thống khổ đau khổ chính là hiện tại cơmani y đế Quốc Thái tử cùng với phổ Vương Quốc Vương chữ ở lão hơn tệ là nóng bỏng ánh mắt như kỹ dốún vai một cái nói ta hầu như có thể khẳng định vợ ở mạng giáo sư nói tới vị tiêu cao quý bệnh nhân chính là vị này Thá tửệt hạ Nếu như không phải bỏ vào bạn như vậy chỉ cho việc Hơn nữa ở điện báo bên trong cực lực mời hắn về Berlin dốn khả năng vẫn sẽ không hướng về thái tử trên người nghĩ dù sao chuyện này có chút quá khó mà tin nổi có điềuủ th khác người xuyên Việt phúc lợi phúc làmôn nhìn thấy cái kêu một bạc thông khí khoảng thời điểm hắn lập tức liền phản ứng lại biết bệnh nhân đến cùng là ai trong lịch sử trong ngày hoàng đế e. E. William e. E. Tam thế. E. E. Tam thế là người thứ nhất được quá đại học giáo dục phổ Vương tử đã tham gia đan mạch chiến tranh phổ áo chiến tranh cùng phổ pháp chiến tranh phải là một rất có làm vương tử chỉ có điều đáng tiế chính là Năm 1887 hắn bị mắc bệnhầu Nam sau đó hay là bị anh Quốc y sư mù nở kỳần làm lỡ giải phẫ thời cơ sau đó ở năm nay vào chỗ 9 sau 9 ngày ta thế trong ngày hoàng đế danh tiếng đi rằng không nhận ra thế nhưng con trai của hắn tiếng tâm lửng lấy hay nhưng là đại chiến thế giới thứ nhất nhân vật then chốt đời trước thích xem chuyện online đương nhiên sẽ không xa lạ do đó đối với vị này trong ngày hoàng đế cũng hiểu rõ một chút thân phận cao quý hầu bộ U, còn có cái ti mà bạc thông khí quản không phải trong ngày hoàng đế còn có thể là ai cũng chính là bởi vì thân phận của đối phương quá mức cao quý Cũng quá mức mắc cảm vì lẽ đó dôn mới sẽ như vậyxoít từ bản tâm đến xem hắn khẳng định là không muốn đối với này phát biểu ý kiến chớ nói chi là chuyên môn chạy về Belin đi tới bởi vì hắn biết do vị này tương lai mà nghỉ hoàng đế bệnh tình rất nghiêm trọng không sống nổi thời gian bao lâu chính mình trở lại cũng không có quá bấtẩn nghĩa thế nhưng không trở về đi bộ cơ mạng này phong điện báo khẳng định không phải hắn ý nghĩ của chính mình hơn nữa như loại này chuyện trọng đại Dĩ nhiên thông qua điện báo tới nói rõ chỉ sợ là nước Đức hoàng tất đã nằm ở cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng trạng thái cho nên mới phải thông qua be đại họco ngoại khoa học truyền thụ cho chính minh phát Dù sao tại quá khứ 2 năm bên trong tệ là tiên sinh ngoại khoa tiêu độc kỹ thuật của bộ gâytê kỹ thuật rut th vẫn luôn là tiêu điểm một trong chớ nói chi là còn có hoàng án à, thì chờ tân dược phát minh mặc kệ bình thường cỡ nào biết điều hoàn chỉ cần hơi hơi một cha liền có thể làm rõ hành thị chế dược công ty là ai sáng nghiệp d rõ ràng điểm nàyãotệ là đương nhiên sẽ không nghĩ không rõ lắm ở ngắn ngủ sau khi hết kiếp sợ lao ra từ rất nhanh sẽ nghĩ đến mấu chốt của sự tỉnh cẩn thận hỏiá tử điện hạ bệnh tình rất nghiêm trọng y tứ chính là hỏi dôn có phải là không có lắm đúng Vô cùng nghiêm trọng lập tức gậ g đầu dố trầmóm nói nếu như chỉ dựa vào điện báo trên tự thuật đến xem tính mạng hắn bên trong thời gian còn lại chỉ sợ sẽ không siêu qua nử năm dố cũng không có tự cao tự đại coi chính mình trở lại liền có thể xoay chuyển cáchôn nói cho cùng hắn chỉ là một người x suy biệt mà không phải không gì không làm được thần y cũng chi hắn hiện tại vẫn là ở năm 1888 vì lẽ đó như phở ý dịch Tam thế tình huống như vậy trừ khi có 21 thế kỷ chữa bệnh điều kiện hắn mới có tin tức đi thử một chút Ừ ngay xong lời nói này sau khi lão hấn tệ là cùng Hàn đồng thời hít vào một ngục khí lệ Chuyện này xác thực kiến thức rõ ràng ngấu chốt của sự tình sau khi lão hấn tệ là cũng biết dồ tại sao như vậyxo xý liền đang chầm chậm ngồi trở lại đến trên ghế sau khi liền cùng cháu ngoại của chính mình như thế giới vào đến chậm tư chưa xong còn tiếp quy 8 chương 30 từ bỏ chương 30 từ bỏ nói như vậy như Thái tự trọng bệnh tin tức như thế nên được cho là quốc gia cơ mật đặc biệt là đối với g vợạn nghỉ đế Quốc như vậy quốc gia bởi vì mọi người đều biết U một đời thân thể đã không xong rồi bởi vì đối với cái thời đại này rất nhiều quốc gia tới nói Quốc Vương hoặc là hoàng đế đổi một người Rất khả năng rất nhiều quốc gia chuyện quan trọng đều sẽ phát sinh thay đổi bởi vậy cho Zo này không để báo tiết lộ rất nhiều thứ vợ ở mặt ở trong thư cũng không có điểm danh bệnh nhân thân phận chỉ có điều dôn vừa vặn nhớ tới lúc trước trên internet ghi chép một vài thứ cho nên mới phán đoán ra đó là gần đất xa trời dịch ba -E -E bởi vậy từ một loại ý nghĩa nào đó nói lần này mời cũng sẽ không là một cưỡng chế tính yêu cầu càng nhiều khả năng là xuất phát từ một loại ngợi chết xem là ngựa sống y tâm thái chỉ có điều chuyện này bản thân đối vớiôn tới nói liền mang ý nghĩa một cơ hội đối với dôn cá nhân cùng hn tệ là gia tộc đều cơ hội rất tốt đi hay là không đi Đây là một vấn đề rất nghiêm túc trên thực tế này đã không chỉ là dôn một người vấn đề thậm chí còn quan hệ hận tệ là gia tộc ở nước Đức bản thổ rất nhiều sang nghiệp nếu như không đi rất khả năng tất cả như thường hoàn thất cũng không có khả năng lắm vì vậy mà ghi hận hắn cái gì thế nhưng nếu như có thể chưa khỏi is3 dù cho chỉ là kéo dài một đoạn sinh mệnh không trách người sẽ soxoắn xýt cân nhắc đến nửa ngày sau khi lão hận tệ là cười khổ lắc đầu nói liên hiện ở niên đại này mà nói các bác sĩ coi như không cách nào chưaa khỏi các hoàng đế bệnh cũng sẽ không có cái gì vì lẽ đó thân người an toàn trên đúng là không có có thể lo lắng Hơn nữa được chỗ tốt thực sự là quá mê người cho tới lao hận tệ l là vừa nay đều có một để ngoại tôn đi một chuyến ý nghĩ có điều thôi thôi cân nhắc một hồi lâu sau khi dốn cuối cùng vẫn là thợ giải nói ta nghĩ nghĩ vẫn là không trở về đi được rồi nếu như đi hữu dụng ta ngược lại thật ra không ngại lập tức liền về hô Châu một chuyến dù sao ta năm nay vốn là có ý định này thế nhưng vị này Th thái tử điện hạ bệnh tình thực sự là quá mức nghiêm trọng ta trở lại hầu như cũng là bó tay hết cả đối lập đến cùng thời đại các bác sĩ mà nói dộ quả thật có thể lấy ra càng nhiều phương pháp thế nhưng không có tương ứng hóa liệu thuốc Duy sinh thiết bị chờ chút trong đỡ lại có thể tạo được bao nhiêu tác dụng đây ngay xong dôn sau khi quyết định lão hơn tệ là nhất thờiầm mặt lại làm dôn ông ngoạião h hơn tệ là đương nhiên biết quyết định của hắn là có đạo lý chỉ có điều làm nước Đức hậu vệ hắn đồng thời cũng theo đó tiếp mới dù sao vì là hoàng tác phục vụ là mỗi một cái người nước Đức vinh Quangão h hơn tệ là tự nhiên cũng không ngoại lệ trong ngâm sau một hồi lâu lão h hơn tệ là chỉ có thể là thợ giải nói được rồi nếu người đã có quyết định vậy thì sớm chút cho bờ ở mả giáo sư về cái để báo thì mình nói rõ một hồi tình khôngực rồi Ra hai cùng nhau trong trước sau một hồi lâu cho bờ ở mạng giáo sư viết một phong hồi âm nay phong đồng giảng thật dài địa báo cường điệu nói rõ 3 điểm 3 giờ một trong số đó làôn ở New York bên này có chuyện rất cho yếu thực ở không có thời gian trở vềâu Châu đại lục thứ hai là nói do chính mình đối với hầu bộ ưu biết rất ít cho dù trở lại cũng không được tác dụng gì thứ ba chính là đủ khả năng cho ra sự giúp đỡ của chính mình nói thí dụ như kiến nghị làm tốt tiêu độc thuật trước thật sau có thể thích hợp ứng dụng Ho hoànng án thuốc vân vân Nói chung một câu nóiôn tạm thời là sẽ không về Berlin. Này cũng không phải toàn từ chính mình góc độ xuất phát cân nhắc vấn đề Tuy nói bởi vì William hai nguyên nhân dối đối với cái thời đại này nước Đức các hoàng đế không có hào cảm gì có điều nếu như đem so sánh đến chiế cứảng đại thực dân địa anh pháp tới nói loại này phản cảm kỳ thực cũng không tính rất mới liệt không phải vậy lúc trước hắn cũng không sẽ chọn đi Berlin đại học thực sự là bởi vì chăm chú sau khi suy tính hắn cảm giác mình trở lại cũng không thay đổi được cái gì mà thôi giải quyết sau này phong địa báo dốn rất nhanh sẽ một lần nữa đem sự chú ý đặt ở bệnh viện mặt trên ngăn ngắn thời gian mấy ngày bên trong Hoàng án thuốc cùng gì đối với cái thời đại này xung kích ngay ở anh thị tổng hợp bệnh viện phòng khám bệnh lượng biến hóa bên trong triệt để biểu diễn ra có dược phí nửa giá chính sách sau khi anh thị tổng hợp bệnhật bệnh phòng khám bệnh lượng triệt để ổn định ở trăm người trở lên ở cái này quyết thiếu hữu hiệu thuốc thời đại lù nhiệt giảm đau tác dụng là như vậy nó ra hầu như liền dường như giống như vậy bị không ít các bác sĩ xem là thông thường chuẩn bị dược bọn họ hoàn toàn không để ý ở luận văn bên trong để thích đứng chứng cùng liệu dùng yêu cầu mặc kệ bệnh nhân là bệnh gì đều sẽ mở trên một chút hơn nữa cổũ ăn nhiều có nói hoàn án thuốc liền không cần phải nói cái tiêu hoàn toàn chính là cứu mạngạn thần dược Hoàng án xuất hiệnrốt cuộc khiến mọi người có năng lực đối kháng vi khuẩn đương nhiên cái thời đại này đám người còn không biết hoàng án trực tiếp đối kháng chính là vi khuẩn bọn họ còn không biết rất nhiều bệnh tật hoàng án có thể trị hết bệnh tật là do vi khuẩn dẫn đến đặc biệt là đối với viêm phổi trị liệu tác dụng để hoàng án ở ra thị trường hơn một năm sau khi bị càng ngày càng nhiều người trở nên coi trọng không đi tới cái thời đại này dố khả năng Vĩnh viễn cũng không thể nào hiểu được rất nhiều thứ nói thí dụ như bất luật Âu Châu vẫn là nước Mỹ rất nhiều người lúc ra cửa nhất định sẽ mang tới một cái tán dù cho ngày hôm nay khí trời xem không hồ một chút xíu trời mưa ý thứ Mà đối với rất nhiều thân sĩ mà nói một cái thợ khéo khảo cứu tán thậm chí trở thành bọn họ trang sức một trong đến cái thời đại này sau khi dối cuối cùng đã rõ ràng rồi là tại sao bởi vì nếu như không mang tới một cái tán một khi trời mưa đã chú Lâm rất khả năng sẽ tạo thành cực kỳ hậu quả nghiêm trọng thậm chí nói cũng không cần đại Vũ Lâm hay là một lần nào đó từ gấp nhẹ bãi cỏ xuyên qua cũng hay là ngày nào đó đột nhiên xuất hiện một trận gió mát đại đa số người cảm bảoo là có thể tự lành thế nhưng nếu như không có trải qua hữu hiệu trị liệu Cũng có một số ít sẽ kéo dài mà thành viêm phổi chờ bệnh tật mà những bệnh này ở cuối thế kỷ 19 thời điểm là tuyệt đối có thể cho người hoàn án xuất hiện với vạn bổuyết y học giới cái này trong không cũng làm cho nó ngăn ngắn một thời gian 2 năm liền thành toàn thế giới tối dễ bán thuốc một trong dù cho nó có rất nhiều không đủ vẫn như cũ cũng là hiện tại tối bị người chú ý thuốc bởi vậy anh thị tổng hợp bệnh viện thuốc nửa giá tin tức nhất thời liền hấp dẫn vô số cần này hai loại thuốc đám người hầu như mỗi một danh y sư mỗi ngày đều có thể phân đến trí ít 34 bệnh nhân nhật nhật nháo nhá cuối cùng cũng coi như là có một điểm bệnh viện giáng vẻ Vì có thể làm cho loại hiện tượng này ở sau 3 tháng cũng như thế tiếp tục kéo dài căn bản là không cần drhôn mà miệng Thomas bọn họ liền liệu mạng nỗ lực để cho mình làm được tốt nhất hàng đầu bệnh viện hoàn cảnh tối kỹ thuật mới cung thuốc hơn nữa các bác sĩ chu đáo mà săn sócần liệu phục vụ đây chính là có thể ở sau đó vẫn như cũ hấp dẫn rất nhiều bệnh nhân tư bản cho tới nói dôn ở tình huống ổn định lại hai tuần lễ sau khi hàng cao hứng nhất chính là chính mình rốt cục có thểỏ chân thật ra ngoài trần trên bằng ổ quy 8 chương 31 giao quyền chương 31 giao quyền thời gian tiến vào sau 3 tháng Newrót khí trời trái lại càng lạnh hơn tiên phí này làm sao như thế khác thưởng tiến vào phòng làm việc của mình sau khi dố dùng sức trà sát đông được hơi tt hai tay oán hậnmắn một câu sáng sớm là một ngày bên trong lạnh nhất thời gian một trong một mực ngày hôm nay hắn trước kia cực quan xảy ra chút nhi vấn đề chỉ có thể ngồi xe ngựa đến bệnh viện phong kín không nghiêm thùng xe nhưng là để hắn nếm nhiều như đầu chết tiệ thế kỷ 19 tiên sinh ngày trả mới vừa ngồi xuống ghế rửa không 2 phút bờ dân tiểu thư liền bưng một chén t nóng cùng mộtích nước nóng đi vào cảm tạ bờ dân tiểu thư vội vã tiếp nhận trái nước Hai tay cảm giác được cái kia khiến người ta thoải mái cực điểm ấm áp áp luôn chân tâm thực lòng nói tiếng cảm ơn mà một cái trà nóng và bụng nhiệt khí từ khoang miệng xôi dòng mà xuống trải qua hết hầu thực quản đến dạ dày toàn bộ thân thể tựa hổ cũng ấm áp lên nhìn thấy dôn một bộ hưởng thụ giám dấp bờăng tiểu thư khé mỉ cười lặng lẽ rùi ra a một chén trà nóng và bụng dố phát sinh cực kỳ thở dài thỏa mán thành đối với một vừa chịu đựng mấy 10 phút lạnh giá người tôi nói không có cái gì so với một chén trà nóng càng khiến người ta thoải mái loại này cảm giác thỏa mãn thậm chí so với đời trước đi vào có khí ấm trong phòng càng thêm khiến người ta thoải mái nghĩ tới đây John thẳng thắn nắm lên điện thoại trên bàn chào buổi sáng thật là tiên sinh ta làôn hơnệ lạ là. không không ta ngày hôm nay gọi điện thoại cho ngại không phải vì hỏi cái tia thông tin thiết bị đúng ta biết nó còn phải cần một khoảng thời gian đến hoàn thiện ngày hôm nay ta là muốn hỏi một câu lần trước cùng ngại để cập tới khí ấm ngày sắp xếp người đi nghiên cứu sau cái tiêu quá tốt rồi thật là tiên sinh xin mau sớm hoàn thiện nó đi đúng ta hi vọng mùa đông thời điểm có thể ở trong bệnh viện lắp đặt trên thì ấm ngọc rồi điện thoại sau khi cho mình tụ trên một chén nước tràôn thỏa mãn gật g đầu sưởi và khí ấm đường ống vật này cũng không phức tạp than đã sử dụng ở thời đại này cũng đã rất thànhục vì lẽ đó thể l lại bên kia không chút do dự đáp ứng dồi dr yêu cầu trên thực tế trả khí ấm cần cân nhắc chỉ có điều là thành phẩm vấn đề mà phương diện này dôn vừa vặn là tối không thèm để ý trong lịch sử khí ấm hệ thống chính là cuối thế kỷ 19 thời điểm phát triển lên chỉ có điều bởi vì quá mức đắt giá mấy chục năm bên trong đều chỉ là nhà giàu cự phú muôn mới có thể sử dụng người bình thường căn bạn không có cơ hội này thế nhưng đối vớiôn tôi nói đây nhất định không là vấn đề theo bệnh viện phòng khám bệnh lượng càng lúc càng lớn Hắn có thể khẳng định tương lai làm viện bệnh nhân cũng sẽ càng ngày càng nhiều như vậy bệnh viện trả khí ấm hệ thống sự tình đương nhiên phải tạo làm cho bị ở hoàn thiện bệnh viện phần cứng hoàn cảnh ở trên tiểu hận tệ lạ tiên sinh nhưng là xưa nay sẽ không theoệt được được lên lành tiếng có cửa đang run từ túi đầu viết bên trong giật mình tỉnh lại khi chiếm được cho phép sau khi cửa phòng làm việc bị đẩy ra bờ gian tiểu thư đi tới cung kính hỏi tiên sinh ngày buổi trưa muốn ănn chút gì không cần ta tử phòng ngắn cho ngày mang trở về rồi sao đã buổi trưa ngay được bờ gian tiểu thư sau khi Zo đi lấy làm kinh hái Có điều thoáng suy nghĩ một chút sau khi, rôn cười nói, bờ dân tiểu thư, giúp ta mua lượng phân phần món ăn trở về, thuận tiện mời một hồi Thomas tiên sinh, liền nói ta xin hắn ăn cơm trưa. Được rồi. Tiên sinh. Gật gật đầu, bờ dân tiểu thư rời đi văn phòng. Từ bệnh viện khai trương ban đầu, bên trong hai cái phòng ăn cũng đồng thời khai trương. Một là chuyên môn cho bệnh nhân cùng gia thuộc phục vụ, còn có một là chuyên môn cho bệnh viện các công nhân viên phục vụ, đương nhiên chúng nó đồ ăn tình huống cùng giá tiền đều có chút khác nhau. Làm bệnh viện kẻ nắm giữ dố bình thường rất ít tự mình đi phòng ngă ăn, ăn cơm bởi vì như vậy sẽ làm rất nhiều người không dễ chịu đại đa số thời điểm đều là xin mời bờ gian tiểu thư cho mua về ngày hôm nay cơ chưa dộ cô ý mời Thomas vị này anh thị tổng hợp bệnh viện phó viện trưởng kiê ngoại khoa chủ nhiệm gần nhất nhưng là muốn làm bận rộnối liền không dứ cấp tính đau ruột thừa bệnh nhân làm cho cả loại khoa đều trở nên phong phú lên mà Colombia học viện nhưng ý sư chưa đến càng làm cho hắn đường làm quan trọng mở loại này bị tán đồng cảm giác thỏa mãn không phải là người bình thường có thể lý giải người chắc trang chứ nhìn vậy mặt bình tinhhôn hơnệ là tiên sinh Thomas trên mặt vẽ mặt hiện ra đến mức gì thường phải là ông điệu chập chúng bất định hỏiôn ng ngườii nhất định phải đem bệnh viện giao cho ta tới quản lý toàn quyềnông tay haha đương nhiên có phải dỗn cười haha mang theo chút tro chọc nói rằng ng ngườiơi chỉ là vụ trách hành chính sự vụ quản lý mà thôi còn nói bệnh viện phát triển đại phương hướng cùng với Lâm sàng cho chút hay là muốn do chúng ta cộng đồng tới làm quyết định đương nhiên trong tình huống bình thường ta sẽ không đúng tay chỉ có có lúc cần thiết chúng ta cùng nhau nữa thương lượng làm sao được khi sâu một hơi sau khi Thomas không chút do dự gật g đầu Mặc dù đối với vô đột nhiên xuất hiện quyết định có chút bất ngờ có điều ở ngắn ngủ sau khi kinh ngạc Thomas mát rất nhanh liền tiếp nhận rồi tất cả những thứ này dù sao hắn cùng dôn đã ở chung thời gian mấy năm đối với cái này so với mình tuổi trẻ vài tuổi tiểu tử có rất sâu hiểu rõ biết hắn chân chính cảm thấy lương thú mãi mãi cũng là y thuật quản lý bệnh viện này than việc sớm muộn cũng sẽ rơi vào trên đồ mình chỉ có điều tô mát không nghĩ tới chính là ngày đó làm đến nhanh như vậy thôi có điều chuyện tốt như thế tại sao không đá ứng Thomas má rất rõ ràng mình là mộtưu tố ý sư thế nhưng cũng không ý nghĩaắn đối với cả nhiều quyền lực liền không có hứng thú Trên thực thế, nếu như từ Âu Châu đi tới New York là bởi vì John miêu tả vẻ đẹp tiền cảnh, như vậy trải qua hơn nửa năm đó thời gian, Thomas đã sớm sâu sắc yêu tòa này tân ý viện, cũng khát vọng có thể khống chế bệnh viện này. Bây giờ có một cơ hội như vậy, hơn nữa hắn cũng biết John chân tâm không có hứng thú quản lý bệnh viện, tại sao không nắm lấy đây? Thấy Thomas thoải mái đồng ý, John trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười vui vẻ. Quên lực thứ này, rất nhiều người nắm lấy sau khi liền không muốn buông tay, thế nhưng đối với John đến bảo hoàn toàn không có ý nghĩ này. Trên thực tế làm hành thị tổng hợp bệnh viện hiện nay duy nhất đầu tư người hắn nắm giữ tuyệt đối quyền lực một quyền quản lý cũng không thể nói do nói rõ hơn nữa đem so sánh đến anh thị chế dược công ty giờ mẹ rỗ m một toàn như vậy tiền cảnh vô hạng công ty mà nói một nhà bệnh viện cho dù phát triển đến mức tận cùng có thể làm sao đối vớiôn tôi nói chuyện quan trọng hơn quá nhiều quá nhiều tạm thời tới nói viện trưởng chức vị ta có kiêm hơi Tr chồng Lâm sau khiôn nói thật dù sao bệnh viện vừa mới mới vừa khai trường chính là cần ổn định thời điểm ta người viện trưởng này làm sao cũng muốn làm mãn một năm mới được có điều quản lý trên liền do ngơi hiện tại chấp nhận làm sao tâm đi không thành vấn đề đối vớiôn đề nghị Tomt không có bất kỳ ý kiến cườihíp mát gậ đầu nói John, bệnh viện trong lịch sử sẽ ghi chép xuống chuyện nàyươi mới là hành thị tổng hợp bệnh viện người đầu tiên nhận trước việc trường đây nhìn Tom mát một bộ ta hiểu dáng vẻ dốn nhất thời không nói gì bất đắc dĩ cười khổ nói được rồi như vậy tuần sau bắt đầu ngươi sẽ chính thức tiền nhiệm mà ta là có thể chân thật ra ngoài trần trên bản mổ bi kịch một tuần rốt của quá khứ cho mới vô cùng thế thảm một có biện pháp ta mấy ngày nay thực sự là mãi vi tính đều chạm không được mấy lần ngày hôm nay thực sự là quá mệti mỏi Miễn cưỡng mã một trường ngày mai hồi phục bình thường chưa xong con tiếp nhanh nhất chứ mới không đạn xong xem xin mời quy 8 chương 32 ra Trần chương 32 ra Trần chào buổi sáng bờ dân tiểu thư chào buổi sáng hơn tệ là tiên sinh Ồ. theo bản năng cùngôn chào hỏi sau khi bờ dân tiểu thư đột nhiên dừng lại bước chân của chính mình đứng lại chỗ nhìn về mặt nụ cườirôn là người làm sao nghiêng đầu nhìn bờ dân tiểu thư một chútôn có chút không hiểu hỏi Tuy nói bờ dân tiểu thư là bệnh viện văn phòng một thành viên thế nhưng bởi vì bình thường còn muốn vụ trách choôn thu phát thư tín Chuẩn bị nước trả chờ chút sự vụ từ một loại ý nghĩa nào đó rằng cũng coi như là hắn nửa cái thư ký vì vậy đối với vị này tuy rằng không tính cái đẽ thế nhưng là tràn ngập tuổi trẻ sức sống cô Nương Dôn cũng rất là quan tâm không không có gì bờ dân tiểu thư mặt đỏ lên liền vội vàng túi đầu bình thường hận tệ là tiên sinh hầu như đều là giống điểm đến bệnh viện ngày hôm nay ở về thời gian nhưng sớm rất nhiều Dĩ nhiên cùng mình đồng thời đến điều này làm cho bờ rằng tiểu thư khá là bất ngờ phải biết ngoại trừ mới vừa khai trương mấy ngày đó ở ngoài ệ là tiên sinh có một nửa thời gian không đến mà khác một nửa thời gian hầu như chính là ở trong phòng làm việc viết viết v với bởi rất ít đến sớm như vậy há Đúng rồi mắt thấy bờ gian tiểu thư hành lễ sau chuẩn bị rời đi rốnội và gọi lại nàng bờ dân tiểu thương bắt đầu từ hôm nay ta đến bệnh viện sau đều sẽ trước tiên đi ra ngoài trần hoặc là làm giải phẫu buổi chiều mới sẽ về văn phòng vì lẽ đó sáng sớm nướcrà liền không cần chuẩn bị a có thư tín cùng điện báo liền trực tiếp đặt ở trên bàn của ta được rồi a Tuất tiên sinh bờ dân tiểu thư ngay vậy thoáng là ra lập tức lập tức liền gật ở đầu Làm trong bệnh viện cùng tiếp xúc nhiều nhất người một trong bờ dân tiểu thư đương nhiên biết vị này hn tệ là tiên sinh hưng thu ở phương diện nào cũng biết hắn sớmộn là muốn rời phòng làm việc đi vào phòng khám bệnh hoặc là phòng giải phẫu bởi vậy lúc này ngày xong ngược lại cũng không tính bất ngờ có điều vừa nghĩ tới chính mình mỗi sáng sớm không cần lại cho hận tệ là tiên sinh chuẩn bị nướcrà bờ dân tiểu thư trong lòng vẫn là cảm thấy từng trận tức lạc tới trước văn phòng đội chính mình mạnh đã quái d lại đi lính một đã khử chủ mũ khẩu trang cùng căng tay sau đó mới ông dung đi tới lầu một phòng khám bệnh những thứ đồ này đương nhiên không phải một lần 21 thế kỷ thời điểm công nghiệp cực kỳ phát đạt như những y sư này hàng ngày tiêu hao phẩm giá cả đã sớm rơi xuống một mức độ khó tin vì lẽ đó không có ai sẽ quá quá lưu ý nói thí dụ như y sư cùng các y tá một số thao tác dựa theo quy định mỗi lần cũng là muốn thay mới chỉ có điều bởi vì hiểmphi thức cớớ rất ít người sẽ chăm chú chấp hành thôi thế nhưng ở năm 18 1988 dù cho anh thị tổng hợp bệnh viện cũng không có cái này sức lực cái thời đại này hiệu suất sinh sản còn rất thấp đại đa số công tác đều cần nhờ thủ công để hoàn thành thành phẩm tương đương đã đỏ chớ nói chi là anh thị tổng hợp bệnh viện nhưng thứ đồ này Tất cả đều là chuyên môn định làm giá cả thì càng là khuyết đại nói thí dụ như ngoại khoa các bác sĩ tuyệt đối không thể thiếu hỗ trợ lặ tiền căng tay một đôi chọn mua giới vượt qua ba đô la Mỹ ai cam lòng dùng một lần liền v với bỏ hơn thế là tiên sinh người ở phòng số 1 nhìn thấy dôn sau khiô mát ngay lập tức cho hắn phân phối ngày hôm nay phòng sau đó mới đến viên cái kh các bác sĩ đối với này đại gia đương nhiên không có ý kiến gì rất có chật tự sát thực định chính mình ngày hôm nay phòng chỉ có điều để đại gia hơi có chút bất ngờ chính là Hân thể là tiên sinh ngày hôm nay cũng không có đi chuyên môn thiết lập ngoại khoa phòng mạch mà là đi nội khoa phòng đại gia đối với hắn ấn tượng đều dừng lại xuất hiện ở các loại khoa kỹ thuật lên có điều chờ đại gia ai đi đường đấy sau khi dố nhưng một phát bắt được chuẩn bị rời đi Thomas mát tao mày hỏi Thomas bình thường phòng cũng là doơ đến làm năng chiếu với sau đương nhiên có chút không biết rõ dôn ý thứ tô mát gậtù cười nói không riêng là ngoại khoa phòng khám bệnh phân phối liền ngay cả cùng ngại giải phẫu sắp xếp cũng là do để ta làm có vấn đề gì không hả Không có chuyện gì ngườii đi làm đi hơi một do dự sau khi John thả ra cầm lấy tố mát tay nhìn vẫn như cũ cau màyônô má trong lòng thực tại hơi kinh ngạc có điều phòng khám bệnh lập tức liền muốn mở ra hiện tại không phải là nói chuyện phím thời điểm hắn gật gù liền rời khỏi xem ra vẫn là loọt rất nhiều thứ a một bên trầm rãi đi vào số một phòng mạch run một bên lắc đầu suy tư bệnh viện khai trương không lâu rất nhiều thứ đều còn chỉ dừng lại ởôn đầu góc tiếp tưởng bên trong nói thí dụ như làm việc ít sư chế độ nói thí dụ như nằm viện tổng bệnh viện chế độ lại nói thí dụ như trong ngoài khoa phân chia tỉ mỉ cùng với phụ sản khoa cùng nhi khoa thành lập vân vân Hiện tại Hanh thị tổng hợp bệnh viện tư phần cưng trên đã phù hợp hiện đại bệnh viện cơ bản tiêu chuẩn thậm chí không thể so hai 30 năm sau bệnh viện kém bao nhiêu thế nhưng từ phần mềm tới giảmg liền không xong rồi chỉ có điều những thứ đồ này cũng chỉ có thể tương bước một đến vạn bạn là không vội vào được có điều bất kể nói thế nào ít nhất cũng phải cướp ở hộp kim phía trước ở trên ghế ngồi vào chỗ của mình sau khi dố rất nhanh sẽ hạ quyết tâm đừng xem nhân ra hộ kì bệnh viện hiện tại vẫn không có dự thành thế nhưng dôn biết bao quát ý học viện công việc bếp lúcc vẫn luôn đang tiến hành mấy năm sau liền đem nhắc lên một hồi nước Mỹ học giáo dục đại biến cách màôn muốn làm Chính là c cấp ở cái kia 4 vị đại lao phía trước để anh thị tổng hợp bệnh viện trở thành trận này biến cách bên trong dê đầu đàn thậm chí bao gồm còn ở thiết tưởng bên trong ý học viện được được ngay ở rôn nhắm mắt chầm tư thời điểm phòng mạch cửa phòng bị người vangg lên thiên sinh ngày người thứ nhất bệnh nhân chuẩn bị kỹ càng một người tuổi còn trẻ cô y tá đẩy cửa phong gia cung cung kính kính hỏi xin hỏi hiện tại có thể mời hắn vào sao đương nhiênôn tinh thần lập tức rung lên trong nháy mắt thanh hết rồi trong óc những tiêu kỳ tư rệợu tưởng gậ gật đầu cười nói theo cô y tá ôn hòa mời hai đại một tiểu ba người đi vàorôn Trần trong phòng John hầu như là ở tại bọn hắn tiến vào phòng đồng thời liền đứng lên cười thăm hỏi nói chào buổi sáng chào buổi sáng tiên sinh đầu lĩnh Nam tử đem mình ngũ hái được một hồi tương tự lên tiếng chào hỏi mà Tuy Tùng hắn thăm hỏi bên người nữ sĩ cùng hài tử đồng thời cũng hướng vềôn hành Lễ Vă La một bên bắt chuyện ba người ngồi xuống John một bên đánh giá bọn họ nam nhân lớn chừ 35 36 tuổi trường tướng khá đại chúng hóa thế nhưng màu da rất trắng non cũng rất sạch sẽ dinh dưỡng tình hình cũng khá là hài lòng giữ lại vừa nhìn chính là trải qua tỉ mỉ tu bộ dâu mép nói rõ ra cảnh điều kiện vẫn là tương đối không sai Hơn nữa vóc người cao cao gầ gò nếu như cùng một mét 88rôn so với xác thực cải một điểm thế nhưng chí ít cũng có 1 mét 80ư ở thời đại này tuyệt đối tính được là người cao má đại ng nữ nhân bên cạnh hắn cái đầu liền hại rất nhiều nhiều nhất chỉ có 1 mét6 thế nhưng vóc người liền đầy đắ rất nhiều màu lam động còn dài bị no đến mức trần đầy cùng cao gầy nam nhân đứng chung một chỗ thời điểm xem ra đặc biệt không phối hợp vẹn vẹn từ vẻ vẹ mặt cùng màu da nhìn lên hai người tựa hổ cũng tương đương khỏe mạnh thế nhưng làm dôn đưa ánh mắt chuyển hướng trong bọn họ cái kì bé trai không nên nói là thiếu niên thời điểm lúc này của hắn nhất thời liền cao lên đến chưa xong con tiếp nhanh nhất chứ mới Không đạn xong xem xin mời quy 8 chương 33 hayờ chương 33 hayờ 11 12 tuổiải tử kỳ thực đã không thể xem như là như đồng nếu như đặt ở hơn 100 năm sau đừng nói ông Mỹ trợ quốc gia phátạn chính là ở Trung Quốc 11 12 tuổiải tử dài đến một emm 56 cũng là chuyện bình thường thế nhưng đặt ở năm 1888 New York, không có trải qua hơn trăm năm tố chất thân thể tăng lên đương nhiên không thể đặt đến cái mức kì có cái một em ở4 nhiều coi như là không sai có điều đứa nhỏ này cũng quá thấp một chút chứ nhìn trước mắt cái này có chút sợ hãi rụt rẻ thiếu niên John không nhịn được âm thầm lắc, lắc đầu lượng đời mấy chục năm nhân sinh kinh nghiệm hơn nữa đối với thân thể các hạg cơ năng hiểu rõ để dôn không cần hỏi là có thể đại thể đoán ra đối phương của tác đứa nhỏ này thân cao nhiều nhất chỉ có 1 mét2 cũng chính là bốn thức anh khoảng chừng trái phải thế nhưng tuổi tác tuyệt đối vượt qua 10 tuổi dố phòng trừng là ở 11 đến 12 tuổi trong lúc đó ở độ tuổi này thân cao rõ ràng là khá thấp lại đi xem xem hải tử cha mẹ thân caoố nay lập tức sẽ bà trừ di chuyển đến tố như vậy còn lại cũng chỉ có một kết quả hộ sĩ giới thiệu trong tình huống sau khi tự động rời đi phòng dố lúc này mới trở lại chỗ ngồi của mình ngồi xuống hiếpp mắt nói rằng thầy đọc vợ tiên sinh là lần đầu tiên tới bệnh viện chúng ta sao cảm giác thế nào thời gian qua đi hồi lâu sau lại một lần nữa ra ngoài trầnrốn vẫn là muốn nghe một chút bệnh nhân ý nghĩ đúng thế gần gậ đầu thấyạ vợ tiên sinh về mặt hơi hơi dị dạng nói rằng chúng ta là lần đầu tiên tới anhh thị tổng hợp bệnh viện không thể không nói nơi này hết thể đều vượt qua sự tưởng tượng của ta ở ngoài vừa mới bắt đầu ta thậm chí coi chính mình là tiến vào một nhà quán rượu sang trọng bên trong hơn thế là tiên sinh nơi này và cái khác bệnh viện thật sự không giống nhau là một tên tiểu thương nhân hay đã b vợ một nhà tuy rằng không tính là đặc biệt giàu có Thế nhưng liền thu vào mà nói ở Newốc trong thành cũng được cho trung thượng trình độ trong tình huống bình thường tự nhiên là không muốn đến bệnh viện thế nhưng bởi vì hài từ bệnh tật hắn lại không thể không lựa chọn đi tới nơi này ra thanh danh van dội Hanh thị tổng hợp bệnh viện loại này có chút mắt mặt nhi cảm giác một lần để hắn Phi thường khó chịu có điều ở tiến vào bệnh viện này trong ngày mắt loại này khó chịu cảm giác lập tức liền tan thành mới khói hắn có thể xin thể chính mình từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy bệnh viện sạch sẽ sạch sẽ ngay ngắn rõ ràng mới vừa ra nhập bệnh viện này cửa lớn thời đạo vợ tiên sinh nhìn thấy chính là mộtọ rãi sáng sửa lại sành Vài tên thân mang thống nhất trang phục nữ sĩ chuyên môn vụ trách tiếp đón các bệnh nhân mà muốn xem bệnh trước tiên muốn đi một chiếc cửa sổ đăng ký hết thảy tất cả quả thực lại như là cái xa hoa khách sạn như thế cảnh tượng như thế này có thể cũng thấy đeo bờ tiên sinh trong ấn tượng do bẩnkhối loạn chàn ngập tên tuổi bệnh viện quá không giống nhau cho tới vẫn trở hắn đi vàoả phòng nhìn thấy vị này hẩn tệ là tiên sinh sau khi trong lòng hắn vẫn như c cũng đẩy dẫy một loại cảm giác không thật lưuốc trong thành từ khi nào càng nhưng đã có như vậy bệnh viện tồn tại haha ha, bởi vì chúng ta nơi này cũng không phải từ thiện bệnh việnhe mịp cười dốn giải đáp hơi đeo bờ tiên sinh nhghi vấn trong lòng Thế kỷ 19 bệnh viện đại đa số thời gian đều là từ thiện cơ cấu cho những kia xem thường bệnh người nghèo phục vụ hoàn cảnh cùng điều kiện tự nhiên không thể tốt hơn chỗ nào thế nhưng dôn từ dự chủ hành thị tổng hợp bệnh viện ngày thứ nhất lên sẽ không có định đem nó hoàn thành từ thiện cơ cấu ngoại trừ chính hắn đầu tư ở ngoài hắn còn hy vọng bệnh viện tương lai có thể dựa vào chuẩn liệu thu vào đến nuôi sống chính mình đồng thời cho ý sư cùng các y tá cung cấp hơn người một bậc thu vào dù cho thực hiện điểm này cần rất thời gian dài rằng rac cũng sẽ không thay đổi sơ chung mắt thấyở đèo vợ vợ chồng vẫn như cũng là vẻ mặt nghi hoặc dố nhưng cũng không muốn lại giải thích thêm cái gì Ánh mắt rất nhanh sẽ chuyển hướng thiếu niên phương hướng như vậy ngày hôm nay cảm thấy không thoải mái hẳn là vị này tuổi trẻ thân sĩ chứ đúng tiên sinh hay đạo vợ tiên sinh rất nhanh cung từ ngâ người bên trong khôi phục như cũ gặp gậ đầu nói coi ý từ cuối tuần bắt đầu liền vẫn khó khăn chúng ta phi thường lo lắng vì lẽ đó muốn mua một ít aàã dược thế nhưng ta vừa nãy ở bệnh viện nhà thuốc hỏi một hồi bọn họ cần cung cấp bản bệnh viện y sư đơn thuốc mới có thể cung cấp vì lẽ đó nói xong lời cuối cùng thời điểm hay đạo vợ tiên sinh về mặt thoáng trở nên lung túng lên đây Nghe xong lời của đối phương sau khiôn không nhịn được lừa một cái ngay lập tức sẽ rõ ràng đối phương ý đổ đến trên thực tế như hơi đeo bợ tiên sinh người như vậy cũng chính là hiện tại anh thị tổng hợp bệnh viện hiện nay bệnh nhân quân chủ lực giai cấp trung lưu có thể chịu đựng nhất định tiền chữa bệnh dùng nhưng là vừa cảm thấy mấy đô la Mỹ một bình hoàn án dược quá mức đắt giá hi vọng có thể mua được nửa ra dược trọng trách thì nặng mà đường thì xa trong lòng một bên thẳng thánố một bên bất đắcĩ cười nói thầy đạo vợ tiên sinh người vừa nhưng đã nghe qua như vậy thì nên biết muốn để ta mở ra đất thuốc Nhất định phải tiếp thu toàn diện kiểm tra cũng xác thực chuẩn đứa nhỏ này xác thực cần dùng dược đúng không là tiên sinh ta biết quy cùng này b tiên sinh hơi một do dự ngay lập tức sẽ gậtậ gật đầu trải qua 12 năm lắng động cũng rất nhiều luậntạ khi d dần, dần ở các bác sĩ trong lúc đó chuyển ra đặc biệt là hoàn án dược đối với bộ phận viêm phổi viêmng não trợ trọng bệnh thường thường có phi thường thần kỳ liệu hiệu rất nhanh sẽ trở thành trong tay bọn họ đối phó bệnh tật lợi khí cho nên khi hơi đeo bợ sinh mời sưà tiểueo bệnh tình so sánh nghiêm trong thì rất nhanh sẽ cho mở ra hoàn ánt gì định phương thuốc chỉ có điều tên kia chính mình khai trương y sư đem hàng dự cho đoợ giá tiền là 8 đô la Mỹ mình dưới tình huống như thế hạ tự nhiên không chútt do dự lựa chọn mangi tử đến thị tổng hợp bệnh viện xe dù sao khoảng thời gian này tới nay New mấy đại báo chí nhưng là nhiều lần báo đang quảng cáo cổú thị tổng hợp bệnh viện chữa bệnh trình độ Minh mà thuốc nửa giá càng là trọng yếu nhất mỗi ngày xem báo hầy đèo b tiên sinh tự nhiên không thể nào không biết Tuy nói hắn kiếm tiền cũng không hế một năm qua luôn có hơn 1.000 đô la Mỹ thu vào thế nhưng có mấy cái hại tử phải mua việc 8 đôla Mỹ không phải là một con số nhỏ Chi dựa theo người y sư kia lời giải thích loại bệnh này làm sao cũng phải ăn vài bình mới có thể tốt đẹp thấy hơieo vợ đã biết rồi bệnh viện quy củ tiếp theo cười nói còn có một chuyện khác vậy thì là bản viện các bác sĩ cho bệnh nhân trần bệnh thời điểm sẽ đem bệnh tình của bọn họ kết quả kiểm tra tất cả đều ghiché xuống nha chính là các ngươi vừa nãy hoa lượng mị phân mua bệnh lịch bản ta nghĩ ngạ nên không ngại ta một bên trị liệu một bên ghi chắc chứ đương nhiên cuối cùng phần này bệnh lịch vốn là xe trao trả cho các ngươi lần sau sinh bệnh thời điểm là có thể lần thứ hai sử dụng không đương nhiên không ngại Mặc dù có chút không biết rõ làm như vậy ý nghĩa có điều thấy đèo bợ tiên sinh vẫn là đem mới vừa mua bệnh lịch bản cho dôn đưa tới thời đại này các bác sĩ cho bệnh nhân xem bệnh có rất ít ghi chép nói chuyện bọn họ thường thường sẽ mang theoống nghe nhậệt kế chờ công cụ khiến mọi người làm kiểm tra sau đó bằng kinh nghiệm đưa ra phản đoán cuối cùng bố trí thuốc hoặc là sử dụng độc quyền dược quá trình đơn giản cấp tốc đương nhiên đại đa số thời điểm cũng không hề khoa học căn cứ có thể nói như vậy chúng ta hiện tại bắt đầu đi hết hệ đều chuẩn bị thỏa đáng sau khi dốt cuối cùng đem ánh bắt đầu ở vẫn đi lặng trên người thiếu niên khẽ mỉm với nói người gọi có ý đúng không Ta có thể hỏi nuôi một vài vấn đề sau quy 8 chương 34 Hoài ni chương 34 Hoài nikh khắc, khắc, khắc với ho khan một tiếng tiểu hơi đeo bợ liền theo bản năng che miệng lại phòng ngừa tiếng ho khan của chính mình quá to lớn hoặc là đem nước bọn phun đâu đầu cũng có làm hơi đeoo bợ ra chủ tử hắn ra giáo rõ ràng tốt làm lắm thừa dịp ho khan cơ hội tiểu tử cũng có thể âm thầm lấy hơi ở cùng trước mắt vị y sư này đối thoại thời điểm tiểu hơi đeo b vợ vẫn ở vào một loại tiến triển tâm tình bên trong là một người 11 tuổiểu nhiên hắn không có cách nào không sốt sắng Ngày hôm nay tiểuế đeo bờ lần thứ nhất đi vào trong truyền thuyết bệnh viện mà cái thời đại này mọi người đối với bệnh viện cảm quan có thể vẫn không có đảo ngược bởi vậy tiểu tử trong lòng thực tại là có chút sợ sệt mắt khác trước mắt vị này hấntệ là tiên sinh mặc trên người một thân trắng như Tuyết áo khoát xem ra cũng cổ cổ quái, quái. hơn nữa mất thống nghẹt mũi trời cảm giác khó chịu để tiểu đeo bờ hiện tại chỉ muốn vội vàng mau rời đi gian phòng này được rồi chúng ta hiện tại là một ít đơn giản kiểm tra có thể không đại thể cần hỏi xong tiểu đeo bờ tình huống sau khi run trong lòng đại khái đã năm chắc rồi lập tức cười Tùng tìm đứng lên lương nhiệt độ ngay Trần Một loạt kiểm tra hạ xuống sau khi hơn nữa phía trước hỏi dò những triệu chứng kiaôn trong lòng rất nhanh liền đã có tính toán ho khan khâu họng nuốt thốngnguũi hát x gì sau đó thanh thủy dạngg nước mũi bên chủ to lớn nhất độ khả y chính là phổ thôngảmạo vừa nghĩ tới đối phương tới liền yêu cầu mình cho mở ho ánôn trong lòng thì có chútrợ khóc dở cười vào lúc này kiểm tra sau khi xong hơi hơi suy nghĩ một chút hắn bắt đầu ở bệnhị bản trên ghi chép lênn tệ lạ tiên sinh mắt thấy dôn kết thúc kiểm tra hay đạo vợ tiên sinh không thể chờ đợi được nữa bắt đầu hỏi xin hỏi hiện tại có thể cho chúng ta mở ra mới sau Ta vừa nãy nghe nói một lần nhiều nhất chỉ có thể mở hai bình hoàn ăn dược có thể không thànhnh công ngài đơn thuốc hoàn án không giống nhau hơi đeo bợ tiên sinh xin hỏi xong dốn cũng đã cao mày nhìn sang hay đạo bợ tiên sinh ta nghĩ ngại khả năng hiệu lầm ta cho tiểu tử làm xong kiểm tra cũng không ý nghĩa liền nhất định sẽ mở cho hắn đơn thuốc chớ nói chi là cái gì Hoà ăn dược cái gì ngay xong dôn câu nói này sau khi hãy đạo vợ tiên sinh sắc mặt nhất thời bên nổi vừa giận vừa sợ đứng lên xin mời bình tĩnh đừng nóng hay đạo bờ tiên sinh Đối với hơi đẻo bợ tiên sinh phản ứng dôn cũng không ngoài ým muốnn trong lòng ngầm cười khổ đồng thời trên mặt nhưng vô cùng bình tĩnh khoát tay một cái nói ta không biết ngày tại sao như vậy chấp nhất không phải muốn mua hàng ứng dược thế nhưng tăng cứ ta vừa nãy kiểm tra cùngần với bệnh hắn cũng không cần hoàn án loại này thuốc hoặc là có thể nói hắn căn bản cũng không cần bất kỳ thuốc tại sao lần này liền mộtmựcên lặng nhưng không nói h hơi đèo bờ phu nhân cũng kinh ngạc tiêu lên chuyện này đối mặt một nhà ba người kinh ngạc ánh mắt chất vấn dốn háo miệng vốn là muốn nói cái gì thế nhưng do dự một chút sau khi càng làm miệng choắm lại hắn hoàn toàn không biết mình nên nói cái gì tiết năm 1888 thời đại này đừng nói như hấy đeo bờ một nhà như vậy người bình thường e sợ nước Mỹ đại đa số các thầy thuốc đều vẫn không có hiểu rõ vi khuẩn là cái gì dố làm sao đi cho bọn họ giải thích cái gì là đường hô hấp trên càng hóa chớ nói chi là bệnh độc vật này hiện tại có thể vẫn không có bị các khoa học ra phát hiện đây chết tiệ la băng mắt thấyấ đeo bờ vợ chồng trên mặt vẽ mặt càng ngày càng có coi dốn không nhịn được lại mắng nổi lên trước cho tiểu thấy đeo bờ xem bệnh bác sĩ hắn căn bản là không cần nghĩ cũng biết này toàn ra sợ dị đến mình bệnh viện xem bệnh Khẳng định là có ý sư kiến nghị cho hài tử sử dụng hoàn án mà hơi đèo bợ tiên sinh lại trùng hợp nhìn thấy bệnh viện quảng cáo mà tôi vấn đề là hoàn án thật sự có thể tùy tiện dùng sao dù cho đời này làm hoànng án dược phát minh giả đồng thời cũng là hành thị chế dược công ty cả năm giữ hoàn án lượng tiêu thụ quan hệ đến chính mình thiết thân lợi íchôn cũng không nghĩ tới cổ vũ y sư hoặc là đại chúng lạm dụng hoàn án dược phải biết mặc kệ là hoàn án vẫn là kháng sinh tố vi khuẩn cũng có thể sản sinh chịu được thuốc lạm dụng là tuyệt đối không thể làm hơn nữa trăm năm sau hoànng án sở dĩ dần dần lui ra chủ lưu dược phẩm thị trường không phải là không có lý do Nó có khiến người ta đau đầu bất lương phản ứng thế nhưng đang tiếc chính là không có mấy cái đi sư sẽ như dhôn như thế đối sử loại này tăng dược đối với thế kỷ 19 đám người tôi nói hoàn án lại như là thượng đế ban cho cho bọn họ thần dược như thế các bác sĩ căn bản là sẽ không đi cân nhắc trong sách hướng dẫn các hạng cảnh cáo viêm màng não dùng nó viêm phổi dùng nó thậm chí phổ thông cảm bạo cũng sẽ dùng nó hơn nữa dùng bọn họ một mạc tư tưởng lo lắng cũng rất ít tuân thủ liên quan với sử dụng liệu lượng quy định chính là bởi vì như vậy anh thị chế dược công ty tiêu thụ ngạch mới sẽ trụcệt kéo lên mỗi tháng vẹn vẹn hoàng án dược là có thể bán đi mấy và bình Đặt đến một đệ rôn cảm thấy mức độ khó tin. Phải biết, món đồ này thật đúng là quý đòi mạng. Ở nước Đức một bình Hoàng Án muốn bán hơn 20 mark, ở nước Mỹ là 5 đô la Mỹ, ở nước Anh nhưng là 1 cân. Con số này chính là các quốc gia người bình thường một tuần tiền lương. Có thể sử dụng lên người chân tâm không thể toa nhiều, cũng chỉ có như hơi đéo bờ một nhà như vậy thu vào dầu có nhân ra, mới sẽ liền cái cảm bạo đều muốn dùng Hoàng Án đến trị liệu. Ồ, không đúng vậy. Nghĩ tới đây thời điểm rôn trong lòng đột nhiên động một cái, lông mày lần thứ hai cao lên đến. Tuy nói thế kỷ 19 các bác sĩ đối với vi khuẩn người là rất ít, chớ nói chi là vẫn không có bị phát hiện bệnh độc, thế nhưng cảm bạo loại này thông thường bệnh bọn họ không thể không rõ ràng. Đang không có đặc biệt tình huống thời điểm, ai sẽ để đứa nhỏ này dùng hoàng án như thế đắt giá thuốc? Hơn nữa hơi béo bở vợ chồng lại không phải người ngu, phổ thông cảm bạo không có kéo dài thành viêm phổi loại hình bệnh tật trước, bọn họ sẽ không nghi ngờ. Thiên sinh, ta nghĩ chúng ta cần một cái giải thích. Ngay ở rôn cao mày chầm tư thời điểm. Thầy bẹo vợ chỉ cảm giác mình lửa giận trong lòng càng ngày càng thịnh, đứng lên chầm giọng nói, dù xệ vọc tiên sinh là niu giót trong thành rất có danh vọng một tên y sư, hán cho chúng ta để cử loại này thuốc, hơn nữa ta cũng từ rất nhiều qua báo chí từng đọc tin tức về nó. Ta muốn biết ngài tại sao từ chối cho chúng ta mở ra mới. Chẳng lẽ nói quý bệnh viện ở qua báo chí đăng quảng cáo chỉ là mời chào bệnh nhân một loại thủ loạt sao? Nói đến phần sau thời điểm, thầy bẹo vợ tiên sinh em điệu dần dần cao vút lên. Thầy bẹo Lượng đời gộp lại ở bệnh viện đợi mười mấy năm gặp bệnh nhân cùng thân nhân bệnh nhân nhiều hơn đều đương nhiên sẽ không bị hấo tiên sinh làm cho khiếp sợ ngữ khí rấttĩnh nói ra từ chối cho ngày mở hoànng án dược đơn thuốc là bởi vì căn cứ phán đoán của taắn được chỉ là rất phổ thông cảnhmạo không cần uống thuốc trở lại uống nhiều một chút nhi nước sôi nghỉ ngơi nhiều dùng không được mấy ngày là khỏe xin mời trước tiên không muốn đánh gây ta tiên sinh phát hiện thấyẽo vợ vợ chồng một bộ vẻ không tin từ muốn mở miệng nói chuyện vẻ dn khoát tay náo một cái đem lời của đối phương lại cho để ép trở lại tiếp tục nói nếu như các ngơi không tin Hoàn toàn có thể mang hài tử về nhà dựa theo ta dặn qua mấy ngày nhìn bệnh tình có hay không có chuyện biết tốt được không đây nhìn dố cái tia thành khẩn về mặt hay đ đạo vợ vợ chồng đồng thờiương suốt nếu như vị này hận tệ là tiên sinh từ chối mở hoànng án dược đơn thuốc là vì chàoo hàng những thứ thuốc khác hay đạo vợ vợ chồng tự nhiên là không sẽ bỏ qua thế nhưng một mực đối phương chỉ là để hại tử nhiều uống chút nước nghỉ ngơi nhiều lời nói như vậy hai vợ chồng hai mặt nhìn nhau trong lúc nhất thời cũng không biết nên đáp lại ra sao quả nhiên nhìn thấy hai vợ chồng trên mặt cái kia quá dị về mặtrôn chân mày tao lại biết bọn họ khẳng định là có ở dấu Có điều John cũng không có hoài nghi bọn họ cố ý muốn mua tiện nghi dược, sau đó lấy ra đi đầu cơ cái gì, dù sao bệnh viện quy định một lần nhiều nhất chỉ có thể mua hai bình, hơn nữa nhất định phải có ý sư đơn thuốc, John không cho là như người như bọn họ sẽ vì chút tiền lẻ này đến rằn vạn. Như vậy, hơi nheo cặp mắt lại, John lần thứ hai hướng về tiểu hấy đèo bở vị trí nhìn sang. Tuy nói bệnh nhân ẩn giấ bệnh tình tình huống cũng không là phi thường thông thường thế nhưng nếu như cân nhắc đến hơi đeo vợ vợ chồng kéo đến tận hướng về phía hoàn thuốc hơn nữa vừa nãy cho tiểu tử kiểm tra thân thể thì một ít phát hiệnrố trong lòng dần dần có một suy đoán đứa nhỏ này bệnh é e sợ không ngừng phổ thông cảmmạ trạng đơn giản như vậy bọn họ chỉ là vì có thể mau trong bắt được được mà cô ý ẩn giấu mà tôi nghĩ tới đây dôn không do dự nữa thẳng thắn nói rằng hay đạo vợ tiên sinh phu nhân nếu như các ng nơi không ngại ta nghĩ lại cho tiểu tử là một hồi càng cặn kẽ thân kiểm có thể không quy 8 chương 35 đùa giỡn chương 35 đùa giớn Nếu như ta kiểm tra kết quả chứng thực xác thực có yêu cầu ta sẽ cho các ngươi mở hoàn án dược đất thuốc dố cuối cùng một câu nói để đầy có lòng lo lắng hơiy đèo vợ vợ chồng yên tĩnh lại chỉ là thoáng cân nhắc sau khi bọn họ cuối cùng đồng ý làm cho đối phương cho con trai của chính mình làm tiến một bước kiểm tra phương diện này tự nhiên là bởi vì đối phương nắm giữ mọi nơi mới của to không có đơn thuốc liền không thể từ bệnh viện nhà thuốc mua được hoàn án còn nói kia cũng là bởi vì trước mắt vị in sư này vừa n nayy cái tiếng lời nói xác thực nói đến tâmẳng của bọn họ bên trong ngoại chứ rõ rằng cảạ bệnh trạng ở ngoài tiểu hơi đèo b vợ quả thật có những vấn đề khác trên thực tế Cũng chính bởi vì những vấn đề kia so vớiảm bảoo nêm trọng hơn mũi vì lẽ đó rủ sẽ và tiên sinh mới sẽ kiến nghị bọn họ dùng mới nhất hoàn án thuốc thử một chút bởi vậy ba người hôm nay tới đến trong bệnh viện sẽ bệnh trên thực tế chính là hướng về phía mua thuốc đi căn bản là không nghĩ tôi muốn đem tình huống của hắn cũng nói một chút thế nhưng hai người không nghĩ tới chính là vị này h hơn tệ là tiên sinh dĩ nhiên phát hiện điểm này hay là để hắn thử một lần cũng không sai theo bản năng hai vợ chồng trong lòng liền bay lên một cái ý niệm như vậy mặc kệ ở thời đại kia nếu như y sư có thể thấy được bệnh nhân không có nói ra thế nhưng xác thực tồn tại vấn đề E sợ đều sẽ làm cho người ta một loại người này tuổi hồ rất lợi hại cảm giác cũng chính là xuất phát từ loại này cân nhắc hơi đeo bờ vợ chồng mới cuối cùng đồng ý John kiến nghị được cho phép sau khiôn lần thứ hai đem sự chú ý đặt ở tiểu hơi đeo bờ trên người đầu tiên cân nhắc tự nhiên là chiều cao của hắn vừa vấn Trần thời điểm bộ ý hỏi rõ ràng tiểu tửồ tác hắn vừa quá sinhật sinh 11 tuổi suy nghĩ thêm đến h hơi đeo bờ vợ chồng thân cao mặc kệ thấy thế nào tiểu tử này cái đầu đều có chút thấp liên quan với phương diện nàyôn đã bài trừ dinh dưỡng không đầy đủ độ kha thi bởi vìấ đeo bờ một nhà gia cảnh rõ ràng không kém chứ ngày hôm nay phong h hàn ở ngoài đứa nhỏ này qua thời gian này xác thực còn có chút không thoải mái hay là bởi vì nữ tính tâm tư càngmẫn cảmuyên càng cớ hay đã vợ phu nhân trước tiên phục hồi tinh thần lại có chút bận tâm nhìn nhi từ nói rằng ba tháng trước bắt đầu đầu gối của hắn cùng mắt cá chân bắt đầu đau đớn nha còn có trên đui thịt cũng là như thế đặc biệt là buổi tối lúc ngủ lợi hại nhất ta cùng phụ thân hắn ban đầu cho rằng là hắn ở trườngóc dáng chân đau là bình thường thế nhưng làm sau đó hắn đau càng ngày càng lợi hại cũng càng ngày càng nhiều lần thời điểm chúng ta biết chắc là nơi nào có gì đó không đúng Ở hơi đeo bờ phu nhân tự thuật biên giới dốn rất nhanh sẽ hiểu rõ đại thể tình huống gần nhất hai ba tháng tới nay đứa nhỏ này đúng là chịu không ít vì đáng không riêng là ban đêm đau chí ít vận động hơi hơi kịch liệt một ít cũng sẽ đau thế nhưng nghỉ ngơi một chút liền có thể giảm mất không biếtoà ra còn có ban đêm dễ dàng tỉnh mồ hôi trộn vân vân hướng xuất hiệnàn sạ san sạ một bên thật lòng nghe hơi đeo bờ phu nhân tự thuật dốn một bên nhanh chóng ở bệnh lịch bản trên ghi chấp trên đồng thời đại não cũng ở cấp tốc chuyển động tìm kiếm trong ký ức cùng với tương xứng bệnh trạng là một tên loại khoa ghi sư dố lại phương diện này kinh nghiệm vẫn là quá thiếu Tương lai 21 thế kỷ Tuy rằng muốn trở thành một tên ngoại khoa y sư đồng dạng phải trải qua nghiêm ngặt y học giáo dục cơ sở học tập bao quá nội khoa phụ sản khoa cùng nhi khoa chờ lớp phải học trình đồng thời ở thực tập cùng công tác sau xoay chuyển giai đoạn toàn bộ đều muốn tiếp xúc được thế nhưng đối lập chuyên nghiệp các bác sĩ tôi nói đều quan ông độ cao phát đạt chuyên nghiệp phân công để tương lai các bác sĩ chỉ có thể đem phần lớn tinh lực vùi đầu vào chính mình chuyên nghiệp trong lĩnh vực đối với cái thời đại này các bác sĩ tôi nói tuyệt đối vượt qua tưởng tượng liền nắm ngoại khoa tôi nói chưa tới một người bên trong bệnh viện có thể chia làm phổ thông ngoại khoa khoa giải phẫu thần kinh ín liệu ngoại khoa Người ngoại khoa nũ tuyến ngoại khoa chờ chút mà cụ thể đến một cái nào đó cái chuyên nghiệp như khoa giải phẫu thần kinh lĩnh vực lại có thể phân chia tỉ mỉ vì là su xuất với não đầu bên cho bù ngoại thường tùy sống công năng ngoại thân cùng tham gia vân vân dù cho là khoa giải phẫu thần kinh trong lĩnh vựcạn nhiều thường thường cũng chỉ chuyên nhiên trong đó 12 hạng không thể toàn bộ chú ý mà cụ thể đến một cái nào đó cái phân chia tỉ mỉ chuyên nghiệpỉ như công năng thần ở ngoài lại có thể chia làm vận động cả trở chứng độc kinh đau đớn chờ chút mắc kệ người nào phân chia tỉ mỉ phương ứng đều bao hàm khổng lồ tri thức lượng mỗi một cái phân chia tỉ mỉ chuyên nghiệp tri thức lượng Khả năng đều sẽ vượt qua cái thời đại này toàn bộ hiện đại y học vì lẽ đó trên thực tế nếu như nhất định phải lấy ra người nào ngoại khoa y sư kỹ thuật tốt nhất vốn là chuyện không thể nào nhân vì là mỗi người bọn họ đều có chính mình sở trưởng phương hướng nếu như chỉ là là một tên phổ thông y sư bọn họ hay là chỉ cần nắm giữ những tiêua cơ bản thànhthục tri thức hoặc là kỹ thuật thế nhưng nếu như muốn đi ở kỹ thuật đến đầu như vậy hắn chừ mình ra nghiên cứu cân nhắc ở ngoài còn muốn đi hiểu rõ toàn thế giới những người đồng hành thành quả nghiên cứu cả đời đều muốn đắm chìm trong đó ngay càng khổng lộ tri thức căn bản cùng hướng đi cao tinh ngọn ý học kỹ thuật Để y học toàn tài cũng không tiếp tục khả năng xuất hiện. Thế nhưng đi tới cái thời đại này sau khi, dôn mới sẽ sâu sắc hiểu rõ đến vì sao lại xuất hiện nhiều như vậy tiếng tâm lừng lây đại sư, bởi vì đem so sánh đến hậu thế tới nói, cái thời đại này khoa học cơ sở là như vậy bạc nhược, kỹ thuật là như vậy lạc hậu, thậm chí có thể nói là hoang đường, cho tới muốn chuyển biến nghiên cứu của chính mình phương hướng chân tâm không phải việc khó gì. Hoặc là nói, là rất dễ dàng một chuyện. Không có CT, không có MZI, không có Tiêu X, không có Tam Đại Thường Quy Các bác sĩ trong tay chỉ có ngheần khí nhận kế cùng huyết tắc kế không cần đi học tập mỗi một hãng kết quả kiểm tra hoặc là chỉ tiêu ý vị như thế nào không cóược đại động lực học nghiên cứu không có các loại phức tạp hóa học thuốc sinh vật thuốc bảo chế bọn họ không cần lo lắng thuốc sống đột thậm chí thuốc bất lương phản ứng không có chấp nghiệp y sư pháp không có làm việc ý sưấn luyện liên hạng quy định không có chữa bệnh sự cố cái này khái niệm mỗi cái y sư cũng có thể yên tâm lớn mật cho người khác sẽ bệnh chỉ cần ngươi một y học viện bằng tốt nghiệp hoặc là cùng một tên y sư học tới mấy năm đương nhiên cho dù không có những này tựa hổ cũng không có cái gì quan trọng Phiphi phi. lại chạy xa có Dùng sức cơ cơ đầu của chính mình dố lập tức đem chính mình tâm tư cho thu lại rồi một lần nữa đem sự chú ý đặt ở thấy đại bờ phu nhân tự thuận bệnh tình mặt trên tiên sinh làm sao nhìn thấyrôn động tác cùng vẻ mặt biến hóa thấyo vợ phu trong lòng người hoàng hốt vội vã mở mi mình hỏi a nha không có gì dốnội vã lắc bắt đầu hơi có chút lúng túng cười nói ta chỉ là mới vừa vừa nghĩ đến một điểm cùng bệnh tình có quan hệ đồ vật phu nhân mời ngày tiếp tục nói đi thích tốt đẹp lúc này không làm người cha nhiều nhníu thầy đạo bờ phu nhân cắn cắn môi tiếp tục nói cuối cùng Khoảng thời gian này đứa nhỏ này tính khí cũng có chút quá là đều là động một chút là phát hỏa lại như một thùng thuốc nổ tựa như đều là một điểm liền mẹ hơi đo bờ phu nhân sau khi nói đến đây tiểu tử nhất thời liền có chút không vuiợ tròn đôi mắt ch trậnn mắt nhìn sang a như tiểu thấy đeo b bất mãn vô cùng trạng thái cùng với đèo bờ phu nhân lo dá vẻ năm chiêu rừng bút trong tay ngày hôm nay tiểu đeo b cho hắn ấn tượng chính là có chút mất cảm bất kể là đối với cha mẹ vẫn là dôn vấn đề đều có chút sot sắn tự hồ hoàn cảnh bây giờ để tâm tình của hắn có chút tá bạo haha ha, chúng ta đến làm tiếp kiểm tra một chút đi Mắt thấy tiểu tử muốn vộiã đứng lên đếnùng ở người xa lại trước mặt tiể đeo bờ trung vẫn còn có chút căng thẳng John như thế nói chuyện hắn lập tức liền ĩnh lại mà đeoờ phu nhân cũng đoán ra ýứ tứ, lập tức cũng câm miệng không nói lời nào hai lần phối hợpỉ cho tiểu đeo bờ kiểm tra một chút toàn thân tình hình xem ra tình huống so sánh phù hợp cũng trong đầu một loại nào đó bệnh tật bệnh trạng đối ứng lên sau khiô lại thể đã có một phán đoán chỉ có điều vừa được ra một bước đầu kết quảông mày lập tức liền tao lên đến có bước đầu phán đoán thế nhưng nên làm sao đi chứng minh Không có tí ít cuối viết viết dạng đo lường hiện nay cũng là chuyện không thể nào vẹnẹn dựởi vào bệnh nhân cùng gia thuộc tự thuật bệnh trạm Zo có thể không có chút tự tin nào có thể khẳng định nhiều nhất cũng chính là 5/10 lắm có điều 5/10 cũng là được rồi cũng chính là mấy giâyôn liền đem mình từ soán xý trạng thái bên trong giải phóng ra thời đại này đối với bất kỳ một tên ít sư tới nói có tỷ lệ thành công 50% đã là phi thường chuyện không bình thường chí ít Zo còn có khả năng này nếu như là cái khác ít sư e sợ căn bản liền loại bệnh này khái niệm cùng nguyên nhân là cái gì cũng không biết đây Hơi một do dự sau khi dốn tuổi nói hay đạ b vợ tiên sinh phu nhân ta nghĩ ta đại khái đã biết dẫn đến những tình huống này phát sinh nguyên nhân thật sự hay đã vợ vợ chồng nhất thời vừa mừng vợ sợ cấp thiết hướng về dôn nhìn sang hơnệ là tiên sinh có phải là cần dùng loại kia hoàng án ứng dược có thể sinh ngày cho mở ra mới sao không không đương nhiên không dốn cười ha ha lập tức lắp đầu nói hai tử loại bệnh này căn bản cũng không cần sử dụng hoàn án ứng dược trên thực tế ta nghĩ hắn căn bản cũng không cần bất kỳ thuốc nói câu nói này thời điểm dốn trong lòng đồng thời lại bỏ thêm một câu cho dù cần cái thời đại này cũng không thể có Nghe được câu này sau khi thấy đeo vợ vợ chồng nhất thời hai mặt nhìn nhau mắt sát hai vợ chồng có chút không hiểu nổi ý của chính mình dố hơi thở phào nhẹ nhón cười nói như vậy đi cùng vừa nãy ta xử lý hắn phong hàn bệnh trạng của tấm ta cho các người viết một lần thuốc các người đi về trước dựa theo phương pháp của ta thử một chút nhìn hiệu quả thế nào nói xong không giống nhau hãy đeo b vợ vợ chồng đáp lại chính mình dốt liền tự mình tự túi đầu ở bệnh lịchch bản dâng thư viết lên chỗ này mới nói đến cũng không phức tạp thế nhưng viết lên số lượng từ thật là không biết dốn bỏ ra tốt mấy phút mới xem như là viết xong một tờ nhiều chỉ sau đó cho một mặt mờ mịt thấy đeo bờ tiên sinh đưa tới vợ tiên sinh ta mãnh liệtến nghị ngài dựa theo ta kiến nghị đi thử một chút không muốn cho hại tử dùng bất kỹ thuốc ta nghĩ nếu như phán đoán của ta không sai không tốn thời gian dài hắn bệnh ch trạng là có thể rõ ràng giảm bớt nghi ngờ không thôi tiếp nhận dồn trong tay bệnh lịch bản thầy đạo b vợ tiên sinh ở phía trên văn viết tự trên đại thể nhìn nước qua bên trong một đôi mắt nhất thời liền chứng lên hn tệ là tiên sinh ngày xác định không phải ở cùng ta đùa dớn hay sao quy 8 chương 36 tên của ta chương 36 tên của ta Tuy rằng không có huyết sinh hóa cùng tia ít xương cốt kiểm tra Thế nhưng căn cứ tiểu thấy đéo bờ trên người những ngày bệnhạ thêm vào những nhân tố khác hợp lại cùng nhau dộ có niềm tin rất lớn đây là bệnh còi xương cho dù ở 21 thế kỷ bệnh còi xương kỳ thực cũng không coi là bao nhiêu như thế loại bệnh này kỳ thực nói trắng da chính là một loại dinh dưỡng khuyết thiếu bệnh bởi vì khuyết thiếu vitamin D mà dẫn đến taxi lân thay thế loại do đó gây nên xương cốt bệnh biến làm chủ yếu đặc thù toàn thân tính bệnh tật tương đối nhiều phát đến 2 tuổi trở xuống hại tử thế nhưng mười mấy tuổi muốn phát tính bệnh còi xương cũng không có thiếu Chỉ có điều trong tương lai thời điểm bởi vì kinh tế trình độ tiến bộ của mọi người khỏe mạnh tri thức phù cập dù sao đã tương đối thế đương nhiên cũng chỉ là dù sao mà thôi thế nhưng ở thế kỷ 19 thời điểm tình huống liền hoàn toàn là một chuyện khác đừng nói những kia cùng khổ như Quốc chính là ô Mỹ cường Quốc c khỏii xương phát bệnh suất cũng là tương đương cao dố trong đầu một phần văn hiến trên ghi chép liền cao tới 40 60 chỉ có điều hoàn bệnh còi xương cũng không nhất định liền có thể trực tiếp thể hiện tại thân thể biểu hiện bên ngoài trên có mấy người bệnh tình khác nặng sẽ xuất hiện rõ ràng thần trình biến hóa mà đa số người bệnh tỉnh so sẽ kinh chỉ là ảnh hưởng cuối cùng phát dụng tình huống mà thôi Cho nên nói ông Mỹ người một đời so với một người cao ngoại trừ dinh dưỡng rèn luyện trở nhân tố ảnh hưởng ở ngoài như bệnh còi xương như vậy bệnh tật dần dần bị nhất thức dự phòng cũng có tác dụng nhất định trên thực tế dinh dưỡng không đầy đủ là thời đại này các quốc gia phổ biến hiện tượng một trong cho dù theo lần thứ nhất cách mạng công nghiệp thắng lợi cùng lần thứ hai cách mạng công nghiệp bắt đầu ôngu Mỹ mới đại cường quốc kinh tế xác thực được mãnh liệt phát triển thế nhưng người bình thường cũng có điều là ấm lo no trình độ hơn nữa các công nhân mỗi ngày còn muốn đối mặt dài đến m 10ời mấy tiếng cường độ cao lao động dinh dưỡng tình hình tự nhiên cũng không khá hơn chút nào Cho tới nói một ít thông thường nguyên tố vi lượng vitaminuyết thiếu chứng cái thời đại này đi học giới thậm chí ngay cả cái này khái niệm đều vẫn không có sản sinh đây từ ngực lần người một chút sau khi thầy đạo vợ tiên sinh dùng sức nước nước bọn nhà thanh hỏiấn tệ là tiên sinh chuyện này mỗi ngàyởi 2 giờ Thái Dương ăn dầu cá rau dừa chờ các thứ cũng có thể chỉ hết đứa nhỏ này bệnh chuyện này làm sao có thể chứ tại sao không thể khé m bị bưởirố mở miệng hỏi ngược lại không giống nhau đối phương phản bác dố liền khoát tay náo một cái cười nói hơiạ b vợ tiên sinh trước tiên ta hỏi ngài một vấn đề Xin hỏi ngài đi quaÂ Châu sau không không có ta không hề rời đi quá nước Mỹ bị dôn vấn đề này hỏi lại làứ sở thầy vợ tiên sinh vội vã lắc bắt đầu là một tên phổ thông tiểu thương nhân hayeo một nhà chuyện làm ăn chủ yếu liền tập trung ở New York khu vực thậm chí còn không có ra cái thành phố này chớ nói chi là cách xa ở đại Tây Dương mở bên kiaÂu Châu thoáng dừng lại một chút sau khi dốt tiếp tục hỏi đầu góc mơ hồ h hãy đeo b vợ tiên sinh ta nghĩ ngại coi như không hề rời đi quán nước Mỹ nên cũng đã từng nghe nói một chuyện vậy thì là ở Viễ Dương cano trên đáng thủy thủ đều mua uống nước tranh sự tình chứ à Cái này ta đương như biết lúc này không khỏi nhiềuníu thầy đạo vợ tiên sinh vật đầu nói ngang qua đại Tây Dương nhất định phải uống nước tranh đối với cái thời đại này rất nhiều người tới nói này đều là thưởng thức đã ở trên thế giới truyền lưu hơn trăm năm Tuy rằng tất cả mọi người cũng không biết tại sao thế nhưng đại gia đều rõ ràng một chuyện nếu như ở trên biển đường dài lữ hành không uống nước chanh rất dễ dàng sẽ được bãi với bệnh mọi người khẳng định không biết nước tranh có thể cho thủy thủ bổ sung vitamin C thế nhưng mấy trăm năm mấy trăm ngàn điều người đẩy giấy hai cố để bọn họ vững vàng nhớ kỹ điều này nhưng là này cũng tiểu hơi đạo bờ có quan hệ gì Ở hơi đéo bờ hai vợ chồng người không do ánh mắt như kỹôn bình tĩnh nói liền hiện nay mà nói y học giới đối với nước tranh tại sao có thể dự phòng bại vết bệnh cũng không có hình thànhẫ tập chung thế nhưng ta trải qua thời gian giải niên cứu sau khi được ra một suy luận đó chính là chúng ta thân thể cần một loại đặc tù vật chất đến phòng ngừa bại vuyết bệnh phát sinh mà những ngày vật chất chỉ có thể thông qua đồ ăn đến thu được thế nhưng ở trên biển bởi vì đồ ăn so sánh chỉ một vì lẽ đó đơn giản vitamin uyết thiếu chứng ở thế kỷ 19 thời điểm nhưng còn không người hiểu rõ vì lẽ đó một bên nghe dôn giải thích thời đã vợ vợ chồng nghi hoặc không những không có giảm bớt Trái lại càng thêm dài đặc cái thời đại này các bác sĩ có thể dựa vào kinh nghiệm đến phòng chống một số bệnh tật nói thí dụ như trên biển nước tranh bọn họ biết vật này có thể để phòng ngừa người trên thuyền được bại với bệnh lại nói thí dụ như bệnh quái xương mọi người ở mấy chục năm trước cũng biết ăn d giàu cá có thể để hóa giải thậm chí chữa trị loại bệnh này chỉ có điều đem so sánh tôi nói 21 thế kỷ các bác sĩ dựai vào chính là chân chính khoa học lý luận mà thế kỷ 19 các bác sĩ dựai vào chính là đời đời kiếp kiếp truyền xuống kinh nghiệm thôi có điều cho dù những này đơn giản kinh nghiệm cũng không phải cái nào ý sư đều nắm giữ Chớ nói chi là bệnh trạng không tính điển hình muốn phát tính bệnh khỏisương vì lẽ đó ở nhìn dôn đơn thuốc sau khi thấy đ bờ hai vợ chồng nhân tài sẽ trận mắt vào mộ trước đến xem bác sĩ không thể nói cho bọn hắn biết những thứ đồ này đây mắt thấy đeo b vợ chồng sắc mặt càng ngàyờ mịt John trong lòng nhất thời phát lên một loại cảm giác bị thất bại ngầm thợrá nói tỉmị nội dung ta liền bất hòa ngày nhiều lời đơn giản tới nói ra cho rằng tiểuấ đẽ bờ trong cơ thể khuyết thiếu vật gì đó cho nên mới phải dẫn đến những ngày bệnh trạng phát sinh A kỳ thư hắn dễ dàng bị cảm lệnh đại thể cũng cùng những tình huống này có quan hệ Tiểu hơi đẽo bờ trong cơ thể thiếu của thứ này nhất định phải từ một ít đồ ăn bên trong thu được hơn nữa còn cùng ánh mặt trời chiếu sợi có quan hệ vì lẽ đó ta mới mở cho hắn như vậy một đất thuốc một bên trong trước ngôn nữ dốn một bên kiênì giải thích bệnh ngoài xương trị liệu kỳ thực rất đơn giản nếu như là ở 21 thế kỷ còn có thể cung cấp một ít thuốc hoặc là canxi tề loại hình thế nhưng ở thời đại này chính là ánh mặt trời đồ ăn đồ ăn phương diện này hơi có chút phiền phức bất quá đối với hơi đeoo bờ ra tới nói cũng không thành vấn đề còn nói ánh mặt trời càng làm miễ phí người người cũng có thể tùy ý được hưởng so với mấy đô la Mỹ một bình hoàn án Đây mới thực sự là hàng đẹp giá rẻ đơn thuốc đángế mặc kệ rôn trong lòng là cỡ nào xác tự định thế nhưng nghe xong lời nói của hắn sau khi hay đeo vợ vợ chồng về mặt vẫn là rất nhanh sẽ trở nên quái lại lên cho dù Ââu chââu nhưng kia hàng đầu các bác sĩ cũng không thể nghe nói qua vitamin thứ này cũnghổ hãy đeoo vợ vợ chồng như vậy phổ thông tư nhân đối với bọn hắn tôi nói dố lại như là nói mơ giữa ban ngày như thế sinh bệnh không cần uống thuốc chỉ cần sưởi tắm ng ăn ít thứ liền có thể tốt đùa gì thế cân nhắc một hồi sau khi hay đeo vợ, vợ chồng dần dần phục hồi tinhậ lại càng cân nhắc càng hoà nghi eo vợ vợ chồng nhìn về phía rôn ánh mắt nhất thời thì có chút không quen bọn họ hiện tại đã bắt đầu cho rằng vị này hẩn tệạ tiên sinh là ở lừa gạt chính mình mục đích chính là vì để tránh cho mở ra hoàng án đơn thuốc chỉ có trẻ tuổi tiểu thấy đeo bợ tiên sinh ở sau khi kinh ngạc nhìn trước mắt ý sư ánh mắt trở nên hiếu kỳ lên đối với một đứa bé tôi nói ăn những tiêu cổ quái kỳ lạ thuốc đương nhiên không phải cái gì vui vẻ trải nghiệm như dôn như vậy đề nghị không thể nghi ngờ là tối được bọn họ hoang nên huống hồ đơn thuốc bên trong còn có nhiều tấm nắng nhiều vận động nội dung nói đơn giản chút cái kia không phải là ra ngoài chơi mà hô tầng tầng thở ra một hơi vợ tiên sinh cật lực không chế chính mình lựa giận trong lòng sắc mà không quen trầmó nóiấn tệ là tiên sinhà nói những thứ đồ này là có căn thứ gì không đến từ chính cái nào một quển ý học làm hoặc là lớp văn xin lỗi cũng không phải cố ý nghi với ngài thực sự là ta xưa nay liền chưa từng nghe nói loại này trị liệu phương thức đây là chính ta nghiên cứu kết quả tuổi hồ không nhìn thấy đối phương cái kia sắc mặt khó coi tự như dố vẫn như cũng là một mặt bình tĩnh tôi nói hay đạ bợ tiên sinh ta biết đối với ngài tới nói loại này trị liệu phương thức có thể sẽ có chút khó có thể tiếp thù có điều đúng là hữu hiệu, hiệu nếu như ngài là một tên chuyên nghiệp ý sư Đồng thời nghe nói qua tên của ta nên thì sẽ không nghi vấn điểm này đối với bệnh viện tình huống bây giờ Zo đã hơi khôngên nhẫn vì có thể làm cho bệnh viện hấp dẫn đến càng nhiều bệnh nhân hoặc là lại đơn giản điểm như nói vì có thể làm cho mình bệnh nhân không lại đều là nghi vấn chính mình trần vẫn bệnh Zo đã không ngại hướng đi bọn họ biểu diễn chính mình ở y học giới địa vị tên của ngườiơ thầy đó bỏ tiên sinhéo sẽ đầu có chút không rõ nhìnôn dưới cái nhìn của hắn trước mắt người ý sư này thực sự là quá tuổi trẻ nếu như lần này đến bệnh viện mục đích không phải vì mua thuốc Sợ là sớm đau nào đổi một ít sư đến cho hài tử xem bệnh thế nhưng lúc này nghe đối phương ý tứ trong lời nói lẽ nào hắn cũng có thể so sánhr dụ sẽ gặp tiên sinh còn có tên hay sao đúng tiên sinh hơi nhau cặp mắt lại dốn đủ cười nhặt và nói trên thực tế nhà này anh Th thị tổng hợp bệnh viện chính là cá nhân ta sản nghiệp mà ngài bước thiết hi vọng có thể được hoàn ăn thuốc cũng là ta ở hầuu Châu thời điểm phát minh nhanh nhất chứ mới không đạn xong xem xin mời quy 8 chương 37 chương 37 danh tiếng A quả nhân là đủ tốt nhìn thấyéo bờ người một nhà đóng cửa lạiờ đi chính mình phòng sau khi dố không nhị được lắc bắt đầu Nếu như không phải nhấp ra bản thân hoàn án dự phát minh giả tên tuổi đến chỉ sợ cũng là hành thị bệnh viện kẻắm giữ cũng không đủ để h hơiy đ vợ vợ chồng thay đổi chính mình thái độ thế nhưng một khi nghe nói là trước mắt y sư phát minh hoàn án hai vợ chồng thái độ lập tức liền tới 180 đo lường bước là lớn rất nhanh liền đáp ứng dựa theo đơn thuốc trở lại từ một lần tiên sinh có thể cho ngày sinh mời vị kế tiếp bệnh nhân à ngay ởôn c khủ không thôi thời điểm hộ sĩ đẩy cửa phòng ra cẩn thận hỏi đương nhiên có thểố lậ đầu có điều lập tức liền gọi lại rời đi hộ sĩ hỏi hơi chờ một chútư hôm nay ta có mấy cái bệnh nhân hiện nay chỉ có hai cái Hộ sĩ nháy mắt một cái nói thật có điều dựa theo thường ngày tình hu tới nói bình thường ngàyư hôm nay nên có 3 đến 4 vị bệnh nhân vì lẽ đó thời gian vẫn là rất đầy đủ a tốt đẹp có chút xsứngờ gật, gật đầu d không nhịn được móc ra đồng hồ quả quyết mắt nhìn quả nhiên đã gần như một canh giờ quá khứ cho tiểuế đeoo bờ tiến hành Trần bệnh đồng thời cha mẹ hắn sắc thực không dễ dàng thế nhưng dôn lại không nghĩ rằng dĩ nhiên tiêu tốn sắp tới một canh giờ có điều dôn ngược lại cũng yêu thích cái cảm giác này nếu nhượ trước sợ là sớm đã xem xong vãi cái bệnh nhân thiên sinh vị này chính là hê lênna phu nhân Không để dôn chờ thêm một chút cô y tá rất nhanh sẽ dẫn ngày hôm nay người thứ hai bệnh người đi vào hena Nếu như chỉ nghe tên không thể nghi ngờ là rất tốt đẹp thế nhưng nhìn người tới sau khi mãnh liệt tương phản để dôn hơi có chút bất ngờ đây là một vị hơn 40 tuổi trung niên phụ nhân khoảng chừng khoảng một 50 cái đầu một con hỏa hồng tóc có vẻ đặc biệt dễ thấy hay là bởi vì tuổi tác di cớ phụ nhân ra rẻ có vẻ thô giáp mà lại l lòng lẻo óc người cũng gì thường trang thiện đặc biệt là do người càng là thô cùng một v vài nước tự như khiến người ta vừa nhìn thì có một loại thờ không nổi cảm giác Đương nhiên đối với các bác sĩ tới nói bệnh nhân cũng không có bị xấu phân chia John rất nhanh sẽ mỉm cười nói mời ngồi đi hayna phu nhân xin hỏi ngài chú ý ta ghi chép xuống ngày hôm nay nói chuyện sau một bên nắm ra bản thân bốt dôn cùng chức như thế hỏi một câu đương nhiên không ngại ở trên ghế 4nléo ngườina phu nhân lập tức trận to hai mắt nói có điều vị tiên sinh này kỳ thực ta không có sinh bệnh sinh bệnh chính là ta cho phụ ta hôm nay tới nơi này là muốn mua một ít hoàng ăn trở lại cho hắn dùng lệạch ngay đượcna phu nhân câu nói này sau khi John tay phải nhất thời cứng lại ở giữa không trung bên trong, vừa lấy ra bút lông cũng lệch cạch một tiếng rơi xuống trên bàn. Chưa hôm nay tình huống thế nào? Đi vào John vị trí phòng mạch sau khi, Thomas cười hỏi một câu. Không ra sao? Thân thể mềm gặt dựa vào ghế, John hề phải cười khổ nói, tổng cộng cũng chỉ có bốn cái hào, trong đó còn có hai cái là cho người khác mua thuốc đến, đến rồi, mặt khác hai cái cũng là hướng về phía cùng hoàng ăn đến. Vẫn luôn là tình huống như vậy sao? Không kém bao nhiêu đâu. Hơi trầm ngâm sau khi, Thomas đồng dạng nở nụ cười khổ. Không thể không nói nựa giá hoàng án cùng gì thực sự là quá có sức mê hoặc đặc biệt là theo biết tin tức người càng ngày càng nhiều tô mát thậm chí qua có khai trương y sư giảmạ bệnh nhân đến đây mua thuốc tình huống dù sao Hanh thị tổng hợp bệnh viện thuốc giá cả xác thực rất có sức may hoặc thậm chí so với bọn họ từ anh thị nắm dược còn thấp hơn trên không ít, nếu như có thể rất nhiều lượng mở dược vẫn rất có lợi nhuận mấy ngày nay bệnh viện đã ứng phó rồi không ít người như vậy trong giá sẽ chuyển bị tốt mắt thấyôn có chút mất mátô mát Thomas rất nhanh sẽ an ủi nói Tuy nói phần lớn người đều là hướng về phía rồi đến thế nhưng tất cả còn có một chút là chân chính vì xe bệnh Hơn nữa ta nghĩ theo bệnh viện chúng ta danh tiếng dần dần vào dội sau đó tình huống nhất định sẽ chậmrái chuyển biến tốt hừng hi vọng một ngày kia có thể mau trong đến điố cũng biết tô mát rất có đạo lý rất nhanh sẽ đem phiền muốn tâm tình bước qua một bên đi tới lấy ra đồng hồ quả quyết nhìn đồng hồ đã gần như đến 12 giờ dôn thẳng thắn đứng lên đếnậm ri xoay người cười nói thời gian gần đủ rồi đi đồng thời đi ăn cơ chưa cũng tốt tô mát đương nhiên sẽ không dồn lập tức cười tùng tìm đồng ý anh thị tổng hợp bệnh viện y sư phòng An khả năng là toàn bộ bệnh viện hiện tại nhất làm cho người ngoài gước ao địa phương cơ nước mùi vị tạm lại không nói Sắc thực cũng chính là bình thường hóa trình độ thế nhưng mỡ lại làm cho hết thể công nhân vàa mãn cũng làm cho người ngoài không ngừng hâm mộ mỗi ngày sớm buổi trưa ba món ăn đúng giờ cung cấp bánh mì sữa bò cà phê thịt trứng rau xanh chờ chút đồ ăn không thiếu gì cả mà bệnh viện các công nhân viên chỉ phải hao phí mấy mỹ phân là có thể ăn rất thoải mái ở mọi người xem ra đây tuyệt đối tính được là, là hờn tệ là tiên sinh cho các công nhân viên cung cấp một hạng đặcù ph phúcc lợi đơn giản muốn một chút đồ ănố cùng tô mát ở một tấm tiểu trên bàn ngồi xuống anh thị tổng hợp bệnh viện hiện tại quy mô không hề lớn toàn bộ người gộp lại cũng có điều trăm người mà thôi Hơn nữa vì bảo đảm ý sư cùng các y tá công tác bệnh viện quy định cái khác nhân viên hậu cần phải cùng bọn họ dịch ra lúc ra cơm vì lẽ đó vào lúc này trong phòng ăn cũng chính là mười mấy người có vẻ đặc biệt tin tính người buổi chiều dự định làm cái gì trước tiên uống một hấp cà phê sau khi Thomas có chút hướng hỏi dựa theoôn chính mình yêu cầu sắp xếp bình thường thứ hai cùng thứ 6u buổi sáng ra ngoài trận thứ ba cùng thứ 5 buổi sáng đi phòng giải phâu những lúc khác có thể sẽ không có cái gì sắp xếp Thomas biết dôn nhiều chuyện tự nhiên không thể chủ động an bài cho hắn càng nhiều công tác vào lúc này cũng là không có chuyện gì thuận miệng hỏi như vậy một câu Bữa chiều liền ở văn phòng viết điểm nhi đồ và đi vừa ăn cơ trư đồng giản hồi đáp vừa nhưng đã muốn đem mình chủ yếu tinh lực cùng thời gian đặt ở trong bệnh viện do đương nhiên sẽ không dễ dàng trả chỉ có điều lấy bệnh viện tình muốn bây giờ đến xem cần hắn địa phương vẫn đúng là không phải rất nhiều phòng kháng bệnh tình uống buổi sáng đã thấy có nói phòng giải phâu có tô mát trời người ở ruột thừa cắt bỏ thuật trên căn bản đã không cần dôn. hơn nữa hắn cũng không có hứng thú quá lớn lại điínhlíu một lòng nghĩ dùng một qu thời gian đem ngoại khoa cơ bản kỹ thuật đều cho chậm rãi hoàn thiện lên cho tới nói rằng chưa viết đồ vật tự nhiên là cùng trước đây không lâu bệnh nhân có quan hệ Có điều tô mát rõ ràng không có đánh vỡ xa hoa hỏi đến tuột cùng ý thứ rất nhanh sẽ bốc lên một dễ dàng một chút nhi đề tài hai người vừa ăn vừa nói chuyện lên ăn qua cơm chưaô mát tự nhiên là đi làm chính mình công tác mà dôn nhưng là trở lại văn phòng xem trước một chút bờần tiểu thư đưa tới thứ tín ngoại trừ cổ nạn đầu ký đến một phong tư ở ngoài không có thứ gì trong yếu cô nạn đầu gở thư để dôn khá là kinh hủ bởi vì cái kia nặng trìnhịch phân lượng báo chức nàng lại có thể thưởng thức được một phần mới tiểu thuyết có điều chưa kịp dôn mở ra đến xem bờ dân tiểu thư liền bangg lên hắn văn phòng cửa lớn đi tới nhẹ dọng nói rằng tiên sinhh Bên ngoài có một vị thân sĩ bức thiết muốn gặp mặt ngài một lần. Bi kịch ta. Sáng sớm ngày mai 6 giờ bắt đầu đi công tác, lại là liên tục 2 ngày không sở tới máy vi tính. Gần nhất trương mới đã rất khiến người ta xấu hổ, vì lẽ đó lần này kiên quyết không muốn ngừng có trương mới, ngày hôm nay đi làm lén lút mã lượng trương đổ dự bị. Thế nhưng bi kịch chính là, buổi tối về đến nhà mới nhớ tới đến lượng trương tất cả đều lưu ở văn phòng trong máy vi tính. Cũng mét có đăng chuyện, cũng mét có ở những nơi khác lưu đường. Bi kịch ta. Buổi tối này một chương là lâm thời gạ sẽ tính tiết bởi vì bắt đầu từ ngày mai thực sự sớm không có cách nào tiếp tục có chữ ngày mai khả năng không có chứ mới xin lỗi Aư vị ít thở 211 quy 8 chương 38 không tên mời chương 38 không tin mời a thừa dịp khách mời đi vào trước luôn không nhịn được đứng lên đến vườn người một cái đánh một cái to lớn áp người này cũng là kỳ quái nếu như nói mệt mỏi hoặc là nói thời gian rất lâu không có ngủ sẽ áp thế nhưng nếu như nhằn lâu tỉnh dốc đến phát chá thời điểm cũng sẽ không nhịn được đánh trên ng áp một cái dố hiện tại liền thuộc về người sau tình huống So với đời trướcậ bịuẩn bị nghề nghiệp, cuộc đời tôi nói hiện tại đúng là quá nhà nhã có điều loại này thả lỏng cũng chính là mấy giâyrố lập tức một lần nữa ngồi trở lại đến chính mình trên đế rất nhanh một ngoài 30 người trẻ tuổi liền bị lĩnh vào bờ dân tiểu thư nhẹ dọng giải thích hơn tệạ tiên sinh vị này chính là hạ kỳ tiên sinh hắn nói có chuyện vô cùng trọng yếu nhất định phải gặp mặt ngày một lần há Tuất ngườii đi ra ngoài trước đi hai mắt hơi lại John đem bờ dân tiểu thư cho đánh phát ra vừa chiêu được hơn tệ lạ tiên sinh vừa chiêu được hạ kìn tiên sinh hai người lẫp nhau lên tiếng chào hỏi sau khi Dôn trước tiên mời đối phương ngồi xuống, sau đó hơi có chút nghi ngờ hỏi, Hạ Kỳn tiên sinh, chúng ta trước đây từng gặp mặt sao? Bởi vì ta thực sự là không nhớ ra được, ngài tìm ta sẽ có chuyện quan trọng gì? Không có, tiên sinh. Người đến khe khẽ lất đầu, cười khổ nói, chúng ta trước đây chưa từng gặp mặt. Trên thực tế, ta lần này đến bãi phòng ngài là bị người chi bị thác, có một cái chuyện vô cùng trọng yếu cần xin ngài rút khó khăn. Ồ, khẽ tao mày. Dôn trong lòng càng không rõ. Dôn từ Âu Châu trở về không qua nửa năm nhiều thời giờ. Trong lúc trên căn bản đẹp tinh lực đều đặt ở dược xưởng cùng bệnh viện mặt trên trên căn bản cũng không có nhận thức cái gì mà mới vì lẽ đó hắn sắc thực nhớ không nổi sẽ có người nào sẽ xin nhờ người khác tìm đến mình hỗ trợ suy nghĩ một chút sau khi dố mở mày hỏi hạ kỳ tiên sinh như vậy sai người đến vị tiên sinh đưa tên gọi là gì ta biết làm sao chuyện này người đến đương nhiên nhìn raôni hoặc duy nhất do dự sau nhẹ giọng nóiấnệ là tiên sinh vị tiên sinh đưa thân phận so sánh là thủ sinh tha thứ ta tạm thời không thể nói ra tên củaàng có điều vào lúc này nếu như ngại có thời gian có thể không ng ngời ngại cùng ta đi một chỗ xin lỗi lần này không giống nhau đối phương nói xong dùng trực tiếp liền như chặt đi chém sát cự tôi nói rất xin lỗi tiên sinh nếu như là có người cần xe bệnh ta nghĩ ngại khả năng nghe nói qua anh thị tổng hợp bệnh viện các bác sĩ cũng không được phép rời đi bệnh viện làm cho người ta xem bệnh xem bệnh nhất định phải ở bệnh viện đây là từ khai trương ngày thứ nhấtôn liền định ra quý củ lấy cái thời đại này kiểm tra điều kiện tới nói trên thực tế ở bệnh viện hay là đi bệnh nhân trong nhà đều không có quá to lớn khác nhau dù sao ngoại trừ kính hiển vi ở ngoài ống nghe những cái loại hình công cụ cũng có thể bên người mang theo Thậm chí ngay cả huyết áp kế cũng có thể cất vào các bác sĩ trong học thuốc có điều dôn vẫn là ở khai trương ban đầu định ra rồi quyủ này không phải vậy tập trung vào lượng lớn tài chính tiến thiết bệnh viện này là vì cái gì thế nhưng nghe dôn vừa nói như thế đến người nhất thời cũng lên lớn tiếng nói không không tiên sinh vị tiên sinh kia mời ngày quá khứ cũng không phải cho hắn xe bệnh xin lỗi vậy thì càng không thể hơi những mày dố v về mặt nhất thời chính là chìm xuống nói ta mặc kệ thân phận của nàng cỡ nào đã thủ nếu như hắn muốn gặp ta có thể đến bệnh về đến cũng có thể đi nhà ta thế nhưng ta sẽ không đi gặp hắn đối với hạ kim mời John căn bản cũng không có nửa điểm do dự từ tính an toàn tới nói dố không thể ty tùy, tùy tiện, tiện liền tiếp thu người khác mời đi một nơi xa lạ thấy một xa là người chớ nói chi là đối với loại này tự cho là ra hỏa dố căn bản là không thể có hảo cả gì cái gì cũng không nói đã nghĩ để cho người khác đi vào hắn hắn coi chính mình là ai tiên sinh hạ kì trên mặt nhất thời quý lên vộiã đứng lên có điều không chờ hắn mở miệng nói thêm cái gì dố cũng đã khoát tay nào nói xin lỗi hạ kỳ tiên sinh nếu như ngài không có chuyện gì khác hiện tại có thể rời đi nói xong dố nhẹ nhàng vang lên trên bàn trung điện Bờ dân tiểu thư rất nhanh sẽ đi vào nhìn một chút dôn lại nhìn một chút người đến đầy mặtghi hoặc tiên sinh mọi ngày suy nghĩ thêm một chút hạ kì tiên sinh về mặt nhất thời trở nên khó coi lên âm thanh có chút trở nên từng nói rằng nếu như ngài biết vị tiên sinh kia thậ phận nói vậy thì sẽ không như vậy cảnh cá quý vị đã hết sức rõ ràng ngay xong đối phương lời nói này sau khi dố hai mắt hơi lại làng lặ nhìn đối phương hai giây đồng hồ sau khi lần thứ hai phát phát tay dùng một loại bình tĩnh đến khiến người ta hút hoànọ nói hạ kì tiên sinh Ta mặc kệ ngươi cái gọi là vị tiên sinh này thân phận đến cùng là cái gì muốn xem bệnh liền đến bệnh viện nếu như có những chuyện khác tìm ta cũng có thể tới bệnh viện bờ dân tiểu thư xin hỏi hạỳ tiên sinh đi ra ngoài đi hạỳ tiên sinh xin mời ngay xong ông chủ sau khi bờ dân tiểu thư có chút kinh hồn mặt v víaa đi tới hạ kì bên người lần này hạỳ không nói thêm gì nữa mà là nhìn dôn một chút sau khi gật đầu một cái nói được rồi hơn tệ là tiên sinh mà muội cái rối có điều ta khẳng định còn có thể trở lại hơn nữa ta cũng tin tưởng đến thời điểm ngày nên đồng ý ta thành cầuạch hạ kìn trong ánh mắt nhìn thấy ôn đã vùi đầu tự mình tự viết nội lên đồ vật hô tầng tầng hô thở ra một hơi hạ kỳ miễn cưỡng để xuống trong lòng cái kia lăn lộn hòa khí lại không muốn nói nhiều xoay người rời điôn văn phòng hạ kỳ đến thăm chính là như là trong biệ rộng một đó bỏ sóng nhỏ như thế trong trước mắt liền bịôn mới mất hoặc là nói chuyện như vậy người như vậy căn bản cũng liền không đáng dôn đi lưu ý đương nhiênôn cũng biết cái kia hạ kỳ nói tới người e sợ thân phận không bình thường rất khả năng làêu trong thành có đầy đủ sức mạnh nhân vật thế nhưngôn đồngạ biết đối phương như vậy không có lẽ phép tới mời chính mình E sợ cũng là căn bản là không rõ ràng chính mình nội tình, cho rằng mời chỉ là một phổ thông ý sư mà thôi, tên như vậy lại có cái gì đáng giá John lo lắng. Từ tuần này Chu vừa bắt đầu, John đem mình tương đương một phần tinh lực đặt ở trên giường bệnh mặt. Thứ 2, 3, 5 buổi sáng ra ngoài trận, thứ 3 cùng thứ 5 buổi sáng đi phòng giải phẫu, không nhất định nhất định phải tự mình động thủ làm giải phẫu, dù sao hiện tại hành thị tổng hợp bệnh viện chủ yếu đại thủ thuật cũng chỉ có ruột thừa cắt bỏ thuật mà thôi, John tạm thời vẫn không có hứng thú quá lớn. Hiện tại ở thủ thuật thất quan trọng nhất công tác vẫn là quy phạm vi phạm hết thể các bác sĩ kỹ thuật độc tác không khuẩn thao tác các loại đồng thời cũng có ý thức bồi dưỡng bọn họ hiện đại ngoại khoa ý thức đây là một bất chi bất giác quá trình cũng là một phi thường quá trình dàidang dặcô đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị tâm lý ngoại trừ phòng giải phâu cùng phòng mạch ở ngoài dố dưới buổi trưa liền toàn ngâm mình ở trong phòng làm việc của mình mặt từ xế chiều thứ hai bắt đầu rốt ở trong phòng làm việc thời gian chính là vẫn vùi đầu viết cái gì tiêu tốn ròng ra 4 cái buổi chiều mới viết thành một chồng giày đặc đồ vật sau đó lại bỏ ra hai ngày thời gian một lần nữa kiểm tra thu dọn gọrúa Rốt cục ở thứả buổi chiều trước khi tan sở nhìn trên bàn cái kia trồng đồ vật vui vẻ quy 8 chương 39 vitamin chương 39 vitamin bất trí bất giác lại là thứ hai ngày hôm nay anh thịị tổng hợp bệnh viện chuyện làm ăn đặc biệt quả cụ ở phòng mạch bên trong là ngồi một buổi sáng dố cũng chỉ tiếp chần hai cái bệnh nhân hoặc cũng đều là phổ thông tiểa bệnh điều này làm cho hắn buổi chiều ung tùng không vui trợ lại phòng làm việc của mình trở về không bao lâu sau khi thì có người õ cửa tiến bảo lại là một mặt ý cười to mát vị này anh thị tổng hợp bệnh viện phó viện trưởng cười Tùng tìm vào nhà đóng cửa đi tớirôn bên thành hỏi Chưa hôm nay tình huống thế nào có hay không so sánh với chú khá hơn một chút khỏi nói thở dài dố cục hướng ngã vào trên ghế cười khổ nói tổng cộng liền hai cái bệnh nhân lại tất cả đều là hướng về phía cùng hoàng dự đến nay nữa giá dược sức hấp dẫn cũng quá hơi lớn ai bảo những dược vật này như vậy quý đây chân mày tao lại Thomas má ý tứ sâu xa phản bác một câu một mình một đô la Mỹ cái giá này kỹ thực cũng không tính được đặc biệt quý trên căn bản của Bắc Mỹ đại lục trên thị trường những kia thần dược tương đồng vì lẽ đó Thomas cũng không có cảm thấy cái gì Dù sao cùng những tiêu thần tiên thủy loại hình đồ vật so với li đau hiệu quả nhưng là chân thực hơn nữa hiện tại đã có y sư dần dần phát hiện nó kháng phong thấp chờ tác dụng thế nhưng hoàn án một mình Nam đô la Mỹ cái giá này liền thực tại có chỗ cao đối với năm 18 1988 nước Mỹ người đến nói Nam đô la Mỹ hầuu như mang ý nghĩa một tuần thu vào người nghèo cùng phổ thông các công nhân là khẳng định dùng không nổi chỉ có những người giàu có kia cùng thu vào không sai giai cấp trung lưu mới có thể nếu không lấy thế kỷ 19 vệ sinh điều kiện mà nói hoàn án tỷ dị Mỹ đi một loại thuốc mỗi tháng liền có thể tiêu thụ hơn triệu đô la Mỹ đi ra ngoài Bì lẽ đó theo bản năng tô mát đối vớiôn đem tăng dược định giá nhấp cao như vậy có chút không hài lòng lắm haha ha. đối vớiô mát loại này hẩn dấuắn giận Zo cũng chỉ là nợa đủ cái chi vài loại thuốc sinh sản thành phẩm đương nhiên không có cao như vậy mặc kệ là tỷ gì vẫn là hoàn án trên thực tế lấy hiện tại giá cả bán ra đều có thể cho anh thị chế dược công ty mang đến lượng lớn lợi nhuận nếu như Zo muốn là một nhà từ thiện đừng nói giá cả hạ thấp một nửa chính là hạ thấp 2/3 cũng vẫn như cũng là rất kiếm tiền có điều tại sao nguồn xuống giá Zo không có hứng thú là một người nhà từ thiện chí ít ở hầuu Mỹ các quốc gia không có cái này hứng thú Hơn nữa Belin hành thị chế dược công ty chỉ là một trung tâm nghiên cứu liền phải hao phí mấy triệu mát thêm bảo ông Mỹ lượngệu nhà xưởng thuê viên cùng nghiên cứu khoa học tập trung bảoo tổng đầu tư càng là cao đáng sợ không dựi vào cao dược giới thu về đầy đủ tài chínhố làm sao no đến mức lên như thế khổng lồ đầu tư hơn nữa đừng quên ngoại trừ dược xưởng bản thân đầu tư ở ngoài tương lai Tân dược nghiên cứu phát minh cơ sở y học nghiên cứu vân vân đều là cực kỳ thiêu tiền mà ý John cũng phải hiện tại liền bắt đầu tích lũy chớ nói chi làôn còn muốn gánh nặng anh thị tổng hợp bệnh viện hết thể chi ra còn muốn vì lưu lại những ý sư này mà kiến tạo nhà trọ nhà lớn cho chút Những thứ này đều là cần tiền nếu như vậy đòi tiền địa phươngân dược thụ giới Dĩ nhiên là không thể hạ thấp phải biết ở thời đại này còn có lủ nhiệt băng chờ thuốc tiến hành cạnh tranh chỉ có điều bởi vì nó tính năng biểu hiện thực sự là quá xuất sắc cho tới rất nhanh sẽ đánh cho những dược vật kia quân lính tăngã thế nhưng vài loại hoàng ăn dược ở trong phạm vi toàn thế giới tuyệt đối đều là phân tốt nhất duy nhất có thể đối kháng chính diện vi khuẩn tồn tại không có đối thủ cạnh tranh tình huống mặc kệ nhiều quý đều là có người mua ai nhìn thấy dôn một mặt thờ ơ không động lòng vẻ mặt sau khi tốt mát ngầm thờ dài có điều cũng không nói gì nữa Hắn biết hoàng án thuốc thành phẩm không cao như vậy Nam đô la Mỹ định giá chính là thuần túy lại cáchủ hắn cũng biết dôn hiện tại là cái người có tiền hơn nữa phi thường có tiền ở toàn Mỹ rất khả năng đều có thể xếp vào 100 người đứng đầu thế nhưng hắn đồng giả biết ở phương diện này chính mình không có bất kỳ quyn phátôn thu dọn một hồi tâm tình sau khiô mátáng nhìn dôn trên bàn một d giàyồng giấy trắng không khỏi côi nói làm sao lại viết ra mới luật văn liên quan với phương diện nào chính là tuần trước đề cập với người đúng vai một cái dốn thời ha Hà nói tuần trước một để một bệnh nhân tương đối đặc biệt để ta có một mới ý nghĩ Vì lẽ đó hoa mấy ngày sửa sang một chút trước đây thu thập thu dọn tư liệu a Thomas nội khoa cái nào người trẻ tuổi so sánh chăm chỉ cũng tốt hơn học một ít nội khoa má hơi run runầm ngâm chỉ chốp lát sau mở miệng nói có hai người trẻ tuổi ta so sánh thưởng thức một lạio lần New xin người từ vẹn nạ trở về còn có một lại kè kẹẹo người từ hơi đau b mở trở về hai người đều có điều 25 26 tuổi rất có nhiều tình cũng người rất hiếu học người làm sao đột nhiên hỏi cái này dố đầu tiên là cười haha ha, sau đó ngheêm mà nói Chính là mới vừa nói ý từ kia Tuy nhưng đã viết thành là văn có điều chung quy hay là muốn ở trong bệnh viện nghiệm chứng một hồi vì lẽ đó ta chuẩn bị tìm hai cái tuổi trẻ y sư hiệp trợ ta tiến hành nghiên cứu Thomas buổi chiều nghỉ làm rồi sau khi người để cho bọn họ tới một chuyến phòng làm việc của ta đi đây tốt đẹp ngay xong lời nói này sau khi Thomas trong lòng đối vớiôn nói tới nghiên cứu nhất thời liền Hiếu kỹ lên Tuy rằng trước mắt vị này hẩn tệ là tiên sinh thực sự là tuổi trẻ loại m mạng thế nhưng tiếp xúc lâu sau khi Thomas má biếtôn đến cùng nắm giữ cao bao nhiêu ý họcú từ sinh lý học được ngoại khoa học từ chế dược đến Lâm sàng Mỗi khi đều có thể lấy ra khiến người ta thán phục thành quả bởi vậy coi như nghe được hắn nói tới nội khoa có chút kinh ngạc Thomas cũng không có quá mức bất ngờ cái thời đại này các bác sĩ trong ngoại khoa Kimêmù cũng không y ta thoáng do dự một chút tô mát mởmệ hỏiồ người cái này để ý nghĩ mới đến cùng là cái gì vừa nãy nghe ngươ nói là từ một bệnh nhân trên người được rất dắt hắn bị bệnh gì là có thể dùng áp sắp tỷ gìn hoặc là hoàn án đến trị liệu sau cái này mà viện thường đại nhân khẽ mỉ cười nhẹ dọng nói Tuy rằng nghiêm chỉnh mà nói cái kia đúng là một loại bệnh tật thế nhưng trị liệu nhưng là không cần bất kỳ thuốc Ta vẫn còn có chút không biết rõ. Thiên sinh. Nhữ nhữ rõ ràng chẳng ngập nghi hoặc lông mày, ẹ kẹn. Kệ kéo một mặt mờ mịt nói rằng, ý của ngài là nói, để hai chúng ta thu thập thu dọn bệnh quáng gà trứng, bệnh phù chân bệnh, bại huyết trứng, bệnh còi xương này bốn loại bệnh tật hết thể tư liệu. Hơn nữa còn muốn chúng ta đi qua báo chi đăng quảng cáo miễn phí thu điều trị bệnh quáng gà trứng, bệnh phù chân bệnh cùng bệnh còi xương bệnh nhân. Ở bên cạnh hắn, mắt khác một vị nội khoa y sư ẻo Buổi chiều tô mát tiên sinh thông báo hai người bọn họ tan tầm đến phòng làm việc của viện trường thời điểm lựa trong lòng người cũng đãàn ngậpghi hoặc bởi vì nghe tô mát ý của tiên sinh viện trưởng tự hồ có mới nghiên cứu phương hướng cần hai người bọn họ hỗ trợ thế nhưng hai vị nội khoa y sư thực sự không nghĩ ra mình có thể làm cái gì dù sao hận tệ là tiên sinh hiện tại ở y học giới danh vọng được lòng dựa vào chính là ở bên ngoài khoa lĩnh vực xuất sắc thành cục thế nhưng ở bên trong khoa phương diện đúng các tiên sinh chân mày tao lạiốhí mắt gậ đầu nói ta đối với này vài loại bệnh đã nghiên cứu qua mộtã thời gian cũng có một chút bước đầu ý nghĩ Vì lẽ đóẩn nghiệm chứng một hồi mọi người đều biết bại viết chứng có thể dùng nước chanh đến dự phòng cùng trị liệu vì lẽ đó liên quan với nó các ngơ chỉ cần thu thập tư liệu là có thể thế nhưng ba loại khác bệnh ta hi vọng tìm một ít bệnh nhân đến nghiệm chứng một hồi à gần nhất ta sẽ phát biểu mấy thiên tương ứng là văn nếu như các ngươi có thể đúng lúc tìm tới một ít bệnh nhân như vậy những này luận văn thì có tương ứng chứng cứ để chứng minh ngay xong lời nói này sau khi hai tên ý sư hai mặt nhìn nhau theo l lần ban không nhị được cẩn thận hỏi tiên sinh chúng ta có thể xem trước một chút ngày này mấy thiên luận văn sau a đối với yêu cầu này dôn hơi sứng sở Lập tức, lập tức liền cười gật đầu nói đương nhiên có thể ngày mai buổi sáng ta sẽ đem luận văn cho các ngươi nhìn sau đó các người đang quảng cáo nên có thể đưa tới một ít bệnh nhân vừa bạn có thể ở trên người bọn họ thí nghiệm một hồi Tuy rằngôn nghe tới là không sai thế nhưng ngèo lần Evan vẫn như cũng là hơi khe to mày hỏi nhưng là tiên sinh miễn phí trị liệu làm bệnh viện một thành viênèo lần Evan đối với bệnh viện tình trạng kinh tế cũng là vô cùng xấu lo không sao liền miễn phí trị liệu cười hahaố lớn vô cùng tức giận khoát tay nào nói thấy viện trưởng Tiên sinh thái độ vô cùng kiên quyết Hai tên nội khoa y sư cũng không tốt nói cái gì nữa không thể làm gì khác hơn là gật gật đầu đồng ý lại Hàn huyên hai câu sau khi hai người liền cáo từờ đi miễn phí thu chữa bệnh người quả thật làm cho người có chút bất ý có điều nếu viện trưởng tiên sinh muốn làm như vậy bọn họ cũng không có cách nào từ chối chỉ có thể là xuống thương lượng làm sao báo đang có cáo sau đó tìm tô mát tiên sinh sinh tài chính sự tình chờ hai tên ý sư đóng cửa lại sau khi rời đi dố khen m cười một lần nữa đưa ánh mắt đặt ở chính mình viết một buổi trưa những tiêu trên tờ giấy trắng bệnh quán gà trứng bệnh phụ chất bệnh cùng bệnh quá xương này ba loại bệnh trong tương lai đã tương đối ít nhìn thấy Thế nhưng ở thời đại này nhưng thuộc về thông thường bệnh lại như sáng sớm hôm nay đến cái tiêua tiểu h thấy béo b bảo như thế mà bất kể là người bình thường vẫn là các bác sĩ đối với những ngày bệnh tật nhận thức đều phi thường dễ hiểu cái nào sợ bọn họ biết có thể dùng nước tranh trị liệu bã với trứng dùng dâu các trị liệu bệnh quái xương thế nhưng dôn lại biết những bệnh này sở dĩ phát sinh nguyên nhân cũng biết tỉ mị phương pháp trị liệu bởi vậy tuần trước chịu đến dẫn dắt sau một cách tự nhiên liền muốn đến cái này đầu đề duyy sinh tố A trị liệu bệnh quá cả Duy sinh tố B1 trị liệu bệnh phủ chữ bệnh duyy sinh tố C ánh mặt trời trị liệu bệnh quái xương Vì lẽ đó hắn nói ra miễn phí thu điều trị những bệnh nhân này thời điểm, tự nhiên cũng là không để ý chút nào, bởi vì nàng biết những này bệnh tật căn bản cũng không cần bất kỳ thuốc hoặc là giải phẫu, chỉ cần tiêu tốn một ít thời gian đi mở ra từng cái từng cái đơn thuốc đã đủ rồi. Mà ở những này đơn thuốc bên trong quan trọng nhất thuốc, có điều chính là một ít thông thường, dầu có những này duy sinh tố đồ ăn mà thôi. Thời gian mấy ngày rôn viết thành 3 thiên luận văn, sau đó lại viết một phần quy tắc chung, hiện tại còn kém một lời kết thúc mà đã xong. Đời trước ký ức tất cả đều ở trong đầu từng cái tháa hiệnrố lặng lẽ hồi lâu sau rốt cục bắt đầu cho bạn này luận văn phân kết nói óm lại thân thể bên trong nên tồn tại một ít tự thân không cách nào hợp thành hoặc là hợp thành số lượng rất ít nhất định phải thông qua đồ ăn đến thu được vật chất mà những ngày vật chất tuy rằng khả năng cần lượng rất ít thế nhưng là, là duy trì thân thể bình thường sinh lý công năng nhất định phải tồn tại bởi vì chúng ta có thể xưng là duy trì sinh mệnh chất dinh dưỡng đến vitamin quy 8 chương 40 và sẽổ nghiên cứu chương 40 và sẽổ nghiên cứu vitamin sinh tố cũng chính là duy sinh tố có quan hệ duy sinh tố là văn John chuẩn bị bố thiên ngoại trừ cái kia một phần lời tổng luận ở ngoài cái khác ba thiên là liên quan với bệnh quán gà trứng bệnh phủ trên bệnh cùng bệnh và xương đương nhiên ngoại trừ suy đoán gian này vài loại bệnh là bởi vì khuyết thiếu duy sinh tố dẫn đến ở ngoài dố còn ở luận văn bên trong đưa ra hiệu rõ quyết những ngày bệnh tật phương án trị liệu ăn đồ ăn tấm nắng tuần trước vừa bắt đầu tuần này một 14 thiên luận văn liền hoa công hiệu suất này toàn thế giới cái nào nhà khoa học có thể so sánh nhìn trên bàn 4 thiên đã hoàn thành luật văn dốn cũng không nhịn được đắt san lên Tuy nói trong đầu có hoàn chỉnh lý luận hệ thống Viết này 4 thiên luận văn quá trình đúng là càng như là ở viết khoa phổ thưởng thức thế nhưng phải biết hiện tại dù sao cũng là năm 1888 hiện đại huy học hệ thống còn chỉ là vừa n này sinh thời điểm đem những kiến thức tiêu chuyển đổi thành cái thời đại này văn tự tương đương không dễ dàng dốt nhất định phải thật là sàng lọc cái nào lý luận là có thể viết ra cái nào là không thể chính là rất nhiều danh từ cũng phải châ trước một 12 cân nhắc luôn mãi từ đơn tiếng Anh cùng tiếng Trung công giống thường thường một mới khái niệm đi ra chính là tạo tử dôn khẳng định là không thể là bữa đại công táo thành lại kiểm tra một lần sau khi John vui cười hớn hở vô vu hai tay đem bốn tiên luận văn đều cất vào một chỉ bên trong túi chờ ngày mai cho hai tên nội khoa y sư sau khi xem này 4 tiên luận văn là có thể gửi cho liệu gì bao kỹ thực nói đến d vốn đúng là nghi tới gửi cho lưu lần ý học tạp chí cũng chính là hiện tại bộ tờ ý học cùng ngoại khoa tập săn có điều cân nhắc đến bọn họ hiện tại vậy cũng thương sức ảnh hưởng cuối cùng hắn vẫn là thủ tiêu cái ý niệm này tốt xấuêu tao ở y học giới đã có nhất định nổi tiếng thế nhưng này bản ra nước Mỹ còn có ai xem hô chuyện về sau là có thể giao cho những người khác Đem trang bị luận văn chỉ túi bỏ vào ngă kéo dố hơi thờ vào nhảy nó Du sinh tố lý luận với thân thể người khỏe mạnh ảnh hưởng không thể nghi ngờ là phi thường trọng yếu thế nhưng đối lập khắp cả hiện đại y học hệ thống mà nói chúng nó lại là bé nhỏ không đáng kể cho tới lúc trước dôn liền chưa hề nghĩ tới chúng nó chỉ là bởi vì tiểu hơi đeo bờ xuất hiện h han thuận lợi đưa cái này lý luận cho nói ra có nói phát hiện bọn họ đồng thời cuối cùng hoàn thiện cái này lý luận hệ thống công tác dốt liền không dự định chúng tay cái thời đại này muốn phát hiện vi sinh tố không phải là một chuyện dễ dàng từ đồ ăn bên trong tinh luyện vi sinh tố Đối với năm 1888 tới nói là cái công trình vĩ đại cần chính là hàng đầu nhà hóa học thời gian dài cùng dồi dào tài chính run thầnệ là tiên sinh có thể không có hứng thú đi làm chuyện như vậy hơn nữa lấy hiện tại điều kiện kinh tế mà nói dù cho chích phần trăm sau khi đi ra cũng sẽ không có cái gì kinh tế lợi ích dù sao những người bình thường không thể đi mua những thứ đồ này nên ăn cùng tập trung vào thành phẩm so với thực sự là quá không có lời trước cái trước đưa ra duy sinh tố lý luận tiếp tuổi cái khác giao cho người khác được rồi được được ngay ởôn vừa thợ phạo nhẹ nhho thời điểm cửa phòng làm việc bị người ă lên Được đồng ý sau khi tao ý đi bảo chào hỏi sau đi thẳng vào vấn đề hỏi run lần trước người cùng ta nói có ýghi mới chuẩn bị hợp tác nghiên cứu sự tỉnh đến cùng thế nào rồi haha ha. xin mời ngồi xuống trước đã là tiên sinh nhìn thấy người đến là ý lạnhộiã đứng lên đến nhiệt tỉnh tới bắt chuyện có điều mặc kệ thấy thế nào Zone này cười tươi như hoa bên trong đều mang theo một chút khó chịu mùi vị mới vừa viết xong bốn tiên là văn chưa kịp thở một cái đây gọi liền tìm tới cửa điều này làm choôn trong lòng không khỏi tiêu một tiếng cổ tiền tay ấn xuống trên bàn linhnh Sát vách bờ gian tiểu thư rất nhanh sẽ đi vào chuẩn bị lượng ly cà phê c cảm tạng bàn da bờ gian tiểu thư một hồi sau khi dố đờihí mắt ngồi ở trên ghế xạ đồng hỏi ý vua Lạc tiên sinh ngày hôm nay đồng thời cùng đi ăn tối làm sao nếu dự định cùng ý lắc bắt đầu hợp tác John đương nhiên phải cố gắng câu thông một chút cảm tình có điều đối mặt ông chủ thịnh tình mời ý vua Lạc nhưng do dự một chút sau khi mang theoy lắc lắc đầu nói thật không thể tối hôm nay em sợ không được haha ha, Vậy thì hôm nào đi trong lòng biết đối phương ngày hôm nay khẳng định là có chuyện dốt cũng không thèm để ý Rất nhanh sẽ đem câu chuyện dẫn tới ý hội là ý đồ đến mặt trên cười nói liên quan với lần trước ta cùng ngài nói hợp tác thì thực chính là ta có một ý nghĩ muốn trưng cầu một hồi ý của ngài thấy đồng thời cũng là nhìn ngày có hứng thú hay không tham dự vào haha ha, ta nghĩ ngài cũng biết ta có rất nhiều sản nghiệp đồng thời còn muốn chú ý trên giường bệnh công tác có thể chờ ở phòng thí nghiệm thời gian é e sợ thực sự là không hiểuừ này ngược lại là ngày xong dôn sau khi ý hội là 5 triệu gật g đầu mặc dù đối với đến ngoại giới tới nóiấnệ là tiên sinhphi thường biết điều cũng không giốngạ sợ của có những người kia như thế thành quả nghiên cứu bị báo chí Dư luận nhiều lần đã lột thế nhưng ý làm hành thị chữa bệnh tập đoàn bên trong nhân vật trọng yếu rất nhiều chuyện tự nhiên là rõ rõ rằng rằng huyết dịch sinh lý học ngoại khoa tiêu độc của bộ gây tê ruột thừa giải khấu gì hoàn án mỗi lần ban đêm chỉ cần bàn coi một cáirôn đã lấy ra đồ vật ý đều sẽẩn trọng trở mình khó có thể ngủ hắn trước sau không thể nào tưởng tượng được một trẻ tuổi như vậy tiểu tử làm sao sẽ làm ra nhiều như vậy thành quả phải biết ở thời đại này bất luận người nào é e sợ đều đủ để để một người danh tiếng phát xa mà nhiều đồ vật như vậy nếu như tập trung cùng nhau nhìn ý rơi vàoậ tưrốt cũng tạm thời yên tĩnh lại hứa là cân nhắc sự tình trên thực tế cũng chính là dôn lo lắng vì lẽ đó duy sinh tố phát hiện cùng nghiên cứu hắn sẽ không thâm nhập đi vào ba quát ngày hôm nay cùng ý vừa lại nói loại này nghiên nghiên cứu hợp tác hắn cũng chỉ dự định đứng một người lãnh đạo hoặc là nói dẫn dắt ra vị trí thế kỷ 19 là một so sánh đặc thù thời kỳ khoa học đại sư liên tiếp xuất hiện bọn họ thường thường một người trong cuộc đời liền có thể lấy ra lượng hạn thậm chí nhiều hơn vi thành tựu lớn này ở 21 thế kỷ các khoa học ra xem ra là không thể tưởng tượng sự tình thế nhưng dù vậy dôn cũng không dám để cho chính mình lại một lầnư nữai trở thành y học giới tiêu điểm thiên tài cũng yêu quái Thường, thường chỉ là cách nhau một bức tường mà thôi hơn nữa nếu như dôn mặt sau không có quá nhiều ý nghĩ hắn tự nhiên có thể chủ đạo cái này nghiên cứu thế nhưng nắm giữ vượt qua thời đại hơn 100 năm kiến thức ý học sau khi hắn không thể ở bất luận cái nào lĩnh vực tập trung vào quá nhiều thời gian cùng tích lực nếu không thì tuyệt đối là cái được không đủ bù đắp cái mất sự tình lại như hoànng án dược nghiên cứu phát minh như thế dố chỉ cần lấy ra 3 loại điển huĩnhốc lại cho ra cụ thể hợp thành phương pháp cùng thủ đoạn còn lại chính là kiên chỉ chờ đợi người thủ hạ lấy ra thành quả là tốt rồi trong lòng mấy cái năm tháng nhanh như ti chốc về qua John rất nhanh sẽ lần thứ hai vi mở miệng cười nói like tiên sinh ta nghĩ hỏi một chút không biết ngày đối với bạn tiên sinh chính là nước pháp vị kêu tiên sinh ngài đối với hắnị Vã nghiên cứu hiểu rõ bao nhiêu chưa xong còn tiếp quy 8 chương 41 miễn dịch học chương 41 miễn dịch học taương nhận biết mặc dù là cái từ đầu đếnôi người nước Đức hơn nữa còn là do bớt trung thực người ủng hộ thế nhưng đang nói về người nước phápạ thời điểm bị lại like vẫn như cũng là một mặt tô tính ở thời đại này bạn sẽ không thể nghi ngờ là khoa học giớiiên Ho hoàng siêu sao Vị này vĩ đại vi nhà sinh và học nhà hóa học một tay khai sáng vi sinh vật sinh lý học đồng thời lưu lại liên tiếp hu hoàn ghi lại phủ nhận tự nhiên phát sinh nói phát minh duyên dùng đến hậu thế ba thị tiêu độc pháp vi khuẩn dẫn đến bệnh chuyển nhiễmuyết vi khuẩn trải qua đặcù bồi dưỡng sau có thể chế thành vật sinh phòng bệnh cho chút mà chính là dựa vào hắn xuất sắc công tác người nước pháp yếu cứu, cứu mình tơ lụa công nghiệp lý khai sáng ngoại khoa tiêu độc thời đại mới mã y học ra bắt đầu chế bị có thể dự phòng bệnh chuyển nhiễm và sinh phòng bệnh ở vi sinh vật giới giáo dục bạn sẽ tên liền dường như Thái dương như thế trên thực tế rủ cho đến 21 thế kỷ thời điểm Pazi Paseur Phòng nghiên cứu vẫn như cũng là vi sinh vật quyền huy nghiên cứu kết cấu, mà ở Trung Quốc Thượng Hải cũng tương tự có một Paseur Phòng nghiên cứu, là nước Pháp Paseur Phòng nghiên cứu, bên trong khoa viện cùng Thượng Hải thị 3 bên cộng kiến nghiên cứu cơ cấu. Là một người công chính nhà khoa học, dù cho phạ đỡ hai nước kiểu hận to lớn hơn nữa, hai vị vi sinh vật giới nhân vật thủ lĩnh Paseur cùng cột trong lúc đó mâu thuẫn cỡ nào thầm, ý hứa lạch cũng không cách nào phủ nhận Paseur vĩ đại. Có điều nghe được dồn nhắc lên Paseur, ý hứa Là liên quan với hắn phương diện nào nghiên cứu? Liên quan với dịch gà khuẩn, bệnh nhiệt tháng khuẩn, bệnh chó điên nhược độc và xin phòng bệnh nghiên cứu. Rốt khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói rằng, đoạn thời gian gần đây, ta đối với bạ sẹt vừa tiên sinh những này nghiên cứu cảm thấy hứng thú vô cùng, do đó có một chút giấc ý tưởng khác. Ý vừa lại tiên sinh, ngươi đối với này có hứng thú sao? Ngươi là nói, muốn nghiên cứu chế bị và xin phòng bệnh. Con ngươi hơi rụt lại, Ý vừa lại không nhịn được mở miệng h sửa dùng nhiệt độ cao giảm bệnh nhiệtán khu que diệt việc chế bị thành bệnh nhi tháng chếtẩn miêu giảm dịch gà vi khuẩn gây bệnh ở nhiệt độ trong phòng giới trường kỳ đặt và giảm bất độc tính đồng thời đem bệnh chó điên nguyên nhân thông qua thọ não chuyển đời chế bị thành giảm độc bệnh chó điên việc vật xin phong bệnh đồng thời ở một tiểu hại nhi trên người chứng minh thần kỳ liệu hiệu mà ở gây nên toàn thế giới náo động sau rất nhiều nhà nghiên cứu cũng bắt đầu dùngạ phương pháp nghiên cứu không giống bệnh truyền nhiễm nghiên cứu chế tạo mới vật xin phòng bệnh tự nhiên cũng rất rõ ràng điều này không không không đơn giản như vậy qua tai háo một cái dố người Tùng tìm nói rằng Nếu như chỉ là nghiên cứu chế tạo vật sinh phòng bệnh kỳ thực ta là không có hứng thú quá lớn bởi vì vậy thì cũng nghiên cứu phát minh mới hoàn án thuốc như thế đối với ta mà nói đi nghiên cứu những công việc này sau lương cấp độ càng sâu bản chất mới là quan trọng nhất ngay xong dôn sau khi hộiậ nhất thời sáng mắt lên nhìn thấy hội là một bộ rõ ràng ta cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ dôn trong lòng nhất thời vui vẻ bởi vì hắn biết mình lời đã đánh động vị này tương lai giải Nobel người độc giải mà chính mình ở miễn dịch học lĩnh vực nghiên cứu nên có thể tìm được một chân trình có năng lực người hợp tác miễn dịch học ở y học bên trong là một môn phi thường trọng yếu cơ sở khóa Từ Latin văn mà đến miễn dịch một từ, có miễn đến dịch hoạn ý tứ, đơn giản tôi nói, kỳ thực miễn dịch chính là thân thể một loại sinh lý công năng, hoặc là nói có thể là một loại phòng ngự cơ chế, thân thể dựa vào miễn dịch hệ thống công tác để chống đỡ ngoại giới vi khuẩn trở nhân tố, hoặc là thân thể tự thân bên trong một số nguy hiểm nhân tố như ưu tế bào thương tồn. Vì lẽ đó ở 21 thế kỷ thời điểm, rất nhiều bảo kiện phẩm mới sẽ hô lên tăng cao miễn dịch lực loại hình cầu hiệu. Trên thực tế, nó là một môn phi thường cổ xương Từ lúc mấy trăm năm trước người Trung Quốc liền hiệu được dùng người vật xin đầu mùa đến dự phòng thiên Ho mà mấy trăm năm sau gener phát minh và xin đầu mùa do đó ở 1.800 nói ra câu tiêu kinh điển nói như vậy Tuy rằng ta không có 10 phần tự tin thế nhưng xin cho phép ta chúc mừng quốc gia này cùng phổ thông đại chúng một loại giải sắp đem có thể khiến một môi giờ đều có thể cướp đi mạng người bệnh tật một bị coi là nhân loại nghiêm trọng nhất hai họa bệnh tật từ trên địa cầu vĩnh viễn biến mất thế nhưng cùng lúc đó miễn dịch học lại là một môn mới phát hànhh học bất kể là Trung Quốc cổ đại người và xin đấu mùa vẫn là gen và xin đầu mùa Kỳ thực đều thuộc về kinh nghiệm y học phạm chủ mãi đến tận thế kỷ 19 phần sau diệp thời điểm ở vi khuẩn chia liệu bồi dưỡng kỹ thuật bị phát minh sau khi và bỏ cùng cột hai người thông qua vật lý hóa học cùng sinh vật học phương pháp bắt đầu chế bị giảm đầu còn miêu dùng cho bệnh tật dự phòng cùng trị liệu cũng chính là từ hai người bọn họ bắt đầu miễn dịch học bắt đầu chân chính tiến vào khoa học phạm chủ bên trong đồng thời ở y học bên trong đưa đến cả ngày càng nặng luôn tác dụng đối với 21 thế kỷ đám người tới nói miễn dịch là một đại gia hết sức quen thuộc khái niệm tạm lại không nói gì ứng Miễn dịch hệ thống chờ thông thường đối vật chính là một cái kế hoạch miễn dịch cũng đủ để cho mọi người đối với nó quen tụt lên dù sao mặc kệ là chỗ nào hải tử chỉ cần muốn đến trường nhất định phải cầm quốc gia ban phát tiểu bản các loại bệnh chuyển nhiễm vật sinh phòng bệnh trích ngừa giấy chủ nhận nếu không liền vườn trẻ cũng không vào được thế nhưng ở cuối thế kỷ 19 nói chuẩn xác ở năm 1888 thời điểm liền ngay cả các khoa học gia đều có rất ít cái này khái niệm cái thời đại này đám người đối với miễn dịch học nhận thức vẫn như cũ cực kỳông gạn cho làạ thực làm công tác cũng có điều là mới vừa vừa bước vào miễn dịch học cửa lớn mà thôi bọn họ còn không biết kháng nguyên kháng thể cùngổ thể tồn tại đương nhiên liền càng không biết cái gọi là gắn kết phản ứng bộ thể kết hợp phản ứng cho chút mà Zo bây giờ cùng ý hội lần nói tới chính là liên quan với miễn dịch học nghiên cứu lại cho ta hai tuần lễ thời gian suy nghĩ một chút sau khi Zo nói thật ta sẽ đem ý nghĩ của chính mình cùng dòng suy nghĩ tỉ m Mỹ viết ra 10 ngày tới nhìn một chút nếu như có hứng thú ta nghĩ chúng ta là có thể bắt đầu rồi đồng thời bắt đầu lượng hạng nghiên cứu đối với Zo đến bảo hoàn toàn không là vấn đề Bất kể là duy sinh tố lý luận vẫn là miễn dịch học cho môn khi thực đều là so sánh đơn đơn giản rất nhiều lúc hắn chỉ cần đưa ra một lý luận thậm chí một suy đoán sau đó do những người khác đến nghiệm chứng hoặc là thực hiện là có thể trên thực tế nếu như không phải còn ở soání đến bệnh chuyển nhiễm học nghiên cứu độ nguy hiểm hắn sớm liền bắt đầu cái thời đại này dễ dàng nhất cho các bác sĩ mang đến danh vọng hàng mục được được ngay ởội là hơi như mày chuẩn bị mở miệng hỏi hỏi tại sao phải chờ tới 2 tuần lễ lúc sau này cửa phòng làm việc bị ngườivangg lên bờ dân tiểu thư đẩy cửa phòng ra đầy mặt ngượngịu đi vào làm sao nhìn thấy bờ dân tiểu thư về mặt Dôn lông mày không khỏi vừa nhữ. Tiên sinh. Cắn cắn ngôi, bờ dân tiểu thư cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng, tuần trước từng tới bái phòng ngài vị kia hạ kỳn tiên sinh lại tới nữa rồi, hơn nữa còn mang đến một vị xem ra rất kỳ quái tiên sinh. Quy 8 chương 42, chương 42. Vừa chịu được, hân tệ là tiên sinh. Mới vừa vừa đi vào dôn văn phòng, tuần trước thái độ còn khá là kiêu ngạo hạ kỳn liền rất là cùng kính thăm hỏi một tiếng. Vừa chịu được, hạ kỳn tiên sinh. Đem so sánh mà nói, dôn thái độ liền muốn bình tĩnh hơn nhiều. gi bắt chuyện qua sau liền quay đầu nhìn về phía dẫn hai người tiến vào thư ký bờ dân tiểu thương cho hai vị tiên sinh chuẩn bị cà phê cảm tạ được rồi tiên sinh lập tức gật gật đầu sau khi bờ dân tiểu thư gión én rồi đi chờ cửa phòng làm việc đóng lại dố lúc này mới đem sự chú ý đặt ở hạ kỳ bên người người kia trên người sau đó trong nháy mắt liền rõ ràng bờ dân tiểu thư câu kia rất kỳ quá ýứ vị tiên sinh này từ quần áo cùng thân hình trên xem hẳn là vị tiên sinh ăn mặc một thân cao cổ lễ phục trên cổ quấn quýt lấy giày đặc khăn quả cổ sau đó lại dùng đỉnh đầu cao cao thân sĩ mũ đem toàn bộ bộ mặt đều đi lên Hành thị tổng hợp bệnh viện Tuy rằng vẫn không có khí ấm thế nhưng cũng không đến nỗi lạnh thành bộáng này chứ trong lòng rõ ràng đối phương nhất định là vì để tránh cho bị người nhận ra thân phận John cũng không mở miệng nói đoạn chỉ là 12 người ở trên ghế xạ l lộ trước tiên ngồi xuống Tuy rằng hạ kỳ vừa nay đi ở phía trước thế nhưng bất luận từ hắn thần Thá vẫn là hành vi nhìn lên rõ ràng vị này đem mình bao lấy đến tiên sinh mới là chính chủ vì lẽ đóôn cũng rất thẳng thắn hướng về phía hắn nói rằng vị tiên sinh này vừa nhưng đã đến nơi này ta nghĩ nguyên lên cũng không có lại che lấp cần phải chứ đáp lạiôn là để hắn sầm mặt lại cho mặt quan cổ Nam tuổi hồ cũng phát hiệnr không thích ánh mắt lập tức nhìn về phía bên người hạỳ mà đối phương nhưng là lập tức gật đầu một cái nói hơnệ là tiên sinh vị tiên sinh này hy vọng ngày hôm nay gặp mặt cùng đ đàm luận hết thể đều chỉ dừng lại ở hai người các ngươi trong lúc đó chúng ta giới cũng sẽ rời đi gian phòng này nếu như ngài đồng ý điều chỉnhnh cầu này chúng ta ở bệnh viện côngt có quan hệ sau không giống nhau hạ kỳ nói xong dôn liền khôngút khách khí đánh gãy lời của đối phương nói thật tuy rằng dôn đối với vị này che mặt đến phòng làm việc của mình khách mời quả thật có chút hiế kỳ thế nhưng là Trung hòaa không được hắn bất mãn trong lòng Hơn nữa hắn đến hiện tại cũng thực sự là không nghĩ ra được cái này khăn quả cổ Nam tìm mìnhrốt cuộc có cái gì việc không muốn để cho người khác biết đối với dôn vấn đề này hạ kì sắc mặt nhất thời làm khó dễ lên có điều để dôn có chút kỳ quá chính là hạ kỳ loại này làm có dễ tựa hồ cũng không phải là không thể mở miệng làm có dễ mà là một loại hắn cũng không biết làm có dễ hơn nữa hạỳ ánh mắt ngay lập tức sẽ hướng về cái kia khăn quả cổ Nam nhìn sang là tiên sinh cùng ai ở bệnh viện công tác có quan hệầm ngâm chỉ chốt lát sau khăn quả cổ Nam dốt mở miệng ông thanh rất thấp lại mang theo điểm khả khản tự hồ là cố tình làm như thế Nói chung ởôn nghe tới có chút khó nghe được được ngay ởrôn lòng Hiếu kỷ nổi lên chuẩn bị mở miệng truy hỏi thời điểmờ dân tiểu thư vang lên cửa phòng mà khăn quảng cổ Nam cũng lập tức lại ngng lại vẫn chờ bờ rằng tiểu thư thả xuống cà phê sau khi rời khỏi đây mới phátất tay nói hạ tiên sinh ngưi trước tiên đi ra ngoài một chút đi được rồi tiên sinh ngay được khăn quả cổ Nam mệnh lệnh sau khi hạ lập tức cung cung kính tính không lương lễ sau đó hướng về phíarôn đồng dạng thi lễ sau xoay người bước nhanh rời đi đến lúc nàyrốt lòng hiếu kỳ rốt cục đến đỉnh điểmặ chờ khăn quả cổ Nam lấy xuống chính mình ngũ Bắt vây quanh khăn quả cổ sau khi dốrốt cục nhìn thấy bộ mặt thật của hắn cái chừng 40 tuổi người đàn ông trung niên màn hình là một loại thoáng hiện ra mập hình bầu dục rộng cái tránn lúc nàyầm mau mũi cao ba ngôi tất cả xem ra đều bình thản không có gì lạ nhưng nhìn đến người trung niên này làm nhân một đôi mắt trongá mắt dố biết đây nhất định là một lâu chức vị cao ra hỏa ánh mắt choồn kiên định mà tiêu ngạo ta rất xin lỗi hơnệạ tiên sinh đang chầm mặt chỉ chốt lát sau khăn khoảng cổ giọng Nam âm kẽ không người thấp nói rằng bởi vì một ít phi thường nguyên nhân là thù Ta ở tuần chức hướng về người phát sinhphi thường không lẽ phép mời ở đây chính thức hướng về ngườiơ biểu thị ấy đấy không có quan hệ ta có thể lý giải Tuy rằng trong lòng rất làế kỷ có điều run chung quy vẫn là nhìn xuống cười nhặt mở mình hỏi vị tiên sinh này lúc này trong phòng làm việc chỉ có hai người chúng ta ngài không giới thiệu một chút chính mình sau run khănảng cổ Nam kkhẽ ở đầu trầm giọng nói rất vinh H hạnh có thể nhìn thấy ngày hơn tệ là tiên sinh đồng thời cũng xin cho phép ta lần thứ hai hướng về ngài biểu đạt tối chân thànhán ấy nấy. nói những câu nói này thời điểm vị này hãy xử tiên sinh tuyệt đối là một mặt thành thần ha ha chi c cườii cậnố không nói thêm gì lúc ẩn lúc hiệnố thì thực cũng đã đoán ra đối phương trước sau thái độ biến hóa hay là lần trước hạ kỳ đơn độc đến bệnh viện thời điểm chỉ coi hắn là thành một tên phổ thông ít sư thế nhưng thời gian qua đi một tuần lễ hắn khẳng định khẳng định vị này cùng mình nắm giữ cùng một cái tên về xử lý tiên sinh e sợ đã hiểu rõ đến rất nhiều có quan hệ tới mình sự tình như nhân vật như vậy nếu như muốn cùng một người khác thâm nhập giao thiệp với thời điểm khẳng định là muốn hiểu thêm một ít tình huống mới được im lặng nhưng chỉ chốc lát sau dốn mở miệ hỏi hoặc lì tiên sinh xin hỏi ngài tìm ta là có chuyện gì không Đúng hơn tệ là tiên sinh Gật gật đầu, khăn quảng cổ nam âm thanh trong nháy mắt trở nên chấm thấp lên, có một việc, ta hy vọng có thể thu được sự giúp đỡ của ngài, là có quan hệ ngài đã phát biểu một nghiên cứu. Thế nhưng, ta hy vọng chuyện này chỉ có ngài một người biết, hơn nữa bất luận kết quả làm sao, ta hy vọng ngài đều có thể coi nó là thành một vĩnh viễn bí mật bảo lưu lại đi. Ồ, nghe xong đối phương lời nói này sau khi, dôn chân mày cao lại, trong lòng nhất thời có một loại phi thường dự cảm không tốt. Từ quyết định đời này một lần nữa nhặt lên ý sư nghề nghiệp này bắt đầu. John ở ngăn ngắn thời gian mấy năm bên trong xác thực làm ra cực kỳ hấp dẫn chú ý thành kiểuu đặc biệt là ngoại khoa cùng chế dược hai cái lĩnh vực bất kể là kiểu mới tiêu động của bộ gâytê vẫn là ruột thừ cắt bỏ thuật vẫn là cùng hoànng thuốc ở thời đại này đều là khiến người ta thán phục thànhu chỉ có điều đối lập đến ngoại khoa lĩnh vực rộng khắp tiêu chuyển vốn phát minh cùng hoàng án sự vẫn luôn phi thường biết điều chỉ có số ít người mới với tôi thế nhưng nói cho cùng những thứ này đều là Quang Minh chính đại đồ vật như trước mắt vị này hãy tiên sinh lén lén lút lút tìm tới chính mình đồng thời còn cật lực yêu cầu nhất định phải đem chuyện này nghiêm ngặt bảo mật tình huống John nghĩ tới Nghiù cùng mình trước đây nghiên cứu có quan hệ e sợ cũng chỉ có một khả năng quả nhiên ngay ởrôn bắt đầu như mày thời điểm vị này hãy tiên sinh thân thể hơi nghiêng về phía trước nhỏ giọng nói rằng hơn tệ là tiên sinh anh Quốc vị tiêu tiểu thuyết trình tác ra viếtạch chính là nhóm máu có thể phán đoán phụ tử liên hệ máu mủ lý luận là thật sự sao viết hơi trễ xin lỗi chưa xong còn tiếp quy 8 chương 43 7 ra đến chương 43 7 ra đến bởi vậy Nghiêm là nói nhóm máu cũng không thể phán đoán chính xác hai đời người trong lúc đó liên hệ má mủ Ở kiên trì giải thích một lần sau khi dốt nhìn về mặt mởị phải xử tiên sinh trong lòng không nhịn được ngấm thở dài thời đại Hồng Công là như vậy to lớn 21 thế kỷ hầu như là người người đều biết cơ sở thưởng thức đối với cái thời đại này đám người tới nói nhưng dường như thiên thư giống như vậy dù cho như trước mắt vị này được quá giáo dục tốt người cũng giống như vậy vì lẽ đó chờ dôn lời nói xong sau khi vị này phải xử tiên sinh do do dự dự hỏi nhưng là hn tệ là tiên sinh ta xem quaộ nạn đầu tiên sinh ngày đó chính lắm cũng nghe nói ở Hầuu Châu chuyện đã xảy ra thiên sinh ta mới là nhóm máu lý luận người sáng tạo Lần này không giống nhau đối phương nói xongôn liền trực tiếp lắc đầu nói liền hiện nay kỹ thuật mà nói chúng ta chỉ có thể thông qua cha mẹ nó máu để phán đoán tự nữ khả năng nó máu thế nhưng cũng không thể phán đoán bọn họ thân tự quan hệ hơn nữa hơn nữa cái gì mắt thấyrôn ngữ khí có chút do dự hoặc tiên sinh sốt rồi hỏi tới thoáng dừng lại một chútố lúc này mới ánh mắt phức tạp nói rằng hơn nữa nghiên cứu của ta hiện nay tới nói chỉ là một lý luận mà tôi cũng không có trải qua quy mô lớn bản người nhóm máu nghiên cứu là chứng vì lẽ đó hoặc tiên sinh một mẹ thăm dò án tập chỉ là mà tôi cũng không thể thay thế nghiêm cấm khoa học nghiên cứu Cá nhân ta cho rằng liền hiện nay mà nói nó ngó lý luận vẫn còn chưa hoàn thiện đến có thể thế người giám định liên hệ máu m ngủ mức độ đối với hại yêu cầu rồi cũng không ghét thế nhưng cũng không muốn dính lilíu trong đó kỹ thực ởôn xem ra mặc kệ ở thời đại nào phụ thân muốn phải hiểu rõ hài tử là không phải là mình thân sinh đều là không gì đáng trách yêu cầu đây là bọn hắn nên có quyền lực chỉ có điều đối lập đến tương lai xã hội và mọi người tôi nói cái thời đại này đối với chuyện như vậy bao dung tính vẫn là quá chết lệch sơ ý một chút rất dễ dàng liền gây thành thả họa lại như trước đây không lâu Âu Châu chuyện đã xảy ra như thế vì lẽ đó theo bản năng dôn liền không muốn liên lụy bên trong Có điều lần giải thích này rõ ràng không cách nào bỏ đi hãy xử lý ý nghĩ hắn hầu như là ngay lập tức sẽ họ tiếp như vậy hơn tệ lạ tiên sinh nếu như ngài tiếp tục nghiên cứu đại khái lúc nào có thể phán đoán chuẩn xác ra giữa người và người liên hệ má ngủ xin lỗi trong thời gian ngắn e sợ không thể đối với vấn đề này Dôn chỉ có thể là bất đắcĩ lắc đầu nợ lụ cười khổ chân chính có thể phán đoán ra thân tử quan hệ kỹ thuật ở gầnấ mấy chục năm đều là không thể xuất hiện dù cho các hẹn hàn xuất hiện cũng không quá hiện thực bởi vì ngoại trừ y học lý luận đưa ra ở ngoài nay còn cần vật lý hóa học sinh hóa sinh vật Máy móc chờ kh mọi mặt kỹ thuật tiến bộ có thể nói là một vô cùng to lớn hệ thống công trình Zo xuyên qua có thể sẽ thúc đẩy ngoại khoa kỹ thuật chế dược công nghiệp thậm chí toàn bộ y học hệ thống nhanh chóng phát triển thế nhưng muốn làm được những chuyện này độ khó cũng xác thực quá cao nhìn thấy dôn phản ứng sau khi và đại khái cũng biết con đường này khẳng định là bị phá hỏng có điều hắn không từ bỏ tiếp tục hỏi tới cái kia dựi vào khả năng hiện giờ là không phải có thể dùng nhóm máu đến kết luận hại tử có phải là ta lại như bên trong viết như vậy nóng ruột bên giới và đã không có tâm tình đi làm đơn giản che giấu chuyện này đối với lần này vấn đề dồ đau mày do dự lên Nếu như đơn giản dùng nhóm máu phán đoán hải tử có hay không th thần sinh thì thực vẫn là có thể nói thí dụ như cha mẹ đều là o hình huyết như vậy từương nhóm máu cũng chỉ có thể là o hình thế nhưng vừa đến nhóm máu hệ thống cũng chỉ có bốn loại nhóm máu các loại khả năng tính xuất hiện tỷ lệ đều rất cao thứ haiôn hiện nay tới nói chân tâm là không muốn cung cấp như vậy kỹ thuật chống đỡ vì lẽ đó đối mặt duy cấp thiết yêu cầu hắn thật là có chút bắt bí bất định ở hai Du cấp thiết ánh mắt nhìn kỹôn trầm năm sau một hồi lâu cuối cùng vẫn lắc đầu một cái nói xin lỗi và tiên sinh ta nhiều nhất chỉ có thể giúp người giám định một hồi thuộc về một loại nào nhóm máu Thế nhưng có được hay không đợi vậy phán đoán ra giữa hai người liên hệ máum ta cho rằng vẫn là cần đại lượng ví dụ thực tế đến nghiên cứu cuối cùng chứng minh bộ này lý luận mới được đưa đi cho mày tiên sinh John rất là bấtc lắc bắt đầu lúc trước từ Anna nơi đó nghe nói cổ nản đầu viết ra cái này lý luận thời điểmố liền Linh cảm đến nhất định sẽ có phiền thức thế nhưng hắn không nghĩ tới cái phiền toái này sẽ đến nhanh như vậy xem ra bất luận ở thời đại nào hoài nghi thê tử bất trung nam nhân đều sẽ không thiếu các nam nhân ở bên ngoài chê hoa ghẹo người sinh ra con riêng cũng sẽ không thiếu mà nóng máu di chuyển lý luận đưa ra không thể nghi ngờ cho bọn họ cung cấp một phán đoán hải tử có hay không thân sinh phương pháp hữu hiệu, hiệu. Mà điều này cũng chính là John ban đầu không muốn như vậy sớm đem nó tung đến nguyên nhân vị trí, bởi vì ở thời đại này, chuyện như vậy đối với gia đình xung kích thực sự lạ quá lớn. Phiền phức ca, phiền phức. Ngón tay nhẹ nhàng đánh mặt bàn, John vẻ mặt cấp tốc biến hóa. Nếu như là người bình thường ra, căn bản là không thể bởi vì chuyện như vậy phiền phức John vừa đến đắt đỏ chi phí bọn họ e sợ vô lực gánh chịu, thứ hai John cũng có thể thắng thắn từ chối đi. Thế nhưng như ngày hôm nay phảiủ tiên sinh d cảm thấy liền có chút phiền thức đối phương khẳng định thuộc về loại kia có tiền có thế người coi như mình không sợ chuẩn vẫn là sẽ phi thườngphi thức hơn nữa nay còn chỉ là mới vừa vừa mới bắt đầu mà thôi Tuy rằng đã sớm từ cộ nạn đầu cầm trong tay đến toàn bộ hồn mẹ B bắt Mỹ bản quyền thế nhưngôn vẫn luôn chưa kịp cân nhắc xuất bản sự tỉnh vì lẽ đó tương quan tin tức đều là từ Âu chââu chuyển đối mà từ Anna gợi thư bên trong cũng có thể thấy được bởi vì nó máu lý luận ở Âu Châu đã tạo thành trí ít lượng gia đình thả án tạo thành tương đương ác liệt ảnh hưởng phần lớn người khả năng chỉ là coi nó là thành tin tức xem Thế nhưng cũng có một chút sinh lý học giả nhảy ra ngoài, bắt đầu công kích cổ nản đòi ổ, đương nhiên cuối cùng mục tiêu đặt ở lý luận đưa ra giả rôn. Hẳn tệ là trên người. Ở cổ nản đòi ổ bên trong, hoạt sờn nhưng là hẳn tệ là ý sư tuyệt đối người hâm mộ. Hết thể do rôn cho cổ nản đòi ổ cung cấp kiến thức y học, bao quát nhóm máu lý luận, đương nhiên cũng bao quát rất nhiều pháp y học tri thức, ở thư bên trong nhân vật hoạt sờn trong miệng, đều là từ bét liên chặt lọt kẻ bệnh vệ rôn. nan giới màút và sơn từng ở hận tệ là tiên sinh bên người học tập một khoảng thời gian rất dài mà những nàytường quan tri thức đều là từ hận tệ là tiên sinh chưa phát biểu thành quả nghiên cứu bên trong được bởi vìôn ở bên ngoài khoa lĩnh vực thànhụcu rất nhiều người biết hắn là chân thực tồn tại rất nhiều người không chắc nghiên cứu quar nhóm máu lý luận thế nhưng làm thảm án phát sinh sau khi bọn họ cũng chưa hề đem sự chú ý đặt ở thảm án bạn thân về nguyên nhân mặt mà là bắt đầu hướng về nhóm máu lý luận tập trung hòa lực vì lẽ đó ở choôn viết đến thư tín bên trong Anna giữa những hàng chữ tràn ngập lo lắng ẩm một người ngồi yên hồi lâu sau John ngón tay đột nhiên tầng tầng đập vào trên bàn chết thiệt khi sâum hơiố có giúp nhanh lôngạ dần dần trên khai ra nếu bất luận làm sao đã không cách nào tránh khỏi như vậy liền dứt khoát đem tất cả mọi chuyện bãi ở trước mặt người đời được rồi quy 8 chương 44 đi cuồng chương 44 địa cuồng làm 4 tháng đến thời điểm toàn bộ bác bán cầu đều gấm áp lên bất quá đối với luônôn cái thành phố này tôi nói một năm4 mùa trên lệnh nhiệt độ cũng không hề lớn thế nhưng chỉ muốn mưa đều sẽ khiến người ta rất đau đầu âm lánhờớp khiến lòng người phiền lệạch dùng sức đóng cửa phòng làm liêu gì bao Tạp chí đồ biên tập thu từ bản thân cây rủ sau đó nhìn thấy rấttấm ông của thì tâm tình của hắn nhất thời liền ác liền lên ngày hôm nay nhiệt độ khá thấp hắn vừa giữaa chưa đều không thể không chịu đựng chân nhỏ cùng mắt cả chân nước lạnh cảm giác này tuyệt đối là không dễ chịu cho buổi sángù chào buổi sáng pha sự tiên sinh đổ vội vã ngồi thẳng lên cung cung kính kính tham hỏi một câu Ồ, trên ngườiối cho ta nhìn thấy é đổ bà vai thủy tích cùng với nước nhẹo quẩn và tiên sinh nhân cần hỏi một tiếng sau đóất tay nói mong mau, mau nắm khăn mặt lao một chút có thể đừng cảm lạnh Trải qua hai năm thích hướng sau khi e độ hiện tại đã là liêu dịp đao, chủ lực tướng tại một trong thân là e đi bậc ý học viện sinh viên tại đồng thời rồi hướng biên tập công tác tràn ngập nhi điều này làm cho e đùa tiến bộ nhanh chóng hơn nữa cái thời đại này ý học luận văn cũng không giống hơn 100 năm sau phức tạp như thế chú ý nhiều như vậy vì lẽ đó thời gian 2 3 năm đã đầy đủ để hắn thoát khỏi điều bị thân thuận bởi vậy ngoại trừ vẫn thưởng thức hắnạ hm tiên sinh ở ngoài ông chủ phạậ tiên sinh cũng rất xem trọng người trẻ tuổi này bồi dưỡng lên cũng là tận hết sức lực cả tạoạ tiên sinh một fan sau khi Edward nhanh đi vài bước đi tới bản làm việc của mình trước cầm lấy làm khăn mặt thu thập một hồi Edward, đây là người ngày hôm nay thư tín vừa thu thập lưu loát gạ hẻm tiên sinh liền đem một chồng tin đặt ở trên bàn của hắn cảm tạng ngày tiên sinh chính mình tôn kính gỡạ hẻm tiên sinh hỗ trợ năm tin đổ vội vã đứng lên đến biểu thị một hồi cảm tạ có điều ngay ở hắn l lần đầu nhìn thấy gỡạ hẻm tiên sinh trong ngày mắt tuổi trẻ biên tập trong lòng một đột nhiên bởi vì lúc này gỡạ hẻm tiên sinh về mặt có chút không đúng tựa hồn là có chút không quá cao hứng hơn nữa nhìn ánh mắt của chính mình có chút khó chịu ý ứ xảy ra chuyện gì sứng sợ một chút thời điểm gỡạ hẹn tiên sinh đã xoay ngườirời đi trong lòng có chút mở mịt e đổ nháy mắt một cái ở vị trí của mình ngồi xuống quá một hồi lâu Eù mới tiến vào công tácắc trong trạng thái kiểm tra nổi lên thư tín của chính mình làm biên tập ngày này 5 tháng xảy ra Dĩ nhiên là có quen thuộc tác giả rất nhiều người yêu thích trực tiếp cho mình quen thuộc biên tập đóng góp hiện tại E đồ cũng có một tốt nhỏ người ủng hộ đương nhiên từ chất lượng và số lượng trên giảng hắn cùng gỡ dạ hẹm như vậy lão biên tập là không cách nào đánh đồng với nhau thế nhưng mỗi lần nhận được trực tiếp cho mình gợi thư trong lòng hắn vẫn là trầmm giải phong phú cảm chỉ có điều đua là xem đến cuối cùng một phong thư thời điểm con người của hắn đột nhiên co dù lại trên mặt nhất thời hiện lộ ra mừng như đi vậy mặt nước Mỹ New York anh thị tổng hợp bệnh viện nhìn thấy hàng chữ này sau khi E độ chỉ cảm thấy cả người một hôm mê trái tim trong nháy má ẩ mầm cùng mẹ lên cái này địa chỉ hắn đương nhiên biết ý vị như thế nào trên thực tế toàn bộ lưu ban biên tập người đều biết cái này địa chỉ cũng đều biết bệnh viện này ở năm ngoái vừa mới mới vừa dựng thành thế nhưng bởi vì một người tồn tại tất cả mọi người đều vững vàng nhớ ký cái này bệnh từ tên ai cũng biết tại quá khứ mấy năm bên trong Toàn bộ Âu Châu tối lừngực để tả chỉ có hai cái tỷ lệ tử vong kịch liệt giảm số ngoại khoa giải phẫu cùng với có thể trị với vhổi viêm bảnng não trọng bệnh hóa án mới ngoại khoa tiêu độc kỹ thuật thành thục cùng mở rộng bao quát cách ly ý găng tay khẩu trang cùng ngũ rộng khắp sử dụng để ngoại khoa giải phẫu bệnh nhân thuật sau cảm hóa phát sinh xuất bắt đầu kịch liệt hạ thấp thậm chí để như vậy tiêu độc tiên phong đều ch trậnn mắt vào mồm mà cục bộ gây tê cùng ruột thừa cắt thuật ứng dụng cùng mở rộng sao để ngoại khoa các bác sĩ tiến vào một lính vực mới mà ở lẽ độ xem ra càng quan trọng nhưng là h hơn tệ là tiên sinh đưa ra cũng hoàn thiện một ít loại khoa lý niệm thì như vết các lựa chọn lý luận Thuật giá thanh lý lý luận vân vân những này Tân kỹ thuật xuất hiện tự hồ để ngoại khoa y sư trong nháy mắt trở thành một cùng nội khoa y sư đặt ngang hàng nghề nghiệp cho tới nói hoàn án dược liền càng không cần phải nói không đơn thuần là lâms các bác sĩ liền ngay cả người bình thường cũng đều biết loại này ở thời khắc nguy cấp có thể cứu mạng thần dược mà hai người này để tải không một bấtỏa vị kia ệ là tiên sinh có quan hệ lúc trước h tệ là tiên sinh trọn rời đi Âu Châu trở về Bắc Mỹ thời điểm đã từng cố ý viết thư cho quan hệ hợp tác hài lòng lưu tao ban biên tập nói do đại khái tình huống Đương nhiên sự lựa chọn này cũng từng để bọn họ vô số lần cảm thấy thiết hận, một vị rõ ràng tiền đồ vô hạn tuổi trẻ y sư rời đi thế giới y học trung tâm, lựa chọn đi chỗ đó gái lạc hậu đại lục, ai còn có thể bảo đảm hắn có thể trong tương lai tiếp tục đứng y học tuyến đầu. Chỉ ít dòng dã một năm này, bọn họ đều không có ở học thuật giới nghe được danh tự này. Hay là, ngày đó tiểu thuyết game nên gây dối toán một. Trong lòng trật nhớ tới trước đây không lâu phát sinh thẳng án, ẻ đồ không nhịn được âm thầm lắc lắc đầu. Hắn đối với hận tệ là tiên sinh ngoại trừ thưởng thức ở ngoài còn có cảm kích cảm kích đối phương năm đóị tỉnh mời hắn đi tới Berlin bởi vậy đang nghe nói chuyện này đồng thời nhìn thấy rất nhiều đối với hận tệ là tiên sinh công kích thì trong lòng cũng là tương đương kết nối như vậy hai tay dùng sức cầm lấy cái này phong thưuahí e sâu một hơi các lực để tâm tình của chính mình trở nên bình tĩnh lại trong tay cảm giác nặng chính chỉnh nếu như chỉ là một phong phổ thông thứ tín hay là chính là hận tệ là tiên sinh đối với mình thăm hỏi mà thôi thế nhưng phong thư này rõ ràng độ dày không giống bình thường Phân lượng cũng rất é tay như vậy suy đoán lên cũng chỉ có một khả năng bên trong chứa hẩn tệ là tiên sinh mới nhắc nghiên cứu là văn hơn nữa không ngừng một phần liên tưởng đến năm đó đối phương đã từng một hơi lấy ra 8 thiên luật văn phân biệt giao cho Liêu gì bao cùng nước Đức ý họctráng cử bên trong chứa cái gì liền không cần nói cũng biết cũng chính là vào đúng lúc này hắnrốt cuộc biết vừa nãy gỡ ra hẻm tiên sinh sắc mặt tại sao không dễ nhìn năm đó sớm nhất cùng hậ tệ là tiên sinh tiếp xúcêu gì bao biên tập không nghi ngờ chút nào là gỡạ hẻm tiên sinh e đồ chỉ là sau đó mới nhận thức thế nhưng bây giờ đối phương có mới thành quả nghiên cứu Cũng không có ký cho gỡạ hẻm tiên sinh hoặc là ban biên tập mà là ký cho mình cái này tuổi trẻ biên tập điều này có thể không để lao biên tập buồn baũ có điều bất luận làm sao đây là thuộc về cơ hội của ta dùng sức nắm thật chặt quả đấm của chính mình đồ rất nhanh sẽ đem loại này không tin cảm giác cái nàyy vứt qua một bên đi tới bất luận cái nào biên tập đều sẽ không từ chối hơn tệ là tiên sinh như vậy tác giả cũng không thể từ chối ruột thừa các bỏ thuật cùng tiểu mới tiêu độc kỹ thuật như vậy văn đồ tự nhiên rất rõ ràng điều này có nói bình thường đối với mình khá là chăm sóc gỡ dạ hẻm tiên sinh đồ cũng chỉ có thể là ở trong lòng tự nhủ xin lỗi sẽ tan nghĩ thông suốt sau khi ẹ đồ không chút do dự sẽ mở tay ra bên trong phong thư không thể chờ đợi được nữa là xem nổi lên đồ vật bên trong quả nhiên không ra ngoài dữ liệu của hắn ngoại trừ một phong ngắn gọn thư tín hơn tệ là tiên sinh biểu đạt nhiều ngày không gặp thăm hỏi cũng lại nói rõ đại thể tình huống ở ngoài phong thư bên trong còn có 5 thiên loại vănròrã năm thiên đối với con số này ẹ đồ một chút đều không ngoài ý muốn M mặc dù nói một người một lần lấy ra năm thiên luận vắn rất như thấy thế nhưng dôn rủ sao đã từng có một lần 8 thiên quá khứ cho nên lúc đó ở đây độ tự nhiên không có quá to lớn cảm giác Có điều để hắn cực kỳ kinh hỉ chính là nhìn thấy phần đầu tiên luận văn Dĩ nhiên chính là có liên quan với nhóm máuôô nhìn một lần sau khi E đồ biết mình lần này tuyệt đối là đi đại vận A hiện tại huyết tính di chuyển chính là toàn Âu Châu nhất là hương ngực đề tài một trong đặc biệt là lượng gia đình bị kịch phát sinh càng làm cho rất nhiều người bình thường ánh mắt đều tập trung ở phía trên mà làm vì cái này lý luận đưa ra giả run hơn thế là tiên sinh bản này luận văn đến thực sự là quá đúng lúc hô liên tục làm mấy lần hít sâu sau khi đủ mới miễn cưỡng đem trong lồng ngực lăn lộn để ép xuống mắc khác bốn thiên là cái gì Bình tĩnh lại tâm tình sau khi E độ lập tức liền nhớ tới mặt khác 4 thiên luật văn không nhị được nhanh chóng là xem lên chỉ có điều lần này vội vã đọc một lần sau khi độ ánh mắt nhất thời trở nên mê mang lên này những bệnh này đúng là nhân là thân thể người bên trong thiếu hộ sinh tố ra đến nếu như đúng là nếu như vậy ha không phải nói hờ tệạ tiên sinh lại khai sáng một ý học lý luận hệ thống thượng đế chuyện này thực sự là quá đi cuồng chưa xong còn tiếp quy 8 chương 45 thu hoạch chương 45 thu hoạch từ lần thứ nhất cách mạng công nghiệp bắt đầu hơn 100 năm từ hưuróp đến luôn luôn khoảng cách liền cả ngày càng đoàn Cao tốc hơi nước Cano khiến mọi người vượt qua đại Tây Dương trở nên càng ngày càng dễ dàng đồng thời cũng khiến mọi người liên hệ trở nên càng ngày càng nhiều lần nói thí dụ như dôn lấy siêu cao tốc viết liền năm thiên luậtă chỉ dùng 10 thời gian mấy ngày liền bị đưa đếnễ gì bao thạp chí biên tập e đổ trong tay mà trong cùng một lúc Anna dịch ợ tiểu thư lại một phong thư cũng bị đưa đến dôn trên bàn tiểu nữ sinh trong thư tự nhiên đều là một ít ônù mặt nữ mà lần này theo Anna thư đồng thời đến còn có cha nàng bợ dịt tợ tiên sinh mặt khắc một phong thư Làm hành thị chế dược công ty tiểu cổ đông hắn cho Zoki đến rồi năm 1887 công ty cả năm doanh thu tình huống báo cáo đương nhiên cuối cùng còn vụ có hành thị chế dược công ty đương nghiệm tổng giám đốc tự tay viết ký tên và gì tợ tiên sinh rất tốt hoàn thành lao hận tệ lạ giao cho nhiệm vụ của hắn một mặt cũng không can thiệp công ty hàng ngày vợ dành tất cả đều giao cho chuyên nghiệp quản lý người đến quản lý mà ở một phương diện khác nhưng là nghiêm ngặ quản chế bọn họ thao tác phòng ngừa xuất hiện khiến người ta lung túng tình huống nói cách khác chúng ta hiện tại rốt cục thu được toàn bộ cuối năm báo cáo ở buổi tối trên bàn ăn lão hận tệ là cười hết mắt hỏi đúng ông ngoại John tâm tình đồng dạng vô cùng tốt cười gật gật đầu nói kỳ thực từ đầu tháng 2 chúng ta liền bắt đầu lục tục thu được chỉ có điều bé lên chế dược công ty bên kia bởi vì thống kê lên phi thường rừm giả lùi lại một quãng thời gian đối với điều này dốt cũng khá là bất đắĩ theo lý thuyết cuối thế kỷ 19 công ty quy mô coi như lớn thế nhưng kết cấu vẫn tương đối đơn giản tại vụ thống kê bắt tay vào làm cũng không phức tạp chỉ có điều thời đại này đồng dạng không có máy tính khắc mọi mặt chế độ cùng thống kê vẫn không có như vậy hoàn thiện vì lẽ đó như chế dược công ty như vậy xí nghiệm Dĩ nhiên là không có như vậy nhanh Hơn nữa còn muốn ngang qua toàn bộại Tây Dương vì lẽ đó bọn họ mai đến tận 4 tháng phân mới thu được báo cáo đã xem như là không sai ông ngoại ngày xem trước một chút đi lấy ra mới vừa vừa lấy được tin hàm dố cho lão hờn tệ là đưa tới không người trước tiên xem đi không nghĩ tới lão hận tệ lại nhưng khoát tay trở lại tự mình tự một lần nữa cầm lấy trong tay giaoĩa Âu Châu bên kia chúng tôi đều là tài sản sự nghiệp của người hơn nữa ta tuổi cũng lớn hơn chỉ có thể là cho ngườiơ để một ít kiến nghị mà thôi đoạn thời gian gần đây lão hờn tệ là đều là thái độ như vậy Tuy nói tình huống thân thể cũng khá lão hận tệ là hiện tại đã 70 tuổi liền ngay cảôn 20 tuổi sinh nhật cũng chẳng mấy chốc sẽ đến lao ra tử đã ở thi một chuyện về sau đương nhiên điểm ấy Nhi tâm tư hắn không cùng dôn nói rõ tiểu tử này không thích thương mại cũng đối với quản lý tài sản sự nghiệp của chính mình không hứng thú gì có điều lao hận tệ là cũng không thể không nhiều làm thi một hắn hiện tại đã nhìn ra rồi sau đó dôn lại làm cái gì đầu tư không cần suy nghĩ nhiều thế nhưng chỉ là một giờ mẹ rổ mổtọt công ty cùng hai nhà cùng ý học có quan hệ công ty chỉ cần tương lai phát triển thuận lợi cũng đủ để cho hận tệ lại trở thành toàn Mỹ có tiền nhất tính là một trong điểm này ánh mắt hơn tệ lạ vẫn có vì lẽ đó mặc kệrôn có nguyện ý không ý, ý lao ra tử cũng đã bắt đầu chậmãi đem rất nhiều chuyện đẩy cho cháu ngoại của chính mình chỉ có điều lao ra từ tâm tư dôn căn bản cũng không có quá để ý nhiều một mặt hắn biết rõ chính mình những này sản nghiệp phát triển tiêm lực chỉ cần có thể không ngừng đẩy ra t dược cùng mới chữa bệnh thế giới anh thị hai nhà công ty sẽ thuận bùn xôi gió xuôi dòng đi tới quốc tế bá chủ vị trí còn nói giờ mẹr rồi một toàn công ty theo kỹ thuật thànhthục cùng thị trường quy mô mở rộng chỉ cần có tài chính bất cứ lúc nào cũng có thể lại kiến một nhà ô tô công ty nhưng hậu dây chuyển sản xuất ra bên ngoài một nắm Mà ở một phương diện khác dố cũng đối với lao ra từ khỏe mạnh có 10 phần tự tin từ khi đi tới Newrót sau khi dố hầu như là một tay đemkhống lao hận tệ là sinh hoạt mỗi cái phương diện nói thí dụ như ẩm thực khỏe mạnh lại nói thí dụ như thân thể rèn luyện vân vân hàng năm càng là làm nhiều lần toàn diện thân kiểm hơn nữa tâm tình sung sướng lao hận tệ là sống được 100 tuổi cũng không phải không thể thời gian còn sống lắm dứt bỏ những ý niệm này dố bắt đầu thật lòng đọc nổi lên phần này cuối năm báo cáo đây là h tệ là ra tộ thu được cuối cùng một phần báo cáo từ hai tháng vẫn bắt đầu Bọn họ liền lục tục thu được đến từ Bắc Mỹ cùng Âu Châu các hạng sản nghiệp cuối năm tập hợp đến đây cũngrốt c có thể biết mình năm ngoái một năm kiếm bao nhiêu tiền hiện nay anh thị gia tộc sản nghiệp có thể nói đã tương đương khổng lồ cách xa ởâuuâu danh nghĩa liền nắm giữ hành thị chế dược công ty hành thị chưa bệnh khí giới công ty giờ nẹ dồ tọc công ty 3 trụ lớn đương nhiên còn có cùng có nàm tức hợp tác ý nột nhà xưởng cùng máy mắc xưởng chỉ có điều cái thứ hai nhà John chỉ chiếm rất ít cổ phần hàng năm tiền mặc dù không tệ cũng đã không bị hắn để ở trong lòng ba nhà khác công ty cho hấn tệ lạ ra tổ mang đến khổ lồ tiền lời một và công ty tạm lại không nói dù sao cực quan kết cấu so sánh ph tạp ở Zon còn không dự định lấy ra dây chuyển sản xuất tình huống sản lượng thực sự là quá nhỏ năm ngoái một năm liều mạng mở rộng cũng có điều mới sinh sản mấy trong chiếc xe hơi với diện trừ vô cùng bạo tay đầu tư sau khi trên căn bản cũng chính là vừa lợi nhuận trình độ ngày hôm nay khả năng tình huống sẽ khá hơn một chút có điều mặc dù mọi người đều có thể nhìn thấy ô tô huy hoàng thiện cảnh thế nhưng hiện nay đắt đỏ thụ giới cũng hạn chế nó thị trường to nhỏ ở hâu Mỹ các đại cường quốc gia cấp trung lưu thu nhập thủy Bình vẫn không có bản chất tính tăng cao điều kiện ế quyết Zo không có tập trung vào càng nhiều tâm tư Thế nhưng anh thị chưaa bệnh khí giới cùng hành thị chế dược công ty chính là một cái khác khái niệm trong hai năm qua huyết áp kế trở thành anh thị chữa bệnh khí giới công ty 5 đâm sản phẩm liên nói cũng kéo ống nghe cùng nhit kế tiêu thụ ởôn thiết kế bên giới kiểu mới ống nghe cùng nhit kế càng kéo léo cũng càng thêm chuẩn qu khỏe thậm chí ngay cả ngoại hình đều càng thêm đẹp đẽ bởi vậy đại được các bác sĩ hoan nên ngoại trừ những tiêu luyến cửu hoặc là khốn cùng các bác sĩ những người khác không khỏi hy vọng có thể đổi một bộ mà phổ thông sắt thép cùng ý luật chế tác giải phẫ khí giới hiện tại càng là trở thành ngoại khoa các bác sĩ tiêu chuẩn bố trí để ép những công ty khác hầu như không có đường sống 100 năm sau giải phâu khí giới ở thời đại này hầu như là không gì để nổi chớ nói chi là ý nột xuất hiện càng là thêm vào một tầng tầng trọng lượng năm 1887 cả năm anh thị chữa bệnh khí giới công ty sáng tạo 6 triệu mát tiêu thụạch con số này tuyệt đối không thể toán rất cao có điều vượt qua 800.000 mác lợi nhuận dọ vẫn là đủ khiếnrôn thỏa mãn dù sao bọn họ sinh sản đều là dùng bệ phẩm mà thôi hiện tại kinh tế trình độ mà nói cho dù là hậu Châu in sư số lượng cũng không tính rất nhiều con số này cùng hay thị chế dược công ty so sánh xác thực cách biệt qua xa năm 1887 dò dá một năm này Công ty tiêu thụ vượt qua 1,5 triệu bình asap tỷ dịn, 30 vạn bình hoàng án cùng hơn 5 vạn chi cục bộ gây tê dược. Một bình asap tỷ dịn xuất xưởng giới 3 mạc, hoàng án cùng lý đỏ kèn là 18 mạc, đỏ rỏ kèn cũng có 12 mạc, đắt đỏ thụ giới để hành thị chế dược công ty nguyệt tiêu thụ ngạch vẫn luôn ổn định ở 1 triệu mạc trở lên. Tuy nói trải qua đẩy ra sau khi ngắn mùi đỉnh cao sau hơi có giảm xuống, thế nhưng theo càng nhiều mới thị trường bị khai thác đi ra, chậm rãi lại bù đắp lại. Công ty tiêu thụ ngạch càng là xuất hiện cực lớn dâng lên cho dù hành thị chế dược công ty ở vào mới thành lập giai đoạn phần cứng đầu tư cùng nhân viên tuyển mỗi chưa bao giờ đình chỉ nghiên cứu phát minh trung tâm càng là ăn tiền nhà giàu thế nhưng ở với ngoại trừ công ty tự thân ở nhà xưởng nghiên cứu phát minh trung tâm cùng với khắp mọi mặt vô cùng bạo tay tập trung vào sau khi cả năm lợi nhuận cũng vượt qua 3 triệu má tương đương hạ xuống chính là 60 70 vạn đô la Mỹ ở Bắc Mỹ khu vực có lao hận tệ là trước đây vẫn ở kinh doanh 3 già công ty mậu dịch tình hình hướng về một tháii cũng công tệ sau đó liên lụy xe đạp Lễ gỗ món đồ chơi trở đi nhỏ xe mấy ngày nay càng làm mở rộng hết sức nhanh chóng hàng năm cũng có thể cho lão hận tệ là mang đến mấy vạn đô la Mỹ tiền lời hầu như cùng lễ gỗ món đồ chơi tiền lợi cách biệt không có mấy có điều cũng chỉ có thể là cùng lễ gỗ món đồ chơi trên một chụp hành mà thôi Tuy rằng mất đi chim bồ câu xe đạp công ty có cổ phần thế nhưngôn ở New rót lại dự chủ hành thị chế dược cùng hành thị trước bệnh thế giới Tuy nói Bắc Mỹ thị trường không có Âu chââu lớn như vậy thế nhưng dựa vào vài loại thuốc danh tiếng cùng nhà xưởng ở và Bắc Mỹ như thế năm nay thực hiện lợi nhuận cũng không khó khăn nhiều nhất thời gian 3 năm liền có thể đem toàn bộ đầu tư thu hồi Trở thành hấn tệ lạ ra lại một màu vàng mà khác như lưuróp điện lực công ty như vậy tiềm lực cũng là phi thường khiến người ta thỏa mãn nói tóm lại hơn tệ là ra tổ năm ngoái một năm thu vào không h hàng tiếp cận một triệu đô la Mỹ nhìn thấy con số này thời điểm dôn chân tâm thỏa mãn cực kỳ ở thời đại này nắm giữ một triệu đô la Mỹ tài sản cũng đủ để cho một người trở thành nước Mỹ mấy được phú hào vẹn vẹn dựa vào này mấy cái công ty chỉ riêng năm thu vào chính là cùng một găng những người này so với e sợ cũng chẳng thiếu gì đương nhiên cùng vẹ đơn biết loại hình lâu năm phú Hào so sánh cái tiêuênh lệnh vẫn có chút như lại có điều dù vậy dốn cũng hết sức hài lòng Ở nước Mỹ cái này không có truyền thống hoàn thành cùng bí tộc hầu như hoàn toàn dựa vào tiền tài đến xác định địa vị xã hội quốc gia nếu như hơn nữa h hơn tệ là gia tộc ở Bắc M Mỹ sang nghiệp có thể nói bọn họ đã trở thành lưuró cao cấp nhất Phú Hào một trong chỉ có điều bởi vì ông cháu hay nhất quán biết điều biết những chi tiết này người vừa vừa thực không nhiều không sai không sai xem xong toàn bộ báo cáo sau khi dốn thỏa mãn gật gậ đầu đem đồ vật đưa cho đã dùng hết nữa tối ông ngoại bỏ ra mấy phút nhanh chóng xem nước qua một lần lão hấn tệ lại trong lòng cũng là vô cùng thỏa mãn có điều này trên mặt vẫn như cũng là dáng vẻ nhẹ nhàng bình thẳngn như mấy gió hơi gật đầu nói Cũng không thể lắm chỉ ít hiện tại ta không cần lo lắng taà lo lắng cái gì ngay vậy nhất thờiứ sở dố nháy mắt hỏi lo lắng tương lai ngươi đã vào được thì không dài được ra để báo cáo trong tay xuống lao hận tệ là thả như nói không nói những cái khác liền ngươi cái kia một bệnh viện bỏ ra bao nhiêu tiền còn có cho cái là đầu tư cho bị gọi là bọn họ đầu tư kiếm được thiếu đủ ngươi hoa sao chuyện này ngay được lao hận tệ là lời nói này sau khi nguyên bản vô cùng phấn khởi dôn sắc mặt nhất thời liền đen từ lại quy 8 chương 46 hải tử cùng bất thư chương 46ải tử cũng tin Quá song sinh ngày sau nên chuẩn bị vềầu Châu sự tỉnh chơi vẹo xong cháu ngoại của chính mình sau khi lão hấn tệ là rất nhanh sẽ đem câu chuyện dẫn tới chính sự mặt trên trầm giọng nói mặc kệ mấy nhà công ty tình muốn phát triển ra tốt cũng mặc kệ bờịt tờ tiên cỡ nào hết chút trách thế nhưng cái kia chúng quy là tài sản sự nghiệp của người hàng năm hay là muốn quà xem một chút nếu như là 10 năm trước lão hấn tệ là khẳng định không đỡ lòng bỏ để ngoại tôn nhanh như vậy trở về Hồ chââu khu vực rộng lớn đại Tây Dương là trở ngại hai cái đại lục lẫn nhau lui tới chủ yếu nhất cả trở hơn nữa không chống chân là lứa đồ dài lâu gay go cano hoàn cảnh cũng làm cho đầu người đau Thế nhưng theo mấy năm trước tạo thuyền kỹ thuật trọng đại độ phá ngang qua đại Tây Dương thời gian rút ngắn đến chừng 10 ngày hơn nữa xa hoa Du duuyền cùng khoa hãm nhất xuất hiện cũng gia tăng lữ hành thư thích đo lường khiến người ta không lại đối với như vậy lữ hành sợ như sợ cọ Vâng ông ngoại thời Tr chồng ngâm sau khiôn cung cung kính tính ngận ở đầu Tuy rằng người rời đi Âu Châu có điều d vẫn luôn thông qua thư cùng điện báo hiểu rõ tình huống bên kia hành thị chế dược công ty nghiên cứu phát minh trung tâm trải qua hai năm kiến thiết đã sắp muốn làm xong mà tuyển bộ lượng lớn nhà hóa học cùng mua rất nhiều thiết bị cũng đã vào vị trí của mình sẽ chờ 6 tháng vào chú Toàn thế giới quy mô to lớn nhất phương tiện tiên tiến nhất nghiên cứu phát minh trung tâm đưa vào sử dụng làm ông chủ dôn tự nhiên là không thểắn chỗ mặt khác lại đến Âu Châu các đại học, học sinh tốt nghiệp tháng ngày dôn đương nhiên phải đi các đoạn một hồi nhân tài đặc biệt là lúc trước đã từng nói trở lại New York tìm hai người đó là nhất định phải lại đi xác nhận một hồi nếu như lão h tệ là biếtôn lúc này đang suy nghĩ gì nhất định sẽ tức giận cả người run dầy lão ra tử nghĩ tới là chính mình ba người kia tiền cảnh vô hạn công ty để Zo đi Âu Châu chính là vì tăng mạnh đối với chúng nó không chếù sao chúng nó sẽ là h hơn tệ là gia tộc tương lai quan trọng nhất sự nghiệp tiểu từ này nghĩ tới nhưng tất cả đều là hoa chuyện tiền bạc còn muốn cho chuyện làm ăn vốn là quả cụ lẽ anh thị tổng hợp bệnh viện đưa tới càng nhiều chi tiêu lão hận tệ là đương nhiên không biếtôn đang suy nghĩ gì nói tiếp mà khác người cùng bờ dịt tờ tiểu thư việc kết hôn cũng nhất định phải suy tính một chút người muốn ở nơi nào cử hànhhôn lễ đương nhiên là ở Newrót căn bản cũng không có suy nghĩ nhiều John không chút do dự nói rằng đối với kết hôn chuyện này dôn bản thân cũng không có cái gì tâm lý chống cự vừa đến hắn là sống lại giả tâm lý tuổi tác vượt xa 20 tuổi sớm kết hôn mấy năm một kết hôn mấy năm không khác nhau gì cả thứ hai hắn cũng rất rõ ràng Muốn ở thời đại này tìm tới một khắp mọi mặt đều phù hợp chính mình tâm ý nữ Hải có cỡ nào không dễ dàng chí hiện tại hắn rất thích cùng Anna cùng nhau cảm giác có điều nếu như kết hôn khẳng định hay là muốn lựa chọn hận tệ là giai đại bản danh lưurót mới được dù cho hiện tại quan trọng nhất sản nghiệp đều ở nước Đức thế nhưng dôn biết nhiều nhất lại có thêm mười mấy năm nước Mỹ kinh tế tổng sản lượng sẽ vượt qua để nhất thế giới cường quốc anh Quốc mà 20 năm sau âu Chuâu trước khi đại chiến hắn cũng nhất định sẽ đem chủ yếu sản nghiệp bán thành tiền hoặc là thiên về Bắc Mỹ vì lẽ đó như kết hôn như vậy việc trong yếu dôn khẳng định là sẽ không tha ở âuu chââu tổ chức Vậy thì cho b dịt t ra phát sinh mời đi ngay được ngoại tôn sau khi quyết định la h tệ là vui mừng g đầu cười nói, mời xin bọn họ toàn ra đến lưu giót, ta ở lại chỗ này cho các chủ bị một lòng trọngữ lễ đến thời điểm nhất định sẽ cho ng ngườiơi một niềm vui bất ngờ bất quá dưới mắt chúng ta chuyện quan trọng nhất vẫn là chủ bị ngươi 20 tuổi sinh nhật chân chính 20 tuổi sinh nhật sáng ngày thứ hai giờ dườngôn chỉ cảm thấy tinh thần thoải mái ngày hôm nay là cuối tuần hắn lên so với bình thường chậm gần như một cách giờ sungt túc giấc ngủ khiến người ta toàn bộ tinh thần đều tốt lên Đại thể thu thập một hồi sau đi ra ngoài chậm chạy mấy dặm anh một thân hắn ra vừa vặn đángếc duy nhất chính là thời đại này muốn theo thì rửa giấy không quá dễ dàngôn chỉ có thể là đơn giản xoa xoa nên bởi vì điểm này hắn đã cân nhắc ở cuối năm hoàng công bệnh viện công chức ký túc xá bên trong ngoại trừ lắp đặt khí ấm ở ngoài còn muốn cung cấp nước nóng có điều ngay ở sớm trên bàn ăn lão hấnn tệ là một câu nói để hắn mặt lần thứ hai khổ lên ta không đi không được sao tao màytắt miệng d luôn cẩn thận từng ly từng tí một hỏi đương nhiên không được không hề do dự chút nào h tệ là lạnh mà nói tốt xấu người cũng là lưu điện lực công ty cổ đông lớn năm như vậy muốn trường hợp không tới sao được hơn nữa ngày hôm qua một gang tiên sinh còn cố ý gọi điện thoại tới yêu cầu ngơi nhất định phải tự mình dự họp nếu như không đi chẳng phải là trực tiếp đánh người ta mà sao được rồi thở dài sau khiôn không thể làm gì khác hơn là nhận bệnh tú đầu thật vất vả cuối tuần này không có chuyện gì John đã hẹn cẩn thận các bằng hữu cùng đi tụ tụ không nghĩ tới lao hận tệ là sáng sớm liền cho hắn tầng tầng một đòn đồng ý sau khi trong lòng hắn không khỏi đoán giận nổi lên hợp tác đồng bọn là cái tên này công tác hiệu suất thực sự là quá cao các những người kêu 3 triệu đô la Mỹ vừa mới mới vừa quăng vào đến có điều 2 23 tháng cung cấp khu nhà giàu gia dụng điện lực cái thứ nhất giao lưu nhà máy điện liền bị hãn dự thành ngày hôm nay chính thức bắt đầu phát hiện tốc độ như thế này vừa nãy trực tiếp đemr cả kinh thiếu một chút ngày lên Tuy rằng dôn biết cái thời đại này nhà máy điện phi thường đơn sơ cung cấp cũng chỉ là một mảng nhỏ khu vực điện lực mà thôi hơn nữa thiết bị hầu như đều là xác có nhà xưởng cái gì càng là không thành vấn đề hoặc găng tự nhiên có biện pháp lấy thời gian ngắn nhất quyết định chuyện này thế nhưng tiền tiền hậu hậu thời gian 2 23 tháng lắp đặt thiết bị điều chỉnh thử Trải đường bộ trợ các loại công việc liền có thể toàn bộ hòa công hiệu suất này vẫn như cũ quá đáng sợ đầu tư tiểu thấy hiệu quả nhanh theo bản năng dỗ đột nhiên nhớ tới đời trước thường thường ở trên tivi ngay được một câu quảng cáo tử thời loại này có thể đủ nội điện hoặc là, là chân chính phú hào hoặc là chính là những kia xa hoa khách sạn đương nhiên sẽ không quan tâm địa phí đá giá vì lẽ đó mà các bọn họ rất thông minh chỉ ở New shop đầu tư ba cái quy mô không tính đặc biệt lớn nhà máy điện mà cũng lúc đó cái khác tài chính nhưng là tìm đến phía toàn bị cái khác loại cỡ lớn thành thị trước tiên quy mô nhỏ kiến thiết nhà máy điện cung cấp cho hiện nay dùng đến lên người sau đó Ánh mắt của mọi người đều đặt ở tương lai theo món tiền tài lớn tập trung vào đi vào nguyên bản cách là thủ hạn nghiên cứu đội ngũ quy mô mở rộng gấp 3 có thừa có thể tưởng tượng được tương lai mộtã thời gian điện lực công ty sẽ nên đón nhảy lên thức phát triển thời kỳ dẫn trước kỹ thuật cùng tư bản kết hợp ở bất kỳ thời đại đều sẽ là không gì địch nổi tồn tại mà một khi kỹ thuật phát triển đến có thể quy mô lớn phát hiện đồng thời giá cả cũng không tính quá cao thời điểm lưu điện lực công ty liền đem thống chỉ toàn bộ Bắc Mỹ điện lực cung cấp vừa nghĩ tới cái này sản nghiệp người trưởng đã là mọiăng thời điểmố cũng đã vì là bị rộng điện khí công ty cùng hệ tỉnh dễ là chỉ công ty bắt đầuạ nghiệp ẩm ẩm ra trẻ hơn tệ là hưởng thụ phong phú đưa sáng ngoài cửa nhưng chuyển đến một trận ẩ ẩm phá cửa thành mang ngay được âm thanh nàyão hơn tệ là không khỏi hơi như mày quá thô lỗ nhìn ra chủ nhân không thíchẳ hơi một do dự sau vội vã đi ra ngoài thấp giọng chất vấn chính đang đóng cửa người hầu gái lại nạ chuyện gì xảy ra ta không biết thiên sinh người hầu gái lại nạ một mặtờ mị đưa cho hẳn một phong thư là một tuổi hải tử thấy ta mở cửa sau ném một phong tư liền trái mất tuổiải tử ngay được đáp án này sau khi hàng cũng không khỏi hơi duun Túi đầu nhìn một chút có chút tạm phong thưẳ rất nhanh sẽ phát hiện rồi tên nếu như, như mày xoay người đi vào phương ăn tiên sinh một đứa bé cho ngày đưa tới một phong thư ta tin vừa vẫnất hạ tối hậu một cái bữa sángôn đặt xuống sau thuận lợi tiếp nhận từ tín phong thư trên ngoại trừ tiên của chính mình ở ngoàiôn không có phát hiện bất kỳ cái gì khác phát tử có điều nhìn thấy hàng chữ này trong phút chốcôn nhưng trong lòng phát lên một loại cảm giác vô cùng kỳ quái cái chữ này thân hắn tuổi hồ Phi thường quen thuộc hẳn là trước đây người con biết thế nhưng cẩn thận đi muốn trong lúc nhất thời rồi lại không nhớ ra được a sẽ là ai chứ Một bên ở trong đầu loại bỏ đi Âu chââu trước người que biết luôn một bên sách mở tay ra bên trong phong thưo nào Đinhương Quang theo dôn từ phong thư bên trong rút ra vài tờ gấp cái giấy vết thư một tờ tiền giấy từ bên trong bị mang ra ngoàitứ tán bay xuống ở trên bàn an đồng thời rơi ra đến còn có một chút kinh tệ oh. kinhệ cùng mặt bàn lên lành tiếng va chạm nhất thời gây nên chú ý của mọi ngườiôn càng là trận to hai mắt lập tức trở mình mở tay ra bên trong giấy vết thư đọc nhanh như gió nhìn thư tín dố vậy mặt dần dần xảy ra biến hóa sắc mặt càng ngày càng khó coi cuối cùng càng là tăng một tiếng đứng lên gấp giọng hỏi ảnh bợ tiên sinh Vừa mới cái tiết chuyển tin hài từ ở nơi nào ta muốn lập tức gặpán một lần chưa xong con tiếp quy 8 chương 47 đại nhân và Thứ thú chương 47 đại nhân vật Thứ thú thiên sinh ngài xác định đây là phỉ lịp tiểu thư tin sau mắt thấyrôn lúc này một mặt thất vọng hàng không nhịn được mở hỏi ta đương nhiên xác định thở dàiố lậ gật, gật đầu nói Tuy rằng cuối cùng không có ký tên thế nhưng bên trong nói sự tỉnh ta quen thuộc nàng tiểu chữ ta cũng rất hơn nữa phía trên thế giới này ngoại trừ nàng ta nghĩ không ra ai sẽ nợa ta nhiều tiền như vậy đồng thời kiên chỉ trả lại ta không tới 200 đô la Mỹ Đương nhiên không đủ phiị tiểu thư trả hết nợ run nợ ẩn trên thực tế năm đóôn đã từng hai lần giúp đỡ nhà của chính mình đỉnh giáo sư lần thứ nhất là 100 đô la Mỹ lần thứ hai nhưng là 300 đô la Mỹ mà thôi run đối vớiphiịp tiểu thư hiểu rõ nếu như có đầy đủ tiền có thể trả nợ nàng ai e sợ sẽ ngay lập tức trả hết nợ hết thảy 400 đô la Mỹ thậm chí còn sẽ thêm vào lợi tức thế nhưng bây giờ chỉ có không tới 200 đô la Mỹ hơn nữa nhìn trong thư giữa những hàng chữ vào giờ phút này run thật sự phi thường lo lắng Nghĩ tới đâyôn không do dự nữa lập tức quay đầu nói vợ tiên sinh bất luận làm sao sinhạ giúp ta tìm tớiphi tiểu thư ta nhất định phải thấy làng một mặt chuyện này được rồi do dự một chút hạn cuối cùng đồng ý hắn biết chuyện năm đó hơn nữa lao h hơn tệ là tiên sinh cũng từng đã cảnh cá hắn không cho phép hiệp trợôn tiếp xúc vị tia giáo sư dạy kèm ở nhà thế nhưng nhiều năm như vậy quá khứ Hà đối với vị tia đến hiện tại còn nhớ ký chính mình nợ nẩn nữ nhân cũng là lòng sinh kinh nghệ theo bản năng đã nghĩ giúpôn tìm tới đối phương mang theo lòng tràn đầy lo lắng dồ cùng lão hơn tệ là đồng thời ngồi lên xe hơi ạ chính mình văn tự bên trongôn nhìn raphiị tiểu thư lúc này tâm tình bình tinh cùng an bình thế nhưng không biết làm sao hắn nhưng từ bên trong cảm giác được một luồngồng đầm từ khí Philip tiểu thư con gái sẽ lại nạ ở một tháng trước giờ đi cái này nguyên bản nên cực kỳ bị thương nữ nhân viết ra ngôn ngữ nhưng là như vậy ở Bình ôn hòa tổ chức ngay ngắn rõ ràng chuyện này làm sao xem đều có gì đó không đúngôn nghĩ gì thế nhẹ nhàng vô vô rồi vaãoo h hơn tệ là nhàn nhạt, nhạt hỏi một câu a nha không nghĩ cái gì phục hồi tinh thần lại dôn đưa ánh mắt từ ngoài cửa sổ thu hồiắc lá đầu hơn tệ là cũng không có để ý nói tiếp run buổi sáng Nghi thức qua đi còn có một tiệ rượu hết thể nhà máy điện cổ đông đều sẽ tham gia Ngoà ra còn có một chút giới chính trị cũng giới kinh doanh tân sĩ không ít đều là người ta có biết có chút cùng ta quan hệ cũng không thể lắm đến thời điểm Nguyên đều biết một chút đi tốt đẹp ông ngoại đến lúc này run cũng chỉ có thể bắt đắc di đồng ý kỳ thư thắn trong lòng mình cũng rất rõ ràng theo bác Mỹ hai cái nhà xưởng bắt đầu sinh sản lượng lại người chú ý dược phẩm cùng chữa bệnh thế giới đồng thời lưu rót điện lực công ty cũng gây nên lại chúng chú ý hắn cái này kẻ nắm giữ cùng cổ đông lớn đã không thể duy trì trước đây với điều Năm đó chim bồ câu xe đạp công ty còn drổ sủ cùng phu bọn họ ở mặt trước chống đỡ thế nhưng lần này còn có thể làm sao chặn có ai sẽ giúp hã chặn đi lên trước này đã là chuyện tất nhiên có điều hướng về chỗ tôi nghĩ cũng là tuyên truyền bệnh viện cơ hội tốt ngắn ngủi phiên muộn qua đi dố rất nhanh sẽ nghĩ đến đối với mình có lợi phương diện hắn hiện tại hơn nửa tâm tư đều ở hành thị tổng hợp bệnh viện mặt trên qua cụ hãy chuyện làm ăn để Zophi thường đau đầu nếu như có thể tuyên truyền một hồi bệnh viện cũng cũng coi như là một cơ hội tốt ông ý nghĩ thế này dốt cùng ông ngoại đồng thời đến mới nhà máy điện Tuy rằng xuất phát không tính là mượn có điều làm ông cháu hay tới mục đích thời điểm đã có không ít người đã đang ngợi đặc biệt là lần này hợp tác chủ đạo giảmọ găng càng là mặt tươi cười và những người khác trò chuyện bởi vậy làmr nhìn thấy vị này trong lịch sử tiếng tâm lửng lây chuyên gia tài chính thì hắn lại như là hậu thếiên Hoàg siêu sao như thế đứng ở nơi đó mà những ngườiung quanh mặc kệ có phải là nêurót Phúảo tất cả mọi người mơ hồ đều lấy hắn làm trung tâm tiến lên bắt chuyện thay đổi từng có một thấy được chưa đây mới thực sự là đại nhân vậtông dạng nhìn thấy tất cả những thứ này lão hấn tệ là nhẹ nhàng thở dài Thấp dọng đối với John nói rằng, một chân chính đại nhân vật không chỉ muốn xem hắn có bao nhiêu sản nghiệp, hàng năm có bao nhiêu thu vào, còn phải xem hắn có bao nhiêu sức ảnh hưởng. Chúng ta hẳn tệ là gia tộc sản nghiệp hiện tại đã đủ để chen vào New York thậm chí toàn nước Mỹ hàng đầu, thế nhưng bàn về sức ảnh hưởng. Lao hẳn tệ là không hề nói tiếp, thế nhưng John đã đã hiểu ý của hắn. Đặt ở 21 thế kỷ thời điểm. tiêu chế dược ngành nghề vượt quốc các bá chủ không thể nghi ngờ là làm người khác chú ý minh tinh công ty này không chỉ là bởi vì bọn họ sinh sản sản phẩm quan hệ đến mọi người khỏe mạnh đồng thời cũng bởi vì chế dược công ty thường thường là toàn cầu lợi nhuận cao nhất nghiên cứu phát minh tập trung vào to lớn nhất ngành nghề tập đoàn thế nhưng ở cuối thế kỷ 19 trước tiên không nói tương lai chế dược các bá chủ hoặc là còn chưa có xuất hiện hoặc là chính là còn ở sinh sản nhân liệu hoặc là truyền thống thuốc chỉ riêng chính quy chế dược ngành nghề sức ảnh hưởng tới nói nhỏ bé không đáng kể thậm chí còn không bằng những kế bán thần thiết hủy bạn ạ sẽ tên lừa đả ở cái này thiết cùng họa thời đại Chân chính có sức ảnh hưởng ngoại trừ chuyên gia tài chính chính làắt thép than đá đường sát dệt quân công trở ngành nghề liền ngay cả rộng kỳ phhéo lở hiện tại đều còn kém một chút bởi vì cùng hoàn án xuất hiện mới có cái thứ nhất chân chính hiện đại chế dược xí nghiệp có điều chung vi cũng chỉ là vừa xuất hiện 23 năm mà thôi ban về lợi nhuận trình độ tới nói hay thị chế dược công ty đủ để gây nên hết thả bọn phú Hào nước cao không phải vậyọ găng cũng sẽ không rất sớm liền đưa ra muốn vào một chân vào ý nghĩ thế nhưng bàn về sức ảnh hưởng cơ bản cũng là hạn chế đến sử dụng những dược vật này đi sư cùng bệnh nhân cho tới nói giờ nèmo t toàn công ty Vậy thì càng không cần nhắc tới 30 năm sau dốn có lòng tin đểơ mẹ rổ m một toàn thành toàn thế giới nổi danh nhất công ty một trong thế nhưng ở cái này kỹ thuật là hầuu người đều thu nhập thủy Bình không cao thời đại ô tô chỉ có thể là một loại hàng xa xỉ trở thành số ít người công cụ giao thông hoặc là là một loại khoe khoa phẩm xuất hiện ở đại chúng trước mặt tình huống như vậy giờ mẹ rỗ m mộtt công ty trên căn bản cùng những ti châu đáu hàng xa xỉ công ty thuộc về một định vị hoặc là như mà găng người như vậy có thể nhìn thấy ô tô tương lai rộng lớn tình cảnh thế nhưng phần lớn khẳng định là không có cái này đánh mắt Vì lẽ đó nhìn từ góc độ này lão hấn tệ là mới sẽ coi trọng như thế lưuốc điện lực công ty 3/10 cổ phần đủ khiến hơn tệ là gia tộc trở thành lưuốc điện lực công ty tối cổ đông lớn thậm chí so với mọi gang bản thân cổ phần đều nhiều hơn một chút mà ngoại trừ có thể cùng bọn vú Hào này kéo lên quan hệ ở ngoài lao hấnn tệ là đối với điện lực tiền cảnh cũng vô cùng xem trọng một lòng muốn ở cái này trọng yếu sản nghiệp bên trong chiêm cứ một vị trí này không chỉ có thể cho h hơn tệ là gia tộc mang đến khổng lồ kinh tế lợi ích những phương diện khác lợi ích cũng không phải chuyển nhỏ nói thí dụ như có thể cùng trước mắt vị này mọi găng tiên sinh chói ở cùng nhau Tuy rằng ở đoàn người trong vòngây có điều làm d cùng ông ngoại đến gần đoàn người thời điểm vẫn chú ý chu vi động tính mọt găng lập tức sáng mắt lên hướng về phía người ở bên cạnh xin lỗi một tiếng sau đó bước nhanh tiến lên đón haha buổi sáng đượcấn tệ lạ tiên sinh buổi sáng đượcmậ găng tiến sinh hai người dùng sức nắm tay sau khi mậ găng ánh mắt rất nhanh sẽ chuyển hướng John phương hướng lại cười nói buổi sáng được run buổi sáng đượcmậ găng tiến sinh dôn tự nhiên không dám thật lễ lập tức cởi tiến lên cùng đối phương nắm tay ở ba người phía sau ngoại trừ đã sớm nhận thức này ông cháu hai cái khác cổ đồng ở ngoài Đại đa số người đều lập tức thấp giọng xỉ xảo bản tá lên bọn họ đối với hai người này xa lạ một giá một trẻ đều phi thường hiếu kỷ dù sao lấy mọi găng thân phận bây giờ địa vị mà nói không cần thiết đối với người bình thường như vậy như tình bệnh viện tình huống thế nào cháu hỏi sau khi một găng hết sức thân mật vô vôồ vai cười hỏi ta một thuộc hạ đã từng đi ngơi bệnh viện xem qua bệnh ngày hắn nói ýứ người bệnh viện cùng hiện tại lưu dot thị cái khác bệnh viện nhưng là rất khác nhau à? ha haha còn có thể đi nhẹ nhàng nhún vai một cái dốn hàm hồ nói rằng dù sao cũng là vừa khai trương không mấy tháng bệnh nhân số lượng còn không phải rất nhiều Có yêu cầu thời điểm cứ việc gọi điện thoại cho tahe mỉ cườimọ găng nhìn dôn ý tứ sâu xa nói rằng kỳ thực chỉ ta bản thân tới nói đối với loại này kiểu mới bệnh viện vẫn là cảm thấy rấtứng thú đặc biệt là các ng nơi chế dược công ty sản xuất những tia dược phẩm quy 8 chương 48 đầu tư đối tượng chương 48 đầu tư đối tượng quả nhiên không hổ là một găng có thể ở nước Mỹ trong lịch sử lưu lại tên cử phú tự ở cực quan thư thích trênế dựaôn trong lòng sớm sẽ không có mới bắt đầu cảnh giác cùng phát nổ trái lại đối với nỗ lực chia sẻ hành thị chế dược công ty mọt găng bay lên một tia ý kínhể tiết kia cửa hồ trời sinh thì có một đối với tiền tài dị ứng núi một triệu đô la Mỹ ở 21 thế kỷ thật không coi là nhiều dù cho ở Trung Quốc đến đâu cùng ma đô tùy tiện một cư dân bán nhà cũng có thể tập hợp số này thế nhưng ở năm 1888 một triệu đô la Mỹ tuyệt đối là một con số trên trời phải biết thời đại này thanh chính phủ hướng về nước Đức đã hàng định xa cùng trí viếnn hai chiếc tàu chiến bọc thép chi phí cũng có điều mới hơn một triệu đô la Mỹ mà thôi thế nhưng ngay ở vừa trong âm thầm trò chuyện thời điểm mà các nhưng dùng một loại hời hận ngữ khí lấy ra một triệu đô la Mỹ Muốn mua hành thị chế dược công ty 2/10 cổ phần hơn nữa còn không bao gồmÂu Châu hay thị chế dược công ty vẹn vẹn chỉ là New phân công ty mà thôi loại này khí phách khiến người ta không khỏi lòng sinh kínhể anh thị chế dược công ty ở Âu Châu Tuy nhưng đã đạt được to lớn thành công hàng năm có lượng lớn lợi nhuận vào món nợ thế nhưng ở Bắc Mỹ bản thổ vừa mới mới vừa các bước mà đang đưa ra cái giá này mang ý nghĩa hắn cho rằng gì hoàn án cùng hai loại cục bộ gâytê dược giá trị cao tới 5 triệu đô la Mỹ hơn nữa còn chỉ là ở Mỹ Châu thị trường giá trị ẩ Henry thông Thạoâm giới chân ga cơ quan chậ rãi các bước thực bán cho hắn một ít cổ phần cũng không sai chờ xe chạy ra khỏi hơn 100m sau khi lão hấn tệ là mở miệng tôi nói nếu như làm hợp tác đồng bọn ta nghĩ m một găng tiên sinh hẳn là phi thường để người ấy lỏ bằng không cũng sẽ không có nhiều người như vậy đồng ý tụ tập ởsung quanh hắn a này ngược lại là ngay xong lão h tệạ sau khi John cũng không khỏi gật, gật đầu ởôn đời trước trong ký ức vị này một g tiên sinh tự hồ chính là một để hắn cảm giác nhân vật kỳ quái ở cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 nước Mỹ nổi danh nhất ba đại cự đầu bên trong do kỳ Phẹo lợ là có tiền nhất các nghệ thì cũng tương tự là phú khả địa Quốc cóọ găng ty rằng khống chế sản nghiệp khổng lồ cuối cùng thậm chí thu mua cạnệ thì ắt thép công ty cùng dọc kỳ phéo lở ra vùng mỏ thế nhưng cá nhân tài sản trái lại lã ít nhất có người nói thời điểm hắn chết cá nhân tài sản có điều mới mấy chục triệu đô la Mỹ cùngọ kỳ phẹo lở chờ người cách biệt rất xa hay là đối với hắn mà nói khống chế so với của cải trọng yếu hơn có điềuhé mỉm cười sau khi dố vẫn lắc đầu một cái nói không ông ngoại anh thị chế dược công ty ta là không thể để mọt găng đúng tay trên thực tế Ngo ngoại trừ Âu Chu phân công ty có bợ dịch tờ tiên sinh cổ phần ở ngoài Trừ phi tương lai ở thích hợp thời cơ phát hành cổ phiếu bằng không sau này hành thị chế dược công ty sẽ không lại bán cho bất luận người nào cổ phần cái gì người là thật lòng lao hờn tệ là ngay vậy mà ra lúc này nhất thời cao lên đến cho tới nay la h hơn tệ lại đều cảm thấy dôn không phải cái bảo thủ người dù cho hắn trưởng thành đến cái kia cổ xưa quốc gia mặc kệ là ấu Châu giờ mẹ rộ mộtọ công ty vẫn là ở Bắc Mỹ New York điện lực công ty dôn đều không có từ chối tư bản tham gia ý thứ chỉ có điều là muốn chọn cái càng thời cơ tốt mà thôi hơn nữaão h hơn tệ lại trong lòng r mổ và cũng điện lực có thể so với anh thị chế dược công ty càng có phát triển tiền đối tới vì lẽ đó nghe xong dôn lời nói này sau khi lão hấn tệ là mới sẽ như vậy kinh ngạc ở lao ra tử xem ra anh thị chế dược công ty Tuy rằng hiện đang phát triển tình hình cực kỳ tốt hàng năm đều sẽ thu được lượng lớn lợi nhuận thế nhưng cái tiêu chủ yếu là bởi vì vài loại tính năngữ dị hơn nữa không có đối thủ cạnh tranh thuốc một khi thuốc độc quyền đến kỳ hoặc là có đối thủ cạnh tranh xuất hiện loại này thời điểm tốt nhưng là một đi không trở lại Hơn nữa ở thời đại này bất kỳ loại cỡ lớn xí nghiệp e SR đều không thể từ chối tư bản tin bảo bằng không cũng chỉ có thể từ từ suy sổ xuống đương nhiên lão hơn tệ là cũng không biết những này đối vớiôn tới nói xưa nay không là vấn đề Tuy nói bởi vì đọc quyền pháp không đủ hoàn thiện hơn nữa quốc gia áp ý cạnh tranh cái thời đại này muốn thời gian dài duy trì ưu thế cũng không hiện thực nói thí dụ như trong lịch sử chiến tranh chính là một điển hình ví dụ thế nhưngôn hiện tại lấy ra kỹ thuật không dám nói vượt xa thời đại ngoạiừ ở ngoài mấy loại khác thuốc không phải là muốn phòng chế liền có thể phòng chế chỉ ít ởôn nhìn tới 10 năm không dám nói Nam 665 ưu thế vẫn là có thể duy trì cho tới nói năm 6 năm sauôn trong ngóc có thể chứa đẩy công thức phật tử hơn nữa đừng quên dốn sau khi sống lại ưu thế lớn nhất cũng không phải những tiêu công thức phật tử mà là dẫn trước hơn 100 năm hiện đại đi học lý niệm cùng kỹ thuật có những ngày lý niệm cùng kỹ thuật chung sẽ ở y học ngành nghề bên trong dựng nên lên không gì phá nổi địa vị hai người kết hợp lạighi lực căn bản không phải bất kỳ tư bản sức mạnh có thể trong đối dù cho đối phương là một găng hoặc là d rộng kỳ phéo lở cũng như thế vì vậy đối với lao h hơn tệ là nghi vấn mỉm cười nói đúng ông ngoại ta là thật lòng Trên thực tế tương lai ở B bảoo lưu không cổ quyền cơ sở trên ta sẽ không ngừng pha lo loanán cổ phần trong tay chỉ có điều không phải bán cho cái khác người đầu tư mà là hoàn toàn biếu tạo biếu tạo ngay được câu này sau khi lão hấn tệ là triệt để sự suốt một hồi lâu hắn mới chừng hai mắt hỏi người nào đánh giá người biếu tặng hành thị chế dược cổ phần của công ty hai loại người chỉ có hai loại người dội ra chính mình tay phải ngón trọ cùng ng nó nữa dốn thẳng như nói một loại là yếu tố người quản lý có thể giúp ta quản lý tốt công ty người quản lý mà mà khác một loại chính là có thể không ngừng trợ rút công ty nghiên cứu phát minh ra tân dược nhà khoa học tiếp thực sự là đáng tiếp nhìn đi xa cửa qung mặc găng trên mặt tràn ngập tiếp mới tiên sinh ta có chút không biết rõ nháy mắt một cái mặc g cácăng bên người người trẻ tuổi một mặt mở mịt nói rằng một triệu đô la Mỹ chỉ yêu cầu 2/10 cổ phần chuyện này cái này anh thị chế dược công ty thật sự chỉ nhiều tiền như vậy sao có đáng giá hay không cườihé một tiếng mặc găng lạnh nhà nói ta đồng ý dùng tiền mua mà vị ti tiết hận tệ là tiên sinh thậm chí cũng không cần cân nhắc liền trực tiếp từ chối yêu cầu nàyươ nói nó có đáng giá hay không nhưng là người trẻ tuổi dùng sức nước nước miếng một cái gian nan nói rằng tiên sinh Ta phụ mệnh lệnh của ngài đã điều tra cái kia ra công ty, chỉ là vừa mới dựng lên không bao lâu một mảnh nhà xưởng, còn có một chút cơ khí cùng cũng không thuần thuộc công nhân, toàn bộ tài sản gộp lại nhiều nhất cũng có điều 200 ngàn đúng SD. Người toán cái kia vài loại thuốc cả. Không giống nhau người trẻ tuổi nói xong, mọi găng liền đánh gãy lời của đối phương. Không có. Lắc lắc đầu, người trẻ tuổi thản nhiên nói, có điều ta đã từng cân nhắc qua, tuy rằng này vài loại đều là phi thường dễ bán thuốc, đặc biệt là hoàng án cùng hai loại cục bộ gây tây dược. Hiện nay ở trên thị trường căn bản cũng không có bất kỳ đối thủ cạnh tranh thế nhưng cân nhắc chúng nó đắt giá thủ giới nếu như chỉ là nước Mỹ thị trường e sợ cũng sẽ không đặc biệt lớn từng nghe đến đóọ găng không tỏ do ý kiến gậ ở đầu gì cũng có tốt hoàn án cùng hai loại cục bộ gây tê dược xác thực quá đắt là một người thành công thương nhânọ gang đương nhiên cũng rất rõ ràng điều này phổ thông người Mỹ thu vào muốn sử dụng này hai loại dược xác thực không quá dễ dàng từ hồ là cảm giác mình được mọi găng tán thành người trẻ tuổi tinh thần trấn động nói tiếp mà lên Âu Châu hay thị chế dược công ty dựng thành cảm sớm hơn quy mô càng to lớn hơn lượng hiệu suất sinh sản càng cao hơn ta phòng chứng hận tệ là tiên sinh cũng không có để lưu giúp nhà xưởng đến những quốc gia khác cùng với cạnh tranh ý thứ nếu như tương lai có những công ty khác lại nghiên cứu phát minh ra mới sinh sản công nghệ haha ngay đến đó thời điểm một găng rốt cục nhẹ dọn nợn nụ cười đây tiếng người kia đột nhiên xuất hiện người trẻ tuổi hơiun nhất thời mơ mơ màngả màng. ở người trẻ tuổi mở bị thánh mắt như kỹ mà găng lắc lắc đầu tuổi nói người nói tuổi Hhổ rất có đạo lý thế nhưng đáng tiếp chính là đầu tư cũng không phải đơn giản số hợp đề người tính toán ra cái tự ra công ty hiện tại giá trị Thậm chí tính toán ra chưa khả năng tới tính thế nhưng người nhìn ra chung còn chưa đủ xa đồng thời cũng đã quên tính toán tuổi trẻ hận tệ là tiên sinh Hán người trẻ tuổi đột nhiên trận to hai mắt khi ngạc hỏi ngược lại gần g đầuậ găng thẳng như nói nói chuẩn xác người cân nhắc sai rồi ta đầu tư đối tượng hay là New do hành thị chế dược công ty hiện tại cũng không đáng 5 triệu thế nhưng ta đầu tư cũng không phải nó mà là người trẻ tuổi kia haha ha, đầu tư hắn có thể so với đầu tư cái gì chế dược công ty có giá trị hơn nhiều vì 8 chương 49 trước tiên xem này một chương lại nhìn trước một chương chương 49 Trước tiên xem này một trường lại nhìn trước một trường xin lỗi lại là đã quên tuyên bố trước tiết bù đắp về đến nhà sau khiôn nay lập tức tìm đến rồi quản ra hạn thiên sinh ta rất xin lỗi đối mặt dôn cái kia tràn ngập ánh mắt mong chờ còn ra hạn mang theo chút xấu hổ lắp đầu nói tuy rằng ta cuối cùng tìm tới cái kia chuyển tin hại tử thế nhưng hắn chỉ là ở trên đường ngẫu nhiên gặp phải một vị tiểu thư đối phương cho hắn năm Mỹ phân để hắn đem thư đưa tới e sợ rất khó đến tìm tới phiịp tiểu thư d trong lòng đương nhiên vô cùng thất vọng có điều hắn vẫn là thờ giải hỏi nói như vậy Ngư người có thể khẳng định là phiịp tiểu thư đúng không tiên sinh gần g đầu hàng không chút do dự nói rằng căn cứ đứa bé kêu miêu tả bất luận thân cao vẫn là tướng mạo đều cùngỉịp tiểu thư rất tương tự được rồi cảm tạng ngươi có chút thể vải khoát tay náo một cáiố đang muốn để quản ra đi làm chuyện của chính mình đột nhiên lại mở miệng nói hạ vợ tiên sinh khiến phức ngươi tiếp tục giúp ta tìm một hồi người à có thể hoa một ít tiền đến sinh mọi người hôi cho tìm ta rất hi vọng có thể tạm biệtỉị tiểu thư một mặt được rồi tiên sinh hơi xứng sợ sau khiẳn hành lễ rời đi quản ra rời đi thư phòng sau khiố đứng dậy đến phía trước cửa sổ nhìn chính mình hoa viên mọi người ra Thời gian qua đi mấy năm sau khiùng mới chiếm đượcphiị tiểu thư tin tức điều này làm choôn trong lòng có chútích động không thể chờ đợi được nữa muốn gặp một lần chính mình năm đó giáo sư dạy kèm ở nhà đáng tiế chính là đối phương xem ra cũng không có cùng mình gặp lại ý nghĩ cùng mấy năm trước như thế là nốt chính mình điều này làm cho dôn có chút bậ tâm từ nội dung trong thơ đến xemphi tiểu thư tâm thái có thể ở vào một loại phi thường không khỏe mạnh tình huống hạn dùng phương pháp gì đi tìm phí lịp tiểu thư Zo không có quá nhiều đi quan tâm hắn cần chỉ là kết quả làm lặng, lặng chờ đợi quản gia báo lại là được rồi mà ở cuối tuần qua đi Hắn nhất định phải phải tiếp tục đến bệnh viện đi làm chu vừaữ trưa vẫn như cũng là ra ngoài chần thời gian thu rồi đồng loạt hữu bụng dưới đau đớn bệnh nhân nằm viện, làm việc làm tiếng một bước kiểm tra cùng trần đoán bệnh ứng phó rồi hai cái muốn mua tiện ni dược bệnh nhân sau đó lại xử lý 3 ca phổ thông bệnh nhân sau khi dôn vừa giữa chưa côngtiền kết thúc kết quả để hắn tương đương vui mừng chỉ ít theo danh tiếng dần dần lớn lên anh thị tổng hợp bệnh viện phòng khám bệnh số lượng cũng đang tăng thêm bên trong hiện tại thỏa thỏa đột phá 150 người chắc chắn trở thuốc nửa giá thời gian vừa kết thúc mỗi ngày phòng khám bệnh lượng vượt qua 200 người không có vấn đề gì Con số này đã tương đương không sai đừng xem hậu thế tùy tiện một nhà bệnh viện mỗi ngày phòng khám bệnh lượng đều có thể hơn 1.000 những ti siêu cấp bệnh viện càng là vượt qua và người thế nhưng ở năm 1888 Newrót dù cho thành thị quy mô đã rất lớn trên bệnh viện xem bệnh vẫn như cũ không phải cái gì thông thường hay vì có tiền càng nghiêng về sinh mời ít sư đến nhà đến mà người nghèo thì lại đảo không nổi cái kia tiền tự mình đi sau khi ăn cơm chưa xong dôn trở lại văn phòng nay một tuần buổi chiều hắn đã đem hết thể thời gian đều để cho trên bàn công tác đặc biệt là đáp ứngủ gọi là nghiên cứu Nhất định phải ở 2 tuần lễ bên trong đem một vài cơ sở lý luận cho viết ra, cho dù đối với John tới nói, điều này cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Dù sao hiện tại là năm 1888, miễn dịch học vừa mới mới vừa nảy sinh mà thôi, John nhất định phải nắm giữ tốt đã có lý luận cùng suy luận đường danh giới, cũng nhất định phải biết rõ cái nào có thể hiện tại nói cho y vua lạnh, cái nào muốn hơi hơi chậm một chút. Được được. Tiên sinh, vị kia, vị kia mẹ sư li tiên sinh đến rồi. Bờ dân tiểu thư đẩy ra văn phòng cửa lớn. Một mặt làm khó dễ nhỏ gi Nàng mơ hổ biết hận tệ là tiên sinh tự không quá yêu thích Hạ tiên sinh cùng Mẹ Sư tiên sinh thế nhưng một mực đối phươngần áo khí độ lại khiến người ta không cách nào cứng rắn từ chối chỉ thật là cẩn thận đến gõ cửa phòng làm việc và tiên sinh d hơi nhú mày trong lúc nhất thời có chút nhớ không nổi đối phương là cái nào vừa nay viết chính đang cao hứng bị người đánh gây dòng suy nghĩ đương nhiên để dôn có chút không quá cao hứng có điều cũng chính là nghĩ đến như vậy 23 giây đồng hồ hắn đã nghĩ lên vị này hãy xử tiên sinh là ai mời hắn vào đi thoáng do dự một chút dôn thợ dài gật gật đầu nói Tuy nói không có hứng thú đi tìm tỏi nghiên cứu vị này hãy tiên sinh thân phận đến cùng làm sao thế nhưng dôn cũng biết đối phương nên không phải cái gì người bình thường bởi vậy ngược lại cũng không tốt cự tuyệt ở ngoài cửa Tuy nói hắn hiện tại đã không cần đi sợ hãi bất luận người nào thế nhưng đối phương vừa không có cái gì khác người yêu cầu cũng không có cần thiết đắc tội không phải vừa chiêu được hơnệ lạ tiên sinh vừa chiêu được và tiên sinh đứng dậy cùng đối phương lên tiếng chào hỏi sau khi dốn ánh mắt rất nhanh sẽ rời về phía phía sau hắn cái năm sau tuổi bé trai một mặt rụt rẻ đứng ở nơi đó cẩn thận nhìn luôn xoay người đóng tự lại y sinh nhìn John muốn nói lại thôi ai trong lòng âm thầm thở dài một tiếng dố bất đắc di lắc đầu nói hoặcủy tiên sinh xem ra ngài cũng chưa hề đem ta lần trước để ở trong lòng hay là muốn đòi hỏi ta cho ngài là một đo lường đúng hơn tệ là tiên sinh mạnh mẽ tắnrăng một cái hoặc gật đầu liên Tuy rằng mấy ngày nay hắn bụ lại một hồi tương quan tri thức cũng biếtôn nói rất có đạo lý đang không có trải qua lượng lớn ví dụ thực tế nghiệm chứng tình huống cái gọi là nhóm máu di chuyển lý luận tạm thời tới nói còn không có được công nhận nếu không thì âuu chââu lượng lên thảm án cũng không sẽ khiến cho lớn như vậy phản ứng Không ít ít sư cùng nhà khoa học đều đối với cái này lý luận triển khai nghiêm khắc về mình thế nhưng trong lòng cái kia một tay gai làm thế nào cũng rút không xong nhìn một chút bên người hại tử hoặc lì trong mắt loại ra một vềxoắnít cùng đau lòng lập tức rất nhanh sẽ trở nên kiên định lên tiến lên vài bước ởrôn bên người nhỏ giọng nói rằng thân tệ là tiên sinh ta ngày hôm nay mang ha di đồng thời đến chính là muốn mọi ngày cho chúng ta kiểm thử xem nó máu chỉ cần kiểm tra một chút nóng máu là tốt rồi có thể không có thể là có thể có điều đồngạ nhìn một chút cái kia không biết làm sao hại tử dố lần thứ hai thở dài một nơi nói hoặc lý tiên sinh Ngài thật sự nghĩ được chưa phải biết một khi biết rồi kết quả dù cho ngài biết do kết quả này còn không có được nghĩa chứng é e sợ cũng nhất định phải tiếp thu nó nói thậtôn đương nhiên không muốn làm cái này đo lường ạ bộ nhóm máu di chuyển lý luận đương nhiên là đáng tin thế nhưng dôn trong lòng vẫn như cũ có chút không qua tình nguyện nếu như ở 21 thế kỷ thời điểm đừng nói người Mỹ liền ngay cả luôn luôn bảo thủ người Trung Quốc ở thấy do nhiều ngay được có thêm sau khi cũng đối với chuyện như vậy độ chấp nhận ra cao thế nhưng ở thời đại này phát sinh ởâu Chu lượng lên thảm án đã đầy đủ nói do tất cả ta ta xác định sứchít một hơi sau khi hoặc vìy tiên sinh cuối cùng vẫn gật đầu một cái hắn đương như biết một khi dôn cho mình cùng nhi từ giám định ra nhóm máu kết quả này liền không thể thay đổi nếu như nhóm ngó phù hợp như vậy tự nhiên có thể nổi trong lòng hắn cái tia đâm thế nhưng nếu như không phù hợp coi như hận tệ là tiên sinh cường địa loại này lý luận vẫn không có trải qua đầy đủ ví dụ thực tế chứng minh hết thảy đều sẽ không trở lại quá khứ nhìn bên cạnh nhi từ một mặt ngây thơ hoặc lì trên mặt nổi lên v vẻ thống khổ có điều rất nhanh sẽắnr nói h hơn tệ là tiên sinh hiện tại có thể bắt đầu chưa Xin chờ ch trong lát Sâu sắc nhìn đối phương một chút luôn lật gận đầu nói ta cần một chút thời gian đi chuẩn bị ngài phải biết ta trở lại nước đi sau ngài vẫn là cái thứ nhất đưa ra loại yêu cầu này người mặc kệ trong lòng có cỡ nào không tình nguyệnôn cũng không cách nào từ chối đối phương yêu cầu nói cho cùng và thủy tiên sinh có quyền biết hắn cần chân tướng dù cho cái này chân tướng đối với chính hắn đối với những người khác đều không phải chuyện gì tốt là một danh y sư cùng nhà khoa họcôn có thể đem các loại khả năng tính sớm báo cho đối phương cũng có thể làm hết sức thấp giảm thiểu loại kia x xúc kích thế nhưng là không có cách nào từ chối chỉ có thể hy vọng nhóm máu của bọn họ phù hợp đi Chuẩn bị nhóm máu đo lường trong quá trình dố cũng chỉ có thể là bất đắc gì mong nói mặc kệ nhà này người đã từng đã xảy ra cái gì đứa bé này chúng khi là vô tộiôn cũng chỉ có thể là hy vọng hắn cùng mẹ xử lý tiên sinh nhóm máu không tồn tại tuyệt đối không thể trên thực tế bộ nhóm máu hệ thống cũng chỉ có 4 loại nhóm máu xuất hiện bất kỳ tình huống tỷ lệ đều khá cao đang không có xác định mâu thân nhóm máu điều kiện tiên quyết chỉ có thể là hy vọng đứa nhỏ này vẫn may có thể khá hơn một chút chưa xong còn tiếp quy 8 chương 50 chương 50 cảm tạng phi thường cảm tạng giờ đi hành thị bệnh từ trước Wesley tiên sinh trong miệng cũng chỉ còn xót lại một câu nói như vậy, cái này vẫn luôn biểu hiện rất bình tĩnh người trung nhiên, khi chiếm được mình và hài tử nhóm máu kết quả sau có vẻ rất kích động, cũng rất hương phấn, trong lòng trong miệng còn lại chính là đối với John cảm kích. Không cần khách khí, đây là công việc của chúng ta. Hời hợp ứng phó Wesley tiên sinh cảm tạng, John trong lòng cũng là âm thầm thở phào nhẹ nhóm. Wesley tiên sinh cùng hắn mang đến cái kia bé trai nhóm máu đều là hoa hình, điều này làm cho Wesley bản thân vui mừng khôn siết đồng thời, John cũng rất là vui mừng. Đây là kết quả tốt nhất, tuy nói ph Hai từ ngoại ừ AB ở ngoài cái khác đều có khả năng thế nhưng hai người nhóm máu hoàn toàn nhất trí lần này liền mất điôn rất nhiều việc chí ít đối với cái này bé trai tôi nói một hồi ẩn tại gia đình báo t táp nhất thời trừ khử từ trong vô hình ngoại trừ hãy vì thế trả giá 300 đô la Mỹ tiền mặt ở ngoài cửa hồ cũng không có tổn thất gì 300 đô la Mỹ chỉ là vì nghiệm trang một chút chính mình nó máu đương nhiên cái này kiểm tra chi phí không thể nghi ngờ là quá mức đắt đỏ cho dù thời đại này nhóm máu thuộc về vừa bị phát hiện lý luận hơn nữa cũng chỉ có số rất ít ít sư hoặc là sinh lý học giả có thể làm thế nhưng 300 đô lamị cũng quá cao E sợ cũng chỉ có như ngày xử lý tiên sinh như vậy giá trị bản thân người mới sẽ không chútt do dự móc ra như vậy so sánh khoản tiến cách sủ có điều dôn muốn chính là hiệu quả như thế này hàng chính là muốn dùng này cắt đỏ giá cả dọa lui những tiên muốn làm nóng máu giám định các người a nhìn theo lý tiên sinh rất vui mừng mang theo hài tử giờ đi dốn hơi trong âm quay đầu hướng về phía bệnh viện lâm sản phòng thí nghiệm người phụ trách nói rằng bà củat tầng tiên sinh ta nghĩ một hồi sau đó hết thả nhóm máu đo lường thấp nhất vì là 300 đô la Mỹ một lần nhớ kỹ là một người đã thứ mà không phải ngày hôm nay hai người đã thứ Quay đầu lại cùng tô mát tiên sinh nói một chút đem cái giá này nghĩ vào bệnh viện bảng giá công kỳ biểu được rồi tiên sinh không hề do dự chút nào bà của tiên sinh lập tức gần đầu trang nghiệm một lần nhóm máu thành phẩm cũng chính là mấy đô la Mỹ mà tôi thế nhưng bà củat tiên sinh rõ ràng cũng nghe nóiô Châu chuyện đã xảy ra bởi vậy đối với dôn quyết định phi thường tán thành có thể làm được lên loại này kiểm tra người đều sẽ không phổ thông tình nguyện không kiếm cái này tiền cũng chớ cho mình cùng bệnh viện gây ph phức có điều ở ngă ngủ trầm mặt qua đi bà của tiên sinh cẩn thận hỏi tệ là tiên sinh liên quan với nhóm máu nghiên cứu Chúng ta phòng thí nghiệm còn muốn tiếp tục nữa sau đương nhiên chân mày tao lại dố khôngút do dự gật đầu nói Tuy rằng ta hi vọng tạm thời không đối ngoại phục vụ thế nhưng liên quan với nhóm máu nghiên cứu các ngươi hay là muốn tiếp tục nữa hết thảy tư liệu nhất định phải thích đáng bảo tồn chờ đợi thích hợp thời cơ chúng ta tự nhiên là muốn dùng được với lại như ngày tiên sinh xưa nay chưa từng tới bao giờ như thế sự tình bình tĩnh lại có điều dôn chính mình cũng biết loại này cái gọi là bình tĩnh có điều là một loại giả tạ mà thôi đặc biệt là khi hắn nhận được đến từônôn để báoêuị bao tạm chí quyết định ở đầu tháng 5 thời điểm phát biểu ngày đó văn chương thời điểm Hắn biết đón lấy một quá thời gian e sợ sẽ thu được càng nhiều công kích cùng phê bình đồng thời cũng sẽ có nhiều người hơn muốn trang nghiệm mình và hài tử nhóm máu này chính là hắn đem phục vụ giá cả một hơi nhắc tới 300 đô la Mỹ nguyên nhân làm tốt sung túc chuẩn bị sau khiố cũng liền không còn quan tâm đó cuối thế kỷ 194 là một đại biến cách thời đại không chỉ là hết thả loại khoa học hầu như đều ở thời kỳ này nên đón đại phát triển đồng thời còn có mọi người cố hữu tư tưởng cùng lý niệm dố sẽ không đánh giá cao cái thời đại này mọi người năng lực tiếp nhận thế nhưng cũng sẽ không đi xem thường bọn họ Lại như khai trương tới này lưu giúp người đối với anhh thị tổng hợp bệnh viện tiếp thu trình độ như thế đúng nữ sĩ ở chính mình phòng mạch bên trong kệ sư thật là có chút sức lực không đủ mỉm phải nói đối với loại này bệnh tật chúng ta cũng không để cử sử dụng thuốc kiến nghị này nhiều cho hại tử ăn một ít cà rốt rau cá đậu và gan trứng gà rau chân vịt thanh tiêu cùng bí đỏ các loại a nơi này có bệnh viện chúng ta lệt ra một bảng bên trong có hắn nên ăn nhiều một ít đồ ăn vừa nóihen kệ theo một bên cho trước mắt nữ sĩ đưa tới một tờ giấy liền như thứ này Tuy ý nhìn l nước qua trang giới trong tay mang theo hài tử trước đến khám bệnh nữ sĩ ngờ vựcết một hồi trước mắt sư trong ánh mắt không nghi ngờ chút nàoàn ngập không thí niệm đúng nữ sĩ liền những thứ này lại như là dưới mông mặt bị người thảm một cáiinh cái tự như kệ theo mặc dù có chút đứng ngồi không yên có điều cuối cùng vẫn là nhắm mắt trả lời một câu Tamánh liệt kiến nghị ngày thử một chút dù sau này cũng không phải cỡ nào khó làm được sự tình đúng không thử một chút đối với ngài cùng hài tử tới nói đều là không có bất kỳ tốn thế nào mắt khác nữ sĩ chúng ta cũng sẽ dựa theo ngài đăng ký địa chỉ tiến hành thăm đáp lễmật thiết quan tâm tương ứng hiệu quả khô đưa đi lại một vị đầy mặt bất mãn bệnh nhân sau khi kệ thật giải thờ vào một hơi tầng tầng dựa vào ghế trên lưng từ hắn góc độ xuất phát muốn muốn thuyết phục những bệnh nhân này có thể thật không dễ dàng dù sao hắn sẽ không cho bọn họ mở ra bất kỳ cái gìa thuốc thậm chí cũng không thể đưa ra chân chính chuẩn nó bệnh chỉ là kiến nghị đối phương ăn nhiều một chút nhi cái gì đồ ăn hoặc là nhiều sưởi tấm nắng nhiều vận động một chút loại hình đừng nói thuyết phục những bệnh nhân này cũng ra thuộc liền ngay cả chính hắn đều có chút không thể nào tiếp thu được có điều hắn cũng chỉ có thể tiếp thu đến từ viện trường mệnh lệ bệnh quán gà trứng vụ chân bệnh cùng bệnhò xương mấy ngày gần đây anh thị tổng hợp bệnh viện nên đón không ít hoạn có này 3 loại bệnh tật bệnh nhân mà hết thể loại này bệnh nhân đều bị các ý tá đưa đến kèn kệ cùngo lần Evan phòng mạch mà hai tên tuổi trẻ nội khoa y sư nhưng là nhắm mắt đối với bọn họ tiến hành Vă Trần thân kiểm sau đó mở ra từng cái từng cái để bọn họ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi đất thuốc không có thuốc chỉ có đồ ăn được được kẹ kẹo vừa thở vào nhy nhóm phòng mạch cửa lại bị vvangg lên quả nhiên miễn phí đượcan nhanh nhất có chút mất lầm bằng một tiếng kệ theo ngồi thẳng lên áp mời đến Có điều để kệ có chút bất ngờ chính là đẩy cửa tiến vào không phải hộ sĩ cũng không phải bệnh nhân mà là đồng nghiệp của chính mìnhèo lần tiênên sinh hắn vào cửa sau một mặt tốităm hỏi e buổi sáng phòng khám bệnh kết thúc cùng đi ăn cơm trưa kết thúc ngay vậy hơi runun kệ theo vội vã nhìn một chút thời gian quả nhưng đã là 12 giờ Tuy rằng vào lúc này trong lòng có chút mệt mỏi có điều suy nghĩ một chút sau khi kệ kẹo vẫn là đứng lên gật đầu nói được rồi Vậy thì cũng đi được được vừa lúc đó phòng kháng bệnh tiểu hộ sĩ vang lên cửa phòng lấy một đôi mắt to gấp câu hỏi vaniên sinh vặ ngày cũng ở nơi đây hận tệ là tiên sinh xin mời hai vị quá đi một chuyến Đúng rồi hắn nói ở phòng ăn chờ các ngươi hai chúng ta phòng ăn ngay được tiểu hộ sĩ sau khi hai tên nội khoa y sư hai mặt nhìn nhau đồng thời nghĩ đến hận tệ là tìm chính mình nguyên nhân haha ha, hai vị mời ngồi đi đi tôi phòng ănrốt nhiệt tình bắt chuyển hai tên nội khoa sư cười nói ta đến sớm tự chủ trương cho các ngươi điểm một chút đồ ăn nếu như không thích có thể một lần nữa đi mướn không thành vấn đề ta rất yếu thích ăn những này cảm tạ hai tên nội khoa y sư vội vã lắc lá đầu cùng tiếng nói Bệnh viện phòng ăn đồ ăn cũng không thể mà hờn tệ là tiên sinh cho hai người bọn hắn người điểm cũng đều là tuyệt đối bản hiệu món ăn bọn họ tự nhiên không có cái gì không hài lòng chỉ có điều hai người vào lúc này trong lòng tồn tốt nhiều vấn đề trong lúc nhất thời nào có cái gì tâm tư ăn đồ ăntệ sau khi ngồi xuống rất nhanh sẽ tắnrăng một cái mở mới hỏi hơn tệ là tiên sinh ngày ngày hôm nay tìm hai chúng ta đến là có quan hệ cái kia vài loại bệnh sự tinh sau ân đúng thế uống một hấp bạch thủy sau khi dốn chỉọ cười nói quảng cáo bước ra đi đã thật nhiều ngày khoảng thời gian này bệnh viện nên thu điều trị một chút bệnh nhân chứ Hơn nữa ta nghĩ, hai người các ngươi nên cũng đối với ta phương án trị liệu có rất nhiều nghi hoặc chứ. Đúng thế. Thiên sinh, liếc nhìn nhau sau khi, hai tên nội khoa y sư đồng thời gật gật đầu. Đâu chỉ là có rất nhiều nghi hoặc. Trên thực tế, tiếp trần này ba loại bệnh càng nhiều người, hai tên nội khoa y sư trong lòng liền càng bất an, bởi vì hầu như mỗi một bệnh nhân ở bắt được đơn thuốc thời điểm, trên mặt đều là nghi hoặc cùng không rõ, có chút gấp gấp thậm chí trực tiếp liền mở miệng bằng to, cho rằng bệnh viện là đang đùa bỡn bọn họ Mà mỗi một lần gặp phải tình huống như vậy hai tên in sư đều muốn hao hết miệng lươi đi tiến hành giải thích thậm chí càng mang ra viện trưởng tiên sinh tên tuổi đến ổn định đối phương dưới tình huống như thế lựa trong lòng người có thể nào không có nghi hoặc chân chờ chỉ chốt lát sau Ê, cao mày hỏi thân tệ là tiên sinh ngày cung cấp trị liệuạch phương án trị liệu thật sự có thể chỉ hết những kia bệnh sau chưa khỏi haha ta đây có thể không dám xác định khẽ mịưởi dố lập tức lắc đầu nói cái gì hai tên y sư nhất thời kinh hái đồng thời chọn tròn một đôi mắt đừng nó nổi qua tay náo một cái Dôn trước tiên động viên một hồi hai tên ý sư, lúc này mới lạnh nhạt nói, ta muốn hai người các người nên cũng rõ ràng, nói thí dụ như bệnh quán gà, khả năng tạo thành loại bệnh trạng này nguyên nhân có rất nhiều, ta cung cấp phương án trị liệu chỉ là nhằm vào một loại trong đó tình huống mà nói, tự nhiên không thể chứa khỏi hết thẻ bệnh quán gà trứng. Có điều ta tin tưởng, chứa khỏi trong đó một phần hẳn là không có vấn đề. Hả, như vậy à? Nghe được lời nói này sau khi, hai tên nội khoa ý sư nhất thời hơi thở phào nhẹ nhõm. Cùng dôn. thể là tiên sinh tiếp xúc thời gian càng lâu các bác sĩ liền càng ngày càng tiếp thu một khái niệm Vậy thì là bất luận một loại nào lâm sàng bệnh trạng đều là do ở bên trong bệnh tật khởi động nói thí dụ như tòa nhật dẫn đến nguyên nhân khả năng là phổ thông cảm bạo cảm bạo cũng khả năng là viêm phổi hoặc là viêm mà não tiếp nhận rồi dôn tư tưởng sau khi hai người cũng tiếp nhận rồi bệnh quáng gà là một loại lâm sàng bệnh trạng mà không phải một loại bệnh tật lý niệm tự nhiên rõ ràng dôn ý tứ là cái gì ở trước đây không lâu nhìn thấy ngày đó trong lập văn tương quan nội dung nhưng là trình bày rất rõ ràng có điều thiếu làm cân nhắc sau khi Evan vẫn là soán suy hỏi Tiên sinh nhưng là ta vẫn còn có chút không biết do chúng ta không có bất kỳ phòng thí nghiệm chứng cứ đồng thời cũng không có bất kỳâm sà chứng cứ như vậy phương án trị liệu thật sự có thể được sao vì lẽ đó ta cần muốn hai vị trợ rốtú bay một cáiố tôi nói liền hiện nay tôi nói mặc k kể là những này phương án trị liệu vẫn là đã phát ra ngoài là bàn đều là cá nhân ta căn cứ một ít văn hiến cùng mình suy nghĩ mà thu được chân chính muốn chứng minh chúng nó không chỉ cần muốn trên giường bệnh chứng cứ đồng thời còn nên có phòng thí nghiệm chứng cứ vì lẽ đó ta dự định thành lập một tiểu là nội do hai vị cùng hai vị nhân viên nghiên cứu tạo thành Trong điểm đến nghiên cứu sinh tố cùng bởi vìkhuyết thiếu sinh tố mà dẫn đến bệnh tật chưa xong còn tiếp quy 8 chương 51 tuổi tác chương 51 tuổi tác đầu phiếu để cử Tr chương tiết mục lục gia nhập phiếu tên sáchương sách tiết sai lầm điểm động tác máy báo đứng đầu để cử tu chân thiếu ra kiềm chế một chút xuyên qua hồng lâu đi vớiă thần vực khoa tâm thầnều traiế tựết thấyẩn man ghi bạcuyên người hoàng người thường ta bình sinh không đủ không có cái nào thời đại so với hiện tại càng thích hợp cơ sở cùng lâms kết hợp trong tương lai 21 thế kỷ Cơ sở y học cùng Lâm sàng y học khác nhau ra tăng hàng ngày trong phòng thí nghiệm đến đầu tiên thành quả nghiên cứu nếu như muốn ở trên giường bệnh ứng dụng cần chính là thời gian dài rằng giặc cùng lượng lớn tập trung vào thế nhưng ở cuối thế kỷ 19 thời điểm loại này khoảng cách hầu như là không tồn tại rất nhiều y sư bản thân liền là cơ sở y học nhà nghiên cứu nói thí dụ như cột điều ruột cho người bất quá đối vớiôn tôi nói rất rõ ràng làm như vậy thái hại không đủ chăm chú hoặc là nói thời gian cùng tinh lực tập trung vào không đủ là vấn đề lớn nhất hắn vẫn là hi vọng có người có thể chăm chú đến phòng thí nghiệm nghiên cứu có người có thể chăm chú đến Lâm sàng Hai người kết hợp thành một đối lập hiệu suất cao tiểu Hà N nội như vậy khẳng định so với đơn đã độc đấu càng h hữu hiệu suất cũng là tương lai đã đầy đủ chứng minh con nói hắn lời của mình vậy thì là một chuyện khác dù sao tương lai rất nhiều cơ sở tính lý luận cùng khái niệm ở thời đại này chính là hàng đầu nghiên cứu tiến đầu vì lẽ đó chú ý hai người đối với hắn mà nói là hoàn toàn không có vấn đề hai tên nội khoa ghi sư một tên nối với phòng thí nghiệm càng có hứng thú y học viện học sinh tốt nghiệp một tên nhà hóa học tạo thành một vi sinh tố nghiên cứu tiểu tổ bốn người đều nhận được nghiêm ngặc nước Đức hiện đại đại học Giá dục nhân đối với lâm sà cùng phòng thí nghiệm kết hợp sẽ không có cái gì mâu thuẫn mà tuổi trẻ bọn họ cũng càng dễ dàng tiếp thu dôni mã hành không chí tưởng tượng trải qua một quã thời gian huấn luyện sau khi nên là có thể thuận lợi bắt đầu duy sinh tố lý luận nghiên cứu điểm nàyôn vô cùng sát tự tin bởi vậy ở 4 người tiểu đoàn đội tạo thành sau khi Hà lập tức liền muốn đòi hỏi ý bộ lệch đẳ ra một gian phòng thí nghiệm đồng thời phân phối nguyên bộ thí nghiệm thiết bị đồng thời cũng cho bọn họ dưới phát ra hành thị tổng hợp bệnh viện khai trường tới nay để nhất bút nghiên cứu kinh phí 500 đô la Mỹ ở năm 1888 này đã là rất lớn một bút con số Số tiền kia chủ yếu sẽ bị dùng cho trong phòng thí nghiệm mà thôi hiện nay thí nghiệm điều kiện tôi nói cũng không thể có cái gì quá đắp giá thí nghiệm háo tài có thể cộng sử dụng vì lẽ đó 500 đô la Mỹ tài chính đầy đủ bọn họ sử dụng rất lâu mà di sinh tố phát hiện cũng xác định cũng không thể là ngắn hạn bên trong liền cũng có thể hoàn thành công tác trên thực tế Duy sinh tố lý luận xác thực lập trong lịch sử là cái rất phức tạp quá trình Duy sinh tố ban đầu bị phát hiện cũng rất ngẫu nhiên 1929 năm Nobel sinh lý học cùng ý họcưởng ngườioạt giải e cơ là vị quân y hắn ở Hà Lan thực dân địa đi đến thời điểm bắt đầu nghiên cứu bệnh phủ chữ bệnh loại bệnh này ở Á Châu nhiều thấy Âu Mỹ tương đối thấy đương nhiên bệnh phủ chân bệnh cùng Hồng công chân loại hình chính là hai khái niệm loại bệnh này biểu hiện ra chính là hệ thần kinh bệnh trạng hoặc là suy tim lập tức các bác sĩ đối với loại bệnh này suy đoán một loại là hóa học chủ độc mà mà khắc một loại thì lại là phi thường thời thượng vi khuẩn càng hóa hệờmăng nghiên cứu mục tiêu chính là muốn phát hiện như vậy vi khuẩn kết quả đương nhiên tràn ngậphí cái tính dù cho hệ cờ mặt phát hiện ăn tính mé sẽ được bệnh phủ chất bệnh mà ăn gạo lức nhưng có thể chữa trị thời điểm tương lai giải Nobel người đạt giải vẫn như cũ cho rằng tinh mép bên trong tồn tại trí bệnh quẩn gạo lức bên trong nắm giữ có thể ức chế độ vật của nó Mại đến tận mấy năm sau một người khác lớn mặt đưa ra một thiết tưởng bởi vìôn tồn tại duy sinh tố lý luận trước thời gian 20 năm xuất hiện thế nhưng lấy hiện nay khoa học trình độ tới nói chia liệua tinh luyện vi sinh tố rất khó tích lũy đầy đủ lâms sảng tư liệu cũng không dễ dàng vì lẽ đó dôn thành lập một chuyên môn nghiên cứu Du sinh tố tiểu tổ đồng thời đem chủ cấp nhất đơn giản nhất khái niệm viết thành mấy thiên luận văn gửi cho nếu gì tao thạm chí hắn tin tưởng có này mấy thiên luận văn sau khi tất nhiên có thể gây nên mấy người chú ý cứ như vậy cũng đã đầy đủ phê loại kém nhất bút nghiên cứu kinh phí Đồng thời cho cái này đoàn đội nhất định chỉ đạo sau khi John rất nhanh sẽ đem sự chú ý đặt ở cùng -E -S -S bắt đầu hợp tác mặt trên miễn dịch học khái niệm có thể so với duy sinh tố đại hơn nhiều có điều lần nàyố liền không cần như duy sinh tố lý luận như vậy dự chính mình suyo liệu bồ dưỡng kỹ thuật, cũng bắt đầu dùng vật lý hóa học cùng sinh và học phương pháp đến thu được giảm độc vật bệnh có thể nói đã cho thí nghiệm miễn dịch học xuống <cười> cơ sở vữ chắc mà John muốn làm chính là ở những cơ sở này trên tiếng một bất thâm nhập chậm ãi đưa ra kháng thể kháng nguyên cụ thể chờ khái niệm Có miễn dịch học trong lịch sử nhân vật trọng yếu ý gọi là th tham dự tin tưởng cái môn này ngành học phát triển trước thời gian một bước nên không phải vấn đề lớn lo gì ngoại trừ phong khám bệnh cùng giải phẫ bậộ chuẩn bị cùng ý lại hợp tác mà trong nhà nhưng là vội vàng chuẩn bị một hồi lòng trọng sinh nhậtệu bất trí giác ngày 17 tháng 4 liền một đến run hơn tệ là tiên sinh 20 tuổi sinh nhật hoặc là nói hẳn là 24 tuổi sinh nhật ở lão h tệ là dưới sự yêu cầu nhất định phải đại cầm đại là một phen hắn hy vọng lượng cơ hội này đem hết thầy bạn cũng cùng người hợp tác đều mời mời đi theo do đó đemôn chính thức đẩy về phía trước này bởi vậy Ta hy vọng dôn tuổi tắc là 24 tuổi. Ở chính mình trong phóng khách, Lão Hấn tệ lạ vẻ mặt thành thật quay về có người nói, mọi người đều biết, 20 tuổi thực sự là có chút quá tuổi trẻ, dù cho dôn đã đạt được to lớn thành kiểu, thế nhưng 20 tuổi tuổi tắc vẫn như cũ sẽ làm rất nhiều người cảm thấy bất an, vì lẽ đó ta hy vọng vào ngày kia sinh nhật trên yến hội, đại gia cũng làm hắn là 24, có thể không? Vụ. Nghe được Lão Hấn tệ lạ lời nói này, trong đại sảnh nhất thời nổi lên một trận nhẹ nhàng gây dối. Ngày hôm nay khoảng cách dôn sinh nhật còn có hai ngày bị mời đến trên căn bản đều là hắn đi Âu Châu trước kết bạn bạn tốt dổ sù cùng phủ cho người số lượng cũng không nhiều thế nhưng cũng có mười mấy cái lao h hơnn tệ là rõ ràng để bọn họ lấy làm kinh hái thiên sinh nhất định phải thếư nhá mắt một cái Phu có chút không hiểu hỏi đại gia đều có chút không biết rõ lao hận tệ là ý thứ cũng chỉ có dổ sủ như vậy tâm tư nhiều lại ở trên thương trường lă lộn thật nhiều năm nhân tài một bộ năm chiêu dám vẻ cân nhắc lao hận tệ là động tác này dù ý ha ha đại gia sau đó chú ý giới đi lao h hơnn tệ là không có giải thích quá nhiều Chỉ là hướng về phía đại gia gật gật đầu lại cường địa hồi đang ngồi đều là John bằng hữu tất cả đều là hắnă núi thông báo một chút là được còn sủ cha mẹ bọn họ sau đó có cơ hội tự nhiên sẽ lại nói một chút cũng may John trước vẫn luôn ở Trung Quốc sau đó đi tới Âu Châu sau khi liền hư báo tuổi tác cần phải báo cho đến người cũng không phải quá nhiều như trong bệnh viện những người kia có thể đều là cho rằngrôn đã 24 tuổi tới bàn giao song chính sự nhì lão h tệ lạ liền đi lên lầu trong đạiầu không khí lập tức liền trở nên ung dung lên một đám người phần vâyốt ngày hôm nay nhân vật chính hôn Rất là hiếu kỳ hắn tại sao muốn một hơi cho mình tăng cường 4 tuổi thật sự không đặc biệt gì dù ý đối mặt các hào Hữ truy hỏi dốn bất đắc dĩ cười khổ nói ta đi Âu Châu thời điểm vì có thể thuận lợi nhập học hư 34 tuổi vì lẽ đó sau đó nhận thức đại đa số người đều cho rằng ta đã 24 tuổi so sánh với nhau biết ta số tuổi thật sự chỉ có các ngơi những người này để cho các ngươi đổi giọ thành phẩm trung quy phải thấp một ít chứ còn đứa nói ông ngoại chuẩn bị để ta từng bước tiếp thu trong nhà sản nghiệp tuổi tác lớn một ít dù sao sẽ là người chân thật một ít không phải sao Tuy rằng lý do có chút biết tướng có điều đại gia vẫn là chầm ãi tiếp được rồi thấy đại gia không tru hỏi nữa cái đề tài nàyôn âm thẩm thờ vào nh đối với lao h hơn tệ là tôi nói ngoại tôn tuổi tác đại một ít quả thật có chỗ tốt có điều đối với hắn mà nói xác thực thuần túy là vì thiếu phiền phức mà thôi dù sao như Thomas ý bọn họ đều cho rằngôn đã 24 tuổi nếu như sao một nói cho bọn họ biết chính mình vừa 20 tuổi e sợ sẽ dọa đến một nhóm người lớn chứ dù sau năm đóôn phát minh sẽ đạp thời điểm mới 14 tuổi hơn nữa những năm này sáng tạo kỳ tích thực sự là quá hơn nhiều Mà 14 tuổi lập nghiệp cùng 18 tuổi lập nghiệp là hoàn toàn khác nhau hai khái niệm chờ đại gia bình tĩnh lại sau khiố lặng lẽ đem dổù kéo sang ở bên nhỏ gi dòngng hỏi em ạ đây ngày hôm nay tại sao lại không có tới đây đối với dôn vấn đề nàyô cũng là một mặt sự bất đắc dĩ ta cũng không rõ lắm Ng ngày hôm qua vốn là là kêu nàng dự định đồng thời tới được thế nhưng lại cho nàng một ít thời gian suy nghĩ nhiều mới đi rồi dù vẻ mặt bất đắc dĩ bên giới mơ hồ còn có một kế hooán giận mùi vị từ khi từ dôn trong miệng xác nhận hắn thật sự đã ở hâuu chââuính hôn tin tức sau khi Em mã liền lại cũng không có tới qua hận đây là nhà loại này cô bé tâm tư hai người làm sao có khả năng xem không hiểu chỉ có điều dôn đối với em mà vẫn luôn là mọi mọi đối xử mà dùủ cũng rất rõ ràng điều này có điều muốn nói trong lòng một chút đều không thèm để ý tự nhiên cũng không thể bất kể nói thế nào em ạ cũng là rồiủ em gái ruột từ sâu trong nội tâm mà nói dùủ vẫn là hy vọng mọi mọi mình có thể cùng dôn thành một đôi không nói mọi mọi mình tâm tưôn yếuú cũng đủ để cho sợồn một nhà độc lòng chỉ có điều đáng tiếc chính là năm đó tuổi bọn họ có nhỏ chờ đợi một chút thời điểm d run rồi lại đi tới Â Châu Bị chết tiệc nước Đức lao chuối chỗ trống nói tới em ạ hai người đều là một mặt sự bất đắ sĩ vì lẽ đó chờ mặt chỉ chốc lát sau rồi vẫn là chủ động rời đi để tải rồiủ chim bồ câu xe đạp công ty tình huống thế nào không tốt lắm nói lên công ty của chính mình rồiủ sắc mặt lập tức chìm xuống Nếu mày nói xe đạp thụ giới đúng là tiến một bước rơi xuống 25 đô là Mỹ một chiếc thế nhưng bất kể là châu Châu vẫn là bác Mỹ đều xuất hiện đối thủ cạnh tranh bọn họ thụ giới càng thấp hơn vì lẽ đó so sánh với đó chúng ta xe đạp năm nay lượng tiêu thụ vẹn vẹn chỉ là tiểu bức dâng lên mà tôi lãirò nhuận phản mà giảm xuống ai run ta hiện tại cuối cùng cũng coi như là rõ ràng người khi đó tại sao muốn quăng đi cổ phần trong tay cũng năm ngoáirôn mới vừa khi trở về một mặt đường làm quan rộng mở so với rồisủ ngày hôm nay nhưng dù là đẩy mặt khó chịu độc quyền thứ này rất khó vẫn ngăn cản tư bản tí bảo đặc biệt là ở cuối thế kỷ 19 thời điểm càng là như vậy vì lẽ đó dổsù cũng sớm đã có chuẩn bị tâm lý Nếu như không có hành thị chế dược công ty so sánh Hà Nội với tình huống trước mắt khẳng định vẫn là sẽ rất hài lòng chỉ có điều mắt thấy dôn nào được một cái khác càng to lớn hơnmọ vàng muốn nói trong lòng không có chút tâm tư của hắn cáit e sợ cũng là chuyện không thể nào Thu giới một năm, năm hạ thấp lượng tiêu thụ tăng tốc lại bắt đầu chỉ hoán đôi này chuyện này đối với chim bồ câu xe đạp công ty không phải là chuyện gì tốt đối với tình huống như thế d rồi cũng không có biện pháp gì tốt hắn chỉ có thể là cười an ủi bà tốt yên tâm điphi ca xe đạp hàng hiệu dù sao dựng đứng tương đối sớm chỉ muốn các ng nơii sản phẩm chất lượng có bảo đảm giá cả lại không quá cao nhất định sẽ tiếp tục duy trì cạnh tranh lực vẫn soắnýt cái này nhân vật chính vấn đề tuổi tác này một chương liền như thế được đi quy 8 chương 52 xe cục phòng chương 52 xe c cổ phòng 18 1988 ngày 17 tháng 4 ở Manchester hoàng quán rượu bên trong anh Quốc bóng đá liên kết chính thức thành lập cùng trong lịch sử thời gian giống như lúc thậm chí ngay cả thành lập địa điểm cũng vẫn như cũng là cùng một quáán rượu chỉ có điều cùng trong lịch sử hơi có chút sai lệch chính là ban đầu liền gia nhập vào câu lạc bộ có thêm một nhánhế tử luôn luôno giải vào bóng đá câu lạc bộ nay con chủ yếu do tuổi trẻ y sư cùng y học viện học sinh tạo thành bóng đá câu lạc bộ thành lập tuy rằng còn bất mãn một năm này thế nhưng ở đầy đủ tài lực ủng hộ phát triển nhưng cực kỳ nhanh ngăn ngắn thời gian mấy tháng không chỉ có hấp dẫn v vài tên ưu tú cầu thủ gia nhập liên minh Hơn nữa đã nắm giữ vượt qua 1.000 tên hội viên toàn anh Quốc ngoại khoa các bác sĩ đều tích cực gia nhập thậm chí ngay cả không ít say mê bóng đá nội khoa y sư cũng đều trở thành một thành viên trong đó liền ở các bác sĩ to lớn chống đỡ bi giới đa giải phẫu câu lạc bộ sức ảnh hưởng cấp tốc mở rộng cho tới mới thành lập bóng đá liên kết cũng phi thường vui với hấp dẫn bọn họ đi vào trên thế giới cái thứ nhất bóng đá liên kết từ vừa mới bắt đầu liền có ngoại khoa các bác sĩ bóng người bất qua đối với chuyện nàya giải phẫ câu lạc bộ cổ đông lớn luôn thuậ tệ là tiên sinh tạm thời là không thể bị đến bởi vì từ vừa mới bắt đầu hắn liền cô ý nói rõ quá Chỉ phụ trách bảo vốn cũng không can thiệp câu lạc bộ quản lý hơn nữa cho dù biết rồi hay làr cũng không có quá to lớn cảm giác bởi vì hắn đối với bóng đá bản thân hưng thú cũng không phải rất lớn hơn nữa ngay ở cùng một ngày hắn nên đón chính mình 24 tuổi sinh nhật Henry mau nhìn lại tới nữa rồi một chiếc ở đường phố bên cạnh một người tuổi còn trẻ bạch nhân lớn tiếng bắt chuyện đồng bạn Tân ta thấy một cái khác tuổi trẻ bạch nhân thu hồi nhìn về phía xa xa ánh mắt một lần nữa quay lại đến trước người mình tách đó không xa một chiếc cực qua mặt trên Tuy rằng bởi vì ô tô tài xế xua đổi Bọn họ không có cách nào tới gần đi tự tay sờ một cái, thế nhưng 4, 5 mét khoảng cách đã đủ khiến hắn xem rõ rõ ràng ràng. Phải biết, hiện tại toàn bộ nước Mỹ cực quang ô tô hầu như đều tập trung ở New York City, mà nắm giữ nó cũng hầu như đều là bọn họ tiếp xúc không tới đại nhân vật, muốn khoảng cách gần như vậy quan sát một chiếc cực quang, không phải là chuyện dễ dàng gì. Vì lẽ đó đang nghe nói cực quang ô tô tụ tập tin tức sau, hai tên điên cùng yêu thích ô tô người trẻ tuổi không thể chờ đợi được nữa chạy tới. Giống như bọn họ còn có hơn trăm người. Đều là đối với ô tô loại này kiểu mới công cụ giao thông cảm thấy llung thú vô cùng thế nhưng bình thường lại có rất ít cơ hội có thể khoảng cách gần người quan sát bọn họ đều ở ở phủ cận biết được có cực quan ô tô đứng ở có thể khoảng cách gần quan sát địa phương tự nhiên là muốn nhanh chóng chạy đến xem thử quá hòa Mỹ cái kêu gọi Henry người trẻ tuổi si mê quan sát trước mắt quang trong miệngthọng lầm mà nói bút thật sự rất khó tưởng tượng loại này vừa sinh ra cơ khí Dĩ nhiên sẽ ho hoàn Mỹ đến trình độ như thế này chuyện này quả thật lại như là nêu dốcp điện lực công ty chính đang mở rộng điện xoay chiều cùng sợiồ phờ ảm bóng đèn như thế hòaa Mỹủ đáng chết Người công miệng cho ta nghe được Henry lời nói này sau khi gọi bố người trẻ tuổi nhất thời kinh độ thấp ra mắng Henrypho người cái tên đang chết người muốn cho chúng ta đều thất nghiệp sau đừng quên người là đi dòng đèn điện người của công ty nếu để cho người khác nghe được người nói như thế đối thủ của chúng ta nhất định sẽ bị đi dòng tiên sinh lập tức đổi ra ngoài sợ cái gì Chẳng lẽ không đúng sao nếu như mày Henry không phản đối phản bác hắn đương nhiên biết tình huống bây giờ từ khi cái tiên hữu đông điện lực công ty ở New giúp thị kiến tạo cái thứ nhất nhà máy điện Đồng thời bắt đầu cho anh thị tổng hợp bệnh viện cung cấp điện thắp sáng Newrót bầu trời đêm sau khi toàn bộ E đi rồng đèn điện công ty đều rơi vào một loại hoànạn bầu không khí bên trong mà khi sợi v vốn ờ ả bóng đèn công khai ra thị trường thể hiện ra vượt xaúc tiêu bóng đèn tính năng đồng thời mộtăng đầu tư thành lậpêurót điện lực công ty sau khi loại nàyảng sợ tâm tình bất an trong nháy mắt đã biến thành khủng hoả nếu như là trong lịch sử điện xoay chiều E điồng hay là cũng sẽ không quá để ý sau đó mới sẽ phấn khởi phản kích thậm chí làm ra một ít khiến người ta khinh thường sự tình thế nhưng ở Zo đầy đủ tài chính ủng hộ cách là sớm hoàn thiện điện xoay chiều phát điện cùng tại điện hệ thống tháng thắn trực tiếp vượt qua đi rồng điện xoay chiều dù cho lại không phục điồng không thừa nhận cũng không được hai loại kỹ thuật sự chênh lệ đặc biệt là một găng chờ người chúng tay trực tiếp thành lập lưuró điện lực công ty đồng thời ở toàn Mỹ trang trận kiến tạo loại nhỏ nhà máy điện hầu như là ngay lập tức sẽ đem rồng đẩy vào tuyệt cảnh điện xoay chiều sợi tờ bóng đèn Tuy rằng điồng công ty vẫn như cũ chiếm cư như thế thế nhưng người tình tưởng đều có thể nhìn ra theo lưuróp điện lực công ty phát triển thêm một bước hai người địa vị điên đảo là chuyện sớm hay muộn bởi vậy hai người này từ đơn ở E đi ồng công ty bên trong hầu như thành một loại công cụ Không có ai muốn nghĩ công khai đảm luận chúng nó bất tự nhiên cũng là như thế hắn nổi giận đùng đùng ngầm mẹ nói chết thiệt người đểạ phân công ty đi tới liệu rót không phải vìời điẹ đi ồng e đi công ty chứ ta là vì ô tô đến phảnạ có điều kiện giống như vậy Henry lần thứ hai phản bác bút ta cùng ngươi không giống nhau ta là nghe nói Newrót có châu chââu nhập khẩu ô tô mới cô ý sinh từệạt đi tớirót hơn nữa mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào ngược lại ta là không coi trọng lẽ e đi r dòng tiên sinh vẫn còn đang kiên trì điện xoay chiều cùng sợi ờ bóng đèn được rồi được rồi mắt thấy đồng bạn một mặt kiên trì Bốc cũng không thể làm gì không thể làm gì khác hơn là tránh lẽ để tá nói chúng ta tiếp tục chuyên tâm xem xe đi charà cũng không biết là vị nào đại nhân vật cử hành thực rượu Dĩ nhiên sẽ có nhiều như vậy ô tô đầu ở chỗ này e sợ toàn lưuốc thành tự quang đều đến rồi ba từng đầu Henry lần thứ hai đưa ánh mắt tìm đến phía ô tô thấp giọng lầmầm nói như thế hoàn Mỹ ô tô đến cùng là ai chế tạo ra đây nếu như tương lai dợ mẹ rổ m một toàn công ty ở nước Mỹ mở phân công ty ta còn quan tâm cái gì e đi rồng đèn điện công ty công tác sao hơnệ là gia phủ cận trên đất trốngrường trí ít 10 chiếc cực quang ô tô vẫn như cũng là đắ giá hàng xa xỉ thế nhưng bởi vì ưu dị tính năng cùng thư thích cướ trải nghiệm tốc độ phát triển có thể so với trong lịch sử thực sự nhanh hơn nhiều chỉ ít hiện nay mới thôi ở hầu Mỹ quý tộc cùng phú Hào bên trong vẫn là cùng không đủ cầu trạng thái chỉ có điều đáng tiế chính là nhà xưởng cách xa ở các sởủ đại đa số nước Mỹ Phú Hào chỉ có thể nhìn mà ththở chỉ có cùng giờ mẹ rộ một tọ công ty cổ đông lớn h hơn tệ là ra có hài lòng quan hệ nhân tài có hi vọng ở trong ngắn hạn nắm giữ một chiếc nói thí dụ như tồn tại quan hệ hợp tác hoặcăng thật là cùng caễ gì cho người lại nói thí dụ như dôn bạn cũ rồisù phụ cùng sở ty vợ bọn họ Vì lẽ đó ở ngày 17 tháng 4 ngày đó tệ là trước cửa nhà hầu như tập hợp toàn Newró hết Quan trước nay chưa từng có cảnh tượng hấp dẫn vô số người nhã cầu mang trừ m mấy chiếc cực quan ở ngoài mấy chục chiếc xe ngựa cũng đều phân tán đứng ở hờ tệ là ra chu vi để cũng không tính rộng đường phố trong nháy mắt trở nên chenút lên thứ mời phát sinh dòng giá 40 tấm bởi vì làôn sinh nhật vì lẽ đó ngoại trừ dôn bằng hữu của chính mình ở ngoài lão h tệ là cân nhắc luôn ại sau khi cho gia tộc sản nghiệp hợp tác các bạn bè phát sinh một phần thứ mời ba quá lưu điện lực công ty đối tác cùng với mấy nhà thương mại công ty những người hợp tác Mà ngoại trừ như một găng như vậy đại nhân vật chỉ phải người đưa tới lễ vật ở ngoài những người khác hầu như tất cả đều dự hợp lần tụ hộ này đối với khắp cả lưu thì tôi nói hơn ệ là vẫn là một so sánh xa lạ dòng họ đừng nói cùng hạ cùngẽ biết so với mọi e điồng so với hắn muốn dộ lắm thế nhưng ở một phần nhỏ đáng người những tiêu hiểu rõ hơn tệ là ra tộc sản nghiệp lớn bao nhiêu có bao nhiêu tiền đồ người trong hơn tệ là nhưng đủ khiến bọn họ đổ số tới đừng nói thu được thư mời nhất định phải đến không có còn muốn phí hết tâm tư muốn làm trên một tấm đáng tiếc chính là trong nhà địa phương vẫn là nhỏ hơn một chút Nhìn trong đại sản tập hợp thân kháchão hận tệ là trong lòng thỏa mãn đồng thời cũng là thoáng có chút kếtối bộ phòng này vẫn là hắn nhiều năm trước đây mua Tuy nói trụ lên vẫn nhưũ thoải mái thế nhưng hiểu ra đến trường hợp này khẳng định liền không đủ dùng nếu không lão hận tệ là nhất định sẽ phát sinh càng nhiều thêm mời hơn nữa lần này mục đích chủ yếu chính là đem d đẩy tới trước sân khấu trở thành hận tệ là gia tộc chân chính chủ đạo giả liền trước mắt bộ phòng này tôi nói cũng làm choão hận t là cảm thấy có chút quá lệch chí ít cũng hận tệ là gia tộc địa vị bây giờ có chút không quá tương xứng từ hướng này mà nói người Mỹ muốn so với người Âu chââu trắng ra hơn nhiều Cùng đối lập hàm xúc người Âu Châu không giống người Mỹ đối xử tiền tài thái độ rất đơn giản cũng rất trực tiếp bọn họ cũng không có tiền gì không để lộ ra hoặc là biết điều khái niệm người tiền kiếm được nhiều liền nên hưởng thụ xa hoa sinh hoạt chủ xa hoa dinhth như Aster cũng vẽ đỡ bị như vậy nước Mỹỉ cấp Phúo ở tại vì đủ ở trên biệt ự liền xây dựng như Â Chu pháo đài cổ như thế li mắt nhìn qua chính là chấn động hơn nữa cái thời đại nàyêu rất cũng tôn trọng xa Mỹ vô trường người có tiền biệt thự xa hoa vũ hội cùng với từ Âu Châu mà đến xa hoa tra phục thường thường đều là trong mắt mọi người tiêu điểm dù cho lão hơn thế là cũng chỉ có thể lựa chọn hòa vào hoàn cảnh này bên trong. Vì lẽ đó theo hẳn tệ là gia tộc sản nghiệp quy mô cấp tốc mở rộng, cùng với hàng năm thu vào tăng cường, cùng bét liên tòa kia đại trang viên như thế, là hẳn tệ là đã bắt đầu bắt tay ở đại bản doanh nghiêu giót mới xây một tòa dinh thự. Ở rôn về nước sau khi, phòng mới đã bắt đầu khởi công. Có điều bởi vì lá hẳn tệ là không thích náo nhiệt, mà rôn tính cách càng là biết điều, vì lẽ đó nhà mới địa chỉ cũng không có tuyển ở A-Sat cùng vẽn đờ biệt gia tộc vị tr Hoàn cảnh dù sao liền muốn yên tĩnh rất nhiều chỉ có điều ở chủ bị nhà mới trong quá trình lao hận tệ là không để y dôn phản đối mua một miếng đất hướng ra chuẩn bị cho hận tệ lạ ra lưu cái kế tiếp đủ để chuyển thừa trong năm đại học mà vì thế làm ra tài chính dự toán cho dù dồ sau khi xem cũng là xưởngng sốt một lát khỏe miệng theo bản năng quất thẳng tới đánh chưa xong có tiếp quy 8 chương 53 kết thúc chương 53 kết thúc cảm tạng ta rất yếu thích phần lệ vào này dố khắc khuôn mặt là chân thành nhất lòng biết ơn liên tục hướng về phía người trước mắt ở đầuhônn nhiên không nhìn ra tí xíu thiếu kiênẫ dáng vẻ Tuy rằng trải qua mấy chủ người chúc mừng sau khi hắn thực tại đã có chút chẳng án hơn nữa lễ vật xem có thêm sau khi cũng không có ban đầu yếu kỳ đại gia đưa đồ vật cơ bản đều là ngì bài một điệu không có quá to lớn khác nhau thế nhưng làm ngày hôm nay sinh nhật tiiệpc ưệu tuyệt đối chủ nhân luôn vẫn là biểu hiện ra chính mình trạng thái cao nhất làm rất tốt hài tử ở một lần trải qua dôn bên người thời điểm lão hờn tệ là đưa tới cực kỳ thỏa mãn nó nhỏ đương nhiên này cũng không thể để dôn càng vui vẻ một chút trên thực tế đến sẽ bắt đầu vẫn chưa tới một canh giờ Tuy rằng các khách nhân đều không có đến đâu đủ thế nhưng vào hôm nay Thọ tình công trong mắt cái này sinh nhật tiệc rợu đã tiến vào kẻ nhà hình thức kỹ thực cũng không phải dôn cá nhân là gì không muốn bình thường hòa vào cái thời đại này thế nhưng nếu như đem bất luận cái nào 21 thế kỷ người bình thường em tới năm 1888 E sợ đều sẽ không biểu hiện so với hắn tốt hơn rồi rất nhiều chuyện căn bản là không thể nào tiếp thu được nóithí dụ như những tiêu cao quý các nữ sĩ các nàng ăn mặc đủ khiến mỗi người đều thợ không nổi bộc ngực quần dài cầm cây quạt nhỏ từ che miệng vớihé thỉnh thoảng còn nguồn cô ý thờ gấp vài tiếng làm bộ một bộ yếu đối mong manh dá vẻ hết cách rồi Thời đại này liền lưu hành như vậy trả thái cho tới trên biến hội đều là liên tục có người phụ nữ tới hướng vềôn cố vấn khỏe mạnh vấn đề dựa theo các nàng ý tứ trong lời nói thân thể của chính mình quanh năm nằm ở một loại suy yếu trạng thái hơn nữa đại đa số đều có thần kinh suy nhược bệnh trạng chịu đủ ốm đauằn vặt mỗi lần nghe nếu như vậy dôn đều muốn đứng lên đến cho đối phương một 16á sống lại nhiều như vậy năm sau khi hàng cuối cùng đã rõ ràng rồi một chuyện vậy thì là thế kỷ 19 trong tiểu thuyết đến cùng có bao nhiêu đồ vật là không thể tin hơn nữa những thứ đồ này chỉ là một người trong đó phương diện mà thôi Người không thể hy vọng tháng 15 hai 21 thế kỷ người xuyên Việt có thể và những người khác có cái gì tiếng nói chung hơn 100 năm thời đại sai biệt Zo cũng chỉ có cùng Anna cùng số ít người ở chung thời điểm mới có thể có ý thức quy đi dù cho đối phương là ý là như vậy hàng đầu đồng hành Zo cũng không cảm giác mình cùng đối phương có lời nào có thể nói dù cho là ở chuyên nghiệp trong lĩnh vực những này hắn đại học thời đại bị treo trên tường đángưu ở trong mắt hắn nhiều nhất cũng chính là cái nguyên lai like Trung cấp vệ giáo học sinh trình chính độ chínhên chỉ ứng phó trước mắt khách người John đột nhiên nhìn thấy một khuôn mặt con thuộc nhất thời hơi runun sau đó cũng chính là một lượng gây Hắn lập tức liền mang theo hãy nái chùm người ở bên cạnh cười cười nói, xin lỗi, chư vị, ta vắng mặt một hồi. Ở mọi người lý giải trong nụ cười, John đứng lên hướng về đi một mình quá khứ. Sinh nhật vui vẻ, John. Nhìn thấy John đi tới, dô sụ lập tức liền chào đón cho hắn một cái to lớn ôm ấp. Cười ha ha nói, xin lỗi, ngày hôm nay hơi chậm đến một lúc. Chúng ta không có bỏ qua cái gì chứ. Đương nhiên không có. John ôm ấp đối phương đồng thời cười lắc lắc đầu, ánh mắt nhưng hướng về dô sụ phía sau nhẹ nhàng quá khứ Ở sủ phía sau lúc này làng lặ đứng một cô thiếu nữ một hiện tại hầu như trở thành tiệc rượu tiêu điểm thiếu nữ màu chàng còn dài hoàn Mỹ làm nổi bật lên thiếuu nữ kiên cường mà không mất đi đầy đắóc người đãội bình thường trắng non cảnh càng là hấp dẫn rất nhiều người trẻ tuổi ánh mắt và hôm nay tham gia tiệc rượu hết thể nữ tính bên trong cô bé này không thể nghi ngờ là xinh đẹp nhất một sinh nhật vui vẻ run cảm giác đượcôn cái kiểu ánh mắt phức tạp em ạ nhẹ nhàng thi lê thấp giọng nói cảm tạ em ạ rất cao hứ người có thể đến bung ra rổ sụ sau hết một hơi thật sâu dôn xác mặt hơi có chút phức tạp nói rằng Từ khi vừa trở lại Newrót thời điểm John đã từng cùng em ạ gặp một lần sau khi cũng chỉ có bãi phòng sợ tồn ra thời điểm mới có cơ hội gặp mặt chỉ có điều loại kia trường hợp song phương cũng đều là lễ tiết tính lẫn nhau thăm hỏi không có cơ hội một mình ở chung hơn nữa em ạ tựa hồ cũng vẫn ẩnút hắn đểôn muốn tìm đối phương cố gắng tâm sự ý nghĩ đều là thất bạ bởi vậy vừa hắn nhìn thấy em ạ cùng carỗụ cùng nhau xuất hiện thời điểm thực tại là lấy làm kinh hãi bởi vì hắn cho rằng giữa hai người loại này chiến tranh lạnh còn muốn kéo dài mộtã thời gian đây ngày hôm nay nhìn thấy em mà đến John trong lòng xác thực khá là vui mừng đối với thanhh maiúcạ em ạ ôn chân tâm không có loại kia khiến lòng người động tình yêu nam nữ có điều nhiều năm như vậy ở trung hạ xuống hắn cũng đúng là đem đối phương làm em gái của chính mình đối xử bởi vậy mặc kệ là từ phương diện nào cân nhắc hắn đều không hy vọng cùng em mã quan hệ vẫn như thế lại xuống nếu không thị trường kỳ hạ xuống em sợ cùng r rồiủ hữuị đều muốn chịu ảnh hưởng haha ha, ta trước tiên đi ăn chútt gì đồ vật ở hai người bên cạnh cảm giác thấy hơi lung túng r rồi sù rất nhanh sẽ cho mình tìm tớiờ đi cớ đối với đếnội muội mình cùngrôn trong lúc đó loại này vi rệu quan hệ rồiủ khả năng là nhức đầu nhất người một mặt là thânội muội của hắn Từ nhỏ đau đến lại còn mặt tiếp nhưng là bằng hữu tốt nhất của hắn hơn nữa là khiến người khác sinh thay đổi một việc pháp bạn tốt không có cách nào nghiêng về cái nào ở bên hơn nữa đối vớirôn cực kỳ thấu hiểu d rồisủ cũng rõ ràng chính mình tốt nhất chính là không hề làm gì mới là lựa chọn tốt nhất em ạ cùng đi hoa viên đi một chút chờ rồi sủ rời đi sau khiôn mỉm cười đưa ra một cái nghị từng khe gật đầu một cái em ạ cũng dố hướng về mặt sau hoa viên đi tới ngănă mấy chục mét lộ trình đi tới cũng chính là nửa phút thế nhưng ởr trong lòng lại như một ngày lâu như vậy cảm giác bên người nữải cái kia mềm nhẹ tiếnghí thở Tuy nói trên mặt biểu hiện rất bình tĩnh trong lòng nhưng có chút gian nan vào giờ phút nàyôn thật sự không biết nên nói cái gì hãng căn bản liền không biết nha đầu này tâm lý đến cùng là nghĩ như thế nào trên thực tế gần nhất một năm này hai người hầu như sẽ không có liên lạc qua rồiù đối với mỗi mỗi tình huống Tuy rằng cũng đã nói một ít nhưng vì trung lưu đến mặt mày nay 10 tuổi nữải bản thân liền ở vào nhân sinh tối đa xấua cảm giai đoạnố cũng là sợ chính mình một xử lý không thích hợp một đường đi tới hoa viên lượng người nhất thời đối lập trầm mặt lên 4 tháng lưurót khí trời đã ớ áp lên bởi vậy trong hoa viên người cũng không ít Có chút nhìn thấy Thọ tinh đi ra thậm chí có chút tiến lên bắt chuyện ý thứ chỉ có điều đang nhìn đến tuổi trẻ em mà sao tạm thời ngừngã bước chân người lúc nào về hâuu Châu chỉ chốc lát sau em ma mở miệng hỏi một câu cũng chính là gần nhất đi thoáng do dự một chút dố thấp giọn nói rằng trở về nhìn một chút Âu chââu sản nghiệp đồng thời cũng phải đem Anna tiếp về lưu cho đến ông ngoại tuổi ta lớn hi vọng ta có thể sớm một ít kết hôn ta bản thân cũng là muốn như vậy vì lẽ đó ta rõ ràng không giống nhau dôn nói hết lời em mã liềnungông tay đánh gai hắn về mặt bình tĩnh cười nh nhạc một tiếng nói run ta thừa nhận trước đây chính mình rất yêu thích người nhiều người cũng đều có thể lấy yên tâm sau đó chúng ta chỉ là phổ thông bạn tốt sẽ không có tình cảm của hắn tồn tại đây nhìn tuổi hồ một mặt chấn tính em ạ dốt nhất thờiầm gặp lại trước sau lượng đời nhân sinh hắn đương nhiên có thể thấy cô bé này bình tĩnh sau lương đến cùng ẩn giấu đi cái gì đối với tuổi trẻ nàng tôi nói hay là vẫn không có hiểu rõ chính mình đối với dôn cảm tình đến cùng là cái gì là hai tỉnh vẫn là đặc thù tình bạn thế nhưng chí ít có thể khẳng định chính là nếu như là hai tình như vậy nó không có bắt đầu cũng đã kết thúc chạy quá internetương mới một chương Quốc Khánh ra ngoài lữ hành Muốn kéo dài năm ngày tưởng rằng ông nổ tệ bụ có thể duy tr chỉ mỗi ngày can một kết quả phát hiện mình thực sự là quá ngây thơ vội vội vàng, vàng nổ tệ bụng một có mang ngày hôm qua một có chứ mới ngày mai khả năng còn một có biện pháp chứ mới đại gia cần mắng cứ mắng nên quan hệ l liên quan hệ trở về nhà ta nỗ lực bồi thường một hồi cuối cùng liên quan với em ạ nhân vật này cảm tình phương diện liền chấm dứt ở đây đây là bắt đầu điện hành Tuy rằng viết rất thất bại cùng ban đầu ý tưởng thực sự là chênh lệch có chút lớn có điều hiện nay tới nói là lựa chọn tốt nhất mà sau nàng còn sẽ xuất hiện có điều cũng chỉ là thân phận bằng hữu Ai, khi nào ta trong sách có thể có ra dáng điểm nhi hái tình đây quy 8 chương 54 kiến một y học viện chương 54 tiến một y học viện cũng emạ làm luận xong sau khi vô đại đại thờo nhóm Tuy rằng hắn cùng em ạ hai người đều biết quan hệ của bọn họ đã không thể trở lại trước đây như vậy thân mật thế nhưng dôn cũng hiểu được này đã là kết quả tốt nhất nói cho cùng hắn đối với em ạ chỉ có tình vinh ngồi hoàn toàn không có nam nữa ý nghĩa có thể làm bằng hữu bình thường cũng không sai 24 tuổi sinh nhật tiếtrệu lập tức liền trở nên viên mắt lên bất bận điều cả ngày đưa đi hết thể tân khách sau khi Người một nhà lúc này mới toàn đung dung. Thu thập công tác tự nhiên có hẳn mang theo mấy cái người hầu bận rộn, một già một trẻ hai cái nhà tư bản thản nhiên tự đắc lên lầu nghỉ ngơi đi tới. Sáng sớm ngày thứ hai, đại gia lại bắt đầu các bận điệu cát. Đến bệnh viện trước tiên ra nửa ngày phòng khám bệnh, dỗ tâm tình nhất thời trở nên tốt vô cùng. Hay là bởi vì nửa giá thuốc uy lực quá lớn, cũng hay là bởi vì có thể an toàn xé ra cái bụng giải phẫu để phổ thông nịu giúp người cảm thấy kinh ngạc. Tiến tới đối với hành thị tổng hợp bệnh viện toàn lưu hô các bác sĩ bắt đầu tín nhiệm, nói chung từ tiến vào 4 tháng phân sau khi, phòng khám bệnh lượng bắt đầu cấp tốc tăng cường, ổn định ở sắp tới 200 người số lượng cấp trên. Con số này, có thể nói là khá kinh người rồi. Thời đại này cũng 21 thế kỷ thời điểm không cách nào so sánh được đầu tiên là vệ sinh điều kiện được sai nói thí dụ như hệ thống cung cấp nước uống sử dụng xuất bản thân còn không cao còn chưa dùng tới tiêu độc kỹ thuật vì lẽ đó các loại bệnh tật phát sinh xuất đều rất cao thứ yếu bởi vì kinh tế nhân tố người bình thường ít nhiều gì đều tồn tại dinh dưỡng không đầy đủ vấn đề vì lẽ đó dù choâu Mỹ cường quốc người đều tuổi thọ cũng có điều 40 50 tuổi bị bệnh nhân số Dĩ nhiên là càng hơn nhiều chỉ bắt quá đối với phần lớn người tới nói Ngóc nhăn khổ sở một ngày có điều một đô la Mỹ thu vào còn muốn thuê phòng nuôi sống một nhà già trẻ Xem thường bệnh là vô cùng hiện thực vấn đề giống nhau 100 năm sau những kia thế giới thứ ba quốc gia người nghèo như thế 200 người nhậpt phòng khám bệnh lượng đã hết sức kinh người có điềuôn cũng biết con số này phần lớn là bởi vì nửa giá thuốc hấp dẫn chờ 3 tháng vừa đến sẽ là ra sao Vậy thì ai cũng không nói được vì lẽ đó đã ăn cơm chưa sau khiôn cùng phụ trách duy sinh tố hạng mục viên giải quyết một chút bọn họ nghi vấn sau đó càng làm bịội là từ phòng thí nghiệm tiêu lại đây đem mình bỏ ra hai tuần lễ thời gian viết ra độ vật giao cho đối phương người có thể trước tiên nhìn một chútội là tiên sinh Đối mặt một mặt hiếu kỳ r lạnh nói đây là ta đối với giảm độc vật sinh phòng bệnh một ít đơn giản ý nghĩ cùng với một ít thiên mã hành không tưởng tượng ta hy vọng ngươi có thể trước tiên thật lòng xem xong những thứ đồ này sau đó một tuần lễ sau chúng ta đến thảo luận một chút có thể không đương nhiên đơn giản trở mình lượng hiện sau khi ý là con mắt liền sáng lên chỉ là nhìn thấy mới bắt đầu lượng hiện nói khái quá tính bác tự một trái tim liền lậpẩ ẩm kịch liệt bắt đầu này lên từ miễn dịch học phát triển lịch trình đến xem mặc kệ làạ vẫn là có đều không nghi ngờ chút nào là cái thời đại này chân chính đại sư Thế nhưng bởi vì thời đại sự hạn chế nghiên cứu của bọn họ cũng được thí nghiệm cũng được chung quy vẫn là ở vào một phi thường sơ cấp giai đoạn càng nhiều chính là một loại kinh nghiệm tính nghiên cứu cũng không có hình thành chân chính hệ thống mà Zo dùng phi thường khái quát ngôn nữ ở bắt đầu lượngiệp văn tự bên trong cho những này nghiên cứu tiến hành rồi một định nghĩa hậu thế bất kỳ một quyển sách giáo khoa bên trong tối thứ đơn giản chính là những thứ đồ này lại như là choắc mở ra một tấm cửa lớn như thế rất khó miêu tả nhìn thấy những thứ đồ này sau tạo thành xung kích Tuy rằng những thứ đồ nàyôn đã nói do chỉ là chính mìnhảo tưởng Thế nhưng một mực đã nắm giữ nhất định cơ sở ý hội là bản năng cảm giác được nhưng này hào tưởng lý luận giá trị cảm tạ ng ngườiơi thiên sinh vốn là theo bản năng ý e là lần thứ hai đối vớiôn dùng tới cái ngữ lập tức đứng lên đến trầm giọng nói ta lập tức trở lại cố gắngiền ngõ độc một hồi một tuần sau khi không vẫn là cho ta hai tuần lễ thời gian đi hai tuần lễ sau khi ta tìm đến người được người đi, đi đối với ý hội là thái độ dr vô cùngả ánậ gật, gật đầu cười nói phần tài liệu này trên thực tế cũng không nhiều cũng chính là 30 40 hiện dá vẻ dù sao dôn không thể lập tức lấy ra quá nhiều mà sau lý luận điều chính là những thứ đồ này bên trong bao hàm tin tức lượng nhưng là cực kỳ khổng lồ bao hàm sau này 30 40 năm rất nhiều thành quả nghiên cứu hơn nữa trọng yếu hơn chính là nó là chân chính hệ thống tính lý luận nếu như xem xong nó chỉ cần nửa ngày thời gian thế nhưng ý lại vẫn là nói ra hai tuần lễ Vậy thì là cho mình lưu đủ suy nghĩ thời gian loại này nghiêm cẩn mà thật lòng thái độ không thể nghi ngờ khiến đểôn cực kỳ thỏa mãn ởôn văn phòng chỉ đợi không tới 10 phút lệch liền rồiờ đi không tốn thời gian giải nên là có thể dự chủ tương quan phòng thí nghiệm cho ý rời đi sau khiôn âm thẩm tính toán nổi lên mặt sau dự định Cái thời đại này hiện đại đi học vẫn không có hình thành hoàn trình hệ thống chân chính bắt đầu phát triển đơn giản chính là giải phẫu học cùng sinh lý học chờ rất ít mấy qua mà thôi vì lẽ đó luôn có thể làm gì đó thực sự là quá nhiều quá nhiều không chỉ làm miện dịch học bao quát bệnh lý bệnh lý sinh lý thậm chí mới vừa vừa mới bắt đầu các bước sinh văn hóa học chờ cơ sở ngành học đều ở hắn trong kế hoạch chỉ có điều bởi hiện nay cơ sở thực sự là quá mức gặp được chính hắn một người lại không thể biểu hiện quá nhiềukhuyết đại vì lẽ đó tạm thời tới nói đem tin lực đặt lâm sàng đặc biệt là ngoại khoa lĩnh vực Chân chính địa tính bùng nổ phát triển chỉ có thể chờ đợi đến hành thị tổng hợp bệnh viện thậm chí là tương lai đi học viện phát triển sau khi thức dậy nghĩ tới đây thời điểmôn thẳng thắn đem bờần tiểu thư cho kêu lại đây bờ dân tiểu thưphiiền thức ngưi sinh mời tô mát tiên sinh đến một hồi được rồi tiên sinh bờ dân tiểu thư gật bắt đầu lập tức xoay ngườiờ đi Tuy nói ở Zo kiênì cùng tài chính tập trung vào dưới bệnh viện mỗi tầng lầu đều lắp đặt một bộ điện thoại Zo trong phòng làm việc cũng có một bộ có điều trong tình huống bình thường đại gia cũng không quá yêu thích sử dụng khen chốt là thời đại này điện thoại sử dụng đến thực sự là quá phía thức còn không bằng chạy lên chạy xuống trực tiếp tìm người đến thuậa tiện Chỉ trong ch trong lát Thomas má liền đi tiến vàoôn văn phòng tìm ta có việc như sau run mang theo một chút đi hoặc Thomas có chút không giải thích được nói ta sau 10 phút muốn đi thăm dò phòng e sợ ở nguyên nơi này không thể chờ thời gian quá lâu haha 5 phút đồng hồ đã đủ rồi nghe tô mát vừa nói như thếố lập tức bỏ đi để bờ dần tiểu thư chuẩn bị cho hắn cà phê ý nghĩ cười Tùng tìm đứng lên tới nói nói vẫn là ban đầu đã từng cùng ngươi đã nói một ý nghĩ ta cảm thấy hiện tại tuy rằng hơi sớm có điều có thể bắt đầu cân nhắc ý từ gì ngay vậy hơi run run Thomas vội vã mở miệng hỏi tới đương nhiên là trường học bay một cái dốn đời Hà Hà nói Thomas người cũng biết ta ở trong bệnh viện tiến một toa lớp học người nói chúng ta hiện tại bắt đầu chu bị trong vòng 3 năm tiến một khu nhà y học viện thế nào chưa xong con tiếp quy 8 chương 55 cờ sĩ chương 55 cờ sĩ dự tr trụ một khu nhà y học viện trong tương lai khẳng định là cái khổng lồ công trình trên thực tế bởi vì đi học cái này này tính là thủ quyết định nó chuyên nghiệp Tuy giảm rất ít thế nhưng mở trường trình học nhưng rất nhiều cần đại lượng giáo sư cùng đầy đủ dạy học phòng thí nghiệm vì lẽ đó đầu tư khá lớn Hơn nữa, vẹn vẹn nắm giữ một cái trường học là không cách nào giải quyết dạy học vấn đề bởi vì cuối cùng một năm thực tập cần ở trong bệnh viện tiến hành mà dạy học bệnh viện trình độ ở một mức độ rất lớn chính là quyết định y học sinh cuối cùng chất lượng then chốt nhân tố một trong vì lẽ đó ở cân nhắc một nhà y học viện thực lực tổng hợp thì thường thường còn muốn đem nó phụ thuộc bệnh viện cũng cho tính toán đi vào dù sao những này trong bệnh viện các bác sĩ cũng coi như là trường học giáo sư bởi vậy hoàn toàn mới xây một khu nhà y học viện thật sự tương đương khó khăn thế nhưng một mực trong tương lai 21 thế kỷ Sinh mệnh khoa học tầm quan trọng là không gì sẽ kịp nắm giữ một nhà y học viện là rất nhiều đỉ cấp đại học tha thiết ước mơ sự tỉnh vì lẽ đó như thanhh hoa đại học như vậy lấy ngànnh kỹ thuật xươngỉnh cấp đại học ở văn hoa khoa học tự nhiên lĩnh vực phát lực sau khi rất nhanh sẽ đưa ánh mắt đặt ở y học viện mặt trên hơn nữa trực tiếp nhìn trằằ quốc nội đứng đầu nhất du hợp y học viện chỉ có điều đáng tiếc chính là du hợp như vậy y học viện dù sao không phải thanh hoa có thể một cái nó vào vì lẽ đó ở trải qua mấy năm giây dưa sau khi thanhh hoa cuối cùng vẫn là lựa chọn chính mình phát triển y học viện bắt đầu ở lĩnh vực này gia tăng tập trung vào Thế nhưng khi này tòa quốc nội nổi danh nhất đại học phóng tầm mắtung quanh thời điểm mới thất vọng phát hiện bác đại dung hợp thủ y cùng 301 cũng không có cho nó lưu lại cơ hội trong kinh thành 3 vị trí đầu bệnh viện hầu như đã bị chưa cắt xong xôi không có tốt phụ thuộc bệnh viện làm sao phát triển y học viện cũng không tới hàng đầu y học viện cùng thành hàng đầu bệnh viện lại bị những trường học khác chưa cắt xong xuôi đôi này chuyện này đối với một trường đại học tới nói không thể nghi ngờ khiến phi thường thống khổ sự tình mà như thanhh hoaa như thế cảnh ngộ còn có đồng dạng lâu năm danh giáo như Nam ở đạii học Thượng Hải đồng tể đại học các loại đương nhiên đây là đối với đỉnh cấp đại học mà nói Còn có một chút địa phương trên tiểu học giáo liền tương đối dễ dàng hơn nhiều không có thể từ chuyên khoa lên tới khoa chí huy dân làm có thể tuyển bộ một ít ý học viện học sinh tốt nghiệp sau đó tìm mấy cái so với khá nổi danh thời giáo giản hoặc là hiệu trưởng loại hình đại tù cũng có thể dự tr chủ nổi lên một khu nhà có thể triêu sinh trường học chỉ có điều giáo dục chất lượng còn có tương lai học sinh vào nghề loại hình tình huống Vậy thì haha có điều nói cho cùng đây là 21 thế kỷ tình huống 21 ở nước Mỹ dự trù một khu nhà y học viện khẳng định so với Trung Quốc muốn hiếm thấy nhiều tập trung vào cũng phải cự lớn hơn nhiều thế nhưng ở cuối thế kỷ 19 thời điểm Nói chuẩn xác ở năm 1893 trước liền hoàn toàn là một cái khác khái niệm một khu nhà y học viện mà thôi có cái gì khóở vậy đang ngheôn đề nghị sau khi Thomas mát trên mặt một chút vẽ mặt kinh ngạc đều không có chỉ là có chút khó khăn nói có thể đúng là có thể có điều dôn nếu như dựa theo nơii phương án đến dự trù một khu nhà y học viện e sợ hàng năm lại muốn tập trung vào tương đương một hoạt tiền cái này chi tiêu y thì học viện chi tiêu ta tự nhiên sẽ mặtkh đơn lấy ra không giống nhau tô mát lời nói xong dôn rất thẳng thắn liền đưa ra đáp án hắn đương nhiên biết đối phương ở lo lắng cái gì Dù sao bệnh viện hiện tại mỗi ngày đều ở thiệt tỏi tiền thậm chí có thể nói là ở tiêu tiền này nếu như lại dưỡng một y học viện rất khó nói cuối năm con số kia sẽ đại tới trình độ nào được vậy ta liền không thành vấn đề ngay đượcôn lần này trả lời sau khi Thomas mát nhất thời thờ pho nhẹ ông nói hắn đã sớm biết John có kiến một khu nhà y học viện ý nghĩ đồng thời cũng cảm thấy nếu như lâu dài có nhắc anh thị tổng hợp bệnh viện sát thựcphi thường thích hợp chống đỡ lấy một nhà y học viện dạy học nhiệm vụ nói cho raô mát biết luôn để cho mình làm bệnh viện viện trưởng là chuyện tất nhiên Thế nhưng y học viện bên kia khẳng định liền không sự tình của hán bởi vậy nếu như tinh tế cân nhắc làm Hanh Thị tổng hợp bệnh viện sau đó không lâu về trường Tô mát nhất định phải bảo đảm sẽ không liên lụy bệnh viện phát triển từ đầu tới cuối hai người ai cũng không để có hay không có thực lực xây dựng y học viện vấn đề ở thế kỷ 19 thời điểm đến thảo luận vấn đề này đặc biệt là đối với dôn như vậy cũng có mấy chục tên châu châu du học sinh người tôi nói là không có chút ý nghĩa thế nào hoặc là càng chuẩn xác một ít tới nói năm 1888 ở nước Mỹ xây dựng y học kịch bản thân liền không cần cái gì quá cao điều kiện rất dễ dàng liền có thể làm được Tất cả những thứ này tự nhiên cùng cái thời đại này tình huống đặc thù có quan hệ tương lai ngoại trừ số rất ít quốc gia ở ngoài toàn thế giới hầu như hết thể quốc gia đều thực hành y sư chuẩn vào chế độ nói cách khác nhất định phải hoàn thành quy định y học giáo dục sau đó thông qua chấp nghiệp y sư tư cách của thi thu được làm nghề y tư cách kinh tế càng ngày càng đặt quốc gia ở phương diện này yêu cầu liền càng cao tự như nước Mỹ bản thổ y học viện yêu cầu chỉ có bắt được đại học khoa chính quy học vị sau khi mới có thể đi dànhnh mà sau khi tốt nghiệp còn muốn tham gia làm việc y sư và luyện cuối cùng mới có thể nắm giữ làm nghề y tư cách Trung Quốc chấp nghiệp y sư chế độ Cũng khi theo thời đại biến thiên mà phát triển trước chung ý chiếm cứ địa vị thống trị thời kỳ tự không cần phải nói ba quát sau đó dạy dỗ y học viện trắng trận hứng khởi cùng với quốc người tự làm hiện đại y học viện xuất hiện kỳ thực chấp nghiệp ý sư chế độ đều chưa từng có mà ở chấp nghiệp y sư tư cách của thi chế độ xuất hiện sau khi theo y học giáo dục từng bước phát triển phương diện này yêu cầu cũng càng ngày càng cao nói ví dụ như trước đây có thể ghi danh thành nhân thi đại học tự thi sau đó không thểghi danh còn có những tiên nghề nghiệp học viện kỹ thuật cũng không phải y học trường dạy nghề đi học loại chuyên nghiệp học sinh cho chút cũng không lại cho phép ghi danh trước đây có hy vọng chuyển hướng ý sư pháp ýề cơ sở y học, dự phòng chờ chuyên nghiệp, sau đó cũng hầu như đều không có hy vọng. Thời đại tiến bộ, chính là ở những này nhỏ bé biến hóa bên trong một chút thể hiện ra ngoài. Được rồi, theo thói quen kéo xa. Trở lại năm 1888 New York, cái thời đại này nước Mỹ người cũng sẽ không có bao nhiêu người đến quan tâm ý sư chấp nghiệp tư cách vấn đề, phản trí làn sóng và nước Mỹ bản thổ giáo dục cao đẳng khuyết điểm, nhất định ở thời đại này để cái gọi là nghề nghiệp tư cách là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hơn nữa từ trên bản chất tới nói nước Mỹ y học viện trên căn bảnú giáo không ra phù hợp yêu cầu học sinh tốt nghiệp 1910 nămợ lịch nở báo cáophi thường sáng tỏ nói rõ điều này nhưng cũng thời đại nước Mỹ y học viện liền biết tình huống của bọn họ cỡ nào gát liệt hạ và đại học y học viện ở mười mấy năm trước mới bắt đầu rồi cả cách gia tăng rồi ý bọn học sinh học tập niên hạn cũng yêu cầu mà cho đó bọn họ chiêu thu học sinh cũng không bị yêu cầu nhận thứcữ bọn họ giáo sư y khoa thậm chí sẽ không sử dụng tính hệ vi đây là đồng kỳ tốt nhất ý học viện giáo một trong Mà đối với đại đa số tiểu học giáo tới nói nắm giữ b 7 tên giáo sư là có thể khai trương thu học sinh mỗi người hàng năm 100 đô là Mỹ học phí là các giáo sư sinh hoạt khởi nguồn mà ở y trong học viện những học sinh này thậm chí chỉ cần hoàn thành trước sau 10 tháng học tập liền có thể ngừg đầuớực đi ra ngoài làm cho người ta sẽ bệnh mãi đến tận năm 1893 học kỳ đại học y học viện thành lập bắt đầu thay đổi tất cả những thứ này nghĩ tới đâyrũ lông mày nhẹ nhàng về một cái khỏe miệng không nhìn được cong lên một tươi đẹp bồ cong thời gian 3 năm đến chu bị đủ để dựng lên một khu nhà tài nghệ cao y học viện Hơn nữa tuyệt đối có thể trước ở hộp kỳ đại học y học viện trước chiêu thu lần thứ nhất học sinh. Mà so sánh với đó, ta có thể cho này y học viện càng to lớn hơn đầu tư, càng to lớn hơn quy mô, còn có càng tiên tiến lý niệm. Haha, ha, nước Mỹ y học giáo dục cao đẳng cải cách cờ sĩ, xem ra nhất định là muốn ở lại nữ giót. Chưa xong còn tiếp. Quy 8 chương 56, tin giữ. Chương 56, tin giữ. Ở dôn kế hoạch ban đầu bên trong, y học viện hẳn là ở năm 1888 mùa thu chiêu sinh, ngược lại hiện tại hắn dưới tay có chính là y học tiến sĩ. Hơn nữa các loại thí nghiệm thiết bị Tâyàn chớ nói chi là còn có một anh thị tổng hợp bệnh viện có thể dùng đến cho bọn học sinh thực tập phần cứng trên tuyệt đối là rất là bị từ hướng này mà nói chí ít sánh bằng Quốc hiện tại một nhiều hơn phân nửa y học viện mạnh hơn không ít có điều chăm chú cân nhắc sau khi hắn đem chuẩn bị thời gian mở rộng đến 3 năm Tuy nói có rất nhiềuưu thế thế nhưng anh thị tổng hợp bệnh viện khai trường sau tình huống cho dôn một cái cáo để hắn rõ ràng mặc kệ ở thời đại nào một nhà bệnh viện muốn người người đều biết đều không phải một chuyện dễ dàng con nói đi học viện thì càng là như vậy bởi vậy hấp thụ bệnh viện giáo hấn sau khi quyết định đem ý học viện chuẩn bị thời gian kéo dài làm đủ đầy đủ chuẩn bị phòng ngừa đến thời điểm xuất hiện chiều không tới học sinh hoặc là con mèo nhỏ hai ba con tình huống dù sao nơi này nhưng là Newrót hiện tại nước Mỹ thành thị lớn thứ nhất mọi người có thể không giống cái khác các chââu đám người dễ gạt như vậy hơn nữa còn có Colombia học viện trở lâu 5 địa giáo cũng không đủ danh vọng rất khả năng kết quả sẽ làmôn phi thường đúng đúng vì lẽ đó nghĩ tới nghĩ lùôn chuẩn bị lùi lại 3 năm hơn nữa này thời gian 3 nămr cũng không có dự định nhà thôi chỉ ít trường học dạy học hệ thống lại muốn tỉ mỉ mưu tính một hồi Dù sao hắn muốn làm chính là nước Mỹ trong lịch sử chưa bao giờ có thiên phòng mà bọn học sinh sử dụng giáo tài cũng phải đại thể vớt một lần từ trong đầu lấy ra cuối thế kỷ 19 có thể sử dụng đi ra đem so sánh đến phần cưng trên chuẩn bị tới nói những này phần mềm trên chủ bị mới thật sự là đại công trình tới bữa ăn tối hôm nay nội dung tương đương đơn giản to lớn trong phòng ăn chỉ có dồ một người ngồi lão hơn tệ lạ bởi vì có chuyện đi New Jersey tối hôm nay phải ở bên ngoài rừng chân bởi vậy cũng chỉ có một mình hắn tiên sinh gần nhất trong vòng 3 tháng có 4 chiếc có khoa hãm nhất dù thuyền sẽ đi tới Âu chââu ôn bưng tới cuối cùng một món năm sau khi hàng hết trước trách hướng vềôn báo cáo trong đó hai chiếc mục đích cuối cùng chính là Anh Quốc một chiếc lá nước Pháp còn có một chiếc lá nước nước về thời gian không kém nhiều trên căn bản đều có thể thỏa mãn yêu cầu của ngài bởi vìôn sắp muốn đi Âu Châu Hà hỏi thăm phi thường rõ ràng Tuy nói bởi hàng Hải kỹ thuật tiến bộ cùng can nô chế tạo phát triển vượt qua đại Tây Dương thời gian rút ngắn rất nhiều thế nhưng bất luận cân nhắc đến thư thích tính htệ là ra t thân ph n giữ hoang hạng nhất duth là chuyện tất nhiên trên thực tế dựa theo lão hn tệ là ý thứ Chính mình ngoại tôn xuất hành không chỉ muốn tuyển chọn khoa hạn nhất hơn nữa nhất định phải quý nhất thư thích nhất hoang hạng nhất mới được còn nói dôn bản thân ngược lại không là rất lưu ý hắn ngồi cano vẫn tính thứ sẽ không giống xe ngừa khó chịu như vậy à đi anh Quốc hai chiếc là lúc nào thoáng suy nghĩ một chút sau khi dôn mở miệ hỏi hạn chết lại đầu lập tức trả lời một chiếc là trung tuần tháng 5 còn có một chiếc là cuối tháng 6 Vậy thì cuối tháng 6 đi lần này không có quá nhiều cân nhắc dố lập tức liền cười nói trong tuần tháng 5 thực sự là có chút quá vội vàng ta ở New York còn có một cái chuyện e sợ không đi được hạ vợ tiên sinh Lần này ta đi Âu chââuơ liền không cần theo ông ngoại lứa tuổi bên người không thể rời bỏ người liền để hen bồi tiếp ta đi một chuyến là được được rồi tiên sinh nghe được dôn lời nói này sau khi trên mặt tuy nhưng không chốt biến sắc thế nhưng hạn trong lòng nhưng là âm thẩm thở vào nhóm Tuy nói theoôn đi Âu Châu có thể nhiềuắm tiền lương thậm chí là gấp mấy lần nhiều lắm thế nhưng vừa nghĩ tới mình và vợ con chia liệta cái kia mấy năm hạn trong lòng vẫn như cũng là có chút nghĩ lại mà kinh hơn nữa cái kia mấy năm kiếm được tiền xác thực không biết lần này hắn là thật sự không muốn lại đi vì lẽ đóôn quyết định để trong lòng hắn nhất thời bông lòng Nói xong chính sự dôn bắt đầu hưởng dụng chính mình bữa tối bởi vìão hận tệ là không ở dân cớ bữa ăn tối hôm nay tương đương đơn giản này ở hận tệ lạ ra nhưng là không quá thông thường bây giờ anh Quốc chính ở vào Vi ở thời đại huy hoàng Đỉnh cao nhất trên sự ảnh hưởng khắp toàn thế giới đã từng thực dân địa nước Mỹ Tuy nói đã từng cểu hận qua án quốc lao thế nhưng đối với cáiế quốc gia đi theo nhưng từ chưa thay đổi qua lão hận tệ lạ liềnphi tôn sùng người nước anh ẩm thực văn hóa nghiêm cần dùng cơm lễ ni cùng phong phú đồ ăn là hắn vẫn cường địa đồ vật thế nhưng nếu như bữa tối chỉ có dôn một người như vậy chính là một chuyện khác dinh dưỡng đầy đủ Thế nhưng là vô cùng đơn giản hai mảnh thâm hậu bao một khối tiểu d như bà một phần nước nóng đơn giản là có thể phải đi dr dạ dày địa tâm ngọn loại hình càng là hoàn toàn mất đi đầu bếp cùng Hàn bất việc nhi dố chính mình cũng sẽ không hiểm về thức sau 10 phút dôn thả hạ thủ bên trong cáiỉa hả lần đầu lên muốn muốn cùng hẳn nói cái gì thế nhưng ánh mắt vừa mới thổi qua đi dố lập tức phát hiện chính mình quả ra tuổi hồ có hơi không đúng lắm ánh mắt l lớp đóe vẻ mặt do dự thật giống là muốn cùng chính mình nói cái gì nhưng là vừa có chút do do dự dự không mở miệng được tự như dốn hơi những mày trầmọ hỏi Hà vợ tiên sinh Người là có lời gì muốn nói với ta sao a hàng thoángsứ sở lập tức lập tức liền nợ nụ cười khổ gật đầu nói đúng tiên sinh là có một việc ta dự định phải nói cho ngày một hồi là có quan hệ ngày trước đó vài ngày để ta hỏi thăm người kia Philip tiểu thư người tìm tới nàngố trước mắt nhất thời sángở vộivang gấp giò hỏi nhìn thấyố này thân thiết dá vẻ hàng trong lòng ngầm tở dài sắc mặt trầm trọng lắp đầu nói xin lỗi tiên sinh ta không có tìm được Philip tiểu thư bản thân có điều ta mãnh liệt kiến nghị ngài không muốn thử lại mưu cầu đi tin nàng hơn nữa ta nghĩ nàng nên cũng không muốn thấy ngày Đồng thời giờ đi lưurót mới là cái gì ngay được hán lời nói này sau khiôn nhất thời đứng lên Philip tiểu thư không muốn thấy mình điểm nàyôn đã sớm biết có điều mấy ngày trước vừa mới mới vừa để một tiểu hại nhi cho mình đưa tới một khoản tiền làm sao đột nhiên liền rời đi lưurót khi sâu một hơi sau khi hạn kiên trì giải thích những ngày qua ta dùng tiền tìm tới một chút quen thuộcphi tiểu thương người cung từ bọn họ trong miệng biết đượcphi tiểu thư một ít tình huống khiến người ta tiế mới chính là mấy năm qua vì chủ tiền cho con của chính mình chưa bệnhphi tiểu thư tự hồi lựa chọn một khiến người ta phi thường khinh thường nghề nghiệp sau khi nói đến đây hắn ngừng lại khiến người ta khinh thường nghề nghiệp dôn trong lòng nhất thời kinh hái không nhịn được mở mày hỏi ảnh vợ tiên sinh người là nói chỉ sợ là tiên sinh lần thứ hai thở giải hàng cái gật đầu một cái vừa ngay được đáp án này thời điểm hạn cùng lúc này dôn như thế không thể nào tiếp thu được sự thường này dù sau năm đó phí Lị tiểu thư là như vậy tao nhã biết tính trên người thậm chí còn mơ hồ lộ ra một luồng cao quý khí thức khi đó ai sẽ nghĩ tới như vậy một vị nữ sĩ sẽ làm như vậy đ để tiện một mình nghề trừng mắt một đôi mắt dố nhất thờiầm ngược lại Mấy năm trước tuy rằng chỉ ngăn ngắn ở chung một con thời gian thế nhưng đối vớiphiị tiểu thư vị này giáo sư dạy kèm ở nhàôn là phi thường có hạo cảm bằng không năm đó cũng sẽ không lấy ra mấy trăm đô laị đến giúp đỡ đối phương thế nhưng nói cho cùng đối phương chung quy cũng chỉ là gia đình của hắn giáo sư mà thôi vì lẽ đó rời đi lưuró đi tới Âu Châu sau khiônậm ri cũng là quyền lãng rơi mất ngay đến tận mấy ngày trước thu được cái tia phong thư mới có nhặt lên mấy năm trước ký ức thế nhưng dôn thật sự không nghĩ tới Dĩ nhiên sẽ là kết quả này có điều cứ như vậy cũng liền có thể giải thíchphiị tiểu thư tại sao cẩn thận như vậy không vấn đểôn tìm tới chính mình nguyên nhân Dù sao lấy nàng làm nghề nghiệp e sợ thật sự rất khó mặt đối với mình đã từng học sinh sẽ lại nạ nhẹ nhàng ghi nhớ một cái tên dố vậy mặt dần dần trở nên làm đảm xuống mặc kệ phíị tiểu thư chính mình cỡ nào kiêu ngạo thế nhưng vì con gái của chính mình e sợ bất kỳ một vị mẫu thân đều sẽ làm ra nàng chuyện không muốn làm hay là ở dài lâu dàiy vò bên trong phí tiểu thư sẽ bị thống khổằặ mệnh bờ hơi thay thế nhưng cái tiết kiên cường nữ nhân khẳng định cũng sẽ không bỏ quaệ lại nạ hạ vợ tiên sinh hài từ kia thế nào trong mặt sau một hồi lâurố lúc này mới thấp giròng hỏi chuyện này Lại là do dự một chút cuối cùng h mới thắp dọngối đáp rất đáng tiếc tiên sinh nghe nói ở nửa năm trước cô bé kia đã rời đi chưa xong con tiếp quy 8 chương 57 lương thiên luật văn chương 57 lương thiên luật văn trang trọng trở mình sau một đêm dố mới đem loại kia hợp lực tâm tình giải quyết đi ra ngoài kỹ thực lần trước cùng Philip tiểu thư gặp lại đã là mấy năm trước sự tình dố mấy năm qua trên căn bản cũng sẽ không lại nghĩ lên đối phương thế nhưng lần này tôi đã tin để hắn lần thứ hai nhớ lại cái kia để hắn một lần nữa lựa chọn ý sư nghề nghiệp nương nhân sẽ lại lại chết rồi Philip tiểu thư thành đầu đường giá anh Hay là bởi vì luyến tiểu dây cớ mặc dù là thời gian qua đi nhiều năm ngay được tin tức này vẫn để cho Zo có chút khó chịu chỉ bác quá hắn chính mình cũng rõ ràng đối với chuyện như vậy hắn căn bản cũng không có bất kỳ biện pháp hay là phiịp tiểu thư trước kia đồng ý tìm sinh giúp đỡ Zo còn có thể tận hết sức lực trợ giúp nàng chỉ ít có thể dùng tiền tài trợ giúp làm cho đối phương thoát khỏi tiểu sinh hoàn này thế nhưng một ựcphiị tiểu thư cũng không mong muốn thậm chí không muốn ở dôn xuất hiện trước mặt do nàng đi thôiá sớm rửa mặt qua đi dố phát sinh một tiếng nặng nghề tiếng tờ dài nếu nhưphiị tiểu thư không muốn thấy Ở thời đại này muốn tìm được đối phương không phải là chuyện dễ dàng gì, vì lẽ đó John không có buộc quản gia tiếp tục tìm kiếm xuống, chỉ là bàn giao nếu như sau đó có tin tức nhất định phải thông báo chính mình. Năm 1888 tháng tư đệ, toàn bộ nguyêu giót bầu trời đêm tựa hồ cũng bị đêm sáng. Ba cái loại nhỏ điện xoay chiều nhà máy điện, ở mọt găng dưới sự yêu cầu lấy để John chố mắt ngoát mồm tốc độ, kiến tạo song xuôi, đồng thời bắt đầu phạm vi nhỏ cung cấp điện lực, hiện nay công dụng chủ yếu vẫn là chiều sáng. Bởi vì có hành thị tổng hợp bệnh viện thành côngán lại trước đồng thời cũng có s sẵn có trọn bộ thiết bị vì lẽ đó test lạ bọn thủ hạ thuận lợi hoàn thành cái này dôn vốn cho là không thể hoàn thành nhiệm vụ đến hàng ngàn sợi vốn phở ả bóng đèn cho lưu thành mang đến trước nay chưa từng có ánh sáng M mặcc dù bởi vì một g gang gia nhập hạ thấp một chút thành phẩm hiện tại điện cũng không phải người bình thường có thể đủ nổi tạm thời tới nói chỉ có phú hào cùng xa hoa khách sạn có khả năng sử dụng có điều dù vậy một 11 khu vực lớn ở buổi tối trở nên trở nên sáng rồi vẫn là lần thứ hai gây nên lưuró thành lao động chỉ có điều bởi vì phía trước E điồng đã từng kiến một nhà máy điện Hơn nữa anh thị tổng hợp bệnh viện cũng dị thường tiêu căng trên c cơớ vì lẽ đó không có khuyết đại như vậy mà thôi có điềuố biết dùng không được mấy năm điện phí khẳng định là có thể cực lớn hạ thấp đừng nói chiếu sáng dùng điện công nghiệp dùng điện cũng sẽ từ từ phủ quốc gia mà đến vào lúc ấy New York điện lực công ty sẽ cùng hiện tại bờ kéoo điện thoại công ty như thế trở thành toàn bị chú ý minh tinh xí nghiệp mặc kệ là ngồi thu tiền lãi vẫn là bán ra lưuró điện lực cổ phần của công ty đối với hận tệ lạ ra tới nói đều là lựa chọn côngt đương nhiên ngay ở Zo xem ra tạm thời cùng mình không có quan hệ một giây một giây tiến lên thời gian Từ từ đi tới năm 1888 tháng 5. Được. Được. Mời đến. Chắt lọt kè bệnh viện ngoại khoa học giáo sư trong phòng làm việc, bộ hợp mạn thuận miệng đắp một tiếng. Lập tức càng làm sự chú ý đặt ở trước mắt trong tạp chí mặt. Chào buổi sáng, bộ hợp mạn giáo sư. Rất nhanh, một thanh âm quen thuộc liền đem bộ hợp mạn ánh mắt từ trong tạp chí lôi đi tới, hắn ngẩn đầu lên nhìn lên, nhất thời vẽ mặt hơi kinh ngạc chào hỏi. Chào buổi sáng, bộ hợp gặp giáo sư. sư. Ng Nguyên bản có chút kỳ quái bộ mạng đột nhiên nhìn thấy hoặcảng giáo sư trong tay cầm một quyền tạp chí nhất thời liền rõ ràng cười gật gật đầu nói làm sao người cũng bắt được mới nhất một kỳêu gì bao hừng cho nên muốn tìm đến người tâm sự hoặcảng giáo sư không có phủ nhận thẳng thắn gật đầu một cái nói năm 1888 tháng 5 thì mới một kỳ liêu gì bao thạm chí ở luôn luôn xuất bản sẽ từ từ đưa đến rất nhiều đặt mua dạ trong tay Tuy rằng sức ảnh hưởng ra tăng hàng ngày thế nhưng bởi vì giao thông điều kiện hạn chế cùng một kỳ Liêu gì bao Tạp chí đưa đến đặt mua giả trong tay thời gian có thể sẽ tách biệt một tháng thậm chí 2 23 tháng thế nhưng như be đại học nội khoa cùng ngoại khoa học giáo sư khách hàng như vậy không thể nghi ngờ là tương đương co trọng lượng vì lẽ đó liêuệt nào thạm chí sẽ đặt thù đối xử lấy tốc độ nhanh nhất đưa đạt bởi vậy ở cùng một ngày bố, bố mạng cùng Ngọc thu được tạp chí không cầnù bạn bắt chuyện hoặc càng chính mình ở hắn cái ghế bên cạnh trên ngồi xuống trầm giọng hỏi các tiể lượng thiên lập văn người xem xong chưa vừa xem xong lần thứ hai khi sâu một hơi sau khi bố, bố mạng khe khẽ ở đầu Hắn đương nhiên rõ ràng hoặcả giáo sư đếnủ ý này một kỳ nếu gì nào tạp chí Tuy rằng cũng có mấy thiên không sai luật văn thế nhưng có thể làm cho nội khoa học giáo sư tìm đến mình tâm sự e sợ cũng chỉ có cái tiết lượng thiên tú tên vì làôn hơn tệ là đến tử chính nước Mỹ thị tổng hợp bệnh viện luận văn. lượng thiên luận văn, hai cái phương hướng số lượng ấy bản thân cũng không có để bù vào mặt bất ngờ bởi vì hắn đã từng từng trải qua dôn một hơi ở lượng quyền tạp chí trên phát biểu 4 thiên luận văn trang cử chỉ có điều ở xem qua lượng thiên luận văn nội dung sau khi hắn tâm tư làm thế nào cũng bình tinh công được Hiện tại phát biểu này đó là văn e sợ có chút không khôn ngon A nếu như, như mày hoặcảng giáo sưthóc giọng nói không cần nói thẳng ra cụ thể luận văn tên bạn cũng biết đối phương nói chính là cái gì bởi vì trong đó có một phần luận là có quan hệ quan thời gian trước một nhiệt điểm đề tài nhóm máu để phán đoán thân từ quan hệ mạng hầu như đã có thể tin đó được bản này luận văn đem sẽ khiến cho lớn đến mức nào chú ý hơn nữa hắn còn có thể khẳng định chính là chú ý tới bản này luận văn người tuyệt đối sẽ không vẹn vẹn hạn chế đến ý sư cùng sinh lý học giả é e sợ rất nhiều xã hội học ra thậm chí người bình thường đều sẽ phi thường quan tâm Phải biết cái tiêu lượng lên chấn động một thời thảm án quá khứ còn không đến bao lâu liên quan với nhóm máu lý luận tranh luận vẫn không có lắng lại ai cũng biết nhóm máu có thể phán định thân tử quan hệ lý luận bắt nguồn từ một bộ tiểu thuyết chính hám hôn mẹung hoa Sơn là hư cấu nhân vật đại gia đương nhiên sẽ không đem lý luận thật sự quy quyết đến trên người bọn họ bởi vậy làm lưu gì bao trên xuất hiện một phần có quan hệ hạ bộ nhóm máu lý luận luật văn đồng thời ký tên vì làôn hơn thế là thời điểm e sợ hết hệ quan tâm đáng người đều sẽ lập tức hiểu rõ ra lý luận người sáng tạorốt cục lộ diện như vậy một phần luật văn tất nhiên sẽ đưa tới hết hệ người phản đối công kích có điều do dự một chút sau khi bộ, bộ mạng kẽ mỉm cười nói ta ngược lại thật ra cảm thấy nếu như vậy cũng không nhất định chính là chuyện xấu dù sao bất kể nói thế nào bản này luận văn một phát biểu gây nên đến công tích M mặc dù sẽ rất nhiều thế nhưng quan tâm é e sợ cũng tương tự không biết chứ a ngược lại cũng đúng là nghiên đầu suy nghĩ một chút sau khi hoặc các giáo sư cũng không thể không tán đồng gậtậ gật đầu ở đại đa số thời điểm quan tâm đo lường quyết định một hạng lý luận hoặc là kỹ thuật tốc độ phát triển có càng nhiều người quan tâm Dĩ nhiên là có nhiều người hơn lực cùng tài lực vùi đầu vào trong đó đồng dạng đạo lý ít sinh lý học giả cùng các bác sĩ sẽ đối với này tiến hành rồi mãnh liệt công kích mà cùng lúc đó mà khác một ít sinh lý học giả cùng ít sư e sợ sẽ bị hấp dẫn bắt đầu nghiên cứu nhóm máu lý luận dù sao từ trước mắt kỹ thuật tới nói nhóm ngó phòng nghiên cứu cần kỹ thuật kỹ thực cũng không tính đặc biệt phức tạp không ít đại học phòng thí nghiệm cũng có thể làm được mà khi càng ngày càng nhiều người gia nhập trong đó sau khi càng nhiều luận văn bị phát biểu sau khi đi ra to lớn nhất người được lợi không thể nghi ngờ chính là lý luận đưa ra giả dôn thân tệ lạ cũng chi học rằngng giáo sư cũng rõ ràng rốt ở bản này luận văn bên trong luận điểm phi thường thông minh ở bạn này luận văn bên trong Mọi người cũng không nhìn thấy càng nhiều chứng cứ để chứng minh trước gây nên tranh luận lý luận thậm chí không nhìn thấy tác giả đến tiếp tục ủng hộ chính mình trước lý luận ngược lại chính là run thân ệ là tiên sinh vẹn vẹn chỉ là nói ra một hồi liền tử nhóm máu có thể từ đợi trước chuy cho đời kế tiếp khái niệm xuất phát hệ thống trình bày một đối với đại đa số các bác sĩ đến nói hoàn toàn xa lạ lý luận di chuyển lý luận bệnh nhân cùng bệnh nhân hài tử tại sao cũng là bệnh nhân tại sao cha mẹ vóc dáng đều cao hai tử thân cao tỷ lệ sẽ càng to lớn hơn hai tử nhãn cầu màu sắc cùng cha mẹ nhãn cầu màu sắc có quan hệ gì từ từng cái từng cái mọi người bình thậ mại thành quen Thế nhưng là chưa bao giờ có quan hệ lý luận đến tiến hành giải thích hiện tượng xuất phát run hơnệ là tiên sinh đem hắn nghiên cứu bên trong phát hiện cùng bởi vậy mang đến suy đoán em hay nói trong quá trình này hơnệ là tiên sinh đương nhiên cũng sẽ không tất cả đều là suy đoán mà là kết hợpẽ đo đậu phụ tạp giao thí nghiệm kết quả trích dẫn người nước Đứcthở gì mình cùng thi rất là bố cách mấy năm trước có quan hệ tế bảo phân liệt phát hiện trích dẫn nước Đức ý sư cùng động vật học ra hệ mạng có tiếng loại chất luận tán thành hắn cho rằng nhuộ màu chất bên trong vùng có thể di chuyển cho đời sau nước số gen cái này khái niệm ở luận văn bên trong bị chính thức nói ra So với chân thực trong lịch sử sớm gần như thời gian 20 năm hơn nữa bởi vì có tương lai nguyên bộ lý luận dẫn trình bày càng hệ thống cũng càng có chật tự tính không chỉ có đưa ra di chuyển cùng đen thậm chí còn đem hiện ra tính di chuyển thẩn tính di chuyển khái niệm cũng đều hoàn thiện một hồi đương nhiên ở đưa ra những lý luận này trước hấn tệạ tiên sinh ở luận văn bên trong cũng đã sáng tỏ biểu thị quá ngoại trừ một số ít nội dung có sẵn có lý luận chống đỡ ở ngoài phần lớn đều chỉ có điều là hắn suy đoán mà tôi thế nhưng ở họcả giáo sư xem ra bạn này luận văn bên trong chỗ nào cũng có suy đoán có thể nói là đáng giá ngàn vàng Nếu như là ở hơn 100 năm sau nhưng kiến thức này nhiều nhất chỉ có thể coi là khoa p phủ V vănn chương nội dung thậm chí đều có chúc mỏng dù sao thời đại kia đại đa số người biết di chuyển là chuyện gì xảy ra ra loại hình khái niệm càng là đã sớm thâm nhập là người thế nhưng ở thời đại này dốn bản này luận văn lại như là một tháp hại đang như thế cho tương quan các khoa học gia chỉ dẫn một phương hướng dọc theo luận văn ngón giữa dẫn link cực kỳ hay là có thể mức độ lớn giảm thiểu bọn họ lãng phí thời gian có điều cứ như vậy bản này luận văn E sợ sẽ đưa tới càng nhiều người phản đối nếu như chỉ là hạn chế đến nhóm máu lý luận hay là người phản đối cũng là hạn chế đến y học giới Thế nhưng nếu như đem phạm vi mở rộng đến di chuyển lĩnh vực như vậy thuyết tiến hóa người ủng hộ cùng người phản đối động vật học ra thực vật học ra chỉ sợ cũng phải rất nhanh sẽ ra nhập vào phải biết nay vốn là một tranh luận khôngất lĩnh vực thậm chí rất nhiều lúc muốn đem tranh luận nội dung từ khoa học kéo dài đến triết học lĩnh vực quy 8 chương 58 hai cái hệ thống chương 58 hai cái hệ thống bởi vậy nói tóm lại phát biểu sau kết quả có tốt có xấu cuối cùng cho dôn luận văn rơi xuống một cái kết luận sau khi vợ ở mạng giáo sư cùng họcảng giáo sư không khỏi nhìn nhau nợ nụ cười Tuy rằngrôn đã rời đi Âu chââu Thế nhưng ở hai vị giáo sư trong lòng hắn vẫn như cũ là Berlin Đại học Y học viện học sinh, tự nhiên không hy vọng tiểu tử kia gặp phải càng nhiều phiền thức. Hơn nữa, dù nói thế nào đều là Berlin Đại học đi ra ngoài, từ một loại ý nghĩa nào đó xem như là học sinh của bọn họ, hơn nữa là hai người ngầm thừa nhận học sinh ưu tú nhất một trong, học sinh đạt được thành tựu càng cao, bọn họ cũng càng bình quang không phải. Có điều dù sao, ta càng để ý thiên thứ hai văn trường. Tiên tĩnh lại sau khi... càng tiên sinh rất nhanh sẽ đem sự chú ý đặt ở chân chính để hành động lòng luận văn mặt trên ng nữa khí hơi có chút không quá như vậy xác định hỏi vợ ở mạng giáo sư liên quan với ngày đó Duy sinh tố lập văn người là thấy thế nào nhóm ngó cũng được di chuyển cũng được sẽ cũng được vốn là không phải họcảng giáo sư nghiên cứu hoặc là công tác phạm chủ hắn Tuy rằng không đến nỗi nói một điểm đều xem không hiểu thế nhưng hứng thú cũng không lớn thế nhưng thiên thứ hai luận văn liền không giống nhau cùng hắn Nội khoa yên sư công tác cùng nhà tờ thậm chí có vài thứ còn đã từng nghiên cứu qua Dĩ nhiên là đặc biệt cảm thấy hứ thú chuyện này đối với họpảng giáo sư vấn đề này Bờ ở bạn giáo sư cũng có chút trần trở lên ngoại trừ có quan hệ nó máu luận văn ở ngoài nếu gì bao đồng kỳ còn có một phần có quan hệ duy sinh tố lập văn tác giả đồng dạng là dôn thân ệ lạ ở bạn này trong luận văn mặt rốt ở luận thuật tung thư máu bệnh khoa xương bệnh phụ chân bệnh cùng bệnh quá gà chứng trở bệnh tật nhiên cứu sau khi đưa ra một chưaa bao giờ có từ đơn duyy sinh tố ở bạn này luận văn bên trong dốt nhận là thân thể người bên trong có một loại tất yếu nguyên tố chúng nó hàm lượng phi thường nó bé thế nhưng là không thể thiếu là thân thể duy trì khỏe mạnh cần phải tồn tại mà khi thân thể khuyết thiếu những ngày nguyên tố vi lượng thời điểm Sẽ xuất hiện đủ loại vấn đề như ung thư máu bệnh phủ chân bệnh rất khả năng chính là tình huống như vậy cái này vừa bị sáng tạo ra đến từ đơn trong nháy mắt liền tóm lấy hai vị giáo sư nhã cầu thời đại này vẫn không có duy sinh tố khái niệm từ lúc hàng trăm năm trước người hâuu chââu liền biết có thể dùng cam quyết đến dự phòng cùng trị liệu bại với bệnh mà dầu cá có thể trị trẻ nhỏ bệnh còi xương cũng là có chứng cứ có thể tra thế nhưng những thứ đồ này tại sao có thể trị những ngày bệnh tật không có ai rõ ràng ý gì học ra cùng các bác sĩ tiền tiền hậu hậu đưa ra vô số loại độkha thi thế nhưng chưa bao giờ có một loại từng thu được đại gia thừa nhận Mà theo những năm gần đây họùa cùng có hai người vi khuẩn lý luận hứng khởi chủ lưu suy đoán có hai loại một loại là những bệnh này do một loại nào đó vi khuẩn gây nên mà cam quýt cùng d giàu cá bên trong nắm giữ có thể giết chết đồ vật của bọn họ màkh một loại là những bệnh này là bởi hóa học chúng độc mà một số đồ ăn có thể giải độc toàn thế giới không biết có bao nhiêu người chính đang cam quýt cùng giàu cá bên trong tìm kiếm những thứ đồ này nay có thể tuyệt đối không phải cái gì nói mơ giữa ba ngày phải biết tương lai giải Nobel ngườiạt giải hệ cơ bằng tiên sinh ở ban đầu nghiên cứu bệnh phủ trên bệnh thời điểm Phát hiện mọi người ăn tính mé dễ dàng được bệnh phụ chữa bệnh thế nhưng mang ngân ra gạo lúc có thể trị loại bệnh này vì lẽ đó hắn lúc đó liệu mạng làm công tác chính là nỗ lực từ tinh mét bên trong tìm kiếm bệnh quẩn mà từ gạoứ ngân ra bên trong tìm kiếm chữa bệnh tốt số bởi vậy Duy sinh tố cái này khái niệm để hai vị giáo sư đồng thời sáng mắt lên không thể không nói Đúng là cái rất kỳ diệu ý nghĩ trong ngâm chỉ chốt lát sauờ ở mả giáo sư gật gật đầu nói ý nghĩ như thế xác thực có thể giải thích những ngày bệnh tật nguyên nhân sinh bệnh thế nhưng thế nhưng không có chứng cứ căn bản là không cần nhiều lời một các giáo sư đã rõ ràng bờ ở mản lo lắng là cái gì Cuối thế kỷ 19 đám người đối với mới mẹ sự vật tiếp thu lực còn còn lâu mới có được 21 thế kỷ mạnh như vậy dốn sao nhắcc lên ra lý luận đừng nói những người khác chính là hai vị giáo sư đều có chút khó có thể tiếp thù trên lý thuyết không có tương quan tiền đề ở trong phòng thí nghiệm cũng chưa từng có người phát hiện qua thứ này như thế nào chứng minh điều này trần chờ một chút và cảnh giáo sư hít sâu một hơi sau khi trầm giọng nói vì lẽ đó ta dự định dựa theo dôn luận văn bên trong phương pháp thử một lần xem có thể hay không thật sự chữa khỏi hoặc là cải thiện những ngày bệnh tật tình hình chỉ có điều muốn làm như vậy chỉ sợ cũng nhất định phải chờ dưới một kỳ liêu gì đau xuất bản bạn này luận văn cuối cùng biên tập báo trước lại một kỳ sắp sửa đang 3 thiên luận văn phân biệt là có quan hệ bệnh quả xương bệnh quán gà trứng cùng bệnh phủ trên bệnh không nghi ngờ chút nào đây làêu gì tao tạp chí chơi một điểm cho vặt bọn họ biết có quan duy sinh tố luận văn mặc kệ có thể hay không bị tiếp thù nhất định sẽ gây nên mọi người rộng khắp chú ý mà trước tiên quản lý luận tung đến sau đó sẽ thả ra 3 thiên liên quan với 3 loại bệnh tật luận văn tất nhiên sẽ làm giới một kỳ tạp chí càng được quan tâm điều này làm cho họảng giáoứ mắng to tạp chí không chân chính đồng thời trong lòng cũng chỉ có thể chờ mong mới một kỳ liệu gì tao chân mày cao lại Bờ ở mà nhìn về phía học cảnh giáo sư trong ánh mắt thoáng mang tới một vẻ tinhạ ở Hâuu Châu Tuy rằng bệnh phủ chân bệnh bệnh cũng không có nhiều người thế nhưng bệnh quán cả chứngng bệnh coi xương nhưng không nhìn thấy hoặc cảm giáo sư muốn nghiệm chứng một hồi dôn lý luận tự nhiên không tính ra khó thế nhưng trước mắt một nhưng là be đại họcội khoa học giáo sư trừphi là chính mình đưa ra bằng không dễ dàng là sẽ không tiếp nhận một hoàn toàn mới lý luận không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên như vậy thẳng thắn trực tiếp tiếp nhận rồi dôn luận điểm không có để ý bảo ở mản giáo sư cái tiêu kinhạ ánh mắt vàả giáo sư thản như nói Tuy nói dôn là cái ngoại khoa ghi sư thế nhưng đừng quên Hắn cũng là hoàng án cùng as tỷ dìn, cục bộ gây tê dược phát minh hình giả, vẫn là bụng xung kích pháp, ruột thừa cắt bỏ thuật người khai sáng, thậm chí còn đưa ra nhóm máu hệ thống lý luận. Ta tín nhiệm hắn, có cái gì kỳ quái sao? A này ngược lại cũng đúng là. Nghe vậy xứng sờ một chút sau khi, vợ ở mạng giáo sư nhất thời gật đầu nở nụ cười khổ. Bất chi bất giác, năm đó cái kia ngây ngô tiểu tử càng nhưng đã làm ra nhiều như vậy thành kiểu, thậm chí đã vượt qua chính hắn một Berlin Đại học ngoại khoa giáo sư, cái k Ở mạng giáo sư theo bản năng không khỏi có một loại cảm giácắc mát của mình từng gần học sinh so với vợ ở mạng hiện tại nhưng là đã bỏ rơi ở phía sau hơn nữa ngoại trừ bệnh viện ở ngoài trường học phòng thí nghiệm cũng có thể thử nghiệm đi phát hiện cũng tin luyện cái gọi là duy sinh tố ồ. ngay ở bờ ở mạng âm thầm tức lạc thời điểm và cảm giáo sư nói tiếp ý nghĩ của chính mình sau đó đột nhiên như là nhớ ra cái gì đó tự như tinh hồ một tiếng lập tức bắt đầu lật lên tạp chí trong tay làm sao vợ ở bạn từ phức tạp tâm tình bên trong giật mình tỉnh lại vội vã mở mi hỏi chuyện này l lần một chút tạp chí trong tay sau khi ả giáo sư trong ánh mắt đột nhiên lộ ra một luôn v vẻ chấn động hé muốn nói vợ ở mạng giáo sư người nhìn kỹ một chút nàyưỡng thiên luận văn Thì ta có chút không biết do ý của người lấy mắt một cái vợ ở mạng giáo sư vô cùng không do tiếp tục hỏi từ sáng sớm bắt được tạm chí bắt đầu vợ ở mạng giáo sư đã đem này lượng thiên luận bằng tinh tế và hay ba khác cả còn có cái gì có thể xem chỉ có điều xem củaảng giáo sư về mặt tự hô phát hiện cái gì thứ không tập thường này không khỏi để bùa vào bạn có chút nghi ngờ không thôi người không phát hiện sao dùng sức nuốt nước, nước miếng một cái vàảng giáo sư chọn to hai mắt nói rằng nếu như Ta là nói nếu như, này lượng tiên luận văn nội dung cuối cùng bị chứng minh là có đạo lý, đây chẳng phải là nói. Dôn một lần lại khai sáng hai cái lý luận hệ thống. Khai sáng. Lý luận hệ thống. Nghe được lời nói này sau khi, bở ở mạng giáo sư cũng sứng suốt. Duy sinh tố tương quan lý luận tự không cần phải nói, trước đây hầu như không có ai đưa ra quá, dôn công tác tuyệt đối có thể được xưng là là khai sáng tính. Còn nói di chuyển lý luận tuy rằng có không ít động thực vật học gia đang nghiên cứu. Cũng phát biểu quá tương quan luật văn thế nhưng dù sao không phải y học lĩnh vực hơn nữa cũng không có ai có thể nhưôn tổng kết như vậy hệ thống rõ ràng như thế cho nên nói hắn luận văn cũng có khai sáng tính ngược lại cũng miễn cưỡng nói còn nghe được càng ngấu chốt chính là đây tuyệt đối là hai cái hoàn toàn mới y học lý luận ở Zo không có xuyên qua trong lịch sử đặt vữ Du sinh tố phát hiện cơ sở hệ cờ mặt của người nước anh hộp kì đồng thời thu được giải Nobel phát hiện nhiễm xác thể ở di chuyển bên trong tác dụng mọt găng cũng tương tự thu được giải Nobel bởi vậy có thể thấy được này lớn thiên luận văn tầm quan trọng từ ngực Bởi ở mạng giáo sư đồng dạng dùng sức nuốt nước miếng một cái, có chút gian nan mở miệng nói, không sai, nếu như thật sự như ngươi nói như vậy, tương lai toàn cũng có thể chứng minh, cái kia rôn thật đúng là viết lượng thiên ghê gớm luật văn. Chưa xong còn tiếp. Quy 8 chương 59, Kháng độc tố huyết thanh. Chương 59, Kháng độc tố huyết thanh. Liêu diệp đao, trên lượng thiên luật văn, ở Âu Châu đại lục tự nhiên ghê nên không nhỏ gây dối. Thế nhưng bởi vì rôn dạo hoạt, Cũng không có trực tiếp đối với nhóm ngóu gì chuyển gây nên thảm án phát biểu bình luận đem nội dung hạn chế ở học thuật trong lĩnh vực hơn nữa thông tin đều đang sử dụng mơ hộ chữ vì lẽ đó tuy rằng công kích ra chúng thế nhưng chung quy vẫn không có đạt đến loạn chiến mức độ ngược lại chính là không ít người nhìn luận văn sau khi đối với dôn lý luận đại cảm thấy lứ thú nói thí dụ như nghiên cứu nhóm ngóu người dần dần liền bắt đầu tăng lên cho tới nói mà khác một phần luận văn càng là hạn chế đến ý học lĩnh vực cực nhỏ trong phạm vi dù sao dôn luận văn bên trong những tia trong tương lai chỉ có thể coi là khoa phổ tính chất và tự ở thời đại này nhưng là chân chính khoa học đến đầu Phổ thông các bác sĩ mỗi ngày vì ấm non mà bùn ba đồng ý quan tâm chỉ là số ít người có thể nhìn hiểu thì càng thiếu có điều bất luận làm sao chỉ ít mấy trăm người chịu đến ảnh hưởng đôi này chuyện này đối với dôn tới nói đã đầy đủ lại không nói liệu gì bao đến tiếp sau 3 thiên luận văn phát biểu sau sẽ làm sao dốt ở Đ đạii Tây Dương bị ngạn niêuốt trong thành đối với này cũng đã không còn quan tâm hay là tương lai đi học viện cùng trong bệnh viện đều sẽ xây dựng lên tương quan phòng thí nghiệm tiếp tục di chuyển lĩnh vực nghiên cứu hơn nữa Duy sinh tố lý luận cũng ở anh thị tổng hợp trong bệnh viện bắt đầu rồi nghiên cứu thế nhưng dôn đối với bọn họ nhưng không có quá nhiều hứng thú Chỉ ít gần nhất mười mấy hai mươi năm đều sẽ không có hứng thú gì. Hiện đại y học là cái phi thường khổng lồ hệ thống, hiện tại so với chúng nó càng trọng yếu hơn phương hướng đạt được nhiều là, nói thí dụ như mới vừa vừa mới bắt đầu này sinh miễn dịch học. Ở hành thị tổng hợp bệnh viện phòng làm việc của viện trưởng bên trong, John cùng y vua lệch ngồi đối diện nhau, lẳng lặng nhìn vị này tương lai vâng thưởng người đọa giải. Năm 1888 y vua lệch, trên thực tế đã tương đương xuất sắc, Đối với hậu thế y sư cùng các khoa học ra tới nói ý là chứ danh nhất thành tiểu tự nhiên là chắc liên học thuyết cùng hóa học liệu pháp người sáng lập thế nhưng ở gặp phải rồi trước ý kỳ thực ở rất nhiều lĩnh vực đã thu được khá cao thànhỉu nói thí dụ như hắn phát minh luận một pháp phát hiện thị chua tính hạt tế bào phân biệt bệnh bạch cầu cùng thiếu máu vân vân không phải vậy dù cho nước hẹn hà to lớn trong đỡ hắn cũng không thể thuyết phục nhiều như vậy đến từ nước Đức nhà nghiên cứu cùng nhà hóa học trở thành anh thị tổng hợp bệnh viện phòng nghiên cứu người phụ trách bất quá đối vớiôn miễn dịch nguyên lý luận ý đã còn là hiểu do quả thiếu dù cho ở phần tài liệu kêu bên trongôn viết cực kỳ dễ hiểu Trên căn bản tương lai đi bọn học sinh há một liền có thể đến thế nhưng ở thời đại này không có tương ứng lý luận trong đỡ không có phòng thí nghiệm kết quả làm chứng cớ vẹn vẹn là dựi vào một ít Đông dương phánoán cùng suy đoán muốn muốn thuyết phục cơ sở vững chắc ý gọi là không phải là quá dễ dàng dù cho ở ban đầu nhìn thấy phần tài liệu này thời điểm hắn biểu hiện chính là như vậy hưng phấn có điều không bằng chúng ta đi tới làm một thí nghiệm trong mặt hồi lâu sau dỗ đột nhiên khẽ mì cười mở miệng nói trước kia ở Bely đại học lúc đọc sách ta ở trong phòng thí nghiệm đã từng, từng làm một thí nghiệm một rất thú vị thí nghiệm cái gì thí nghiệm mắt sáng lên lập tức liền mở hỏi một cùng bệnh bạch hầu có quan hệ thí nghiệm lại lanợ nụ cười dốn nói tiếp lúc đó ta đối với bạn tiên sinh cùng cột tiên sinh nghiên cứu cảm thấy lương thú vô cùng đã từng chính mình cân nhắc thời gian rất lâu sau đó có một ngày ta nảy sinh ý nghĩ bất chợt nếu giảm độc bệnh khuẩn có thể làm vặ sinh phòng bệnh đến dự phòng bệnh tật như vậy có không có khả năng từ sinh bệnh nhân thân trên tìm tới trị liệu phương pháp vì lẽ đó ta liền làm cái này thí nghiệm đem hoàn quá bệnh bạch hầu con chuột huyết thanh tiêm vào đến mối hoặc bệnh bạch hầu con chuột trong cơ thể sau đó kỳ tích phát sinh kỳ tích ngay đến đó thời điểm bị lậ giật trong lòng Khoan miệng cũng đột nhiên trở nên khô giáo lên bệnh bạch hầu một đối với 21 thế kỷ người phi thường xa lạ thế nhưng đối với cuối thế kỷ 19 đám người tới nói nhưngị thường quen thuộc danh từ đây là một loại do bệnh bạch hầu khuẩn que gây nên cấp tính đường hô hấp bệnh chuyển nhiễm lấyớã bị đang cùng với chu vi tổ chức xuất hiện màu trắng ngụy mô vì là đặc thủ nghiêm trọng giả có thể đóng phát cơ tim viêm cùng thần kinh ma túy ở 21 thế kỷ bệnh bạch hầu đã rất nhìn thấy bọn nhỏ vào học với trẻ trường học tất yếu cái kế hoạch ti miễn dịch tiểu lục trên bạch phá sinh phòng bệnh sử dụng để bệnh bạch hầu chuyển nhiễm xuất ngày càng giá thiểu Cho dù có người nhiễm bệnh cũng có thể dùng kháng sinh tố chờ thủ đoạn trị liệu thế nhưng ở cuối thế kỷ 19 thời điểm bệnh bạch hầuu nhưng là một loại khiến người ta nghe nóng biến sắc hiện bệnh cho nhiễm nó là nguy hiếp nhi đồng chủ yếu nhất sát thủ một trong dù cho đến 20 thế kỷ 20 lại chỉ nước Mỹ hàng năm thì có 200.000 người phát bệnh hơn bạn người tử vong mà Âu chââu con số này thì lại muốn tăng cường vài lần con số này là ở kháng độc tốuyết thanh xuất hiện sau khi có thể tưởng tượng được ở cuối thế kỷ 19 bệnh bạch hầuu loại này bệnh chuyển nhiễm đối với nhi đồng ý hiếp đến cùng lớn bao nhiêu mà thế kỷ 19 thập niên 80 Thì lại vừa vặt là Â Châu bệnh bạch hầu đại lưu hành thời điểm vì lẽ đó nghe đượcôn nói lời nói này sau khi ý hứa đã theo bản năng trong lòng căng thẳng cả người đều trở nên cứ ngắt lên mà người một chút sau không thể chờ đợi được nữa hỏi runư nói cái này kỳ tích là chỉ nó khó hẳn đương nhiên ha ha gầnậ đầu ha ha bắt đầu cười lớn kinh ngạc trong lòng biên giới vô lạnh đương nhiên không thể phát hiệnôn tiếng cườii sau lương ẩn giấu đi choạ khi đó hắn làm sao có khả năng có thời gian đi làm cái này thí nghiệm có điều là biết rồi thí nghiệm quá trình cùng thí nghiệm kết quả thuần Thúy là lấy ra dọa một dọ người thôi làm muốn dọa người là trong lịch sử kháng độc tố hết thanh chân chính người tham dự cho dù làôn cũng không khỏi có chút choạ luôn có chút choạ thế nhưng ý lệ nhưng dù là trấn kinh rồi bệnh bạch hầu loại bệnh này sức ảnh hưởng lớn bao nhiêu ý trong lòng tự nhiên là phi thường rõ ràng màôn những câu nói này nếu như là thật sự vậy thì mang ý nghĩa hắn rất có thể có thể, có thể tìm tới một loại có thể chữa trị bệnh bạch Hồ phương pháp đối với năm 1888 tôi nói đây là đủ để nãoo động toàn bộ y học giới tin tức hô tầng tầng hô thở ra một hơi sau khi ý mặt lại đến nửa ngày sau khi mới mở mi mẹ hỏiôn ngươi Be thời điểm làm thí nghiệm cái kia năm đó ngươi tại sao không phát biểu chuyện này haha lúc tú nợ nụ cười hai tiếng sau khi dố chỉ có thể là bất đắc dĩ giải thích lúc trước bởi vì học tập cùng công tác quá bận nh nhàn dỗôi thời gian quá ít chưa kịp làm thêm mấy lần thí nghiệm vì lẽ đó nghe được câu này giải thích sau khi ý đất nhất thời không nói gì là một danh y sư kiêm nhà khoa học ýa thật rất rõ ràng dồ nói dối B bởi vì như vậy thí nghiệm kết quả bất luận đối với ai tới nói đều là vô cùng trọng yếu làm sao có khả năng dùng một không thời gian đến dễ dàng ứng phó Có điều nhìn dôn vậy có chút lúng túng vậy mặt ý là cũng không có tiếp tục hỏi tới bởi vì hắn biết có một số việc không nhất định là không phải muốn chiếm được đáp án không thể trong lòng lúng túng kéo dài mấy giây sau khi dố lúc này mới cơ cơ đầu cười nói thế nào ý vừa tiên sinh đối với cái này thí nghiệm có hứng thú hay không đương nhiên là có không hề do dự chút nào ý vừa lập tức gật đầu liên liệu nhìn đối phương một mặt không thể chờ đợi được nữa giá vẻ dốt nhất thời nợ nụ cười lúc này mới nhẹ nhàng kéo dài bên người ngă kéo lấy ra một chồng tư liệu cho ý là đưa tới bệnh bạch hầu kháng độc tốuyếtan nhất định phải sớm xuất hiện Ở y học lịch sử phát triển trên có một tên cố sự gọi là lễ giáng sinh đại thú vớt cụ thể chính là ở một năm lễ giáng sinh thời điểm Be đại học phụ thuộc bệnh viện phòng bệnh nhi khoa bên trong một nữ hại to thoát e sợ không lâu liền muốn rời khỏi như thế nàng hạn chính là khiến người ta nghe tiếng biến xác bệnh, bệnh hầu dù cho toàn thế giới tốt nhất Be đại học bệnh viện cũng không cách nào cứu vứt tính mạng của nàng mà ngay tại lúc này một hơn 30 tuổi nam nhân đi tới phòng bệnh tuyệt vọng cha mẹ biết được người này ý đồ đến sau khi không do dự quá lâu liền tiếp nhận rồi hắn kiến nghị cho con gái tiêm vào một loại chưa bao giờ dùng cho thân thể tăng dược người này chính là emmmy ổn Phùng bé bé là đại danh đỉnh đỉ do vớt có giáo sư thuộc hạ cái này ở nước Đức hầu như nổi tiếng tên cho nữ hài cha mẹ rất lớn tự tin liền cái này hoàn bệnh bạch hầu nữải bị chuyển vào miễn dịch dươnguyếttha mấy ngày sau khôi phục xuất hiện mà điều này khiến người ta khó có thể tin kỳ tích thêm vào lễ giáng sinh thời gian tiết điểm làm cho việc này tạo thành to lớn lao động cũng chính là phithưởng có tiếng lễ giáng sinh đại cứu vớ như vậy khiỳnh hóa cố sự là có hay không thực sau đó đã không thể thì thế nhưng hào không nghi vấn chính là trên thế giới ví dụ đầu tiên miễn dịch thụ động đến từ chính Be gì cũng bởi vậy thu được cái thứ nhất Nobel sinh lý học cùng y họcthưởng đồng thời vì vậy mà phát tài sáng lập sau đó toàn cầu to lớn nhất lâm sàng trần đoán bệnh sản phẩm công ty tri đã gì chân thực trong lịch sử bé gì cùng kỳạ xạ tổ sĩ bà ở 1895 phát biểu nghiên cứu của bọn họ thanh quả khoảng cách hiện tại có điều thời gian 2 năm hiện tại có tỉ mỉ lý luận trong đỡ lại có trong quá trình này đưa đến tác dụng trọng yếu vua lạnh. John thường khẳng định mình và vua là có thể cưp ở bé gì cùng kỳ xạ tổ sĩ bà xạm dộ phía trước nói cách khác dố muốn để cho mình cùng là cướp đi bé gì với dự gì độc hưởng giải Nobel ở đời sau trên thực tế là tràn ngập tranh luận bởi vì ở phát hiện kháng độc tố viết thanh trong quá trình không chỉ có kỳạ xạ tổ sĩ bàá rồi là hắn người hợp tác ý là cũng dành cho giúp đỡ cực lớn thế nhưng cuối cùng bất luận binh dự vẫn làệ tài nhưng đều do bẹt gì một người độc hưởng cuối cùng vị này nhà khoa học thậm chí cùng có làm lộn tung lên rời đi cột phòng nghiên cứu lịch sử chân tướng đã sớm không thể thi bất quá đối vớiôn tôi nói đi tìm kiếm lịch sử chân tướng từ lâu không có ý nghĩa hắn chỉ biết mình cũng bé gìn kỳạ xạ tổ sĩ bàá dù cũng không nuôi tới ý hiện tại nhưng là dưới tay hắn một viên đại tướng điểm này đã đủ rồi ở anhh thị tổng hợp bệnh viện phòng làm việc của viện trưởng bên trong ý hết sức chăm chú nhìnôn viết ra tỉ m thí nghiệm kế hoạch mà ở hắn đối diện mặt runệ là tiên sinh tâm tư đã sớm từ thí nghiệm bản thân bỏ chạy y học phát triển có thể chứng minh kháng độc tố viết vẹn vẹn chỉ thích hợp bệnh, bệnh hầu bệnh phong đòn gánh số ít vài loại bệnh chủ nhiễm thế nhưng làm ý học trong lịch sử chuyện quan trọng hiện bản thân nó ở thời đại này nhưng nắm giữ lịch sử địa vị không cách nào thay thế được ý nghĩa quy 8 chương 60 Dương Nhưu chương 60 dưỡng Nhưu đối với bất luận cái nào thời đại tôi nói đều có chính nó đặc biệt là thù Cuối thế kỷ 19 Trung Quốc bắt đầu bước vào 5.000 năm lịch sử bên trong tối tă nhất thời kỳ một trong mà đối với Âu Châu và nước Mỹ tôi nói nhưng là chưa bao giờ có thời đại Ho hoànng Kim lần thứ hai cách mạng công nghiệp đã bắt đầu các đại cường quốc ở trong phạm vi toàn thế giới chiếm trước sàn xe khoa học kỹ thuật càng là lấy trước nay chưa từng có tốc độ tăng nhanh như gió là cổ lao nhất ngành học một trong ý học tự nhiên cũng không ngoại lệ từ 1850 năm Qu khoảngng trừng trái phải bắt đầu 100 thời kỳ là hiện đại lý học bắt đầu này sinh đến xác lập định vị thời kỳ ông phương truyền thống trung y dược bắt đầu chịu đến mãnh liệt xung kích tương lai dần dần bị bước ép đến trong góc sinh tồn mà ở phương Tây Đ đồng dạng cũng là như thế cổ xưa y học lưu phái bắt đầu dần dần lui ra lịch sử sân khấu không nghi ngờ chút nào chính là cuối thế kỷ 19 cùng đầu thế kỷ hai mơi mấy chục năm lại y học phát triển thời kỳ mấu chấp nhất ở thời kỳ này y học đại sư liên tiếp xuất hiện như bà sợ củaa cho người một lo loại cách mạng tính thành quả bắt đầu xuất hiệnỉ như tỷ nhưích mà tương lai đi học mỗi cái phân chia tỉ mỉ chuyên nghiệp cũng, cũng bắt đầu nhanh trong phát triển hoặc là đại sinh Nói thí dụ như giải phóu học cùng sinh lý học tự tiến bộ lớn lại nói thí dụ như loại khoa học kỹ thuật cách mạng tính bật phá đương nhiên còn có hóa học thuốc thực thành ý lạnh không nghi ngờ chút nào là hóa học thuốc người mở đường vị này thu được giảiô Ben phát minh trong lịch sử T606ạ vã sản đến trị liệu bệnhăng ai Tuy sau đó tới bởi vì tác dụng phụ quá to lớn mà bị công dùng thế nhưng không thể nghi ngờ hắn số lên hóa học trị liệu thời đại chỉ có điều ởôn xuất hiện trong thế giới này hắn sớm mấy chục năm lấy ra hoàn án thuốc đem bị gọi là cái này vinh dự cho các đi có điều ông mấtn giò bà thỏ cha rượ John cho là chuẩn bị một ngành học hệ thống miễn dịch học trong tương lai đi học hệ thống bên trong địa vị trọng yếu là không cần nói cũng biết ở cái này miễn dịch học chỉ có điều vừa nải sinh càng nhiều chỉ là một loại kinh nghiệm y học biểu hiện thời điểm nắm giữ hoàn trình siêu chức miễn dịch lý luận Zo không thể nghi ngờ là toàn thế giới tốt nhất dẫn tác giả ý giới sự lãnh đạo anh thị tổng hợp bệnh viện phòng nghiên cứu cũng chính là tương lai miễn dịch học phòng nghiên cứu phát triển nhất định đem sẽ vô cùng vi Hoàng đương nhiên hiện tại là cũng không biết điều này ở bắt đượcôn thí nghiệm kế hoạch thư sau khi ý là nhanh chóng là xem một lần sau đó đứng lên đến không thể chờ đợi được nữa nói rằng Zo như không có chuyện gì khác ta lập tức trở lại chuẩn bị một chút a tranh thủ tuần sau bắt đầu tiến hành thí nghiệm haha đừng nóội qua tay náo một cái dố rồi nói là tiên sinh cái này thí nghiệm nói đến kỹ thực cũng không phức tạp chuẩn bị cũng không thể thức không cần quá số ruột từng xemôn ngữ khí ý đã biết đối phương còn có lời muốn nói chỉ có thể là ấn xuống kích động trong lòng lại ngồi xuống chờ ý là ngồi vững vàng sau khi hơiồng ngâm dốn cười nói là tiên sinh nếu chúng ta quyết định muốn làm cái này thí nghiệm như vậy ta liền đề hai cái yêu cầu số 1 thí nghiệm thành công ta là rất tin tưởng Thế nhưng ngươi cũng biết lúc trước ta không có quá nhiều thời gian vì lẽ đó chỉ làm hai lần như vậy lần này do ngườiơi chủ trì ta hi vọng có thể tích lũy lên đầy đủ thí nghiệm số liệu thứ hai huyết thanh chế bị cũng khôngiềnứ thế nhưngệ Ph chính là ban đầu ta chế bị rauyết thanh dược hiệu quá thấp nếu như tương lai muốn dùng ở trên thân thể người nhất định phải tinh luyện này một hạm công tác cũng cần ngươi tới làm không có vấn đề ngay xong dôn yêu cầu sau khi ý muốn lại không chút do dự gật đầu đồng ý ở là nhìn tới dố yêu cầu đều là phi thường hợp lý chính mình không có lý do gì từ chối Trên thực tế dù cho đối phương không đề cập tới, hắn vừa nãy cũng đã nghĩ đến điểm này. Rất tốt. Nhìn thấy ý vui là cơ đầu, dôn tự nhiên phi thường thoả mãn. Làm cái này thí nghiệm dôn chính mình cũng không có vấn đề, thế nhưng làm sao tinh luyện huyết thanh hắn thì có chút đầy trảo. Dù sao hắn tuy rằng có một đầu chi thức. Thế nhưng dính đến loại này phòng thí nghiệm vấn đề vẫn là không quá chuyên nghiệp. Tuy nói không phải không làm được, thế nhưng tất nhiên sẽ tiêu hao mất thời gian dài, vậy thì không quá có lời. Mà ở phương diện này, lựa chọn tốt nhất không thể nghi ngờ là ý Trên thực tế bệnh bạch hầu kháng độc tố huyết thanh mặc dù là bẹt dịnh cùng kỳ tạ xạ tổ xỉ bạ sạp dồ phát hiện, thế nhưng bọn họ gặp phải tình huống giống nhau, chính là huyết thanh dược hiệu quá thấp, nhất định phải tiến hành tinh luyện sau mới có thể ứng dụng đến lâm sáng. Mà chính là ý vừa lạch giúp bọn họ đại ân, tinh luyện bẹt dịnh nghiên cứu chế tạo huyết thanh. Chỉ có điều sau đó ý vừa lạch thủ tiêu mình và huyết thanh sinh sản xưởng hợp đồng, bẹt dịnh thu được độc nhất độc quyền, cuối cùng được Ta đem sẽ vì các ngươ thí nghiệm đương nhiên cũng bao quát mặt sau tinh luyện kỹ thuật nghiên cứu cung cấp 5.000 đô la Mỹ tinh phí tương lai luận văn cũng đều quy ngơ cùng ngươi xuất lính ph phòng nghiên cứu phát biểu còn nói là quyền sau khi nói đến đây dốn thoáng do dự một chút sau đó mới mở miệng cười nói cá nhân ta bỏ vốn 5.000 đô la Mỹ mua hết thảy độc quyền sau đó giao cho hành thị chế dược công ty kiếp so sản ngườiơ cảm thấy làm sao chuyện này người là thật lòng ngay được hai người này con số sau khi ý các lần thứ hai trên mặt mang theo kinh sợ đứng lên hai cái 5.000 Vậy thì là một vạn đô la Mỹ Làm dôn từ Berlin Đại học chuyên môn mời được New York đảm nhiệm môn chức y vua lệch, tiền lương đương nhiên sẽ không thấp, thế nhưng một năm cũng có điều hơn 1 ngàn đô la Mỹ mà thôi. Đương nhiên, ở thời đại này đã tuyệt đối được cho lương cao, phải biết như bộ vừa mạng giáo sư như vậy cấp bậc hiện tại cũng chính là 2, 3 ngàn mạc, so với hắn còn kém không ít. Vì lẽ đó 5 ngàn đô la Mỹ đối với hắn mà nói khẳng định là cái con số lớn, chớ nói chi là thí nghiệm phương án cái gì đều là dôn ra, hắn chỉ là phụ trách công việc cụ thể mà thôi, hơn nữa y vua lệch bản thân là đô la Mỹ là thu chuẩn túy bất ngờ chi tài hắn có thể nào không kinh sợ đương nhiên là thật lòng hé mỉ cườiôn về mặt cũng biến thành chỉnh trọng lên 5.000 đô la Mỹ nhìn như rất nhiều thế nhưng đối với hắn mà nói tuyệt đối không tính là gì hơn nữa khen chốt là nếu nhưỷội là cuối cùng thật sự tinh luyện gia Lâm sàng dùng kháng độc tố với thành vậy thì lại là một có thể cho mình quẩn quận không ngừng mang đến lợi ích màu vàng hiện tại chính là bệnh bệnh hầu tàn phá hiện đại vẹn vẹn đâu Mỹ lượng địa hàng năm thì có hơn triệu bệnh nhân nhu cầu 5.000 đô la Mỹ mua lại độc quyền đã là tương đương giá tuyệt thấp nếu như không phải là bởi vì phương án là chính mình ra John đúng là càng hy vọng chọn dùng độc quyền chia làm phương án cổ vũ các thuộc hạ nỗ lực công tác sáng tạo ra càng nhiều độc quyền chia làm không thể nghi ngờ là phương án tốt nhất chỉ có điều đáng tiếp chính là hiện tại còn không phải lốt có điều bệnh bạch hầu kháng độc tố sau khi còn có bệnh phong đòn gánh kháng độc tố vậy cũng là ở trong chiến tranh cứu lại sinh mệnh là khí dôn liền dự định chỉ nhắc nhở một chút để ý vừa là chính mình độc lập hoàn thành đến thời điểm khổng lồ chia làm tiền lợi không thể nghi ngờ sẽ khích lệ càng nhiều nhân viên nghiên cứu liệu mạng nghiên cứu phát minh mang theo lòng tràn đầy vui mừng cùng một chútghi hoặc ýậ trở lại cho tới nói dôn ở văn phòng lại đợi một lúc sau khi cũng rời đi Có điều hắn không có trực tiếp về nhà mà là để tài xế lái xe đem hắn đưa đến hành thị chế dược công ty ở nơi đó lao hận tệ là cùng công ty tầng quản lý chính chờ hắn thấyố đến lão hấn tệ là rất là mong người hỏi runư ngày hôm nay để ta tới nơi này làm gì chẳng lẽ nói lại có cái gì sản phẩm mới nghiên cứu ra A cũng coi như là điú vai một cáiốn tuổihí mắt nói rằng cũng coi như là nghe được câu trả lời này bà ngoại hậ tệ là cùng hành thị chế dược công ty tầng quản lý nhất thời hai mặt nhìn nhau trong lòng đều có chút không rõ có điều không chờ bọn họ mở miệng hỏi do John cũng đã tiếp theo giải thích các tiên sinh ngày hôm nay xin mời mọi người cùng nhau tới là bởi vì ta muốn tuyên bố một chuyện Vậy thì là cuối năm nay thời điểm ta hi vọng công ty có thể chuẩn bị chí ít 50.000 đô la Mỹ tiền mặt 50.000 đô la Mỹ thì mặt người muốn làm gì ngay được 50.000 con số này lão hơn tệ là không nhị được trong lòng cả kinh có hành thị chế dược công ty cơ sở Tuy rằng lưu nhà xưởng hiệu suất đối lập thấp hơn lớn mạnh tốc độ cũng tương đối chậm thế nhưng dù sao sinh sản thuốc đều phi thường dễ bán vì lẽ đó năm nay mức độ lớn lợi nhuận đã là không thể nghi ngờ sự tình Chỉ có điều đối lập đến lâu chââu thị trường mà nói nước Mỹ vẫn là nhỏ đi một chút vì lẽ đó đại gia dự tính cuối năm thời điểm nên có 10 vạn đô la Mỹ lãiròmợ lấy ra 50.000 đô la Mỹ xác thực không tính khó khăn có điều ở mọi người ánh mắt mong chờ nhìn kỹốhé mỉm cười nói tiên sinh ta cần ở New York quanh thân mua một nông trường diện tích không thể có nhỏ 50.000 đô la Mỹ nên đủ chứ 50.000 đô la Mỹ khẳng định được rồi có điều người mua nông trường làm cái gì ngay xong dôn sau khi lão h hơnn tệ lạ vẻ mặt càng ngày càng kinh ngạc Nước Mỹ địa nhiều ấy ngoại trừ trong thành thị lớn mặt ở ngoài thổ địa giá cả xưa nay sẽ không có quý quá có như đến hơn 100 năm sau nông trường bình thường giá cả cũng không cao mấy trăm ngàn đô la Mỹ liền có thể mua một rất lớn chớ nói chi là hiện ở thời đại này có điều cùng những công ty khác tầng quản lý như thế lão hấnn tệ là thực sự không nghĩ ra chính mình ngoại tô mua một nông trường làm cái gì lẽ nào tiểu từ này này suy ý nghĩ bất ch chuẩn muốn điồngọ haha dưỡngưu nếp miệng nợ nụ cười lộ ra một cái răng trắng như tuyếtố lúc này về mặt tràn ngập một loại không nói ra được kỳ mùi lạ chưa xong còn tiếp quy 8 chương 61anly Chương 61 Ghi. kháng độc tố sinh sản không thểrời bỏ loại cỡ lớn động vật món đồ này nói trắng ra chính là đem loại độc tố hoặc độc tố cho đại động vật tiêm vào khiến máu động vật thanh bên trong sản sinh lượng lớn có thể sau đó đem được kháng thể máu động vật thanh tinh chế cổ động mà thành trong lịch sử bé gì sinh sản bệnh bạch hầung độc tốuyếtan dùng chính làưu hậu thế sinh sản bệnh phong đòn gánh kháng độc tố càng đa dụng chính là mã thế nhưng bất kể nói thế nào đều phải phải có một nông trường ma lần này chuẩn bị thu mua một nông trường vì là chính là có thể dưỡng như do đó sinh sản bệnh bạch hầu kháng độc tố với thanh Bẹt gìn là ở 1890 năm phát biểu luận văn, John có thể nhất định sẽ cướp bọn họ ở mặt trước, nói không chắc chờ hắn từ Âu Châu trở về cũng đã có thể nhìn thấy viết xong luận văn, còn nói đến thuần huyết thanh, không có ý vừa lực hỗ trợ bẹt gìn bọn họ sẽ càng mượn. Phải biết, tuy rằng đoạn lịch sử này chân tướng vẫn luôn không có sắc thực lời giải thích, thế nhưng 1892 năm kháng độc tố huyết thanh dùng cho lâm sàng là được càng nhiều người tán thành. Thời gian này, đã đầy đủ. Vì lẽ đó John có thể khẳng định độc quyền nhất định sẽ rơi vào trên tay mình, như vậy để chu Ngắm lại xem đi nếu như đến thời điểm kháng độc tố hết thành một khi bị chứng minh là hữu dụng chỉ là nước Mỹ một năm qua chỉ sợ cũng cần 6 vị mấy thuốc bảo chế cung cấp thị trường hơn nữa tất nhiên là tính bùng nổ nhu cầu đến thời điểm lại chuẩn bị thì có chút không kịp trải qua dôn giải thích sau khi lão h hơn tệ là chờ người lập tức rõ ràng bệnh bạch hầu loại bệnh này ở thời đại này đúng là đại danh đình đìnhnh hàng năm đều có vô số hại tử chết ở bệnh bạch hầu khuẩn que bên giới vì lẽ đó nghe nóiôn tìm tới trị liệu phương pháp mọi người tự nhiên là mừng rỡ trong lòng lão hấnn tệ là tại chỗ đánh nhịp không cần chờ đến cuối năm lập tức lấy ra tài chính đi mua nông trường Đồng thời cũng sẽ mua vào đầy đủ số lượng ưu đối với cháu ngoại của chính mình không có ai so với lao hận tệ là càng thêm có lòng tin căn bản không thể cân nhắc hắn thất bại độ khả thi ởôn thuốc để dưới ý h là cùng thuộc hạ của hắn ngay lập tức sẽ trở nên bậ đột ý h bậ lên liền mang ý nghĩa cái này tương lai đi học đạiu dốt cục có thể từ rường ra mà đơn giản hoàn án Tân dược nghiên cứu phát minh bên trong thoát thân đi ra chân chính vùi đầu vào có giá trị trong công việc đi mà ở hắn dưới sự hướng dẫn phòng nghiên cứu bên kia chí ít 1/3 người cũng đều giải thoát ra Đương nhiên này 1/3 đều là ý gọi là tuyển chọn t tỷ m đi ra người năng lực cùng học thức đều tốt lắm lắm có điều vào lúc này dố nhưng không có tinh lực quan tâm bọn họ trải qua 3 thánghổ mình sau khi anh thị tổng hợp bệnh viện dốt cục muốn nên đón khai trường tới nay to lớn nhất tháchng ăn cũng tỷ gì nửa giá chính sách lập tức liền muốn lấy tiêu tình huống thế nào ở Thomasmat trong phòng làm việcốẩ có ý lòng mong đòi hỏi ngày hôm nay nhưng là dược phẩm thủ tiêu nửa giá ưu đãi ngày thứ nhất phòng khám bệnh lượng không có mức độ lớn giảm số chứ đây nay ngược lại là không có Hơi do dự một chútô má lắc lắc đầu cười khổ nói bất quá hôm nay một ngày phòng khám bệnh đăng ký số lượng Tuy rằng đạt đến 240 người thế nhưng có một phần tư người vừa nghe dự phẩm nửa giá ưu đã thủ tiêu lập tức liền lủi rơi mất treo hào giờ đi mà còn lại cái khác bệnh nhân cũng phi thường bất mãnừng khẳng định là sẽ có xung kích Mỹ mí, mí môiôn bất đắcĩ thở giải nói cho nên nói này hai tuần lệ phi thườngố nếu như bệnh viện phòng khám bệnh lượng vẫn giảm xuống nói rõ chúng ta 3 tháng này nửa giá chính sách kỹ thực cũng không có đưa đến quá to lớn tác dụng chỉ sợ cũng nhất định phải muốn một cái khác biệt pháp từng ta cũng là nghĩ như vậy Âm thầm cũng thở dài hơiô mát khá rất là khổ nói rằng đoạn thời gian gần đây bệnh viện phòng khám bệnh lượng vẫn duy trì ở mỗi ngày 200 người trở lên hơn nữa còn đang thông thả tăng lên trên đây đối với một nhà vừa khai trương chưa tới nửa năm bệnh viện tôi nói đã là vô cùng tốt biểu hiện thế nhưng tô mát chính mình nhưng vô cùng đáp mãán B bởi vì nếu như đi tính toán một chút thu vào cùng thành phẩm tỷ lệ hắn phát hiện bệnh viện phòng khám bệnh lượng càng lớn trong sổ sách trên haoồn cũng càng lớn rất đơn giản tập trung vào cùng sản xuất vẫn như cũng không được tỷ lệ thuận Tuy nói bệnh viện nửa giá dược đều là dorôn giá rẻ cung cấp phía trên này cũng sẽ không hao tổn thế nhưng đừng quên Toàn bộ bệnh viện từ trên xuống giới vượt qua 100 người chỉ là những người này tiền lương mỗi ngày liền muốn hơn trăm đô la Mỹ chớ nói chi là duy trì bệnh viện vận danh các hạng chi phí tỷ như địa phí thủy phí loại hình cũng không có thiếu một tháng qua đã tiếp cận một vạn đô la Mỹ bình quân đến mỗi một ngày chính là 300 đô la Mỹ này hay là bởi vì bệnh viện trên lầu chốc cái cửa hàngg chữ lớn là doôn đến miễn phí cung cấp địa lực bằng không Tômatt rất hoài nghi mình buổi tối đến cùng có thể hay không ngủ tỉnh giấc tính ra toàn đi Thomas má cũng không nhìn thấy thu chi cân bằng hy vọng nếu như không cân nhắcôn ở bệnh viện tiến thiết trên một lần đầu tư chỉ cân nhắc vận danh chi phí Phòng kháng bệnh lượng nhất định phải đột phá 500 mới có thể đạt đến thu chi cân bằng bởi vì 50 Mỹ phân đăng ký phí cùng cái khác giá rẻ thuốc căn bản kiếm lời không tới bao nhiêu tiền chỉ có mỗi ngày ruột thừ bỏ thuật là chân chính kiếm tiền thế nhưng cục bộ gây tê dược cùng nghiêm đặt tiêu độc trở thành phẩm cũng rất cao nếu như vài loại dược phẩm khôi phục giá gốc bệnh viện từ bên trong có thể thu được thu vào phòng khám bệnh lượng cũng nhất định phải đạt đến 300 trở lên mới có thể con số này hầu như có thể để cho tô mát cảm thấy tuyệt vọng hết thảy dược phẩm nửa giá thời điểm phong kháng bệnh lượng vừa mới mới vừa duy trì ở 200 người chủ hình trên Hiện đang khôi phục giá gốc người không lớn lắm hả thế là tốt rồi, làm sao có khả năng trướng đi tới. Nhìn Thomas một mặt bất an dáng vẻ, John đương nhiên biết đối phương ở lo lắng cái gì. Từ lần trước John cùng Thomas nói rõ sau đó không lâu sẽ từ nhậm viện trưởng chức, do hắn tới đảm nhiệm sau khi, cái này dã tâm bừng bừng ngoại khoa y sư cũng đã bắt đầu chuyển biến vị trí của chính mình. Dù sao trong bệnh viện ai cũng biết, thông thường quản lý cùng vận doanh hẳn tệ là tiền sinh là xưa nay không can thiệp, vì lẽ đó hắn hiện tại đã bắt đầu thực hiện trên thực tế viện trưởng chức năng. Bởi vậy nếu như bệnh viện phòng khám bệnh lượng bắt đầu cấp tốc nó xuống đứng núi chịu sao gấp nhất T tất nhiên là Thomas trái lại là đã sớm làm tốt hao tổn chuẩn bị rôn sẽ không thái quá bật tiền ngược lại cái khács nghiệp thu vào đủ để chốngớt lấy bệnh viện phát triển lặng lặng suy nghĩ một lúc sau khi dố rốt cục mở miệu anủi nổi lên đầu của mình hào đại tướng Thomas ngườiơ cũng đừng quá lo lắng bệnh viện chúng ta mặc kệ là phần cứng điều kiện vẫn là y sư trình độ đều so với Newốt cái khác bệnh viện ưu tú rất nhiều so với những tia độc lập khai trướng các bác sĩ càng là có rất nhiều như thế tin tưởng 3 tháng này tuyên truyền khẳng định vẫn sẽ có hiệu quả Hơn nữa ta hiện tại cũng ở tìm cách một cái chuyện một mặt hạ thấp bệnh viện bản thân cách nặng ở một phươngệt khác cũng là muốn giải quyết một hồi làm sao hấp dẫn càng nhiều bệnh nhân đến đây liền trần vấn đề khó Ồ, người nghĩ tới điều gì tô mát trước mắt nhất thời sángở vội vàng hỏi tới cái thứ nhất giả phụ dội ra một ngón tay dối khá mỉm với nói ta mới vừa cùng nghỉ gọi là tiên sinh nói qua chuẩn bị đem hắn cùng hắn dẫn dắt phòng nghiên cứu từ bệnh viện phân ra đi đơn độc thành lập một cơ cấu đương nhiên làm công địa điểm vẫn như cũng là ở bệnh viện nghiên cứu lâu bên trong hơn nữa bọn họ sau đó cũng đem tiếp tục vì làm bệnh viện cung cấp phòng thí nghiệm phục vụ Thế nhưng hết thể chi sẽ do ta mặt khác cung cấp không lại do bệnh viện phụ trách a ngay được quyết định này bước nhỏ là cả kinh tố mát lập tức lại hỷ ý hứa là cùng nghiên cứu của hắn đoàn đội có bao nhiều xuất sắcô mát tự nhiên là phi thường rõ ràng thế nhưng hắn nghe được tin tức này sau vẫn như cũng vui mừng conxiết rất đơn giản ý hứa là công việc của bọn họ mặc kệ tái xuất sắc trung sẽ không cho bệnh viện mang đến một chútố tốt trái lại mỗi tháng đều phải tốn phí một số tiền lớn tiền lương thêm thí nghiệm kinh phí vượt qua 3.000 đô la Mỹ đôi này chuyện này đối với anh Th thị tổng hợp bệnh viện viện trưởng tới nói nhưng là không nhỏ cái nặng ai thấyô má mừng rr vẻố cũng chỉ có thể là bất đắt gì âm thầm đắ đầu thời đại này dù cho như tô mát như vậy xuất sắc y sư vẫn như cũ cũng không nhìn thấy cơ sở nghiên cứu đối với bệnh viện to lớn ảnh hưởng cũng không nhìn thấy tương lai bọn họ có thể mang đến to lớn kinh tế lợi ích lại như ý hội là đã bắt đầu kháng độc tố hết thanh nghiên cứu e sợ không tốn thời gian dài liền có thể làm cho tô mát hối hận không thôi từ hồ cũng tỉnh d giúp được phản ứng của chính mình có chút quả đángô mát có chút thật không tiện cười khá nói cái kia cái tiêu là tiên sinh bọn họ sau đó sau đó bọn họ sẽ lại y học viện một phần không có chút gì do dự Do lập tức mở miệng áp trong vòng 3 năm y học viện nhất định sẽ thành lập những người tiêu đem sẽ trở thành y học viện giáo sư đồng thời kiêm chức phòng thí nghiệm công tác nếu dám mở miệng đem bị vô là bọn họ từ bệnh viện tróc ra đi ra ngoài số tự nhiên đã sớm nghĩ kỹ biện phápối trên thực tế bọn họ đại đa số đều là Be tốt nghiệp đại học sinh viên tại cao đồng thời lại là trong phòng thí nghiệm chuyên gia làm tương lai đi học viện giáo sư thực sự là không thể thích hợp hơn ngay xong lần này giải thích sau khi tô mát nhất thời bỗ nhiên tình ngộ dự chú ý học viện sự tỉnh Tô mát đương nhiên là biết đến Hơn nữa, hắn cũng biết anh thị tổng hợp bệnh viện sớm mưn cũng sẽ trở thành y học viện phụ thuộc bệnh viện như chính mình những người này cũng sớm mượn cũng sẽ trở thành giáo sư hoặc là giản sư thế nhưng hắn không nghĩ tới rôn hiện tại liền đem gọi là bọn họ cho hoa kéo tới có điều đôi này chuyện này đối với bệnh viện là chưa tốt chỉ ít hiện nay Thomas là cho là như vậy vì lẽ đó hắn đương nhiên sẽ không phản đối suy nghĩ một chút sau khi hắn mở miệng hỏi như vậy điều thứ hai đây người mới vừa nói sẽ nghĩ biện pháp đem các bệnh nhân hấp dẫn đến bệnh đến là biện pháp gì haha ha, cái này mà cười haha dốnànn ha, nhạt cười một tiếng nói Đây chính là ta lần này về hâuu Châu sau khi muốn xin mọi người hỗ trợ giải quyết sự tình quyển sách này là ta viết mệnh nhất thư ngược lại không là viết lên độ khó lớn bao nhiêu khen chốt là vừa vận đụng tới năm nay ta các hạng sự tỉnh đẩy ra một đống đoạn thời gian mỗi ngày tập trung thời gian gõ chứ thật sự mệt mỏi quá càng làm cho ta soán xý chính là dưới tình huống như thế trước mới chất lượng thật sự không cao dây ra dây dưa chính mình nhìn được phiền cũng may rốt cũng gần như chịu được được sau này chuẩn bị từ từ tăng cường trương mới lượng vừa mới bắt đầu có thể sẽ có chút không ổn định hai canh chỉ là tình cờ có thể làm được có điều từ từ sẽ ổn định ở một ngày hai canh trên Cảm ơn mọi người cho tới nay chống đỡ phi thường cảm tạng chưa xong còn tiếp quy 8 chương 62 gánh nặng chương 62 gánh nặng lúc đó đi tới cuối tháng 5 thời điểm dốt bắt đầu vì làÂ Châu hành trình làm cho bị Tuy rằng khoảng cách xuất phát còn có thời gian một tháng thế nhưng bởi vì này vừa đi ít nhất phải thời gian nửa năm lại về lưurót hầu như chính là cuối năm vì lẽ đó dôn nhất định phải sớm làm tốt các hạng chuẩn bị bao quát Newrót công tác phải xử lýung bao quát chuẩn bị đến Â chââu sau khi các hạng sử vụ cùng lần trước đi Âu chââu du học không giống lần này đem là dài đằng đang một lần lữ hành rót xuất phát đến Liverpool cần chừng 10 ngày thời gian mà từ anh Quốc đến nước Đức gần như cũng cần thời gian giống nhau bởi vì dôn chuẩn bị ở luônôn lưu lại một hồi một mặt nhất định phải bãi phòng một hồi lý giáo sư ở một phương diện khác hắn cũng thu được đau giải phẫu câu lạc bộ gia nhập bóng đá liên kết tin tức làm cổ đông lớn đương nhiên phải đi nhìn một chút cho tới nói đến nước nước sau khi dôn sự tỉnh thì càng hơn nhiều các sử dụngr mt công ty là nhất định phải đi dù sao cực quan hiện tại đã trở thành Âu Mỹ khiến người ta chú ý tiêu điểm là cổ đông lớn hắn nhất định phải đi quan tâm một hồi bởi vì một số nguyên nhân là thủ hắn còn muốn đánh thời gian đi một chuyến bạ vạ dị ạ Mà ở Berlin hai cái công ty muốn đi thật lòng thị sát một hồi có lại nam thức cùng bờ ở mản giáo sư chờ bạn cũng cùng hợp tác đồng bọn môn máyi phòng đương nhiên càng quan trọng chính là muốn đem vị hôn thê của mình Anna cho tiếp về New York thời gian còn có thế nhưng đã không hơn nhiều trường mới nhất toàn văn xem ở anh thị tổng hợp bệnh viện phòng làm việc của viện trưởng bên trong dốn hướng về phía ậ cười nói ta hi vọng ở ta trước khirời đi các ngươi từng người cho ta liệt ra một danh sách đem bước thiết cần gấp thế nhưng ở nước Mỹ không cách nào chọn mua đồ vật liệt đi ra đương nhiên tương lai có thể có thể dùng đến cũng có thể liệt đi ra ta sẽôngm trước cân nhắc sau mua mang về Được rồi ta trở lại suy nghĩ thật kỹ dùng sức trà sát tay là mộtạ hương phấn gật đầu nói ngăn ngắn có điều hơn một tháng thời gian ý đã rửa theo dôn kế hoạch hoàn thành ban đầu bộ thí nghiệm 4 ta bị cảm hóa bệnh bạch hầuu khuẩn que chộ trắng nhỏ đang bị tiêm vào kháng độc tốuyết thanh sau khi có ba con sống lại chỉ có một con nhiều lần nhiều lần sau chết rồi kết quả này cho ý là chuyển vào sung túc năng lượng sự tinh nói đến đơn giản thế nhưng toàn bộ thí nghiệm trên thực tế nhưng là một phi thường phức tạp quá trình đương nhiên hay là ở hơn trăm năm thậm chí mấy chục năm sau này đều là một vô cùng đơn giản thí nghiệm dễ ở Thế nhưng ở năm 1888 tháng 5 bệnh bạch hầuuẩn quê vừa bị phát hiện có điều 5 năm muốn nổi dương chúng nó không phải là chuyện dễ rằng gì mà chế tạo kháng độc tốuyết thanh đối với ý hội là chờ người đến nói càng là hai mắt tối đui nếu như khôngôn thỉnh thoảng trước đi hỗ trợ đừng nói hoàn thành 4k thí nghiệm é e sợ đồng luật đều còn sao có bắt đầu đây vào lúc này ý đã phát hiện bọn họ từ Âu Châu mang đến đồ vật có chút không đủ dùng năm đó từ Âu Châu trở về Newrót thời điểm dônn xác thực chọn mua rất nhiều thí nghiệm dùng khí tài thế nhưng theo ý gọi là trong công việc bộ mặt mở rộng Hoàng án phòng nghiên cứu cần còn nhiều hơn buồn chứa, mà kháng độc tố huyết thanh nghiên cứu cũng cần, đồ vật dần dần thì có chút không đủ dùng. Yêu đi vong bê đút, ngược lại không là tất cả mọi thứ cũng không đủ dùng, chẳng qua là ban đầu cho rằng không quá đa dụng nơi đồ vật, hiện tại phát hiện sau đó không lâu sẽ xuất hiện thiếu. Vì lẽ đó vừa nghe nói John muốn đi Âu Châu tin tức, vị này hiện nay đã rơi vào cuồng nhiệt thí nghiệm bên trong y vua lạc liền tìm tới cửa. Yêu cầu như thế, John đáp ứng đương nhiên rất thoải mái. Có điều vì lẽ đó chờ y vua Ta hy vọng chí ít có thể hoàn thành 30k sau đó ngày mới có thể đem tương quan thí nghiệm cùng kết quả đối ngoại phát biểu mặt khác kháng độc tố viết thanh tinh luyện công tác cũng nhất định phải đồng thời tiến hành ta hy vọng trở ta từ hÂu Châu lúc trở lại có thể nhìn thấy ngại luận văn phát biểu đồng thời nhìn thấy đối lập thành tục tinh luyện kỹ thuật xin yên tâm tiên sinh vậy mặt lập tức trở nên nghiêm túc lên ý gánh mắtên địnhậ đầu nói ta nhất định sẽ tận ta cố gắng hết sức rời đi không lâu tô mát bị bờ gian tiểu thư gọi vào dôn bên trong phòng làm việc má tình huống của hôm nay thế nào không giống nhau tô mát ở trên ghế xạ lồng ngồi xuống John cũng đã không thể chờ đợi được nữa mở miệ hỏi cũng không thể lắm nói tới ngày hôm nay bệnh viện tình huống tô má vậy mặt nhất thời lộ sự vui mừng ra ngoài mặt gật đầu liên tục cười nói chỉ là chưa hôm nay thì có 160 cái toàn thiên vượt qua 200 cái khẳng định không có vấn đề gì nay đã là liên tục ngày thứ 8 phòng khám bệnh luận vượt qua 200 hô như vậy cũng tốt thật dài thở dài ra một hơi sau khi dốt một trái tim nhất thời để xuống nửa ra dưỡng chính sách ưu đãi thủ tiêu sau khi thị tổng hợp bệnh viện phòng khám bệnh lượng lại như hai người lúc trước lo lắng như vậy đột nhiên mức độ lớna xuống thấp nhất thời điểm đơn nhập phòng khám bệnh lượng thậm chí hạ phá trăm người này một lần để cho hai người đều lo lắng lo lắng thế nhưng khiến người ta kinh hỉ chính là như vậy cơn sóng nhỏ chỉ có điều kéo dài không tới một bữa lễ phòng khám bệnh lượng dĩ nhiên lại bắt đầu chầmm rãi tăng lên trên Tuy rằng tăng lên trên tốc độ không tính ảnh thế nhưng cuối cùng vẫn là tăng trở lại đến mỗi ngày 200 người chụp hành tiến lên kết quả này để cho hai người đều mừng ỡ dị thường vài loại dễ bán thuốc giá cả cùng cái khác bệnh viện phòng khám bệnh đã hoàn toàn nhất trí Thế nhưng phòng khám bệnh lượng nhưng tăng trở lại đến hơi cao chụp trên này chỉ có thể nói rõ một điểm thời gian 3 tháng để anh thị tổng hợp bệnh viện đã ở bệnh nhân bên trong hình thành hài lòng danh tiếng tao Nhã thư thích chạy chữa hoàn cảnh hiền lành thân thiết ý sư cùng hộ sĩ vi phạm cao chất chuẩn liệu phục vụ cũng làm cho đã tới anh thị tổng hợp bệnh viện đám người đối với nơi này sản sinh tín địa cảm Tu nói vẫn như cũ xa không đạt tới thu chi cân bằng điểm giới hạn thế nhưng đã để dôn phi thường hài lòng một nhà Tân ý viện phát triển 4 là không phải cái gì chuyện đơn giản dựa vào chính là thời gian giải danh tiếng tích lũy phương diện này là vạn vạn không vội bằng được Như nửa giá thuốc như vậy thủ nó nhỏ cũng chỉ có thể là ở sơ kỳ thời điểm dùng một chút thế nhưng tuyệt đối không thể là một loại thường quy thủ đoạn sử dụng cuối cùng dựa vào hay là thật bạn lĩnh mà ở phương diện này dố cùng Thomas đều có 10 phần tự tin hết thể y sư đều là từ Âu Châu du học trở về điểm nay e sợ toàn bộ Bắc Mỹ đều khó mà tìm tới tướng kẻân hàng thay đổi tháng trước đây mặt sầu bộ mặt giá v vẻ tô má tự tin tràn đầy nói rằng nếu như như vậy tiếp tục kéo dài ta chắc chắn trởươ từ Âu Châu lúc trở lại bệnh viện thì có thể duy trì thu chi cân bằng đương nhiên ta chỉ chính là không tăng cường cái khác chi ra tình huống Hứa là đá người kêu tá ra đi để Thomas tho phải biết ý hứa là đá người kia liên quan bọn họ mỗi tháng cần thí nghiệm chi phí đều phân ra đi Hành thị tổng hợp bệnh viện lập tứciềnÍ đi vượt qua 1/3 chi ra này không thể nghi ngờ là một bút rất lớn con số hơn nữa ruột thừa cắt bỏ thuật chờ kỹ thuật độc bộ toàn quốc y sư cùng các y tá đều trải qua nghiêm ngàn luyện Thomas tin tưởng dùng không được quá thời gian dài nơi này là có thể trở thành lưu thị tr chứ danh nhất bệnh viện một trong có điều ngay ở Thomas tự tin tràn đ đầyy thời điểm d nhưng cười haha đó đầu cho hắn dội xuống một túng nước lạnh xin lỗi Thomas e sợ không tốn thời gian dài Ta nhất định phải cho người mặt khác tăng cường một ít g với nặng quy 8 chương 63 bán tỷ mô chương 63 bán T tỷ mô Mạ dị Lạ Châu bánỉ mô run hộ kim đại học trong sân trường một mảnh xanhúng tươi tốt màu xanh lục trong phòng học trên cỏ đâu đâu cũng có tún 5 tụng 3 tụ tập cùng nhau bọn học sinh bọn họ lớn tiếng vui cườiị liệt tranh luận toàn bộ trường học đều tràn ngợphổn thị hướng lên trên bầu không khí ởôn hộp kim đại học ở vào kim tự tháp địnhnh cao nhất không thể nghi ngờ là hiệu trưởng di mãn vị này dứt khoát từ đại học California hiệu trưởng chức từ trước giáo dục ra Là Hộp kỳ đại học nhanh trong phát triển linh hồn nhân vật chính là hắn toàn bộ tiếng cử nước Đức giáo dục cao đảng chế độ cường địa khoa học nghiên cứu đối với đại học tầm quan trọng cũng ở toàn Mỹ trước tiên thành lập nghiên cứu sinh viện sự thực chứng minh ý nghĩ của hắn là chính xác hộ kỳ đại học kiến giáo có điều mới 12 năm thế nhưng ở dồi dào tài chính ủng hộ hiện tại không thể nghi ngờ đã trở thành toàn Mỹ ưu tú nhất đại học một trong danh tiếng đã bắt đầu truy đổi hạ vặt cùng Colombia loại hình danh giáo cuối tháng năm một ngày giữ mã văn phòng đến rồi một vị hắn quen thuộc khách thăm cho buổi sáng giữmạn hiệu trưởng cho buổi sáng hẹ giáo sư đứng dậy cùng Iam nhất tình chào hỏi sau khi giữ bạn mời hắn ở trên ghế xạ lồng ngồi xuống sau đó ân cần hỏi Han thế nào bệnh viện tiến thiết hết thể đều thuận lợi chứ phi thường thuận lợi thiên sinh nói tới chính đang trong quá trình kiến thiết bệnh viện phép nhất thời một mãn vấn gật đầu liên tục nói hết thể đều dựa theo kế hoạch đang tiến hành như quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra sang năm đầu năm liền có thể dự thành sau đó là có thể đưa vào sử dụng thực sự là dài lâu một quan thời gian a đang loại bệnh viện dựng thành khoảng thời gian này tự hồ mỗi một ngày cũng giống như một năm như vậy lâu haha ha, tốt vô cùng ngay xong nhập sau khi mặn cũng là phi thường thỏa mãn đối với chính đang trong quá trình kiến kết ôn học kinh bệnh viện trường học phương diện tập trung vào tương đối lớn tài chính giữạn cùng gặp hai người cũng tập trung vào to lớn tinh lực cùng thời gian tự nhiên hi vọng hết thảy đều có thể tiến hành thuận lợi bởi vì bệnh viện này là tương laiôn học kinh đại học y học viện tăng cơ trước tiên kiến bệnh viện lại kiến trường học ở y học viện thành lập trước bọn họ muốn trước tiên đem một khu nhà hàng đầu bệnh viện tiến thiết lên này cùng hiện tại đại đa số nước Mỹ học viện Ki kiến giáorò suy nghĩ là hoàn toàn khác nhau trên thực tế đại đa số tiểu học giáo căn bản là không để ý có phải là có phụ thuộc bệnh viện Đối với bọn họ tới nói thu được học phí mới là quan trọng nhất thế nhưng đối với hộpì tôi nói chỉ có như vậy bọn họ mới có thể chân chính dẫn vào chââuu chââu giáo dục thể chế đem lâm sản cùng giáo dục chân chính kết hợp lên có điều đó lấy đi học viện kiến thiết é e sợ sẽ càng thêm dài lâu a ngay sau nhập cảm thán nói như vậy sau dịu bạn kẽ mỉ cười nhẹ dọng nhắc nhở đối phương một hồi dựa theo trường học kế hoạch bệnh viện khai trương thời điểm liền đem khởi động y học viện tiến thiết kế hoạch mà đối với cái kế hoạch này dịu bạn đưa ra thời gian là dòngrã 5 năm kiến thiết một khu nhà y học viện có thể so với kiến thiết bệnh viện phức tạp nhiều Từ vừa mới bắt đầu dự chủ y học viện thời điểm giữ mạng cung nhập liền chưa bao giờ nghĩ tới kiến một khu nhà phổ thông nước Mỹ y học viện hai người bọn họ hùng tâm bừng mừng một lòng muốn thay đổi nước Mỹ y học giáo dục thì tới tăng lên toàn Mỹ chưa bệnh trình độ không nghi ngờ chút nào đây là một hạng phi thường gian khổ công tác thế kỷ 19 giới bán diệ nước Mỹ vẫn còn đang gạ lệ ông dịch luận dưới sự thống trị làm các nướcấuâu hiện đại y học bắt đầu này sinh manh liệt phát triển các bác sĩ công tác chậm ãi từ tại ngạ hướng về khoa học chuyển biến thời điểm nước Mỹ chỉ có một số ít thành phố lớn y sư miễn cưỡng đổi tới bắc chân mà ở Quảng Đ nông thôn Bao quát một ít trong thành phố nhỏ mặt lấy máu phát áos xúc ruột thúc thổ chờ thủ đoạn vẫn như cũng là tha phương lang chung đòn sát thủ là hậu y học giáo dục chính là tạo thành điểm này kẻ cầm đầu một trong mấy cái ý sư tập hợp lên liền có thể kiếm một khu nhà y học viện sau đó bắt đầu thu học phí dạy học sinh bọn học sinh thủy đọc trên 2 năm hàng năm trên 4 năm tháng trường học liền có thể bắt đầu làm cho người ta sẽ bệnh thời gian ngắn như vậy làm sao có khả năng học được đầy đủ tri thức chớ nói chi là như vậy y Học viện giáo tả thiết bị đều không đầy đủ lại có năng lực gì giáo sư học sinh học kì một tiếng Là chân chính Â châu thức hàng đầu y học viện chỉ có điều dịu mãn cùng gặp hai người có thể không giống chúng ta nhân vật chính rhôn như vậy nắm giữ tương lai ký ức hơn nữa những năm này vẫn không có đình chỉ quá quan sát suy nghĩ rất biết rõ một hiện đại y học viện đến cùng cần muốn cái gìịuạn cùng ngập cùng vì là cái thời đại này nước Mỹ đại học giáo dục cải cách Ti phong thế nhưng làm sao đi làm còn cần chầmm ãi từ bòi ý đi học viện chương trình học nên làm gì thế chí học sinh làm sao quả lý dạy học cùng phòng thí nghiệm nghiên cứu làm sao kết hợp lên học sinh cùng phụ thuộc bệnh viện các bác sĩ làm sao kết hợp những này không thể nghi ngờ cũng phải cần suy tỉ Mỹ Chăm chú cân nhắc sự tình hơn nữa ta hiện tại lo lắng nhất vẫn là đi học viện chiêu sinh tiêu chuẩn trong ngâm chỉ chốp lát sau dạn thấp giọng than thờ muốn tri chuyển để cải cách chiêu sinh chế độ é e sợ sẽ gặp phải rất lớn lực cả ngay được dịum sau khiẹ sắc mặt cũng nghiêm nghỉ lên lắc lá đầu d giữ mà nói tiếp ta nghĩ ngơi cũng biết Hàạn đại học năm đó cải cách nhưng là gây nên sóng lớn mê ngông 3 vị trí đầu năm nhập học nhân số giảm mạnh gần như một nửa chúng ta lần này cải cách càng thêm nghiêm khắc lời nói như vậy có điều đó lýó hiệu trưởng cải cách tạo tác dụng không phải sao trong mặt chỉ chốp lát sau châm gióm nói kiênì nhiều như vậy năm sau khi hạ vạn đại học y học viện học sinh tốt nghiệp tố chất tăng cao bao nhiêu ta nghĩ đại gia nên đều thấy được chứ từng ngay được câu này dự bạn chỉ có thể là gật g đầu 18 năm trước hạ vạn đại học y học viện hầu như hoàn toàn tự do ở đại học ở ngoài y học viện nhập học căn bản không cần công ty chỉ cần tham gia chính vị các giáo sư công thi thậm chí cũng không cần thi biết 5 phút đồng hồ đầu lưới hỏi do sau chỉ cần một nhiều hơn phân nửa giáo sư đồng ý liền có thể nhập học mà năm đó hạ vạn đại học y học viện có chút giáo sư thậm chí ngay cả kính hiển vi cũng không biết nên làm gì sử dụng Vì lẽ đó ở 1875 thời điểm hạạ đại học hiệu trưởng giáoo lý tiên sinh dứt khoát bắt đầu rồi cả cách đem nguyên bản tự do ở bên ngoài lý học viện triệt để nhập vào hạ và đại học ở sự kiên trì của hán biên giới ý học viện bắt đầu yêu cầu nghiêm khắc bọn học sinh tiến hành nhập học công ty nhập học sau hàng năm tiến hành tổng hợp thi viết đồng thời còn đem ý học viện học chế kéo dài đến 3 năm hàng năm giảng bài thời gian từ 4 tháng tăng cường đến 9 tháng cải cách kết quả tự nhiên là nhập học nhân số giảm mạnh có điều đồng đ dạng ở kiênì 3 năm sau khi hạạn đại học y học viện học sinh tốt nghiệp chất lượng có bản chất tăng cao bồi dưỡng được ý sư trình độ vừa xa khỏi di vãng Bởi vậy IALE đại học, NC và a đại họcạn đại học cùng Mật chấp Thán đại học chờ hàng đầu viện giáo dồn dập theo vào đối với nước Mỹ y học giáo dục sản sinh tức là tích cực ảnh hưởng mà giữ bạn cùng nhập hiện tại dự lịch làm nhưng là càng triệt để thay đổi nhân hai người này phi thường rõ ràng bọn họ đối mặt đến rất khả năng là so với năm đó giáo lý họ hiệu trưởng tiền toái lớn hơn nữa thậm chí có thể đem đến lúc đó vừa sinh ra hộp kỷ ý học viện đẩy lên cái cảnh haha trong mặt chỉ chốp lát sau về đột nhiên c cười Hà Hà nói giữ mạng hiệu trưởng nghe nói qua máiạ Châu gần nhất phát sinh một chuyện sau máiạ Châu vậy không hiểu ra sao nhắc lên đề tài Để Diệu Mạn không khỏi ngân ra. Đúng, ở mái nạ Châu. Nguyệt gật gật đầu, sắp mặt quái lạ nói rằng, nghe nói năm ngoái thời điểm, Châu ngành vệ sinh một vị quan chức 8 tuổi con gái hướng về nhiều trốn y học viện xin nhập học. Tuy rằng nàng xin bên trong thanh minh chính mình không có bất kỳ nhập học tư cách, thế nhưng, vẫn như cũ có vượt qua một nửa y học viện thông qua nàng xin. Ê! Trừng lớn một đôi mắt, Diệu Mạn vẻ mặt lại như vậy khó có thể tin. Diệu Mạn biết nước Mỹ y học giáo dục rất hối loạn. Hắn cũng biết tuy rằng hạ vạt y học viện cùng hắn người theo đui đối với nước Mỹ y học giáo dục cáchtân đưa đến nhất định thúc đẩy tác dụng thế nhưng loại này cục bộ tự phát cải cách rất khó đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định có điều hắn làm sao cũng không nghĩ ra Dĩ nhiên sẽ xuất hiện như vậy buồn cười sự tình trong ngày mắt này dịuạn rõ ràng là thái độ vị này nội định y học viện viện trưởng là một kiên định phe cả cách xem ra liên quan với phía trước vấn đề đã không cần tái thảo là xuống có điều này không cũng đúng là mình lựa chọn hắn nguyên nhân sau nghĩ tới chỗ này Dịuạn cũng nợ nụ cười hắn ủi ra sau một hồi để cho mình tư thế ngồi càng thêm thoải mái một ít cười rời đi để tài Vẹp giáo sư bệnh viện y sư chiêu mộ tiến hành thế nào ta hi vọng bệnh viện dựng thành một ngày kia chính là nó khai trương thời gian vì lẽ đó ý sư chiêu mộ công tác nhất định phải làm ở mặt trước thế nhưng ta nghe nóiưi tiến hành không phải rất thuận lợi đây đúng thế đối với hiệu trường hỏi do việc chỉ có thể là gật đầu bất đắc gì nói ban đầu ta vẫn là đem chuyện này nghĩ tới quá đơn giản một chút bệnh viện ở kiến thiết thế nhưng chung quy còn chưa mở nghiệp rất khó hấp dẫn đến chân chính có thực lực y sư có điều hiệu trưởng sinhạ yên tâm ta đã cùng rất nhiều ưu tú ý sư tiến hành tiếp xúc ở vì là đ đạoo phí à ở Newrót Cũng đã có vô cùng phù hợp cần mục tiêu tin tưởng bệnh viện một khi dự thành bọn họ sẽ đến đây bàn tim mò ở toàn bộ nước Mỹ ngườiơ cũng không tìm tới như thế xuất sắc bệnh viện tập trung vào không ít hộp kỳ bệnh viện tự nhiên có hấp dẫn ý sư gia nhập sức lực bệnh viện phần cứ phương tiện đương nhiên không cần nhiều lời hoàn thiện bệnh viện phương tiện là hấp dẫn mỗi một cái ưu tú ý sư điều kiện cơ bản càng quan trọng chính là hộ kỳ có thể cho bọn họ cung cấp rộng lớn mình này dựa theo trường học quy định giáo sư nhất định phải đồng thời kiêm nghiệm bệnh viện y sư hơn nữa tương lai thí nghiệm phương tiện tiên tiến y học viện lại có thể cho bọn họ cung cấp đầy đủ nghiên cứu cần Như vậy bệnh viện làm sao có khả năng hấp dẫn không đến những ti lòng ông chí lớn các bác sĩ ngay được gặp lời nói này sau khi dịạn thỏa mãn cực kỳ chỉ có điều một lòng nhào vào chính mình bệnh viện tiến thiết trên dịuạn cùng gặp cũng không đi tới ở cách bọn họ có điều mấy trăm dằm anh ở ngoài Newrót còn có một vừa khai trương không qua nửa Nam Tân y viện bệnh viện ti đầu tư càng to lớn hơn phương tiện cũng càng tiền tiến hơn nữa ở vào nước Mỹ phát triển nhất thành thịêurót đối với các bác sĩ sức hấp dẫn rõ ràng muốn vượt qua bạn tìm mỏ hơn nữa trọng yếu hơn chính là nơi đó cũng sẽ quật khởi một khu nhà mới y Họ viện Nhất định phải trước ở hộp thành lập trước xuất hiện nhà này y học viện tương tự cần ưu tố giáo sư cùng ý sư mà sớm thấy rõ lịch sử tiền cơ viện trưởng hậ tệ lạ tiên sinh lúc này cũng đã đưa ánh mắt tìm đến phía bị vừa ý mấy người kia trên người chưa xong con tiếp quy 8 chương 64 bột lử cùng Kelly chương 64 bột lử cùng Kelly Phi là hạ nước Mỹ cái này tuổi trẻ quốc gia bên trong cổ lao nhất lớn nhất có lịch sử ý nghĩa thành thị một trong ở Washington Ti tiến thị trước nơi này đã từng là nước Mỹ thủ đô lựa tiểu lục địa ở đây tổ chứctuyên ngôn độc lập ở đây thông qua ở đây sinh ra nước Mỹộ thứ nhất thì pháp Đồng thời nơi này vẫn là nước Mỹ kinh tế trung tâm một trong, hàng vận, đường sắc vận tải dị thướng phát đạt, hơn 20 năm trước nghề chế tạo sản trị đã từng chiếm cứu toàn Mỹ 3 phần mới trở lên. Không nghi ngờ chút nào, đây là một phi thường trọng yếu thành phố lớn. Làng Pennsylvania Châu quan trọng nhất thành thị, do Benjamin. Phờ Giang lìn khởi đầu Pennsylvania Đại học đương nhiên an vị bỏ rơi ở đây. Pennsylvania Đại học là nước Mỹ đệ tứ cổ xưa giáo dục cao đẳng cơ cấu, mà thuộc hạ Pennsylvania Đại học nhưng là Bắc Mỹ đệ nhất trốn y học viện, kẻ nắm giữ cực k Tân đại y học viện đều là nước Mỹưu tú nhất ý học viện một trong đương nhiên nơi này cái gọi là yếu tố làxo so ra cùng Âu Châu Anh phát Đức Tháo chờ Quốc y học viện so với nó vẫn như cũng ở vào không hề bắt mắt chút nào vị trí một đường noi theo hạ xuống giáo dục hình thức để nó rất khó thích hướng sự phát triển của thời đại có điều theo hạ và đại học y học viện cải cách thành công Tân đại y học viện cũng rất nhanh theo vào dần dần phát triển lên cuối tháng 5 một ngày buổi sáng một chiếc xe ngựa chạy Tân đại Y học viện cửa lớn các tiến sinh học y học Việt đến chính mình trước tiên ngày xuống xe ngựa phu xe quay về thùng xe cung cung tínhtâ lên Sáng sớm hôm nay liền gặp phải từ trung tâm thành phố đến Tân đại y học về việc điều này làm cho phu xe vô cùng mừng rỡ đến sự may mắn của mình phải biết mười mấy năm trước Tân đại từ trung tâm thành phố rời đến vì lã Đứcỉ ở vùng phía tây sau đó như vậy việc chính là hết thể cho thuê xe ngựa tha thiết ước mơ ẩ phu xe âm thanh vừa hạ xuống một hơn 20 tuổi người trẻ tuổi từ trên xe ngợi ngày xuống có điều người trẻ tuổi này cũng không để ý tới phu xe mà là lập tức xoay người đồng dạng cung kính nói hơn tệ là tiên sinh trên mặt đất có chút không biết thả 10 ngày cẩn thận mũi cảm tạ Henry Cái này càng 5 nhân trẻ tuổi xuống xe ngựa sau khi phu xe không tự chủ lui về sau một bước một loại huy thế cảm không tự chủ được dâng lên trong lòng đối phương cái đầu rất cao nhìn ra gần như có 6 thức ánh bán khoảng chừng trái phải so với phu xe caoròng dã một đầu hơn nữa càng trọng yếu hơn chính là người trẻ tuổi một thân phi thường khảo cứu Âu phục còn có cái kia bình thản mạa tự nhiên thái độ cũng làm cho phu xe theo bản năng cảm giác được áp lực ở tuổi trẻ hơn tệ là tiên sinh ra hiệu dưới các kêu gọi henzy hùng hồn trả hết xe tư sau đó ánh mắt nghiêm khắc dặ dò nhớ kỹ 4 giờ chiều đúng giờ ở chỗ này trở hầu hiểu chưa rõ ràng có Thiên sinh trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng tiếp được tiền phu xe lập tức gật đầu đá từ trung tâm thành phố tới đây đối phương thanh toán bình thường hai lần xe tư chính là 4 giờ chiều còn muốn từ nơi này trở về trung tâm thành phố phu xe tự nhiên vội vội vã vã đồng ý đối với những này thân sĩ tới nói nhiều phó gấp đôi xe tư tự nhiên không coi là cái gì thế nhưng đối với hắn mà nói nhưng mang ý nghĩa ngày hôm nay có thể cho nhà nhiều mua mấy khối bánh mì tự nhiên là không thể lơ là ở phu xeung kính ánh mắt nhìn kỹ hai người trẻ tuổi cất bất hướng về trường học đi tới Tân đại họcc viện quy mô cũng không coi là quá lớn Từ cửa đến chỗ cần đến cũng có điều 5 phút đồng hồ lộ trình rất nhanh hai người trẻ tuổi liền tới đến một tòa nhà bên trong ở hỏi do quá một người tuổi còn trẻ giảng sư sau khi tìm tới một cái cửa trước mang theo William tốt lửa giáo sư hàng hiệu trước phòng làm việc được được hơnệ là tiên sinh đầu tiên là thu dọn một hồi chính mình quần áo sau đó vang lên văn phòng cửa lớn mời đến chỉ chốc lát sau bên trong chuyển đến một tiếng cườngráng mạnh mẽ đã lại ngay được bên trong phòng có ngườiờnệ là tiên sinh nhất thời như là thờào nhẹ nhõ như thế quay đầu th thấp giọng nói một câu hay là gì 4 giờ chiều ở cửa trường học cho ta Sau đó liền toán quá khứ đẩy cửa ra bước nhanh đi vào chào buổi sáng một lở Gi giáo sư đi vào văn phòng trở tay đóng lại cửa lớn hấn tệ là tiên sinh một mặt mỉm cười hướng về phía trước mắt mặt mang ni hoặc người trung niên nói rằng ta là mấy ngày trước viết thư trong ngày hẹn trước ngày hôm nay gặp mặt luôn hơn Thế là rất vinh hạnh có thể nhìn thấy ngàyư hôm nay Hà bột, bột. Kêu ly tiên sinh có lượng tiết khóa mới lên sắp tới 12 giờ thời điểm keo ly xong lượng tiết chương trình họcậ rãi đi tới trở lại phòng làm việc của mình dù là ai đều có thể có thể thấy keoly tiên sinh khắp quân mặt là không che giấu được cái bài Ngồi ở chính mình trên ghế liền nhắm mắt lại không tự động nữa là quá há luôn uống ngủ nước đi chỉ chốp lát sau một đồng sự cho keo ly tiên sinh bưng tới một chén nước đặt ở trên bàn của hắn há cảm tạ mở hai mắt ra sau khi keo ly tiên sinh một mặt cảm kích trùng đồng sự nói tiếng cảm tạ sau đó cầm lấy trước mắt chén nước một hơi uống sạch s xanh xanh sau đó lại như là khôạn thổ địa bị chuyển vào một dòng suối trong như thế keo ly tiên sinh trạng thái tinh thần nhất thời được rồi không biết học luôn ngày hôm nay người còn muốn đi chịu tânường sau nhìn lời mặt quyển sắc Kelly đồng thời không khỏi nếu như mày hỏi đương nhiên từ bản thân ở chịu tân ngừng bệnh viện keo ly lông mày ngay lập tức sẽông lên dùng sức gật đầu một cái nói người ở đó người ta đây được rồi nhìn theo ly tiên định về mặt đồng sự lắp bắt đầu thở dài trong lòng một tiếng làm can sĩạn đại học y học viện học sinh tốt nghiệp có thể lưu giáo nhận chức đủ để chứng minh keo ly yếu tố ở đồng sự trong mắt cái này 15 tuổi tiến vào Tân đại sinh vận hệ sau đó lại tốt nghiệp từ y học viện người trẻ tuổi thông minh nỗ lực hơn nữa ở y học trong lĩnh vực có những người khác khó có thể với tới thế Phú tuyệt đối là tiền đồ vô lượng Hơn nữa cái này tuổi trẻ y sư tính cách phi thường và bát đặc biệt là yêu thích hại tử đã từng tổ chức quá nước Mỹ trong lịch sử cái thứ nhấtạ hè là cái phi thường nhận người yêu thích người trẻ tuổi thế nhưng mà khác kely lại đều là làm ra khiến người ta khó có thể lý giải được sự tình nói thí dụ như hai năm trước hắn nghe nói nắm giữ 200.000 nhân khẩu quáng kỹ sư chịu ân ngừng Khuyết thiếu sư không có ai đi cái kia khốn cùng địa phương khai trường thì đến đó thành lập chịu Tân ngừng bệnh viện mỗi ngày tan sợ giặt xe lửa đi cho những thờ đảo mỏ xe bệnh đem mình rằng vào thể phải không thể tả lại nói thí dụ như ở năm ngoái thời điểm Hắn dĩ nhiên đem bệnh viện đổi thành một chuyên môn phụ sản khoa bệnh viện chuyên môn cho các nữ nhân xe bệnh tất cả những thứ này tất cả cũng làm cho các đồng nghiệp khó có thể lý giải được có điều đồng sự cũng rất rõ ràng keo đi đối với này là làm sao kiên trì vì lẽ đó chỉ là thở dài trong lòng một tiếng sau khi cũng sẽ không lại đối với này nói thêm cái gì ngược lại vừa nói háố cùng đi ăn cơm chưa đi được được với lúc đó cửa phòng làm việc đột nhiên bị go hai lần hai người nghiêng đầu qua chỗ khác vừa nhìn một mặt người quen thuộc đang đứng ở cửa hướng về phía bọn họ kêu lênố hỗ lử tiên sinh mời ngày đi một chuyến phòng làm việc của Hán lợ tiên sinh ngay được danh tự này sau khi keoly lập tức đứng lên ở Tân Đ đại y học viện tốt l giáo sư chỉ khả năng là chỉ lâm sàng ý học hệ chủ nhiệm y tiên sinh đây là trường học số rất ít không phải Tân Châu đại học hệ thống Gi giáo sư thế nhưng cũng là Tân đại đi học viện xuất sắc nhất giáo sư đối với vị tiên sinh này keo đi nhưng là tức là tôi tính bởi vậy ngay được lời nói này sau lập tức đứng dậy đi về phía cửa vừa đi một bên không hiểu hỏi kêu giáo sư tìm ta có chuyện gì ta cũng không rõ lắm một bên xoay người cùng keo ly đồng thời cái này gọiphi một bên lắc đầu cười nói chỉ là biết tr chưa hôm nay thời điểm Giáo sư văn phòng đến rồi một vịân xem ra lửa giáo sư tựahổ đối với vị này khách thăm vô cùng coi trọng hai người ở bên trong trò chuyện vượt qua 2 giờ sau đó hắn liền để ta tới thăm ngư chút tan học không có xin mời người qua một chuyến khách thăm 2 giờ nghe được lời nói này sau khi theo lý nhất thời kinh hái Tuy rằng chưa từng làm một lửa giáo sư học sinh thế nhưng theo ly đối với hắn cũng coi như là hiệu khá rõ có thể làm cho giáo sư nói chuyện chính là hơn 2 giờ khách mời hắn chưa từng thấy đây khenố là tìm ta đi làm cái gì một bên bước nhanh đi tới theo đi một bên không nhị được âm thầm bắt đầu cân nhắc chố lát sau keoly liền đến một số l giáo sư cửa phòng làm việc trước hướng về phía rời điphi gật gật đầu sau khi vang lên văn phòng cửa lớn mời đến theo số l giáo sư âm thanh quen thủ đó kely đi vào này bình thường rất ít đến văn phòng mà nhìn thấy ke ly sau khi đi vào lúc này tâm tình rõ ràng phi thường vui vẻ lở giáo sư lập tức đứng lên cười cho kely giới thiệu trong phòng một xem ra vô cùng trẻ tuổi Thân sĩ hạ luôn đến để ta giới thiệu cho người một hồi từưuró tới rồi dôn thânệ là tiên sinh quy 8 chương 65 mời chương 65 mời thân hành gặp ngàyn ệạ tiên sinh Mặc dù có chút không rõợ tại sao muốn ở có khách tình muốn gọi mình lại đây thế nhưng keo ly vẫn là rất lệ phép thân ra tay phải của chính mình người trẻ tuổi trước mắt này góp người rất cao lớn quần áo cũng cực kỳ khéo léo then chốt là cái kia một mặt ôn hòa nụ cười khiến người ta độtộ sinh ra hảo cảm điều này làm cho keo ly đối với hắnấn tượng đầu tiên tương đương không sai nhìn thấy người rất vinh hoạn keo tiên sinh đối phương đưa tay ra cùng keo ly dùng sứcắm chặt rất là nhiệt tình cười nói rất xin lỗi mạng bộ đến thăm có điều khi ta thu được côợ tiên sinh hồi âm thì ngày thứ hai liền muốn từ liệu rót xuất phát vì lẽ đó chưa kịp cho người vết thư Tệ là tiên sinh giải thích để kely không khỏi ngân ra hắn muốn cho là vị này hận ệ là tiên sinh là Osler giáo sư khách mời, chính mình đến thời điểm đối phương trùng hợp ở cớ thế nhưng lúc này nghe hắn ýứ trong lời nói chẳng lẽ nói từró tới là chuyên môn tìm đến mình rất tự nhiên Osler cùng John đều nhìn ra kely trong mắtghi hoặc trên mặtẽ m cười Osler tiến lên một bước thấp giọng nói rằngệ là tiên sinh là vị ngoại khoa ý sư hẳ nghe nói qua tên của hắn haha ha, phải nói người đã từng vô số lần nhắc qua danh từ này hơn nữa đối với thành tựu của hắn Phi thường tiếng nghệ từng Hà Không biết rõ hội lử giáo sư ý tứ trong lời nói đầu tiên là khá là mở mịn đắp một tiếng sau khi sau đó một ý nghĩ đột nhiên nhanh như tiêu chấp từ Kelly trong đầu này qua để hắn đột nhiên chọn tròn một đôi mắt run hơn tệ lạ đột nhiên quay đầu nhìn về phíaôn ke đầy mặt khó có thể tin gọi lên vì tiêu đại học hận tệ lạ tiên sinh chuyện này sao có thể có chuyện đó câu cuối cùng câu nghi vấn ke âm điệu trở nên cao vút gì thường <cười> haha vốn chỉ là mị cười tốt lử giáo sư nhưng là hài lòng bắt đầu cười lớn haố <cười> là cảm thấy hận tệ lạ tiên sinh đi tới bạn ỉ mộ không thể Vẫn là nói người cảm thấy hắn không thể là cái tuổi này đương như làạch theo bản năng mới vừa đem ý nghĩ trong lòng nói ra khỏi miệng ke lập tức liền lại ngầm ngược lại nhìn keo ly một mặt lúng túng dá vẻ một lửa giáo sư cười càng thêm hài lòng có nhân hòa hắn vừa nãy phản ứng giống như lúc điều này làm cho lử giáo sư trong lòng cảm thấy thoải mái hơn nhiềuù sao vừa nay hắn nghe được người trẻ tuổi trước mắt này nói mình chính là dôn hơn đây là cái tiêu cải tiến loại khoa tiêu độc kỹ thuật khai sáng kết thúc ngayt thừa cắt bỏôn hơn đây là biểu hiện so với keoly cũng không khá hơn chút nào hiện thực cùng tưởng tượng Trên lệch thực sự là quá lớn theo ly tiên sinh ta chính là cái kiaôn thân tệ lạ chờ đến đối phương phắng lắng lại một hồi sau khi dốt mỉm cười nói trước ta ở Berlin đại học trặt loọt kẽ bệnh viện từng công tác ở bên ngoài khoa tiêu độngục bộ gây t ruột thừ các b thuật cùng với nhóm máu chờ lĩnh vực đều đã từng có nghiên cứu nếu như ngày trước đây nghe nói qua tiền của ta này chính là ta lớn lao vinh Hạn hô nghe đến đó thời điểm ke lên tâm tìnhrốt cục vữ vàng một chút thật dài thở ra một hơi saukhẽ không ngờ nói thật rất vinh hạnh nhìn thấy ngày thân tệ l là tiên sinh sinh tha thứ ta vừa nãy liệuều lĩnh Ta đã từng vô số lần từng đọc ngạ liên quan với loại khoa tiêu độc và cục bộ gây tên cực kỳ tuyệt vời nghiên cứu càng tạ gầnậ đầu run trên mặt mỉm cười càng ngày càng sáng lạ lên vào lúc này có giáo sư nói chen vào đi vào cười hếpp mắt nói rằng được rồi các tiên sinh đã là buổi trưa thời gian nghỉ ngơiố ta cha xét thời khóa biểu ngưi chiều khứ khóa vừaă mọi người cùng nhau đi cộng tiến vào cơm chưa được rồi xin lỗi xin chờ một chút một buổi ở buổi trưa trên bàn ăn theo đi thả rơi xuống diện ăn trong tay rất có chút không lẽ phép đánh gây khác mời trận to hai mắt kinhạ nói t là tiên sinh ý của ngài là nói ngay lần này đến bạn mọi ngoạiừ mời tiên sinh ở ngoài còn muốn mời ta đi đảm nhiệm vụ sản khoa chủ nhiệm đúng theo đi tiên sinhmịơi đầu John kiên giải thích chúng ta bệnh viện đã khai trương nửa năm hiện tại phòng khám bệnh lượng duy tr chỉ ở mỗi ngày 200 người trở lên thế nhưng đáng tiếp chính là phụ sản khoa lâu Tuy rằng cùng bệnh viện chủ thể kiến trúc đồng thời làm xong nhưng vẫn không có thích hợp ý sư đến chủ trì vì lẽ đó ta hy vọng mọi người đến lưu rất đi đảm nghiệm anh thị tổng hợp bệnh viện vụ sản khoa chủ nhiệm đây há to mồ sử sốt một hồi lâu lúc này mới nuố nước bọ gian nan nói rằng nhưng là hơn dễ là tiên sinh ngay tại sao muốn mời ta làm vụ sản khoa chủ như đây xin lỗi ý của ta là ngài là làm sao với ta haha ha, đương nhiên là y học tập Sana cười haha dôn ha, sắc mặt có chút không được tự nhiên nói rằng đừng nói trên bản ănổ lửa cùng kely liền ngay cảôn chính mình đang nói những câu nói này thời điểm ra mặt đều hơi có chỗ đỏ keoly Tuy rằng ở năm ngoái thời điểm đã đem chính mình công việc chủ yếu chuyển hướng vụ xa khoa thế nhưng trước đây luận bằng cái gì không phải là ở lĩnh vực này tới vì lẽ đó thoáng dừng lại một chút John lập tức liền bù đã nói mà khác ta cũng nghe nói người chịu tân ngng phụ sản khoa bệnh viện theo ta được biết hẳt là toàn thế giới thứ 6 ra chuyên môn phụ sản khoa bệnh về thứ ở 21 thế kỷ thời điểmu sản bệnh viện cũng vụ ấu bảo đảm kiện viện mỗi cái thành thị hầu như đều có thế nhưng ở cuối thế kỷ 19 thời điểm loại này chuyên khoa bệnh viện vừa mới mới vừa nằm ở này sinh trạng thái bởi phụ nữ địa vị hạ thấp có rất ít ý sư đồng ý chuyên môn làm như vậy ngườiề nghiệp chớ nói chi là chuyên môn vì đó kiến một khu nhà bệnh viện ngay xongôn giải thích sau khi keoly năm chiều gật, gật đầu Tuy nói vị này hận tệ là tiên sinh giải thích có chút g ép có điều ke ly vẫn là tiếp nhận rồiù sao làm sao mà biết chính mình kỳ thực đều không quan trọng thời đại này tuy rằng tin tức giao lưu thủ đoạn phi thường là hậu thế nhưng tạm chí nhưng cũng đã phát triển lên chính mình vụ sản khoa bệnh viện bởi vì phi thường đặc thù địa vị ở nước Mỹ cũng coi như là tương đương có tiếng càng ngấu chốt chính là Hà Nội vớiôn nói tới bệnh viện cũng phi thường có hứng thú ở vừa nãy giao lưu trong quá trình ke đã nghe dôn giới thiệu quá chính mình bệnh viện tình huống đối với cái kia anh thị tổng hợp bệnh viện bay lên rất lớn lòng Hiếu kỳ Một hoàn toàn do hận tệ là tiên sinh chính mình tiến hành công năng thiết kế đầu tư to lớn kiểu mới bệnh viện hận tệ là tiên sinh xưng là hiện đại bệnh viện Tuy rằng còn không có thấy tận mắt đến bệnh viện tiên là cỡ nào xa hoa thế nhưng bệnh vẹn, vẹn vừa ngay bên trong mỗi gian phòng bên trong đều có đèn điện mỗi tầng lầu đều có điện thoại cũng đủ để cho người sáng mắt lên hơn nữa đối với một tên y sư mà nói càng hấp dẫn người chính là hận tệ là tiên sinh chữa bệnh lý niệm ngoại khoa tiêu độc kỹ thuật về tự mình thiết kế bệnh viện tiêu độc phương tiện tiên tiến bệnh viện vệ sinh chế độ toàn đủ bằng ý sư Nhân thủ sung túc hộ sĩ cùng tương ứng hậu cần nhân viên quản lý, phương tiện hoàn thiện hiện đại phòng thí nghiệm, còn có thể tự do sinh nghiên cứu chi phí, những này nghe tới đều là mê người như vậy, chí ít so với tân đại y học viện cái này phụ thuộc bệnh viện mạnh hơn có thêm. Đối với không cam lòng chỉ là một phổ thông y sư keo ly tới nói, quả thật có cực cướng sức hấp dẫn. Có điều, nhìn hẳn tệ là tiên sinh trên mặt chân thành vẻ mặt, hạ bột. Keo ly trong lòng nhất thời do dự lên. Tuy rằng hắn xác thực rất độc lòng thế nhưng vừa nghĩ tôi muốn đi hoàn toàn xa lạêu rót công tác cùng sinh hoạt dù là ai đều sẽ có chút do dự không quyết định hơn nữa ở một phương diện khác trước đây không lâu hộp kỷ gặp giáo sư cũng từng tìm tới chính mình mới đi tương lai học kỳ bệnh viện đảm nhiệm phụ sản khoa chủ nhiệm cũng mà còn có tương lai đi học viện phụ sản khoa hệ chủ nhiệm hai lần so sánh một lửa giáo sư thânệ là tiên sinh cũng mời ngày sauầm ngâm chỉ chốp lát sau kéoo ghi đột nhiên quay đầu hỏi đúng thế đồng dạngắnng trần chờ một chút bộ lửa giáo sư lúc này mới gậ gật đầu thản như nóiệạ tiên sinh cũng người ta Đi đảm nghiệm hành thị tổng hợp bệnh viện nội khoa chức chủ nhiệm mà ta cũng ở thật lòng cân nhắc ở trong nội khoa chủ nhiệm sau ngay sau một lửa giáo sư trả lời sau khi ke ly không tự chủ được thấp rộng lầm b bấm lên ngoại trừ nội khoa chủ nhiệm ở ngoài ta còn muốn mời ôử giáo sư đảm nghiệm tương lai đi học viện phó viện trực chức vừa lúc đó dỗ lần thứ hai cho kelyùng một bom nạ cân keo tiên sinh ta chính chuẩn bị ở New York kiến thiết một hoàn toàn mới y học viện một hoàn toàn lậ đổ hiện tại nước Mỹ học giáo dục cao Đảng y học viện nếu như ngài đồng ý ta còn hy vọng ngài có thể đảm nhiệm với học viện tương lai phụ sản khoa hệ chức chủ nhiệm phu sản khoa hệ chủ nhiệm là đủ ngay được cái này từ đơn sau khi keo đi trong lòng nhất thời cả kinh là tiên sinh là đủ khe mị cười dốn thảm như nói này chính là hoàn toàn khác với cái khác nước Mỹ y học viện trường học ở cái này hoàn toàn mới y trong học viện chúng ta sẽ mô phòng theo hoàn thiện người nước Đức y học giáo dục cao đẳng dự lên thiết bị hoàn thiện phòng thí nghiệm đem cùng y học sinh dạy học kết hợp lên chúng ta sẽ lấy làm gương người nước Anh Lâm Sàng tiến tập cùng người nước Đức được viện y sư chế độ lấy anh thị tổng hợp bệnh viện vì là dựa vào đem học sinh học tập cùng Lâm Sàng Kết hợp lên, chúng ta sẽ khởi xướng ổ xứ lở tiên sinh lâm sàng biên dạy học lý luận, bởi vậy lực mời hắn trở thành y học viện phó viện trưởng cùng lâm sàng học viện viện trưởng. Lâm sàng học viện. Nghe đến đó thời điểm, Kelly lòng hiếu kỳ nổi lên. Đối với thời đại này y học viện tới nói, bình thường đều là chỉ có lâm sàng học viện, nhà sĩ học viện đều vô cùng ít đòi thấy, lẽ nào cái này hẳn tệ là tiên sinh trong miệng y học viện, tương lai còn muốn kiến thiết nhà sĩ học viện hay sao? Dôn mẫn cảm phát hiện Kelly nghi hoặc. Lúc này cô nói ngoại trừ Lâm Sàng học viện ở ngoài chúng ta còn đem lục tục thành lập khoag miệng học viện dự học viện vệ sinh công cổng học viện trởệ hệ đem làm làm một cái chân chính tính tổng hợp y học viện chuyện này ngõ to miệng keo ly trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì không nghi ngờ chút nào này chính là một kế hoạch vô cùng to lớn bởi vì nếu như dựa theo đối phương nói tới kiến thiết tiêu chuẩn như vậy như thế một ý học viện tiêu tôn chính là một con số trên trời rất khả năng đạt đến mấy trăm ngàn đô la Mỹ nhưng nhìn trước mắt cái này nhiều nhất cũng chính là chừng 20 người trẻ tuổi keo ly thực sự khó có thể tưởng tượng hắn có hay không có thể no đến mức lên cái kế hoạch này Có điều không thể phủ nhận chính là ke một trái tim đã ầm mầm nhảy lênch lên nhanh nhất chứ mới không đạn xong xem xin mời quy 8 chương 66 không có cái gì là không thể chương 66 không có cái gì là không thể bán tim mô vẫn là New rót đi Osler giáo sư văn phòng sau khi ke trong đầu liền vẫn nói lên hai người này thành thì tên cho tới bước đi thời điểm có chút mất tập trung nhiều lần đều thiếu một chút đụng vào người hoặcạ thụ không nghi ngờ chút nào hai địa phương này đối với hắn mà nói đều có cực cường sức hấp dẫn vì lại vì à, nơi này ke là nhất định phảirời đi cho dù Tân đại đi học viện là hắn trường học cũ Đồng thời cũng là nước Mỹ chứ danh nhất đại học một trong thế nhưng nó chung quy là một khu nhà cựu thức y học viện không thể để có ý nghĩa keo ly thỏa mãn hắn biết ở lại trong trường học này chính mình tuyệt đối không thể thực hiện ý nghĩ của chính mình chớ nói chi là đem chúng nó truyền thụ cho học sinh cho nên lúc ban đầu gặp tìm đến keo ly thời điểm h tháng ngay lập tức sẽ độc lòng học kỳ đại học tự nhiên không cần nhiều lời làm nước Mỹ hiện nay ưu tú nhất đại học một trong hộín là nguyên lý niệm đúng vô cùng keoly khẩu vị mà cung gặp giáo sư trò chuyện cũng là như vậy khiến người ta thưái thế nhưng ngày hôm nay cũng hận tệ là tiên sinh nói qua sau khi keo ly phát hiện mình lại bắt đầu do dự lên Đồng dạng hoàn toàn mới trường học tương tự hoàn toàn mới lý niệm hơn nữa keo mơ hồ phát hiện tuy rằng vị này hơn tệ lạ tiên sinh cũng không có nói thẳng ra thế nhưng hắn lý niệm cùng gặp tiên sinh dĩ nhiên là kỳ tương tự chỉ có điều người trẻ tuổi này ý nghĩ tuổi hồ muốn càng thêm hoàn thiện cũng càng thêm cấp tiếng mỗi ít sao lại có thể như thế nhỉ hiện ở hồi tưởng lại ke đi cảm thấy đây là khó mà tin nổi như vậy việc tiên sinh không phải là phổ thông bệnh lý học ra hắn là nước Đức y học đại sư Lù vị cùng hạnh cô học sinh từng ở nước Đức du học nhiều năm hơn nữa còn có cực kỳ phong phú dạy học kinh nghiệm thế nhưng vị này hơn tệ lạ tiên sinh đây Tuy rằng ở bên ngoài khoauyết dịch trở lĩnh vực đều đạt được để phổ thông y sư nhất định phải nước nhìn thành kiểuu thế nhưng dù sao mới mới vừa từ nước Đức trở về thậm chí vừa vượt qua 24 tuổi sinh nhật trẻ tuổi như vậy một ra hỏa thật sự khả năng so với gặp giáo sư càng thêm xuất sắc sau há đánguyết nguyên bản liền cực kỳ hề v vài thân thể và hôm nay lần này gặp mặt dưới sự kích thích đột nhiên trở nên cực kỳ phấn thời trạng thái như thế này để keo ly đầu mơ hồ đau lên cái cảm giác này thật là không tốt phát hiện mình đau đầu đồng thời bước đi cũng bắt đầu trở nên loạn trò loạn chọn thời điểm keo ly quả đoán đỉnh chỉ tiếp tục suy nghĩ xuống Mà là cấp tốc quyết định một quyết tâm nếu không nghĩ ra vậy thì thẳng thắn nên h hơnn tệ là tiên sinh mời điêu rót một chuyến được rồi ở tình huống như thế biện pháp tốt nhất chính là tận mắt đi xem một chút cái kia chốn bệnh viện không thể không nói ánh mắt của người rất tốt một là tự mình cho dôn thêm trên một ly cà phê nhạ dọng thở giải nói ở Tân Đ đại Y trong học viện Hào đột không thể nghi ngờ là yếu tố nhất ý sư cùng giáo sư một trong ngoại trừ lên bác học thức cùng kỹ thuật cao siêu ở ngoài quan trọng nhất chính là đối với bệnh nhân tràn ngập lòng nhân tử nếu như không phải là bởi vì điều này hắn căn bản là không thể chịu tân ngừng làm bệnh viện đúng tiên sinh Ta phi thường rõ ràng điểm này với một hấp cà phê sau khi dối khái mỉm mới nói điều này cũng chính là ta muốn mời keo li tiên sinh đi liệuró trọng yếu một trong những nguyên nhân ta tin tưởng ở ngày dưới sự hướng dẫn hắn sẽ là tương lai nước Mỹ xuất sắc nhất phụ sản khoa y sư một trong ngay được dôn lời nói này sau khiổ lợ chân mày tao lại tựa như cởi mà không phải cười nhìn hắn nhẹọ nói người liền như thế khẳng định hắn sẽ tiếp thu mời hoặc là nói người liền khẳng định như vậy ta sẽ tiếp thu người mời haha đương nhiên theo bản năng vung tay lênrôn tràn ngập tự tin luận nụ cười Hotler tuyệt đối sẽ không cam tâm ở lại Tân Đ đại y họcc viện điểm nàyôn là có thể khẳng định làm bác Mỹ cổãoo nhất y học viện Tân đại đi học viện thành lập thời gian sánh bằng quốc kiến Quốc thậm chí đều sớm mấy năm bởi vậy cái này trường học kiêu ngạo có thể tưởng tượng được cho tới nay Tân đại đi học viện đều là như vậy trong trường học giáo sư cũng phần lớn là tân cơ bản hệ tốt có thể ở đây đảm nhiệm lâmà hệ chủ nhiệm đầy đủ nói rõ năng lực của hắn thế nhưng cũng báo trước hắn sẽ chịu được áp lực chí ít muốn hoàn toàn thực hiện hắn lâm sàng viên lý niệm ở Tân đại đi học viện hầu như là không thể vì lẽ đó đến sang 5 thời điểm tốt sẽ tiếp thu gặp mời đi tới bảnì mộ Đảm nhiệm hộ kì bên trong bệnh viện khoa chủ nhiệm tương lai nhập trước hộ kỳ đại học y học viện bình thường y học hệ chủ nhiệm bởi vậy Osler lựa chọn cùng keo ly như thế đơn giản chính là bạn ti mộ cùng New York mà thôi mà đối với cùng hộp kỳ cạnh tranhố có 10 phần tự tin bởi vì bất luận từ phương diện nào cân nhắc từ hồ phía bên mình đều chiếm cứ ưu thế từ đối từ trên thành thị giảng New York hiện tại đã là nước Mỹ trên thực tế thành thị lớn thứ nhất nhân khẩu đông nào kinh tế phát đạt tương ứng nguyên nhân cũng sung túc đôi này chuyện này đối với một khu nhà bệnh viện cùng y học viện tới nói là phi thường trọng yếu điều kiện cơ bản hậu thế Trung Quốc tốt nhất bệnh viện đều ở Bắc Ki Thượng Hải Quảng Châuành đô Vũ Hán trở thành phố lớn một mặt là nhân khẩu nguyên nhân có sung túc nguyên nhân làm trong đỡ mà ở một phương diện khác cũng là bởi vì những này thành phố lớn là toàn quốc hoặc là khu vực kinh tế phát triển nhất địa phương có thể hấp dẫn có đủ nhiều yếu tố nhân tài gia nhập từ bệnh viện cũng y học viện phần cứng điều kiện trên giảng Dố chưa từng thấy 1889 năm kháh thành hộp kỳ bệnh viện cũng chưa từng thấy năm 1893 kháh thành y học viện thế nhưng hắn tin tưởng cái thời đại này rất khó xuất hiện so với anh thị tổng hợp bệnh viện càng thêm xuất sắc bệnh viện mà y học viện cũng tương tự sẽ là như vậy càng trọng yếu hơn chính là Hộp kín bệnh viện hiện tại vẫn không có dự thành y học viện càng là còn ở vào chu bị giai đoạn thế nhưng ở New mặt hạ tờ tặng anh thị tổng hợp bệnh viện nhật phòng khám bệnh lượng đã đạt đến 200 người trở lên mã y học viện Tuy rằng cũng tương tự ở vào trụ bị giai đoạn thế nhưng trong kế hoạch bắt đầu chiều sinh thời gian so với hộp kỳ chí ít sớm 2 năm từ là nguyên lý niệm trên nói bởi vì có xuyên qua màôn hơn thế là New York cái kia trốn y học viện là nguyên lý niệm không thể nghi ngờ muốn so với gặp càng thêm thànhthục cũng càng thêm tiên tiến mà có càng thêm quen thuộc cái thời đại này đi học giáo dục quốc có, có thể hoàn thiệnôn phương án bên trong quá mức cấp tiến trị ra Hai người sẽ là hoàn mỹ nhất phối hợp, John tin tưởng, lấy Osler kinh nghiệm cùng ánh mắt tới nói tuyệt đối sẽ không không nhìn thấy điểm này. Có những điều kiện này so sánh, John đối với chiêu mộ được Osler cùng Kelly có chắc chắn 8 phần 10. Đương nhiên, cùng hộp kín đại học đã phi thường cao danh vọng so với, John trong kế hoạch đi học viện không thể nghi ngờ là không cách nào đánh đồng với nhau, hơn nữa cùng ngọt so với, bản thân của hắn tuy rằng ở y học lĩnh vực thành tiệu muốn càng xuất sắc một điểm, thế nhưng dù sao thực sự là quá tuổi trẻ, ở cá nhân mỹ lực nói không chắc còn có chút khác biệt, thế nhưng... Khi sâu một hơi sau khi dôn âm thanh trầm th thấptung mình đón sát thủ cuối cùng tốt lở giáo sư bệnh viện tình huống chúng ta có thể ở đi lưu rót sau khi tỉ mỉ khảo sát thế nhưng liên quan với còn ở chuẩn bị bên trong y học viện ta có thể hướng về ngày bảo đảm hai điểm cái thứ hai điểm nhìn dôn cái tiêu trình trọng việc dáng vẻ tốt l giáo sư vậy mặt cũng biến thành nghiêm túc lên số 1 chúng ta sẽ phổ biến Họ viện tự trị nguyên tắc dưỡng thẳng lên để một ngón tayrôn Nghiêm mà nói trừ một chút toàn giáo trong phạm vi xác định nguyên tắc căn bản ở ngoài mỗi cái học viện quản lý cùng dạy học sẽ do Vi viện trưởng cùng giáo sưủ viên hội tới làm ra quyết định điểm này người khác không có quyền can thiệp Ồ. nghe được lời nói này sau khi tốt lử giáo sư nhất thời sáng mắt lên làm trong lịch sử trừ danh nhất y học giáo dục ra một trong không chế tươngương quyền lực khẳng định là Osler vô cùng cần thiết mà dôn bảo đảm nếu như có thể thực hiện đối với hắn sức hấp dẫn không thể nghi ngờ liền ra tăng thật lớn trí ít tử vi li việc nơi đó Osler còn không có được như vậy bảo đảm như vậy điểm thứ hai đây ngay xong điểm thứ nhất sau khi tốt đối với dôn thứ hai bảo đảm càng ngày càng cảm thấy lung thú điểm thứ hai chính là chúng ta đem bảo đảm y học viện kinh phí tập trung bảoo dội ra chính mình ngón tay thứ hai Dẫu nụ cười càng ngày càng sáng lạ lên chúng ta sẽ dựng lên toàn thế giới tiên tiếng nhất hoàn thiện nhất ý học phòng thí nghiệm bao dung hiện nay mỗi cái lĩnh vực bảo đảm dạy học cần chúng ta sẽ cho giáo sư cùng giảng sư cung cấp toàn nước Mỹ tốt nhất lươngồng Đáh ngộ bảo đảm có đầy đủ sức hấp dẫn mời chào toàn thế giới ưu tú nhân tài Ngoà ra nếu như tất yếu phải vậy chúng ta thậm chí có thể cho học sinh ưu tố cung cấp đủ để cung bọn họ duy trì đến tốt nghiệp hợp đồng bảo đảm trường học chiêu thu đều là tuổi trẻ tiếng Anh từ ngay đến đó thời điểm tốt lử giáo sư đã không nhịn được hít vào một vùng khí lạnh kinh ngạc chen được nói này sao có thể có chuyện đó Cho dù là hộ kỳn cũng không thể bảo đảm như vậy tập trung vào ở thời đại này nước Mỹ hộ kỳ đại học không thể nghi ngờ là có tiền nhất đại học một trong 1873 năm mà dị lệ Châu Bạ có địa mang ngân hàng raôn hộ kì tại thế ở hắntạ thế thời điểm lưu lại một bút vượt qua 7 triệu đô laị khoản tiền cách sủ ở thế kỷ 1970 đến đại 7 triệu đô la Mị không thể nghi ngờ là một món khổng lồ mà chính là dựa vào này một bút khổng lồ tài chính hộ kỳ đại học mới có thể nhanh chóng phát triển ngăn ngắn mười mấy năm liền trở thành nước Mỹ là người ta chú ý nhất đại học một trong thế nhưng mặc dù là học kỳ đại học mà cùng gặp hai người cũng không thể mở ra cùng hn tệ là tiên sinh giống như lúc điều kiện bởi vì làm như vậy tập trung vào không thể nghi ngờ qua cao cái nào sợ bọn họ cũng không thể chịu đựng đạt được vì lẽ đó theo bản năng Osler bắt đầu ho ngoài nghi nổi lên zone. tại sao không thể đây đối với Osler nghi vấn chỉ là nhạ cười một tiếng nóiương chờ ngày cùngeo ly tiên sinh đồng thời đến New York, tham quan hành thị tổng hợp bệnh viện đồng thời lắng nghe ta đối với y học viện quy hoạch Ngư sẽ biết ở chỗ này của ta không có cái gì là không thể chưa xong con tiếp quy 8 chương 67 độc nhất vô nhị cả đêm Chương 67 độc nhất vô nhị cả đêm như vậy chúng ta liền chủ nhật buổi trưa hồi hợp 4 giờ chiều Tân đại đi học viện cửa lớn rồi này mặt nụ cười hướng về phía ô l giáo sư hỏi chủ nhật buổi trưa liền ở ngay đây gần gần đầu cô giáo sư nói thật ta sẽ xin một tuần kinh nghỉ cũng nói rồi sẽ đ đặt ra một tuần lễ hơn lẽ là tiên sinh kỳ thực ngươi hoàn toàn có thể đi về trước để hai chúng ta chính mình đi tớiữ rót haha không liên quan lần thứ hai được cô số lợ giáo sư xác nhận sau khi dônải lòng khoát tay nóo một cái cười nói Có thể đồng thời thuyết phục Osler cùng Kelly hai người đi nịu giúp tham quan hành thị tổng hợp bệnh viện, đồng thời lắng nghe chính mình đối với y học viện quy hoạch cùng thiết tưởng, có thể nói đã vượt qua John mong muốn. Dưới cái nhìn của hắn, đừng nói ở phì lại được phì ạ chỉ là phải đợi hai ngày bán thời gian, chính là chờ thêm hai tuần lễ đều là đáng giá. Tạm biệt, Osler giáo sư. Tạm biệt. Cuối cùng vây tay từ biệt sau khi, John cùng Henzi ngồi lên xe ngựa xử cách tân đại y học viện. Thiên sinh, chúng ta tại sao không ở phụ cận ở lại đây? Chờ xe ngựa chạy khỏi một khoảng cách sau khi Henry hơi có chút không hiểu hỏi nếu ngài phải đợi hai vị tiên sinh đồng thời về lưurót chúng ta tại sao phải đi về phía trung tâm thành phố ta ba ngày sẽ qua trường học phụ cậ cũng có một nhà tương đối khá khách sạn a ha haha người không hiểu được không có cùng Henry giải thích thêm cái gì dộn ý cười tràn đầy nhắm hai mắt lại ở tại vì học viện vụ cận tự nhiên là sẽ rất thuận tiện thế nhưng cũng sẽ choổử hai người không nhỏ áp lực dù sao khoảng cách lần rồi hai người theo lễ phép rất có thể sẽ mỗi ngày trước đến mái phòng lời nói như vậy chỉ sợ cũng không cách nào chân chính nhân tính suy nghĩ Trở về thành dọc theo đường đi, dôn tâm tình đều ở hương phấn trạng thái bên trong. William. Hosele. Hapột. Kéo ly. Nếu như hai người cuối cùng đều có thể ở lại điệu giót, trở thành dôn hệ thống bên trong trọng yếu một thành viên, chỉ sợ hắn sau đó nằm mơ đều sẽ bật cửa chứ. Ở hộp kỳ y học viện khai sáng ban đầu, quan trọng nhất không thể nghi ngờ là tứ đại thiên vương. Bệnh ly học gia William. Hệp, nội khoa y sư William. Hosele, ngoại khoa y sư William. Sợ tấm hẳn stip. Phụ sản kho người này ở nước Mỹ y học trong lịch sử chiếm cư phi thường trọng yếu lịch sử địa vị bọn họ một tay sáng là hộ kim đại học y học viện thổi lên nước Mỹ y học giáo dục chân chính biến cách cả lệnh cũng làm cho người Mỹ phát hiện bổ Quốc cũng có thể nuôi dưỡng được cùng âuu Châu đại học như thế xuất sắc học sinh ở nước Mỹ y học giáo dục trong lịch sử hộ kim đại học y học viện thành lập cùngợ nở báo cáo phát biểu hầu như đồng dạng trọng yếu 4 người ở trong run coi trọng nhất không thể nghi ngờ là William hỗ giờ vị này Canada y sư tốt nghiệp từ Bắc Mỹ tr chưa danh nhất y học viện một trong hiệu đại học y học viện Sau khi từng ở Anh Quốc nước Đức cùng nước áo du học, chuyện này với hắn sản sinh to lớn ảnh hưởng. Ở nước Mỹ hơn 20 năm, hắn trước sau ở Tân Đại Y học viện cùng hộp kín công tác. Cải cách lâm sàng dạy học tổ chức hình thức cùng chương trình học kết cấu, xúc tiến y học giáo dục cùng bệnh viện chính quy hóa phát triển. Hộp kín công tác là như vậy trọng yếu đồng thời có hiệu quả rõ ràng, cho tới sau đó bị không ít người xưng là hiện đại y học chi phụ. Đương nhiên, ở rôn xem ra danh hiệu này thực sự là quá khuyết đại. Có điều không cách nào phủ nhận chính là Chính là bởi vì Osler ở hộp kỳ những ngày cải cách, để trường này nhảy một cái trở thành nước Mỹ tốt nhất y học viện, sau đó ở Philip N. báo cáo phát biểu sau khi, trở thành thúc đẩy nước Mỹ y học giáo dục phát triển quan trọng nhất sức mạnh. Nhân vật như vậy, đương nhiên đang ra John chờ thêm như vậy một quãng thời gian. Cho tới nói học hột, Kelly, tuy rằng không có Osler cùng sở tâm hạn sạch như vậy có tiếng. Thế nhưng ở John trong lòng tầm quan trọng nhưng không kém mạnh mạnh. Bởi vì ở phụ sản khoa lĩnh vực, hãn tuyệt đối là tương lai một quãng thời gian rất dài nhân vật trọng yếu một trong. Trái lại bởi vì dôn bản thân chính là ngoại khoa y sư dân cớ sợ tâm hẳnịt vị này ngoại khoa đại sư sẽ không có ở hắn mời chào kế hoạch bên trong nếu như hai người đều có thể gia nhập dôn hợp lại mưu cầu không thể nghi ngờ liền hoàn thành hơn một nửa cơ sở y học có ý hội là như vậy là nhiều đương nhiên còn có dôn chính mình trong thời gian ngắn đã là đầy đủ dùng mà ở trên giường bệnh quan trọng nhất trong ngoại phụ nhi có keo cùng John chính mình cũng chỉ cái một đồng ý chuyên tâm ở nhi khoa phát triển tinh Anh mà đã xong hai ngày bán sau khi chủ nhật buổi trưa dố cùng Henry từng người cưới một chiếc xeựa đi tới Tân đại Y học viện cửa lớn Nối liền đã sớm chuẩn bị sẵn sàngử keo ly hai người đồng thời đến lại được chạm xe lửa làm nước Mỹ phía đông quan trọng nhất thành thị một trong phí lại vì cũng trong lúc đó làm nhưng đã khai thông thẳng tới xe lửa không tới 200 km lộ trình ngăn ngắn mấy tiếng sau khi liền lái vào Newốc trung ương nhà ga ngày đó ngày vừa vận là năm 1888 ngày mùng ngày 1 tháng 6 thế kỷ 19 có thể vẫn không có ngày quốc tế thiếu nhìn nói chuyện ở cái này phổ thông cực điểm thời kỳ dôn đoàn người đến choử hai người dự định tốt khách sạn khoảng cách bệnh viện nhiều nhất có điều mười mấy phút lộ trình vẫn là chỉ bộ hành tình huống cảm tạ ngươi ệ là tiên sinh ở mới vừa vừa đi vào xa hoa phòng xếp sau khi keoly đầu tiên là cả kinh sau đó quay đầu có chút kéoo hẹp nói cácạ kỳ thực không cần như thế xa hoa ra phòng chuyện này thực sự là quá xa xỉ mới vừa vừa đi vào khách sạn thời điểm keoly l điện phát hiện này quán rượu nên rất xa hoa trong đại sản Dĩ nhiên lắp đặt vài cái bạn tìmm mọi phi thường hiếm thấy đại điện thế nhưng đi vào dôn dự định phòng xếp sau khi hắn mới phát hiện chính mình vừa nãy kinh ngạc thực sự là quá sớm đúng đấy quá xa xỉ một lợ ở phương diện này so với keoly tuyến thức rộng rãi hơn nhiều thế nhưng như vậy xa hoa gian phòng cũng làm cho hắn có chút bất an Tuy nói làr mời xin bọn họ đến đâyrót phụ trách hết thể chi tiêu là chuyện tất nhiên thế nhưng loại này rõ ràng cho phú hào chuẩn bị gian phòng vẫn còn có chút vượt qua hắn tiếp thu phạm vi dưới cái nhìn của hắn và ở loại rượu này điếm không phải không được có điều bình thường nhất gian phòng cũng đã được rồi ha ha cao giọng nợ đụ cười dốn khoát tay hào nói hai vị đều là ta tối khách nhân trọng yếu điều kiện như vậy sao có thể tính là là xaỉ đây hơn nữa bất kể nói thế nào cũng chỉ có một tuần lễ mà thôi yên tâm được dưới đi ở dôn dưới sự kiên trì bộử hai người không thể làm gì khác hơn là đem hành lễ để xuống Tuy nói trong lòng có chút bất an thế nhưng có một chút hai người hiện tại đã có thể xác định vị này hơn tệ là tiên sinh dòng roiắt thực không ít, và không coi như như thế nào đi nữa coi trọng bọn họ cũng không cần sắp xếp như vậy xa hoa gian phòng chứ nay một tuần hạ xuống tiêu tốn e sợ ít nhất cũng phải mấy trăm đô lamị mới được chứ Đúng rồi hai vị hiện tại mày không Chờ Osler cùng ke hành lễ để tốt sau khi John đột nhiên mở miệng hỏi Osler rõ ràng ngần người một chút có chút mị lắc đầu nói Ngọc cũng không phải Ngọc có điều hiện tại đã rất mượt lẽ nào h hơn tệ là tiên sinh còn có cái gì sắp xếp hay sao Nháy mắt một cái keo ly cũng tương tự là vẻ mặt nghi hoặc nếu như khôngệt ta quả thật có cái kiến nghị dốn móc ra đồng hồ quả quyết nhìn một chút khé mỉm cười gật đầu nói rất đáng tiếc cho hai vị định trong phòng không cách nào nhìn thấy cũng may này quán rệu khoảng cách bệnh viện cũng không tính xa nếu như hai vị có hứng thú ta kiến nghị các ng nơii có thể cùng ta đi ra ngoài một chút nhìn lưu dốc trong thành độc nhất vô nhị cả đêm cảnh đêm độc nhất vô nhị ngay độ thuyết pháp này sau khi tổ thửa cùng keo lý lượng người nhất thời hai mặt nhìn nhau đúng chỉ ít hiện nay là độc nhất vô nhị gậ gậ đầu dốn hài lòng nói rằng Mà cái này độc nhất vô nhị cảnh đêm chính là hai vị lần này tới lưuró trố cần đến vừa khai trương nửa năm Han thị tổng hợp bệnh viện chưa xong còn tiếp quy 8 chương 68 cái nào một đống chương 68 cái nào một đống anh thị tổng hợp bệnh viện một nhómẽ sáng đại tử ở rôn trong bầu trời đêm rõ ràng như thế loa mắt ở đầu tiên nhìn nhìn thấy ngày này vừa bị điểm sáng đại tự sau khi tốt lử cùng keo ly hai người đều sử số chưa từng gặp lớn như vậy quy mô sử dụng bóng đèn hai người liền phạmất lần thứ nhất nhìn thấy xe lửa người nhà quê như thế trong lòng tràn đầy khó có thể tin kinhạc Các tiên sinh nơi đó chính là hành thị tổng hợp bệnh viện chỉ vào cách đó không xa cái kia một bàn tiết sáng d vốn tự hào nói 6 tầng cao bệnh viện nhà lớn là New York thành hiện tại tòa kiến trúc cao nhất một trong ở cái tiêu đóng bên trong đại lâu mỗi gian phòng đều ăn có chí ít một chiếc đèn điện mỗi tầng lầu trong lúc đó còn có thang máyân dùng điện khởi động lên xuốngth thế đến thế giới từ ngực tốt cùng keo ly đồng thời ngay được chính mình nuốt nước miếng âm thanh bọn họ đương nhiên sẽ không phải nghi hận tệ là tiên sinh Bởi vì cho dù đứng chính mình ở vị trí này như thế có thể nhìn thấy ở vậy được sáng nhất đại từ bên dưới điểm điểm tia sáng từ nhà lớn gian phòng trong cửa sổ thấu đi ra rất rõ ràng đó là bóng đèn độ sáng phổ thông dầu hỏa đèn cùng ngọn đến có thể không đạt tới như vậy hiệu quả ngoại trừ nhà này 6 tầng nhà lớn ở ngoài bệnh viện còn có mấy tòa nhà tận dụng mọi thời cơ dốn tiếp theo cười nói trong đó có một đống là chuyên môn nghiên cứu khoa học lâu bên trong hiện nay đã thành lập 3 cái phòng thí nghiệm còn có một đống lớp học là vì tương lai bọn học sinh dạy học chuẩn bị đương nhiên y học viện khẳng định là mặt khác lựa chọn Thế nhưng trong bệnh viện cũng chuẩn bị cho bọn họ một đống lớp học cung tiến vào Lâm sàng thời điểm sử dụng Ngoà ra còn có một đống phụ sản khoa lâu cùng một đống nhi khoa lâu chỉ có điều hiện tại bởi vì thiếuụ tương ứng y sư tạm thời không có bắt đầu dùng mà thôi sau khi nói đến đây dộ ý tứ sâu xa nhìn keo ly một chút chỉ có điều vào lúc này ke ly đã không có tâm sự đi chú ý dôn về mặt hắn thẳng tắp nhìn phương xa cái kia hàng chữ lớn thế nhưng con người tiêu cự rõ ràng không có ở phía trên thứ từ đã không biết chạy đi nơi đâu trái lại là lửa giáo sư ở ngắn ngủ sau khi kinh ngạc rất nhanh khôi phụcết tính Có điều lúc này cũng đầy mặt than thợ gật đầu liên tục nói toàn tệ là tiên sinh ngày sau ngườii vừa nay giới thiệu sau khi ta hiện tại là càng ngày càng không thể chờ đợi được nữa muốn phải đi bệnh viện bên trong nhìn một chút haha ngày tuyệt đối không nên sốt rồi ta sang sàng nợ nụ cười sau khi dốtắc đầu nói ngày mai chờ sáng sớm ngày mai đi sáng sớm ngày mai ta sẽ dẫn hai vị đi bệnh viện tiến hành toàn diện tham quan đến thời điểm tự nhiên có thể cần ậ nhìn hơn nữa ban ngày bệnh viện nhà lớn cùng hiện tại so với nhữngrủ là một loại cảm giác khác ngày thứ hai vừa rạng sáng dôn liền đến, đến khách sạn Một đêm ngủ không ngon giấ cổử cùng keo ly hai người rất sớm sẽ chờ ở cửa tiếp diệu cấp thiết yêu cầuôn lập tức dẫn bọn họ đi bệnh viện nhìn vốn là muốn mời hai người trước tiên ăn điểm tầm dồn một.000 bọn họ như vậy không thể chờ đợi được nữa cũng chỉ đánh không cái bụng mang theo bọn họ xuất phát hơn 10 phút mấy người từ khách sạn đi tới bệnh viện ở đời trước quen thuộc trong đại đô thị rừng sắt thép sau khi dố Mai đến tận hiện tại cũng khó có thể tưởng tượng năm 1888 đám người ở lưuốc nhìn thấy một đống 6 tầng cao nhà lớn thì sẽ có cảm giác thế nào thế nhưng này cũng không ảnh hưởng hắn mỗi lần thưởng thức những người này cái kia chấn động về mặt o đương nhiên cũng không ngoại lệ ở bệnh viện đối diện đứng đầy đủ sau 3 phút Osler cùng keo ly mới ởrôn giới sự hướng dẫn đi vào nhà này hùng vĩ nhà lớn bên trong mới vừa vào đến Osler cùng keoly lại dừng bước đây là một diện tích rất lớn phòng khách có tới lượng 300 mét vuông giá vẻ hay là bệnh viện còn chưa tới mởần thời gian nguy cớ trong đại sản chỉ có vẹn vẹn mấy cái bệnh nhân đang chờ đợi có điều cũng chính bởi vì ít người dân cớ rộng lớn không gian để Osler cùng keo ly sáng mắt lên Đem toàn bộ phòng khách tình huống thu hết mắt phòng khám bệnh khu vực đăng ký khu vực thu phí khu vực Treo có rõ ràng biểu thị các khu vực ngay ngắn rõ ràng vừa xem hiểu ngay chào buổi sáng hơn tệ là tiên sinh sáng sớm còn sơ cặt liệt tiểu thương ba người mới vừa đứng không tới năm giây một người tuổi có trẻ đãêu tóc vàng cô nương liền lập tức tiến lên đón cung cung tính kính hướng về phía rôn đánh tới bắt chuyện đồng thời hơi hơi có chút ngạc nhiên nhìn một số lửa cùng keo ly một chút có thể làm cho hận tệ là tiên sinh tự mình cùng đi đi tới bệnh viện hơn nữa nhìn dáng vẻ thái độ còn tương đương nhiệt từ người nhưng là rất hiế thấy đây là chúng ta bệnh viện tốt nhất chuyên môn đạo Y địa Mắt thấy Osler cùng kely hai người cũng có chút ngạc nhiên dôn thời giải thích một hồi mới vừa khai trương thời điểm có tối đa 4 người hiện tại đã giảm mất đến một người chuyên môn vụ trách cho các bệnh nhân giải đáp ý vấn nói thí dụ như chạy chưa cần cái nào quy trình lại nói thí dụ như hẳn là đi ngoại khoa vẫn là nội khoa vân vân không sai rất sáng sóc ngay xong dôn sau khi giải thích bỗ nhiên tình ngộ keoly gật đầu liên tục nói đối lập đến quan tâm đến người bệnh viện tính hóa biện pháp kely mà nói l giáo sư tự hồ đối với sợ lệ tiểu thư của nãoo càng thêm cảm thấy lưu thú hắn nhìn một chút trước mắt cái này đạo y tiểu thư của nãoo Lại nhìn một chút trong đại sản thỉnh thoảng vội vàng mà qua cái khác ý sư cùng cấp ý tá 5 chiêu drò hỏi hơn tệ là tiên sinh ta đã từng xem qua ngơi quan hệ ngoại khoa y sư mặcă có điều những ý sư này cùng cấp y tá ha <cười> ha <cười> bệnh viện chúng ta yêu cầu bọn họ nhất định phải thống nhấ mặt kheưố kiên trì giải thích dưới cái nhìn của ta chưa bệnh nhân viên chuyên nghiệp tính cùng quyền uy tính nhất định phải ở trong bệnh viện được thể hiện như vậy đặc thù mà thống nhất mặt có thể tăng cường bệnh nhân tự tin đồng thời cũng có thể thuận tiện bọn họ cố vấn tủy một vị bệnh về người ngoài ra Các bác sĩ bệnh đại quái cùng các y tá chế phục cũng thuận tiện tiến hành thống nhất tiêu độc cái này cũng là bệnh viện vệ sinh hoàn cảnh yêu cầu há hóa ra là như vậyố dị thường đơn giản giải thích rất nhanh sẽ để os cực kỳ tán thành lại điểm nổi lên đầu đại thể cho hai người giới thiệu một chút trong đại sản mỗi cái khu vực trốn gánh chịu công năng sau khi dôn nhìn đồng hồ cười nói các tiên sinh ngày hôm nay là thứ hai trong đại sản nên chẳng mấy chốt sẽ bắt đầu bận túi đổi chúng ta đến những nơi khác đi xem xem làm sao được không hẹn mà cùng một lửa cùng keo ly trong miệng phun ra một chữ Nếu như nói từ nhà này nhà lớn bề ngoài hùng vi có thể thấy được dôn kiến tạo tòa này bệnh viện hùng tâm đơn giản từ một phòng khách hai người đều xem ra khỏi nơi này cùng cái khác bệnh viện chỗ bất đồng tự nhiên đối với những khác bộ phận thì càng thêm hiế kỳ mang theo hai cái đẩy mặt kinh ngạc tương lai đã như, dôn từng điểm từng điểm để bọn họ nhận thức anh thị tổng hợp bệnh viện các tiến sinh nơi này là nội khoa phòng khám bệnh khu vực mỗi cái y sư đều có một gian đơn vào phòng bảo đảm chuẩn trị liệu liệu đồng thời cũng có thể để bảo vệ các bệnh nhân nơi này là chúng ta phòng bệnh vì bảo đảm các bệnh nhân có một hài lòng khôi phục hoàn cảnh Đồng thời cũng là phòng ngừa lẫn nhau trong lúc đó tạo thành ảnh hưởng quá lớn chúng ta mỗi phòng bệnh nhiều nhất chỉ có 4 tấmrừa bệnh đương nhiên vì thỏa mãn một số thân sĩ cần chúng ta còn có đặc biệt thiết chí một người phòng bệnh điều kiện tốt rất nhiều đương nhiên thu phí cũng phải cao rất nhiều nơi này là ngoại khoa giải phấu khu vực dựa theo đối với sạch sẽ trình độ yêu cầu chia làm 3 cái bộ phận xin lỗi các tiên sinh giải phẫu khu vực bởi chính đang chuẩn bị cùng ngày giải phẫu sợ là chúng ta tạm thời không cách nào đi vào tham quan có điều ngày mai trở ta cho các ngươi chuẩn bị kỹ càng trang bị sau khi chúng ta có thể bà quan một đài do T tô mát tiên sinh tự mìnhmổ chính ru luậtt thừ cắt b bỏ thuật tiên sinh các người bây giờ nhìn đến chính là toàn thế giới thứ hai kiểm nghiệm thất đúng ta đem nó bệnh danh là kiểm nghiệm thất chuyên môn dùng để vì là lâmà các bác sĩ cung cấp phòng thí nghiệm vụ nó thí dụ như cho đauột thừa na đùng thú các bệnh nhân tiến hành tế bảo máu trần và bệnh ở đây muốn nói do một hồi toàn đệ nhất thế giới cái kiểm nghiệm phát sinh ra vào Berlin đại học trặt lọt kệ viện tương tự cũng là do ta đề nghị cũng sáng tạo nơi này là khu nội chú hộ sĩ chạm bất luận lúc nào đều sẽ có chí ít một vị hộ sĩ ở đây trách nhiệm bảo đảm bệnh nhân có thể bất cứ lúc nào tìm tới các nàng nơi này là các thầy thuốc văn phòng đối với mỗi một cái y sư Chúng ta chỉ ít bảo đảm bọn họ có một cái tủ sách một cái tủ tre quần áo cùng một giá sách chỉ có thư thích hoàn cảnh mới có thể làm cho bọn họ chăm chú với mình công tắc cùng nghiên cứu bởi vì vừa khai trương viên cớ hiện nay chúng ta chỉ bắt đầu dùng vừa đến 3 tầng lâu có điều ta tin tưởng không được bao lâu thời gian mặt trên 3 tầng lâu chúng ta cũng phải bắt đầu bắt đầu dùng các tiên sinh ta bước thiết khi nhìn các ngươi có thể gia nhập trong đó mãi cho đến tham quan song trình đóng nhà lớn thời gian đã đi tới 9 giờrươi sáng chung đơn giản 3 tầng lâu mộtt lửa cùng keo ly hai người cứ là nhìn đầy đủ 2 giờ mỗi một lần dôn đơn giản giới thiệu hết đó tất nhiên là bọn họ đến mãi không hết vấn đề mà đối với những vấn đề này dôn trả lời đều vô cùng kiên trì cùng cẩn thận hồn nhiên không nhìn ra tí xíu thiếu kiên nhẫn bởi vì hắn phát hiện mình mỗi hồi đắp một vấn đề một lửa cùng keo ly con mắt sẽ sáng trên một phần đồng thời hỏi ra dưới một vấn đề tâm tình liền càng ngày càng cấp thiết rất rõ ràng tương lai lý niệm cho bọn họ tạo thành trùng k tích lớn cho nên khi dôn rốt cục mang theo bọn họ tham quan xong nhà này bệnh viện lầu chính từ đi cửa sau đi ra ngoài thời điểm ánh mắt của hắn đã từ sáng sớm tác phẩm đã biến thành hiện tại tràn đầy ý cười đứng lâu trước trên đất trống dố trên mặt nụ cười sáng lạ dị thường nói rằng các tiên sinh Bởi không có cùng ý gọi là tiên sinh sớm chào hỏi trốn bằng vào chúng ta tạm thời sợ không cách nào tham quan nghiên cứu của Hà chốn có điều tới đó ta có thể mang mọi ngườiơi đi nhìn một chút cho tương lai chuẩn bị lớp học phụ sản khoa lâu cùng nhì khoa lâu phụ sản khoa lâu là cái nào một đống ngay đến đó thời điểm keo ly hầu như là không thể chờ đợi được nữa hướng bốn phía tìm coi lên haha ha. nhìn thấy keo ly tiên sinh thuyết phục dáng vẻ vội vàng dố hài lòng nợ đụ cười hỗ lử giáo sư cũngan khỏe miệng lắc đầu liên tục cũng không biết là đối với bệnh viện cực kỳ thỏa mãn vẫn là đang cởi não keo ly tiên sinh dễích động cái tiên một đống Không có bất kỳ chậ chờô lập tức liền chỉ về cách đó không xa một tòa nhà cười nói theo ly tiên sinh nếu như người đồng ý cái kia một chỉnh tòa nhà tương lai chính là ng ngườiơ chưa xong còn tiếp quy 8 chương 69 chân chính bệnh viện chương 69 chân chính bệnh việnốcốc lên lành tiếng có cửa ở trong đêm khuya có vẻ rõ ràng như thế có thể nghe để ốt lợ lập tức từ trong trầm tư giật mình tính lại ai ở bên ngoài đi tới cửa phòng mình bộợ cẩn thận thấp giọ hỏi ra ngoài ở bên ngoài dù cho vào ở là vô cùng an toàn xa hoa khách sạn lở vẫn như cũng duy trì chính mình nhất quá cẩn thận là đã từng đi khắp châu Châu đồng thời cuối cùng đi tới nước Mỹ đang người hắn rất biết do thế giới này có cỡ nào không an toàn làga tiên sinh ngoài cửa âm thanh đồng dạng không cao có điều đủ khiến một lở biết tới chơi chính là ai lập tức mở ra gian phòng cửa lớn một lửa trên mặt nổi lên một nụ cười h háốt ngủ không được sao đúng tiên sinh ngầm cười khổ một tiếng keoly lắc đầu tha thở than quan quá hận tệ là tiên sinh bệnh viện sau khi làm sao có khả năng ngủ được vừa nãy ở trên giường ta vẫn luôn đang suy nghĩ chuyên môn cho phụ sản khoa kiến tạo cái kia tòa nhà tiên sinh Trải qua một ngày như thế sau khi ngày liền có thể ngủ được sau đây vào đi khỏe miệng hơi rung động hai lần Oslo có chút lúng túng xoay người đi rồi trở lại sau khi tiến vào đóng cửa lại keophi thường tựráp đi chuẩn bị hai người uống cà phê không thể không nói xa hoa khách sạn phương tiện sát thực so sánh họa bị loại này trongs 6 phòng còn có đủ chuyên môn nấu nước dùng dầu hoa lô để cho hai người không đến nôi đêm hôn khuya khuất còn muốn đi gọi người phục vụ thiếu tiếp nước sau khi kely ở hồ đối diện ngồi xuống hai người liền như thế đến là ngồi quá một hồi lâu sau khi Kellyoly mới khái thở dài một nơi nói giáoương Đến New York trước ta vẫn cho là hấnn tệ là tiên sinh nói có chút với ngạ thế nhưng ngày hôm nay ở tham quan sóng cái này anh thị tổng hợp bệnh viện sau khi mới phát hiện kỳ thực là tầm mắt của ta quá hẹp như vậy một tòa bệnh viện quả thực là vượt qua sự tưởng tượng của ta một tòa lý tưởng bên trong bệnh viện hẳn là hình dá gì thời đại khác nhau không giống quốc gia y sư trong lòng đều có sự khác biệt tiêu chuẩn đối với cuối thế kỷ 19 các bác sĩ tôi nói tiêu chuẩn tự nhiên xa còn lâu mới có được tương lai cao như vậy chí ít ở ke xem già có rộng rãi phòngm cùng phòng bệnh hoàn thiện phần cứng phương tiện cùng vớiưu sư cùng các ý tá liền đủ đề Thế nhưng không nghi ngờ chút nào anh thị tổng hợp bệnh viện vượt xa khỏi hắn lý tưởng tiêu chuẩn so với lưurót quán rượu sang trọng nhất còn hùng vĩ hơn nhà lớn trực tiếp liền đem tiêu chuẩn này tăng cao đến bọn họ không hề nghĩ ngợi qua chụp hành trên mà bên trong ngắn gọn thế nhưng tinh xảo trang trí khắp nơi thực dụng mà tinh xảo phục vụ thiết kế cũng làm cho bọn họ sâu sắc hoài nghi ngày hôm nay đi tham quan đến cùng có phải là một nhà bệnh viện phần cứng điều kiện căn bản là không cần thảo luận tuyệt đối là cái thời đại này cao cấp nhất ngoài ra nhất làm cho keoly thán phục không gì bằng anh thị tổng hợp bệnh viện các bác sĩ toàn bộ đều là từ Âu chââu du học trở về nước Mỹ người Thậm chí còn có một số ít người nước Đức hơn nữa toàn bộ đều tốt nghiệp từ Berlin đại học thầy đại học hoặc là vẹnạ đại học trở tên đại học y học viện như vậy xa hoa bố trí hắn chưa bao giờ ở nước Mỹ nghe nói qua phải biết tuy rằng những ý sư kia đều đối lập so sánh của trẻ thế nhưng tất cả đều trải quaâu Châu đứng đầu nhất nghiêm luyện lại có hấn tệ là tiên sinh như vậy đã chứng minh chính mình hàng đầu y sư dẫn dắt ai dám cam đoan bọn họ tương lai sẽ không ra mấy cái đại sư cấp nhân vật còn có những ti thư thích phòng bệnh hiện đại nhất phòng giải phấu đèn điện thang máy chờ keo ly cực nhỏ kiến xuất mới sự vật Có thể nói hành thị tổng hợp bệnh viện tất cả để keo ly mở mang tầm mắt đồng thời trong lòng cũng không thể ức chế bay lên một loại khác vọng ở đây công tác khác vọng bất kỳ một tên y sư E sợ đều không thể từ chối ở đây công tác chứ đối với kely cảm thán một lử giáo sư cười khổ một tiếng đồng dạng lắc đầu nói haha ta làm sao không phải là đây đối lập đến tuổi trẻ mà lại thiếuụ trải qua keo ly tiên sinh tới nói một lử giáo sư trong lòng lý tưởng bệnh viện tiêu chuẩn đương nhiên muốn cao hơn không biết ngoại trừ phần cứng phương tiện ở ngoài hắn càng coi trọng bệnh viện quản lý cùng đối xử bệnh nhân thái độ Thế nhưng ở phương diện này anh thị tổng hợp bệnh viện đồng dạng phi thường xuất sắc ở toàn bộ tham quan trong quá trình một lử giáo sư tối quan tâm có ba cái địa phương một là trình đóng nhà lớn đều phi thường sẽ sẽ dù cho hắn từ đầu tới cuối đều ở lưu ý thế nhưng cũng không có tìm được một vệ sinh góc chết hơn nữa dựa theo hận tệ là tiên sinh giới thiệu nhà lớn mỗi một tầng đều có cố định công nhân tiến hành đúng giờ ước 3 quát phòng vệ sinh cùng thang máy cho chút đã hình thành một bộ hoàn thiện chế độ thứ hai là y sư cùng các ý táo mặc toàn bộ thống nhất mỗi người quần áo đều phi thường vừa vạn Một chút nhìn sang tự nhiên rõ ràng thân phận của bọn họ mà trong phòng bệnh làm viện bệnh nhân cũng đều có đặc chế bệnh nhân phục để y sư cùng các y tá có thể rõ ràng phân chia bọn họ cùng ra thuộc hoặc là không phải làm việc bệnh nhân chính là hai người này chế độ làm cho cả bệnh viện xem ra sạch xem mà lại ngay ngắn rõ ràng cho tới nói điểm thứ ba tốt lợi quan tâm nhưng là nhà lớn bên trong hầu như mỗi một nơi đều tồn tại nhân tính hóa phương tiện bệnh nhân từ vừa vào cửa thì có họ ái giấy gần đạo y tiểu thư tiến lên phục vụ vì bọn họ chỉ dẫn chạy trước quy trình ở bệnh viện bất kỳ một nơi Hầu như cũng có thể nhìn thấy bắt mắt văn tự địa thị cửa thang gác cùng cửa thang máy có mỗi tầng lầu bộ phận phân bố nhu cầu phòng mạch cùng phòng bệnh cũng đều có biển số nhà đánh số chỉ cần biết chữ là có thể dùng tìm tới muốn đi địa phương trong phòng bệnh ngoại trừ có lắc Linh ở ngoài bên ngoài còn thiết có hộ sĩ trạng có thể để cho các bệnh nhân bất cứ lúc nào tìm xin giúp đỡ từng cái từng cái chi tiết nhỏ cũng làm cho hồ sinh kinh hài không thôi một giờ không giống keo ly như vậy từ đại học đến công tác vẫn luôn trở ở Phi làạphi hạ từ Canada đi học viện tốt nghiệp sau khi hắn đã từng đi qua ai Quốc nước Đức cùng nước áo chờ Âu Châu quốc gia cũng đi qua nước Mỹ mấy cái thành phố lớn Thang quan đã học bệnh viện nhiều vô cùng thế nhưng tìm khắc chí nhớ của chính mình hỗ lử cũng không có tìm được quá có thể cùng nơi này đánh đồng với nhau ởốt lửa trong ấn tượng bất luận nước Mỹ vẫn là châu Châu bệnh viện đều là bịè đ né dơ bẩn mà cho thuốc thế nhưng ngày hôm nay bạn thân nhìn thấy hành thị tổng hợp bệnh viện hoàn toàn lật đổ hỗ lửa trong lòng đối với bệnh viện định nghĩa cũng làm cho hắn rõ ràng tại sao một vừa khai trường không qua nửa 5 bệnh viện mỗi ngày phòng khám bệnh lượng lại có thể ổn định ở 200 người trở lên nguyên nhân đơn giản giao lưu hai câu sau khi hai người đều chầm mặt lại mặc kệ hai người ở nước Mỹ học trong lịch sử cũng có địa vị cao quý bằng nào Thế nhưng ở năm 18 1988 thời điểm bọn họ chung quy vẫn là không thể lấy ra thời đại gian buộc vì lẽ đó ở tham quanôn để tâm dựng lên bệnh viện sau khi trong lòng cũng không khỏi chịu đến chủ kích cực lớn loại này xung kích dùng lời nói là căn bản là không có cách miêu tả tích một lát sau keo ly thiêu thủy mở ra tấm nước phát sinh sắc nhọn tiếng kêu to từ trong trầm tư bị giật mình tỉnh lại keo ly vội va tiệu chạy tới bắt tấm nước sau đó bắt đầu cho mình cùng một số lử giáo sư trùng phao ngâm cà phê có điều cùng với bình thường nhanh nhẹn so với vào lúc này keo ly động tác rất chậm từ hồ một bên trùng phao ngâm cà phê còn một bên đang suy tư điều gì ke bương lượngly cà phê trở lại tiểu thính sau khi hắn một bên đem một cái chén đặt ở lửa giáo sư trước mặt một bên ngựa khi kiên định nói rằng tốt lử giáo sư ta đã cân nhắc được rồi Ồ. trong lòng hơi động tốt lửa kinh ngạc lần đầu nhìn hướng về phía Kelly ta quyết định tiếp thu hẩn tệạ tiên sinh mời khi sâu mà hơi ke gật đầu lia lia nói mà kệ có hay không cái tiêu đóng chuyên môn cho phụ sản khoa chuẩn bị nhà lớn ta đều sẽ chọn ở lại chỗ này bởi vì ngày hôm nay nghe thấy để ta rõ ràng một chuyện vậy thì là chân chính bệnh viện hẳn là hình răng gì chưa xong con tiếp quy 8 chương 70 viên mãn chương 70 viên mãn quá tốt rồi ngay được kephi thường khẳng định hồi phục sau khiô đại hỉ bên giới nhảy lên một cái một cái cầm thật chặt đối phương tay phải gật đầu liên tục hài lòng nói rằng ke tiên sinh hoàn nên người gia nhập hành thị tổng hợp bệnh viện cảm tạng đây là ta vinh hoạchh ke cũng là một mặt hài lòng dùng sức gật đầu một cái nói mặc dù nói từ bỏ chính mình ở chịu tân ngừng bệnh viện có chút đáng tiếc cũng làm cho Kelly thất lạc đã lâu thế nhưng vừa nghĩ tới chính mình tương lai có thể ở hành thị tổng hợp bệnh viện công tác hơn nữa có thể dựa theo ý nghĩ của chính mình đi dự tr chủ hoàn toàn mới phụ sang khoa ke lại cảm thấy đây là hoàn toàn đánh giá Điều này cũng chính là trong lịch sử hạ tử bỏ chính mình bệnh viện cuối cùng gia nhập hộ kỳ nguyên nhân keo thiên sinh đại khái lúc nào có thể đếnự rót nắm keo ly tay khôngôngà dôn cấp thiết hỏi tới đây có chút lúng túng cười cận ke hơi có chút ngượng ngùng nói xin lỗi hơn tệ là thiên sinh ngài cũng biết ta ngoại trừ Tân đại y học viện công tác ở ngoài ở chịu Tân ngừng còn có một nhà bệnh viện luôn hoàn toàn buông tay hay e sợ thật sự có chút không dễ dàng vì lẽ đó đúng đúng có thể lý giải không giống nhau keo ly nói xong dố lập tức liền gật gật đầu cười nói ương nhiên biết keoly khó xử mặc dù đối với cái kia ở chịu tân ngng phụ sản khoa bệnh viện thực tại có chút không loọt nổi mass xanh thế nhưng bất kể nói thế nào vậy cũng là tâm huyết của người ta vị trí có điều suy nghĩ một chút sau khiố vẫn là nói rất chân thành keo tiên sinh ta rất lý giải ngày khó xử có điều Tuy nhiên làm sao trong lòng cứ lên keoly vội vàng mở mi mày hỏi thời trầmâm sau khiố Nghiêm mà nói cuối tháng 6 thời điểm ta sắp sửa khởi hành đi tôi Âu Châu chủ yếu là luôn luôn cùng trở thành thị ta chân tâm hy vọng ngươi cũng có thể theo ta cùng đi tới Một mặt ta hy vọng ngươi có thể ở Âu Châu những ti hàng đầu bệnh viện nhìn thêm xem học tập bọn họ tiên tiến kinh nghiệm ở một phương gì khác hiện nay phụ sản khoa có thể chỉ có một mình ngươi y sư nếu như có thể ở âu Châu mời trảo bao nhiêu nhân tả trở về liền không thể tốt hơn chuyện này thật sự ngay xong dôn sau khi keo đi ánh mắt trong nháy mắt sáng lên lấp nó lên ở hộp tìm kiến giáo sơ Tứ đại thiên Vương bên trong chỉ có Hà còn chưa từng đi Âu Châu Vậy thì như hậu thế quốc nội những tiêu y học giới lại nhiều ngươi không xuất ngoại học bổ túc làm sao phụ người làm sao nắm giữ tiên tiến nhất lý niệm cùng kỹ thuật nước keo ly bản thân cũng vẫn luôn đối với anh Quốc nước Đức cùng nước áo nóng trông đã lâu bây giờ ngay luôn mời đồng thời đồng hành tự nhiên mừng rỡ trong lòng haha đây chính là không thể bỏ qua cơ hội chúng ta ở hai người bên cạnh mộtửa cũng là liên tiếp gật đầu nói luôn trường học chẳng mấy chốc sẽ nghỉ sự tình cũng không tính rất nhiều ta có thể tìm người lâm thời thay thế người một hồi còn nói chịu tân ngừng bên kia nếu người đã quyết định muốn đi tới Newrót mau trong sắp xếp thỏa đáng được rồi lần này có thể cùng hận tệ là tiên sinh đồng thời đi tôi Âu Châu nhưng là một cái cơ hội như có Theo ta được biết hắn cùng lạiặ viện Vẹn Nạ tổng bệnh viện đều là có rất quan hệ thân mật John chỉ là nhẹ nhàng nợ nụ cười thế nhưng keoly nhưng lại lần nữa kinh hỉ lên chắc cái bệnh viện cùngạ tổng bệnh viện không thể nghi ngờ đều là cái thời đại này đứng đầu nhất bệnh viện một trong nếu như Zo có thể mang theo hắn đi những chỗ này khảo sát một fan được thoáng trần chờ một chút sau khi keoly quyết định thật nhanh ngậ đầu một cái nóiắntệ là tiên sinh xin cho phép ta lập tức trở vềphi làophi ạ cuối tháng trước nhất định sẽ chạy về New York không thành vấn đề keoly quyết tâm giới nhanh dố trả lời cũng thẳng thắn Lập tức cười nói, ta khiến người ta lập tức đi dự định cùng ta một chuyến du thuyền vẽ tàu, keo ly tiên sinh, xuất phát thời gian là ngày 28 tháng 6, nhất định phải ở ngày này trước đi tới New York Hill. Ô, xe lửa càng đi càng xa, khí địch thanh cũng biến thành trầm thấp lên. Nhìn phía chân trời cái kia đi xa khói đặc, Thomas quay đầu hướng về phía rôn thấp dọng nói, đây chính là người mấy ngày trước nói cho ta, phải cho ta tăng cường gánh nặng. Một tuần lễ, Osler cũng làm ra cuối cùng quyết định. Ở quan sát lượng đài ruột thửa cắt bỏ thuật. đemanh Thị tổng hợp bệnh viện hiểu rõ một thông suốt đồng thời cùng John thâm nói chuyện ba ngày liên quan với tương lai y học viện quy hoạch sau khi tốtử cùng keo như thế quyết định tiếp thu John mời, gia nhập anh thị tổng hợp bệnh viện chỉ có điều cùng keo ly trước vị không giống tốt ngoại trừ ở bệnh viện đảm nghiệm nội khoa chức chủ nhiệm ở ngoài càng quan trọng chính là tiếp nhận rồi ý học viện phó Việt trường Lâm Sàng học viện viện trường trước mời lần này phífia hành trình John Hoàn Mỹ đặt thành mục tiêu haha ha, không saiố hài lòng nợ nụ cười gật đầu nói một nội khoa chủ nhiệm đồng thời cũng là tương lai học viện lâm sàng học hệ chủ nhiệm ờ đi một cái khác nhưng là vụ sản khoa chủ nhiệm tương lai phụ trách vụ sản khoa hệ giải học Thomas tiên sinh đồng ý tiếp thu như vậy gánh nặng sao chân mày cao lại tô má không chút do dự cười nói đương nhiên hơn nữa dưới cái nhìn của ta như vậy gánh nặng hẳn là càng nhiều càng tốt mới làrò giám một tuần lễ đủ khiến Tom cùng hai vị tương lai đồng sự cố gắng lẫn nhau hiểu rõ một fan ở vốn là trong lịch sử mặtô mát là cái tên liệu chưa biết nhân vật cùng tên lưu sử sách Kelly căn bản là không có cách đánh đồng với nhau thế nhưng đừng quên ở trên thế giới này có dônậ ệ là xuất hiện sau khi hết thể đều thay đổi Tuy John mấy năm sau khi Thomas hiện tại đã là một chân chính hàng đầu ngoại khoa y sư đồng thời toàn bộ tiếp nhận rồi John học lý niệm sau khi hắn ở mọi phương diện e đều không thể so với sợ phải kém chính là phi thường rõ ràng điều này vì lẽ đóôn mới chưa bao giờ đánh qua cùng thành người kia chủ ý phải biết vì lại sợ tâm Hn chính là New York người hiện tại nên cũng ở New York khai trường, muốn tìm được hắn đồng thời mời đối phương gia nhập bệnh viện hẳn là sẽ không qua khó dù saoôn cũng là một loại khoa y sư ở phương diện này muốn thuyết phục đối phương thực sự là lại dễ dàng có điều hơn nữa cân nhắc đến mình đã đảo đến rồi Osler cùng Kelly Nếu như sẽ đem sợ tâm hạn xịt cũng là tới học kỳị tiên sinh chỉ sợ cũng chỉ có thể ôm đầu khóc giống hiện tại Thomas đương nhiên cũng rõ ràng lửa cùng keo ưu tốố rất sớm trước đây Thomas liên biết dố sẽ đem thị tổng hợp bệnh viện giao cho mình thế nhưng tuyệt đối sẽ không để cho mình đi quản y học viện nhiều nhất cũng chính là đến thời điểm kiê một loại khoa học giáo sư chức vụạ lửa cùng keo ly hai người một đến bệnh viện làm nội khoa chủ nhiệm nhất định phải trong tương lai chủ tr chỉ lâm sàng học viện công tác một nhưng là phụ sản khoa chủ nhiệm ở bệnh viện quản hạt bên dưới Cùng hắn căn bản không có cái gì trên bản chất lợi hại xung đột vì lẽ đó như vậy đồng sự Tô mát tự nhiên hi vọng càng nhiều càng tốt thật hi vọng bọn họ có thể sớm chút đến bệnh viện đến A. ở hai người xoay người chuẩn bị rời đi chạm xe lửa thời điểm tô mát nhẹ dọng nói rằng yên tâm đi rất nhanh nhẹ nhàng vô vũ tô má bay dốn thờihí mắt nói rằng lửa tiên sinh về đi xử lý một chút từ chức chờ sự tình một nhất sau 3 tháng là có thể đếnự rót còn nói keo ly tiên sinh hắn muốn cùng đi với taoâuu Châu khảo sát các quốc gia phụ sản khoa dạy học cùng chữa bệnh tình huống Nói không chắc còn có thể mang cho ngươi trở về không ít đồng người mới đến thời điểm ngươi có thể phải làm tốt đầy đủ chuẩn bị chí ít lợa tiên sinh cùng keo ly tiên sinh trụ sở phải chuẩn bị từ sớm lược có thể tuyệt đối đừng đến thời điểm hoàn rồi tay chân ngay được lời nói này sau khi tô má không nhịn được trở mình một cái nước mắt không vui nói yên tâm được rồi lợ tiên sinh có thể tạm thời thuê lại một ra nhà những người khác làm rất dễ bệnh viện nhà trọ đến cuối năm thời điểm nên là có thể tiến tốt và ở đến thời điểm bọn họ đều sẽ giống như ta đã ngộ lúc trướcôn lấy tiền cho các công nhân viên lắp được nhà trọ lâu cuối năm thời điểm liền muốn làm xong Cái này mới bắt đầu định dùng đến thu mua là người đồng thời cũng làm cho những này người ngoại địa an tâm ở lại lưuróp nhà trọ lâu không phải là hiện tại lưuró đầu đường thường thấy nhất loại kia đồng từ lâu dựa theo Zo yêu cầu vào để trong nhà thiết kế tỉ mỉ một phen mua tòa nhà đều có 4 tầng 48 ra nhà lớn một chút nhà có 3 bốn phòng ngủ có thể cũng 6 7 miệng nhà và ở nhỏ hơn một chút cũng có hai cái phòng ngủ 3 bốn miệng ăn trụ lên thừa sức còn nói những kia tạm thời độc thân người Zo cũng cung cấp có chuyên mô lượng đóng nhà ký túc xá đơn giản trụ lên cũng thật thoải mái Nam ttòa nhà mấy trong nhiều gian nhà Đủ để sắp xếp tương lai đến mấy năm người mới vào ở đương nhiên phòng ốc như vậy chỉ có thể cung cấp cho những kia từ Âuâu mang về tiếng Anh cùng với lửa cùng keo ly như vậy đại nhân vật thuê lại như bản địa hộ sĩ trở liền không hưởng thù được nếu không coi như có sở thi vào chống đỡ dố é sợ cũng cung cấp không được như vậy hậu đã đánh nổ dù sao lưu rót giá rẻ càng ngày càng quý mà anh thị tổng hợp bệnh viện cùng với y học viện tương lai chỉ sợ cũng không phải mấy trăm người có thể đánh cho trụ quy 8 chương 71ương tay đi làm ma chương 71ương tay đi làm ma đưa đi ổ lửa cùng keo ly sau khi dố cũng trở nên bật rộn Đào đến rồi hai cái đại new sau khi chúng ta hận tệ là tiên sinh đối với 3 năm sau ý học viện càng thêm có lòng tin Ng nguyên bản hắn còn lo lắng cho mình lý niệm quá mức siêu trước cho tới có thể sẽ có nhiều chỗ không thích hợp cái thời đại này hiện tại có hai cái đạiưu đặc biệt là Osler gia nhập một chút lo lắng cũng là tan thành mấy khói kinh nghiệm cùng tương lai lý niệm kết hợp quy lực tất nhiên vô cùng to lớn bởi vậy ở cùng mộtử tiến hành rồi mấy ngày thông đàm luận sau khi đối phương bị dôn kế hoạch trốn đánh động mà chính hắn cũng nhất định phải bắt đầu thật lòng chuẩn bị 3 năm sau Cũng chính là 1891 năm y học viện nhất định phải dừng thành nhất định phải trước ở hộ kì phía trước chiêu thu nhóm đầu tiên học sinh cho nên ông ngoại ta chuẩn bị đem trường học đặt tên vì làác hơn tệ là y học viện ở chính mình trên bàn ăn dố dùng sứcun vẩ hai tayâm điệu sụp s lớn tiếng nói này chính là h hơnn tệ là ra tộc độc lập đầu tư y học viện trường học dùng tên của ngài đến mệnh danh thực sự là không thể thích hợp hơn ta cũng không ng lần đầu một hồião h hơn tệ là tự mình tự ăn bữa sáng trong miệng phát sinh một tiếng như có như không hừa nhẹ đây lão h hơn tệ là phản ứng để dôn thân thể ngừng lại một chút Có điều rất nhanh hắn liền đẩy mà tươ cười nói tiếp ông ngoại ngày nhìn một cái Hà vvá nhìn một cáiỉ lại nhìn một cái chính đang dự trụ sở ta đều là dùng người tên đến mệnh danh đại học sau đó nghe tên vào Mỹ ta tin tưởng theo tương lai y học viện phát triển lớn mạnh hơnệ là cái họ này tất nhiên cũng sẽ bị toàn nước Mỹ thậm chí người của toàn thế giới đã hiểu biết sau đó hơn tệ là gia tộc tiền cũng sẽ tiêu hết một số lớn lần đầu lên liếp chính mình ngoại tôi một chút lãon tệ là nhà nhạt nói một câu chuyện này tiểu hơn tệ là tiên sinh lần thứ hai cứng một hồi sau đó gái gã đầu cười nói ông ngoại ta quá quá kỹ thực cũng hoa không được bao nhiêu tiền Đừng nói cùng sợ tạn Phật đại học so với chính là cùngng hộp kỳ đại học so với cũng kém xa lắm Ồ. lần này không giống nhau dôn nói xongão hơn tệ là rốt cục thả rơi xuống giữa ăn trong tay chân mày tao lại nói vậyươi có hay không có quá sợ tạn Phật vợ chồngrò roi có bao nhiêu hơn nữa khen chốt chính là bọn họ có bao nhiêu tuổi học kỳuyên ra toàn bộ ra sản là vào lúc nào đây dố háo miệng muốn nói cái gì có điều cuối cùng vẫn là của hướngầm mặt lại lão hơn tệ là để hắn không thể nào cái lại dù sao sự thực bại ở nơi đó sợtạn Phật vợ chồng là vì kỷ niệm chính mình tiểu như tử uyên ra của cải khổng lồ sáng tạo sợ tạn Phật đại học mà khi đó bọn họ đã 60 tuổi học kinhăng mượn là trước khi chếtuyên gia toàn bộo dõi hơn nữa càng ngấu chốt chính là hai người đều là nước Mỹ cư phú tích lũy mấy chục năm của cải thế nhưng đối với hơn tệ lạ ra tộp tới nói trước mắt tuy rằng của cải đã mơ hồ bắt đầu đổi xa học kỳ thế nhưng khoảng cách sợ tạn Phật như vậy đại phú Hào còn kém ra thật xa chỉ có điều vừa các bước không mấy năm đặc biệt là rất nhiều sản nghiệp chính ở vào cao tốc thời kỳ phát triển chính là dùng tiền thời điểm tình huống hoàn toàn khác nhau mà nói đến để làm đại học chính là thường tiền mua bán Hay là đối với hiện nay đại đa số nước Mỹ y học viện tôi nói là một y học viện là kiếm tiền mua bán dù sao mỗi học sinh hàng năm đều có hơn trăm đô la Mỹ học phí một dao nếu nhưôn chỉ là đột nhiên kỳ ngẫ lại là một khu nhà y học viện dùng trong bệnh viện cái tiêu đóng nước học sau đó thêm vào đã mua thiết bị cùng trong bệnh viện các công nhân viên lão hận tệ là tự nhiên không thể phản đối hàng năm cũng tăng cường không được bao nhiêu chi tiêu nếu như tính luôn thu lấy bọn học sinh học phí thậm chí còn có thể thoáng kiếm lợi một ít thế nhưng làm lão hận tệ là tối ngày hôm qua nhìn dôn kế hoạch thư sau khi nếu như tin tưởng này trốn h hơnn tệ là y học viện có thể kiếm tiền thiết thật đúng là kỳ lạ là một trường đại học quan trọng nhất đơn giản là Tam Đ đại phối nhà thiết bị cùng nhân tàiố kế hoạch thư bên trong điều thứ nhất chính là chuẩn bị trí ít 10 màu anh thổ địa hơn nữa còn là ở giá rẻ đã bắt đầu tăng gọt mặt hạ tờ tăng chỉ là điểm nàyý chút nữa nhi để lão hn tệ là huyết áp tăng gọt đùa gì thế vậy cũng là đầy đủ 10 màu anh thổiệp Mặc dù nói từ lúc năm ngoái thời điểmố cũng đã để sở thi và bắt đầu thu mua hành thị tổng hợp bệnh viện vụ cận nhànrôi hổ địa đồng thời số lượng vượt qua 6 màu anh thế nhưng đứng quên Hắn cho bệnh viện các công nhân viên lắp được cái ti mấy tòa nhà muốn dùng địa bệnh viện sự phát triển của tương lai quy hoạch cũng phải dự lưu dùng địa như vậy hạ xuống trên căn bản liền không có sốt lại cái gì nói cách khác 10 mẫu anh thổ địa toàn bộ muốn mặc khác một lần nữa mua mà ngoại trừ những ngày trường học dùng địa ở ngoàiôn thậm chí còn liệt xảy ra điều gì thí nghiệm động vật trung tâm dùng địa trường học công nhân dừng chân dùng địa cho chút hầu như lại là 10 mẫu anh thời đại này mà hạ tờ thẳng giá đất có thể đã không rẻ 20 mẫu anh thổ địa diện tích bản thân liền không nhỏ nếu như cân nhắc đến tốt nhất có thể liền thành một vùng độ khó chi đại tuyệt đối vượt qua thường nhân ngoài tưởng tượng Mà độ khó cao liền mang ý nghĩa càng cao hơn chi phí điểm này lao hận tệ là nhưng là lại quá là rõ ràng ngoại trừ cánh đồng ở ngoài dốt còn ở kế hoạch thư bên trong nói rõ tương lai trường học quy mô từ vừa mới bắt đầuiền quy hoạch bốn cái học viện Lâm Sàng Học viện vệ sinh công cộng học viện dược học viện cùng hộ lý Họ viện mà nhìn những ngày sau khi lão hận tệ là đầu góc mơ hồ không phải nói muốn kiến ý học viện sau cái này hộ lý họcc viện còn có thể hiểu được dù sao nhỉ tờ tỉnh gạ lệ nữ sĩ tên người Mỹ cũng đã sớm nghe nói qua thế nhưng dược học viện cùng vệ sinh công cộng học viện là làm cái gì Xem xong toàn bộ trường học quy hoạch sau khi lão h hơn tệ là có thể nói là đau đầu đến từ điểm nếu như suy nghĩ thêm đến chính mình ngoại tôn luôn luôn vô cùng bàn tay lão hấn tệ là hầu như có thể khẳng định chỉ phải cái này trường học tương lai bắt đầu kiến thiết sau khi hắn nhất định sẽ thật sự đem chúng nó toàn bộắp kín mà vậy thì mang ý nghĩa số lượng hàng trăm giáo sư công nhân cùng nhân viên hậu cần mà muốn lấp kín những này lớp học cùng nghiên cứu khoa học đâu lại không biết cần muốn mua bao nhiêu đài tính hệ vi bao nhiêu cái bình thủy tinh như vậy một ý học viện chiêu thu bao nhiêu học sinh mới có thể kiếm tiền nghĩ tới đây lão hấn tệ là khôngị được lắc đầu nói run Người toán quá món nợ này sao nếu như đêm này trốn y học viện hoàn toàn dựa theo người ý tưởng xây dựng lên đến đến cùng cần bao nhiêu tài chính chuyện này gần như 3 triệu đô la mini chăm chú suy nghĩ chỉ chốt lát sau John miệng nói nói ra con số này một sát na, kỳ thực dôn trái tim của chính mình đều đột nhiên ầm ầm nhạy lên kịch liệt hai lần này không phải là ba vạn đô la Mỹ cũng không phải 30 vạn đô la Mỹ mà là 3 triệu đô la Mỹ hơn nữaố biết vì không cho lão ra từ quá mức chấn động con số này thì thực chỉ là một cơ bản nhất tập trung vào mà tôi trên thực tế tương lai rất có thể sẽ vượt xa quá kinh di sản tổng cộng cũng có điều 17 triệu đô la Mỹ liền dựng lên mộtôn học kinh đại học tương lai họcp kỳ ý Học viện cũng đã trở thành nước Mỹ tốt nhất ý học viện mà vẹn vẹn một ý học viện liền muốn tiêu hết 3 triệu đô la Mỹ con số này đừng nói la h hơn thế là chính hắn nhìn cũng là không nhịn được hát một cái như thế nào đi nữa nói đây là cuối thế kỷ 193 triệu đô la Mỹ à. có điều Zo cũng không có giảm bất đầu tư hoặc là giảm bất quy mô ý thứ bởi vì hắn biết rõ tại sao mình tiêu tốn nhiều như vậy đô la Mỹ Hắn biết mình muốn kiến không phải một truyền thống y học viện thậm chí cũng không phải học kỳ như vậy tiểu mới y học viện mà là một chân chính ở vào thế giới này đỉnh cao nhất quái vật khổng lồ cái này đi học viện tuyệt đối không phải đơn giản dùng để dạy học sinh nếu như chăm chú đến nói dỗ từ mới bắt đầu không có ý định để trường học chi chiều thu quá nhiều học sinh chí ít ở trong vòng 20 năm nó chiêu sinh quy mô đều sẽ không vượt qua 300 người năm bởi vì một mặt nhân số quá nhiều căn bản là không có cách bảo đảm chất lượng mà ở một phương diện khác từ trên căn bản giảm nơi này chính là một phát y ngoài học viện yể gánh chịu một phần giáo dục chức năng khổng lồ y học nghiên cứu khoa học cơ cấu Y học phát triển tăng cơ giải phấu sinh lý bệnh lý chờ vẫn như cũ kéo dài 18 thế kỳ thế chính năng cao tốc phát triển định nghĩa y học phương hướng phát triển sinh vật hóa học vi sinh vật học miễn dịch học đã nảy sinh cũng từng bước tiến vào trong tầm mắt của mọi người cuối thế kỷ 19 toàn thế giới quan trọng nhất y học trên khoa bệnh chuyển nhiễm học cùng ký sinh trùng học chính đang đi vào Huy Ho hoàng những ngày đều sẽ là tương lai y học viện trọng điểm phát triển phương hướng mà muốn đem trong đầu của chính mình kiến thức y học đầy đủ lợi dụng dốt nhất định phải dựa vào cái thời đại này nhưng tiêu hàng đầu y học ra tỷ nhưỉ nhưố kéo đi. thế nhưng trong John nhưng tuyệt đối sẽ không chỉ thỏa mãn đến nước Mỹ nhân tả nói cho cùng cái thời đại này khoa học trung tâm lại chuẩn xác điểm như nói y học trung tâm ở Âu Châu đặc biệt là nước Đứcôn hy vọng ngoại trừ những tia du học nước Mỹ người ở ngoài có thể có càng nhiều người nước nước đi tớiựrót gia nhập vào hán giới chướng tương lai đi học viện chính là dôn hấp dẫn những người kia quan trọng nhất trọng lượng hắn phải cho những người kia cung cấp toàn thế giới cao cấp nhất nghiên cứu khoa học hoàn cảnh cung cấp cao nhất tiền lương đồng thời cung cấp vượt qua thời đại nghiên cứu khoa học lý niệm cùng dòng suy nghĩ hấp dẫn bọn họ từ thế giới trung tâm châuâu đi tới lưu rót Cuối cùng đem thế giới y học trung tâm từ hâu Châu chuyển đến liệurót 3 triệu đô la ngày xong dôn sau khi lão hờ tệ là nhất thời cũng ngẩn người một chút có điều để dôn cảm thấy kinh ngạc chính làãoo ra từ vẻ mặt tuy rằng mới bắt đầu cũng rất chấn động thế nhưng là không có như hắn tưởng tượng như vậy kinh hại đến biến sắc tiến tới kịch liệt nghi vẫn hoặc là phản đối chỉ là ngẩn người một chút sau khi liền ngưng lông mày trở nên chậm tư ông ngoại số tiền này là từng năm tập trung bảo trong ngâm một chút sau khi dốn thản như nói Tuy nói tương lai 3 năm chi ra sẽ khá nhiều thế nhưng ta phỏng trừng có cái hơn một triệu đô la Mỹ cũng là được rồi nghiệm với nhà công ty lợi nhuận nên có thể chống đỡ nổi còn nói sau đó ta nghĩ nên thì càng không là vấn đề ở kiếm tiền phương diện này dố đối với mình có thể có tuyệt đối tự tin ta biết lần thứ hai ra ngoài dôn bất ngờ lão h hơn tệ là gật đầu một cái nói ta biết ngươi có thể dùng tiền cũng có thể kiếm tiền nếu như ng người nhất định phải đi kiến này trốn ý học viện Vậy thì đi cái đi a ngay được ông ngoại lời nói này sau khi dốt nhất thời cho vvág ông ngoại ngày không phản đối ta phản đối ngườii sẽ bỏ qua sao trở mình một cái nước mắt lão hờn tệ là không vui nói đây đương nhiên sẽ không Phản xạ có điều kiện giống như vậy dố lập tức liền lắc bắt đầu chuyện này đối với hắn mà nói trọng yếu cực kỳ làm sao có khả năng bởi vì ông ngoại phản đối liền từ bỏ cái kia không phải lão hơn tệ là nhẹ nhàng thở dài kho tay nó nói ta đã số nói ệ là ra tộc sản nghiệp chung quy đều là người hơn nữa tất cả mọi thứ ở hiện tại đại thể cũng đều là chính người kiểm đến nếu nhươi cảm thấy đắ giá cái ti liền vông tay đi làm ma quy 8 chương 72 hơn tệ là ngoại khoa học chương 72 hơn tệ là ngoại khoa học chuyện chuyên nghiệp giao cho người chuyên nghiệp suy đi làm đây là dôn nhất quá nguyên tắc Mua đất chuyện như vậy tự nhiên là muốn giao choTV tiểu tử này Tuy nói bởi vì lệ gỗ món đồ chơi công ty phát triển không ngừng mấy năm gần đây đã không chú ý ra tộc sản nghiệp thế nhưng nếu trong nhà còn làm bất động sản chuyện làm ăn vẫn như cũng thích hợp nhất giúpôn mua đất bởi vậy đưa ra một 30 vạn đô laị trở xuống tận lực hướng về lớn hơn mua đầu lươi tiêu chuẩn sau khi dố liền đem chuyện này toàn né cho hắn cho tới nói trường học thiết kế công tác lần này dôn nhưng là không dám cho hắn làm nói trắng ra hiện tại anh thị tổng hợp bệnh viện quy mô Tuy rằng không nhỏ đã là Newốc trong thành mấy được bệnh về lớn thế nhưng dôn trong lòng mình rất rõ ràng Tương lai New York thành phát triển tốc độ sẽ vượt xa khỏi sự tưởng tượng của mọi người loại này quy mô nhiều nhất cũng chính là kiên trì 20 30 năm mà tôi hơn nữa theo kiến trúc kỹ thuật phát triển nhà cao tầng sớm mưn là muốn chiếm vị trí chủ đạo vì lẽ đó bệnh viện đại đa số kiến trúc sớm mưn cũng sẽ bởi vì thỏa mãn không được cần mà đẩy ngã Trung kiến thế nhưng y học viện liền hoàn toàn khác nhau đối với một khu nhà hàng đầu đại học tới nói gia nặng lịch sử thường thường là tối bị người nói chuyện say xưa địa phương quân không gặp những ti diễn ra vượt qua trăm năm danh giáo thường thường đều có mang tính tiêu chí biểu trưng kiến trúc hoặc là phong cảnh Người ngoài tham quan hoặc là tân sinh nhập học thời điểm nhìn thấy những kia lịch sử vượt qua trăm năm thế nhưng vẫn còn đang bình thường sử dụng kiến trúc thì sẽ có cảm giác thế nào ở phương diện này thư Vinh hấn tệ là tiên sinh nhưng là rất cam lòng dùng tiền vì lẽ đó như loại này trọng yếu công tác tự nhiên không thể dễ dàng quyết định dối cuối cùng đem sự tỉnh giao phó cho mình ông ngoại hi vọng giao thiệp rộng bác lao hẩnn tệ là có thể nhiều tìm một ít yếu tố nhà thiết kế bất luận cái nào thời đại kiến trúc đều có chính mình đặc điểm dốn hy vọng trăm năm sau vẫn như cũ có thể từ y học viện kiến trúc thương nhìn thấy cái thời đại này độc nhấtụi vị đồng thời cho lão hấn tệ là lưu lại Còn có một tờ liên quan với y học viện quy hoạch tư liệu phân tài liệu này bên trong là Zo có khả năng nghi đến y học viện cần có kiến trúc cùng nhất định phải nắm giữ công năng còn nói làm sao thiết kế kiến tạo chính là nhà thiết kế sự tình đương nhiên nhà thiết kế có thời gian nửa năm đến tiến hành quy hoạch làmôn từ Âu Châu lúc trở lại cũng chính là cuối cùng lựa chọn phương án thời điểm bậựu bậnựu trong tháng ngày trôi qua từng ngày bởi vì lần này đi tới Âu Châu cũng phải tốt thời gian mấy tháng vì lẽ đó trước lúc ly khai Zo có rất nhiều chuyện muốn làm nóithí dụ như vững bước phát triển mấy nhà thương mại công ty Nói thí dụ như sàn tiêu lượng không ngừng tăng trưởng hành thị chế dược công ty cùng anh thị chữa bệnh khí giới công ty nói thí dụ như đã trở thành mình tinh xí nghiệpêurót điện lực công ty nói thí dụ như vẫn do sở ti và khống chế lại gỗ món đồ chơi công ty lại nói thí dụ như tuy rằng thành lập thế nhưng chỉ có cực nhỏ đơn đặt hàng thang máy công ty vân vân Tuy rằng những công ty này dôn chỉ là nắm giữ lượng lớn cổ phần cũng không tiến hành trực tiếp quản lý thế nhưng ở lão h tệ lại yêu cầu bênên giới mỗi quá mộtã thời gian hắn đều phải muốn đích thân đi một chuyến một mặt nhất định phải biểu hiện sự tồn tại của chính mình Ở một phương diện khác la hn tệ là cũng phải đòi hỏi hắn nhất định phải nắm giữ những công ty này chuẩn xác tình huống mấy nhà công ty tình huống đều phi thường hài lòng để dôn cực kỳ thỏa mãn tốc độ phát triển nhất là mãnh liệt không thể nghi ngờ là lưurót điện lực công ty cái này ở một găng một tay không chế bên giới điện lực công ty đã bắt đầu mơ hồ thể hiện ra điện lực bá chủ phong thái tại quá khứ mấy năm bên trong cách là kỹ thuật cùng h tệ là gia tộc tài chính để điện xoay chiều kỹ thuật so với lịch sử đồng kỳ đi tới đến mấy năm thành công hái được quả đảom một găng cực kỳ thư thái phát hiện So với chủ yếu đối thủ cảnh tranh mẹ tỉnh dễ lạiịp cùng lẽ đi rồng đèn điện tới nói lưu điện lực công ty kỹ thuật hầu như hiện ra ưu thếÁ đảo đặc biệt là ở phát điện thiết bị tại điện kỹ thuật cùng sợi vốnn phở ảm bóng đèn này ba phía rất nhanh sẽ đánh cho hai nhà công ty không nhắc nổi đầu lên lệ bộ món đồ chơi cùng hai nhà hành thị chữa bệnh phát triển so sánh vữ vàng người trước là vững mức khai thác thị trường hai người sau nhưng là tương bước tăng cao sản lượng tiền cảnh có thể nói là hoàn toàn sản dựng duy nhất để dôn có chút khó chịu chỉ có thành lập không bao lâu thang máy công ty Tuy nói có hành thị tổng hợp bệnh viện biểu thị hiệu ứng Thế nhưng thời đại này nhà cao tầng thực sự là quá thiếu hơn nữa địa lực cung cấp cũng có ít đắt giá vì lẽ đó thành lập tới nay chỉ bán ra 3 bộ điều này làm cho dôn hơi có chútế mới nếu như không phải cân nhắc công ty quy mô tiểu một năm qua cũng chính là hao tổn cái mấy ngàn đô la Mỹ mà thang máy món đồ này nhiều nhấc mười mấy năm liền sẽ nhanh chóng phát triển lên Zo nói không chắc đã sớm để nó đóng cửa có điều làm dôn lại một lần nữa nhìn Te là thời điểm những ngày hứaếc mới lập tức liền biến mất không thấy hình bóng vô tuyến điện nghiên cứu tiến triển hết sức thuận lợi là thậm chí đã chế tạo ra để tam đài nguyên hình máy Chỉ có điều đáng tiếp chính là không biết điểm nào có vấn đề vô tuyến điện tín hiệu thực sự là quáên lệch kém đến nối tới công chúng biểu thị đồng thời chiếm trước độc quyền giá trị đều không có cũng may Zo cũng không vội vã kiên trì động viên một hồi hơi hơi có chút nóng này thế lạ sau đó lưu lại một số lớn nghiên cứu kinh phí sau liềnrời đi sau đó không phải lúc cần thiếtố không dự định tự mình ra tay rồi chỉ cần test là bất hòa hận tệ là ra tộc làm lộn tung lên Zo đã nghĩ cùng vị này đại nhà khoa học vẫn hợp tác xuống hàng thiết kế ra dòng suy nghĩ thật là phụ trách cụ thể nghiên cứu phát minh Sau đó thích hợp thời điểm tái dẫn vào người hợp tác phụ trách tài chính bổ sung cùng xí nghiệp quản lý dù saoôn không tâm tư đi quản lý cụ thể sản nghiệp là làm nhà khoa học ở phương diện này cũng không có thiết phú làm như vậy là hữu hiệu nhất xuất phương pháp là như hiện tại vô tuyến điện như thếố chưa bao giờ nghĩ tới cùng Te là hai người chiếm mà cô ý hiện tại vẫn là 14 15 tuổi thằng nó con căn bạn là không thể cướp ở Te là phía trước phát minh vô tuyến điện mà có hơn tệạ ra tộc chống đỡ sau khi lại có người cướp đạt Te là độc quyền có thể không dễ như vậy thế nhưng ở thời đại này vô tuyến điện kỹ thuật thực sự là quá mất cảm lụy tới chính trị quân sự chờ mua cái phương diện vì lẽ đó John vẫn luôn ở thật lòng cân nhắc tương lai độc quyền là muốn lưu ở trên tay vẫn là thẳng tháng bán đi tới còn lại càng nhiều khi John đều để cho anh thị tổng hợp bệnh viện cân nhắc đến chẳng mấy chốc sẽ xuất phát đi tới Âu Châu vì lẽ đó Zo cũng không có kiênì tiếp tục ra ngoài trận hoặc là làm giải phâu chỉ có điều sẽ thường thường quan tâm một hồi bệnh viện thu điều trị ca bệnh báo cáo đa số thời gian hắn đều đem chủ yếu tinh lực đặt ở mấy hạng nghiên cứu mặt trên cuối cùng một tháng liên tiếp xuất hiện ở lệ phòng thí nghiệm cùng mấy cái y sư văn phòng ởng độc tố phương diện nghiên cứu đã dần vào đẹp cả hóa bệnh bệnhầuần que cho trắng nhỏ từng con từng con bị cứu sống nếu như không phải dôn xuất phát từ tiếng an toàn cân nhắc hơn nữa càng mấu chốt kháng độc tố viết thanh tinh luyện kỹ thuật vẫn không có mặt mày bởi vậy kiên trì thuyết phục ý vừa lạc đợi thêm một chút e sợ đối phương đã sớm không thể chờ đợi được nữa đem luận văn phát biểu đi ra đương nhiên bởi vì đưa ra cái này nghiên cứu đồng thời đưa ra cụ thể phương án chính là dồ vì lẽ đó ý là mặc dù có chút không rõ cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi ông chủịnh cầu ngược lại ởôn sung túc tài chính ủng hộ hắn phòng trừng nhiều nhất nửa năm là có thể giải quyết quyết thanh tinh luyện vấn đề thời gian nửa năm hắn cảm thấy có thể chờ một chút Ngoà ra ông Hai tên nội khoa y sư cùng phòng thí nghiệm hợp tác duy sinh tố nghiên cứu cũng chậm chậm trải ra ở miễn phí trị liệu đại kỳ thụ sau khi thức bậy anh thị tổng hợp bệnh viện thu điều trị bệnh quá xương bệnh quán gà chứng chờ bệnh nhân dần dần bắt đầu tăng lên cho bọn họ cung cấp đối lập đầy đủ nguyên nhân mà ở trải qua ban đầu hồ đầu kỳ sau khi hai người đối với lĩnh vực này trị liệu hiểu rõ càng nhiều đặc biệt là khi bọn họ phát hiện động vật thí nghiệm hiệu quả phi thường hiện ra hơn nữa theo thăm bệnh nhân bên trong có rất nhiều tình huống bắt đầu cải thiện thời điểm ban đầu mới mẹ cũng không do chậm rã liền chuyển hóa thành hứ thú để bọn họ đối với mình công tác càng ngày càng tập trung vào lên Bởi vì kỹ thuật hạn chế cái thời đại này tinh luyện duyy sinh tố xác thực rất khó thế nhưng Lâm S sản nghiên cứu đã đi ở phía trước cuối cùng lúc đó gián tiếp gần cuối tháng 6 khoảng cách drôn xuất phát chỉ còn dư lại một tuần nhiều thời điểm ở một khí trời nóng bức thứ hai hắn đêm Thomas đau cùng do mất 3 người đồng thời gọi vào trong phòng làm việc của mình ở lửa cùng keo ly hai người còn chưa tới cương điều kiện tiếp quyết ba người này hiện tại chính làôn coi trọng nhất thuộc hạ Thomas hiện tại là bệnh viện phó Việt trưởng kim loại khoa chủ nhiệm tương lai càng là sắp sửa tiếp nhận dôn vị trí trở thành anhh thị tổng hợp bệnh viện vi trưởng Tao cùng do bớt hai người hiện nay đi rằng chức vị trên chỉ là phổ thông ngoại khoabí sư có điều dôn đối với tương lai của bọn họ cũng sớm đã có tương ứng sắp xếp đau đương nhiên là chủ công gây tê tương lai rất khả năng chính là trên thế giới cái thứ nhất trên trách gây tê sư cùng anh thị tổng hợp bệnh viện gây tê khoa chủ nhiệm mà rõ bớt Zo cũng dần dần phát hiện hắn ở y học trên phú thực tại không cao thế nhưng tương đối thích hợp sự vụ tính quản lý vì lẽ đó thử nghiệm đi bồi dưỡng hắn trở thành Tô mát trợ thủ các tiến sinh chờ đại gia đều ngồi vào chỗ của mình sau khi Zo đi thẳng vào vấn đề nói rằng đại gia nên đều biết tuần sau ta sẽ khởi hành đi tôi Âu Châu Thời gian rất có thể có thể đều sẽ dài đến một tháng thậm chí nửa năm bởi vậy ở ta rời đi trong khoảng thời gian này bệnh viện sự tình liền giao cho tô mát tới quản lý hai người các ngươi phải cố gắng làm tốt công việc phụ trợửng yên tâm đi ngay vậy đầu tiên là hơiứ sở ba người gần như cùng lúc đó gật g đầu ba người lúc này đều không khỏi hơi nghi hoặc một chút bởi vì chuyện này bọn họ sớm liền đã biết rồi vì lẽ đó không biết rõ dôn lần này gọi bọn họ tới là có ý gì chẳng lẽ nói có chuyện gì còn muốn chuyên môn thông báo một chút hay sao không có để bọn họ nghi hoặc quá lâu John rất nhanh sẽ từ trên bàn cầm lấy một văn kiện thật giày túi cho tô má nữa tới các tiên sinh ở ta rời đi trong khoảng thời gian này ta khi nhìn các ngơi thật lòng nhìn lại một phần tư liệu oh, đây là tư liệu gì tô mát vội vã đem túi giấy nhận lấy thuận miệng hỏi một câu đối vớiôn thỉnhảng cho lại ra một ít tư liệu bọn họ sớm đã quen chỉ bắt quá hôm nay cái này túi giấy ở nhận lấy thời điểm Thomas má trong tay trong nháy mắtìm xuống văn kiện độ dài cùng trọng lượng cũng làm cho hắn có chút âmthầm kinh ngạc chuẩn xác tới nói đây là một quyển sách kẽ mị cườiố mở miệng giải thích ta bỏ ra sắp tới một năm này viết thành một quyển sách tên tôi À, các người tạm thời có thể gọi hắn hấn tệ là ngoại khoa học. Một cuốn sách. Hấn tệ là ngoại khoa học. Nghe được câu này sau khi ba trong lòng người đồng thời cả kinh, đau một đôi mắt càng là trong nháy mắt trận lên tròn vo. Từ rất sớm trước đây bắt đầu, ba người liền biết John sẽ viết một cuốn sách, đem hắn đối ngoại khoa lý giải cùng nhận thức từng cái ghi lại hạ xuống, mà dưới cái nhìn của bọn họ, John xác thực cũng có tư cách này, chí ít hắn ở tiêu đầu, gây tê cùng bụng dài phấu trở lĩnh vực thành tiểu phi thường trói mắt, đủ để chống đỡ lấy như vậy một cuốn Đầu cùng do vớt bọn họ ở trong âm thầm thảo luận thời điểm thậm chí đem thời gian này định vị đến y học viện thành lập một 12 kia John viết thư đem sẽ trở thành học sinh giáo tải thế nhưng bọn họ làm sao cũng khôngghi tới ngày đó dĩ nhiên đến như vậy chi chào buổi sáng đúng là lấy hận tệ là cái họ này mệnh danh quyển sách này ba người đều không có quá mức lưu ý đừng nói hiện tại chỉ là một cái xương hô không phải cuối cùng mình danh coi như làôn dùng hắn dòng họ đến mệnh danh quyển sách này tựa hồ cũng không có cái gì đáng giá nghi vấn địa phương ngược lại thời đại này thật giống rất nhiều người đều là làm như vậy đúng một quyển sách Khi sâu một hơi sau khiô Nghiêm mà nói bên trong ghi chép ta đối ngoại khoa hết thể nhận thức cùng lý giải bao quát không của thuật gây tê giải phẫu trước sau xử lý ngoại khoa cảm hóa dự phòng cùng với đau ruột thừa trở bệnh tận ngoại khoa trị liệu các loại ngoại ra còn có một vài thứ là ta lâu dài tới nay tổng kết ra một ít cơ bản kỹ thuật tình như giải phẫu thân bị giải phẫu vết các tổ chức tác ra cùng chia địa thuật bỏ giờ viết cuối cùng khâu lại vân vân ta hi vọng ở ta rời đi n này thời gian nửa nằm bên trong các người đem phần tài liệu này phân phát cho bệnh viện hết thể ngoại khoa ghi sư đồng thời toàn lực chống đỡ bọn họ đi thực tiếp này đổ vật bên trong Năm 1888 tháng 6 hơnệ là loại khoa học lần thứ nhất xuất hiện trên đời người trước mặt ngày đó nhìn thấy quyển sách này chỉ có 3 người nước Mỹ lưu dot thị tổng hợp bệnh viện Thomas đau cùng do bớt ba cái sớm nhất đi theoôn ệ là tiên sinh ngoại khoaỷ sư xuất hiện ở trước mặt bọn họ là một quyển vẹn vẹn chỉ có hơn 200 nguyên thủy tư liệu thuần túy viết tay mà thành thư bên trong hết hệ tranh minh họa đều là dôn chính mình từng cái từng cái hội thành ở này bản ngoại khoa học làm nên bên trong nội dung còn cực kỳ nguyên thủy không có tay dép không có đầu não bệnh tật không có lá phổi lòng dạ trở bệnh tận ngoại khoa học miêu tả Không có loại khoa bệnh nhân thay thế cùng dinh dưỡng không có cơn số cùng vi giải phẫu kỳ khái niệm thậm chí không có để cập dôn bản người đã phát biểu quá luận văn ngoại khoa chuyến máu không nghi ngờ chút nào để nhất bản hận tệ là ngoại khoa học cực kỳ đơnsơ thư bên trong nội dung trên đại thể là cuối thế kỷ 19 ngoại khoa học trình độ vượt qua bộ phận cơ bản tất cả đều là hận tệ là tiên sinh bản thân nghiên cứu hơn nữa cũng chỉ có hơn 200 hiện độ dài so với hơn trăm năm sau kinh điển cơ nợ ngoại khoa học vượt qua 2 2000 hiện độ dài đến cũng là không đáng nhắc tới mình không rõ là cuốn sách gì nhưng có thể là sản phẩm kẹt bùốcs k gì thế nhưng lúc này thậm chí ngay cả rôn. Thần tệ là tiên sinh chính mình cũng không sẽ nghĩ tới, quyển sách này xuất hiện đối ngoại khoa học phát triển đến cùng ý vị như thế nào, đối với cái môn này ngành học sự phát triển của tương lai đến cùng sản sinh cỡ nào sâu xa ảnh hưởng.